Chương 89, tự do được có chút quá phận, chương 89, tự do được có chút quá phận. Ngày kế tiếp, Trần Quý Lương đi công việc thủ tục nhập học, nhưng vấn luyện quân sự kiểm tra sức khỏe thời gian chưa tới. Giữa trưa tại đại học Bắc Kinh một nhà ăn ăn cơm, nơi đó khoảng cách Trần Quý Lương ký túc xá cực kỳ gần. Cửa phòng ăn có hai viên lão hội tụ, tục truyền làm muộn quân thanh cơ chỗ cửa chính. Chuyện luôn bình thường đều không đáng tin cậy. Tưởng Quân Lai nghe nói thôn trung quan ngay tại sát vách, thế là lôi kéo Trần Quý Lương đi đi dạo thôn trung quan. Hoa, nơi đó là Lenovo. Ngươi nhìn tia tòa nhà trên vết tượng, có bại đủ móng vuốt ấn, bại đủ khẳng định ở bên trong số so thu, số so thu, còn có Sina, bà mẹ nó, bà mẹ nó, ta tìm tiếp có hay không nghệ ti a sợ, tưởng quân lai liền cùng như bị điên, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh hô. Trần Quý Lương lại tại thừa cơ quen thuộc đường đi lộ tuyến, hắn nghĩ bản thân mở một ông ty, thực tế làm việc địa chỉ khẳng định là không có, đến lúc đó chỉ có thể dùng tiền trực thuộc tại cái nào đó đơn vị. Cái đồ chơi này, còn phải lại hỏi một chút các sư huynh sư tỷ. Lớp dọa bị thuộc về người giúp việc, tự nhiên được ôm đoàn sưởi ấm, nhất là vượt niên cấp câu thông cực kỳ thông thuận. Những cái kia cấp cao sư minh sư tỷ, phân tán tại toàn trường từng cái viên hệ. Làm gì đều có, hướng bọn hắn trưng cầu ý kiến tin tức phi thường thuận tiện, thường thường một chầu đồ nướng là có thể đem chuyện hoàn thành. Long tường phát tới tin nhắn, 7 giờ tối nay nữa, hai dậy 101 mở bản biết, đem người bạn cùng phòng cũng kêu lên. Thu được. Trần Quý Lương hồi phục. Một mực tại thôn trung quan đi dạo đến xế chiều hơn 5 giờ, Trần Quý Lương cùng Tưởng Quân Lai đi bộ trở lại trường ăn cơm. Nói thật, một cơm ở nhà ăn Đồ ăn hương vị không sao thế. Nhất là đối quen thuộc ăn gạo cơm phương nam học sinh đến nói, một phòng ăn cơm liền tuyển hợp lệ đều không có đạt tới. Hạt tròn rõ ràng, cứng đến nỗi cả nhà Nhưng món năn dầu muối thật nặng, thích hợp Trần Quý Lương loại này trọng khẩu vị. Ưu điểm là tiện nghi. Quý nhất thịt kho tàu ba nguyên một phần, rẻ nhất xào cải trắng năm mao một phần, còn có miễn phí cơm quần rong biển trứng hoa canh. Những cái kia đặc biệt tiết kiệm học sinh, nếu như cải trắng xứng cơm, một khối tiền liền có thể ăn một bữa. Cơm thật là khó ăn a." Thượng quân Lai thấp giọng nói, sợ bị người nghe thấy được. Trần Quý Lương cảm khái, xem ra chúng ta được cải biến món chính kết cấu, ta nhìn những cái kia bánh bột còn lắm tốt lắm." Thượng quân Lai nói, ngẫu nhiên ăn một chút bánh bột có thể, cũng không thể ngừng lại đều mãn thổ mỉ sợi a. Trần Quý Lương không hiểu nhớ tới Tạ Dương, con hàng này chạy tới Hàng Châu đọc sách, tại ẩm thực phương diện so với mình còn thảm. Vẫn là từ hải ba thoải mái, lựa chọn lưu tại trong tư xuyên. Ngày mai đổi một cái nhà ăn thử một chút, Trần Quý Lương buồn bực nói, ta cũng không tin, đại học Bắc Kinh tất cả nhà ăn đều có thể đem cơm làm thành cái này quỷ bộ dạng. Thưởng Quân Lai hỏi, nếu như đều là như vậy chứ? Trần Quý Lương nói, vậy ta cũng chỉ có thể bội phục đại học Bắc Kinh đầu bếp. Một đường chửi bậy lấy nhà ăn cơm, hai người trở lại tầng 36 ký túc xá nghỉ ngơi, bóp lấy thời gian tiến về hai dãy phòng học lớn. Cửa đối diện 403 phòng ngủ. Vừa vặn đi ra hai người, cũng là lớp dọa vậy tân sinh. Trần Quý Lương chủ động chào hỏi, mọi người lẫn nhau báo tính danh lai lịch. Một cái gọi Vân phàm, tỉnh khoa học xã hội Trạng Nguyên. Một cái gọi Đặng Trần, tỉnh khoa học tự nhiên hạ tư, thành phố Trạng Nguyên. Ba mẹ nó, ngươi liền là Trần Quý Lương. Đặng Trần đến một câu xuyên tục tiếng địa phương, đồng hương a, ta ngay tại cách vách người thị. Vậy nhưng đúng dịp, về sau nghỉ cùng nhau về nhà. Trần Quý Lương cười nói, Vân Phạm cái này vị nào đó tỉnh khoa học xã hội Trạng Nguyên, lại không nghe nói qua Trần Quý Lương, hắn hỏi bạn cùng phòng Đặng Trần, Trần Quý Lương cực kỳ nổi danh sao? Vậy nhưng quá có tên nhất là tại chúng ta trong tư xuyên, Đặng Trần Kinh ngạc nói, "Ngươi đọc khoa học xã hội, thế mà không biết hắn?" Vân Phạm lại ngùng cười cười. Bốn người kết bạn xuống lầu, lại đụng phải hai cái tân sinh, hỏi một chút lại là hệ lịch sử. Trần Quý Lương lần lượt hỏi xong mấy người, hoặc là hệ lịch sử, hoặc là ngành trung văn. Xem ra tầng 36 là người ta lịch sử, ngành trung văn ký túc xá, lớp dọa các học sinh ngược lại thuộc về ở nhờ tiến vào đến. Trần Quý Lương nhìn lớp qua nữ sinh tầng lầu, nếu như ngành trung văn tân sinh đều ở nơi này, hắn vô cùng có khả năng cùng ngộ ngụ rừng chân cùng một tòa nhà lầu ký túc xá. Ngươi liền là Trần Quý Lương lại một cái ngành trung văn tân sinh kinh hỉ nói. Trần Quý Lương mỉm cười ứng đối. Vân Phạm càng thêm bồ trồn, Trần Quý Lương thật là nổi danh sao? Thế nào thật nhiều người đều biết hắn. Đi vào hai dãy 101, nơi này đã tụ tập hơn trăm người. Trung gian gần phía trước vị trí thuộc về phong thủy bảo địa, bị các bạn học chiếm được không sai bị lắm. Trần Quý Lương, Tưởng Quân Lai, Vân Phạm cùng đặng Trần bốn người, chuyển đến tuyển đi chỉ có thể ngồi vào hàng thứ hai. Lại qua hơn mười phút, học sinh rốt cục đến đông đủ. Còn tới một vị giáo viên, cùng 14 cái sinh viên năm ba, phụ đạo viên. Giáo viên đi đến trên giảng đài nói, ta gọi Hùng Văn Hân, dãy tiếng chúng nói cũng không phải là chủ nhiệm lớp của các người, ban người hướng dẫn hoặc phụ đạo viên. Lớp dọa ạ đề sướng học sinh tự trị chờ các ngươi tuyển ra ban ủy, hết thệ từ ban ủy phụ trách. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Đồng thời cũng cực kỳ mới mẻ, học sinh tự trị có thể quá có thú vị. Hùng Văn Hân giáo viên tiếp tục nói, đương nhiên, các ngươi vừa mới tiến đại học, cái gì đều còn không quen thuộc. Cho nên có 14 vị năm thứ 3 đại học sư minh sư tỷ, làm phụ đạo viên đối các ngươi tiến hành dẫn đạo. Mỗi một cái năm thứ 3 đại học phụ đạo viên, phụ trách tháng 10 năm một một vị tân sinh. Làm sao phân phối, trường học cũng không quản, đại khái cùng các ngươi chọn người hướng dẫn nhất trí đặng trần liễu lưới độ tự do thật cao nuôi thả hình thức vân phạm cười nói trần quý lương nghĩ thầm học sinh bình thường thật đúng là gánh không được cái đồ chơi này quá khảo nghiệm tự hạn chế tính hùng lão sư chúng ta làm như thế nào tuyển khóa có cái ngồi hàng thứ nhất nữ sinh hỏi hùng văn hân lão sư nói các người đi trước tham gia huấn luyện quân sự huấn luyện quân sự kết thúc về sau muốn mở một cái tuyển khóa quy hoạch sẽ người hướng dẫn căn cứ học sinh hứng thú để cử chương trình học tổ hợp đám đạo sư sẽ còn thay phiên đến giảng bài giảng từng cái chuyên nghiệp các loại chương trình học đại khái tình huống giảng các đại học khoa ở trong ngoài nước phát triển lịch trình Lưu hành su thế cùng tiến đầu thành quả. Một cái người hướng dẫn, cũng chỉ phụ trách tháng 10 năm một một cái học sinh. Các ngươi quyết định cũng không cần do dự, nếu không ngươi thích người hướng dẫn, khả năng thủ hạ học sinh đã đủ số. Các ngươi lựa chọn chương trình học, có hai tuần thử nghe giai đoạn. Không thích cái này chương trình học, tìm người hướng dẫn ký tên trong tuyển. Nhớ kỹ, phổ biến khóa là có danh ngạch hạn chế, tốc độ ngươi quá chậm liền báo không bên trên. Mà lại, còn muốn căn cứ thời khóa biểu điều chỉnh bản thân bạc khóa, nếu không liền có khả năng xuất hiện thời gian xung đột. Lời nói này nói xong, dưới đại sỉ sì sào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Không quản là tỉnh Trạng Nguyên, thành phố Trạng Nguyên vẫn là cái gì giải đặc biệt, giải thưởng vàng. giờ này khắp này đầu vóc tất cả đều làm động. trần quý lương cũng có chút như lọt vào trong sương ngủ hoàn toàn không biết nên làm sao tuyển khóa. Hùng văn hân giáo viên còn nói tiếp xuống, dựa theo hiện trường số ghế từ trái đến phải, từ phía trước đến về sau, mọi người lên đài làm một cái ngắn gọn tự giới thiệu. cho mời vị bạn học này, ngồi hàng thứ nhất ngoài cùng bên trái nhất nam sinh, cười hì hì chạy lên đài đi. mọi người tốt, ta gọi lôi thác, người liêu đông, sinh viên ngành khoa học tự nhiên, xét đánh lôi, khai thác thác. sở thích của ta là hạ cờ vây cùng đọc sách. tạ ơn. ba ba ba ba dưới đài cho hắn một trận tiếng vỗ tay, lập tức lại đi tới một người nữ sinh, giáo viên tốt, các bạn học tốt, ta gọi Châu Thư Nhã, người Linh Nam, học sinh khối văn. Sở thích của ta là đọc sách, nghe ca nhạc, xem phim. Một cái tiếp một cái học sinh, lên đài làm lấy tự giới thiệu, có chút người trấn định, có chút người khẩn trương, nhưng đều rất tự tin, không có ai náo ra chuyện cười. Mọi người khả năng đều biết lớp dọa tẩy ngọa hổ tàng long, bởi vậy không hẹn mà cùng tránh đi quá khứ thành tiệu, kiên quyết không giảng bản thân trước kia là làm cái gì. Người toàn tỉnh thứ hai, toàn thành phố đệ nhất lại như thế nào? nơi này văn lý khoa tình trạng nguyên liền có dòng dã 10 cái. Trần Quý Lương ngồi hàng thứ hai, chẳng bao lâu liền đến phiên hắn. Mọi người tốt, ta gọi Trần Quý Lương, xuyên nam, ở a 4 đại tài tử ngươi tốt. Trần Quý Lương đều còn chưa nói xong, liền có chí ít 20 người ồ nào, toàn lớp tiếp cận một phần bảy đồng học biết hắn. Còn lại học sinh thì một mặt ngậm bước, quay đầu cùng bên người đồng học nghị luận. Trần Quý Lương là ai? Hắn cực kỳ nổi danh sao? Có phải hay không đập qua phim? Sẽ không là thể dục minh tính a? Xem ra giống đánh bóng bàn. Trần Quý Lương đưa tay phải giang ngón trỏ, dọc tại bờ ngôi phía trước. Đối mịt do phụ nói, suy bốn. Đại khái ồn ào nửa phút, trong phòng học rốt cục yên tĩnh. Trần Quý Lương tiếp tục nói, mọi người tốt, ta gọi Trần Quý Lương. xuyên năm người, học sinh khối văn, thích kết giao bằng hữu, thổi lưu bức cùng chơi game. Ba ba ba ba. Lần này tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, liền xem như những cái kia không biết hắn, vỗ tay thời điểm đều cực kỳ nể tình. Một hơn 40 cái học sinh không chế lớp, mà lại chương trình học cũng không giống nhau, loại trừ cùng một cái người hướng dẫn, cùng một cái phụ đạo viên học sinh, những bạn học khác bình thường cực kỳ khó tiếp xúc đến, có khả năng tốt nghiệp đại học đều còn không nhận biết. Trần Quý Lương bắt đầu không sai, ngày đầu tiên làm tự giới thiệu, liền cho toàn lớp lưu lại ấn tượng. Tất cả đồng học tự giới thiệu hoàn tất, Hùng Văn hân giáo viên một lần nữa lên nải. Hiện tại tuyển ban ủy, có thể tự đề cử mình. Trước tuyển ban trưởng, một văn một đề ý, hai cái chính ban trưởng. Vị bạn học kia nguyện ý làm ban trưởng, Trần Quý Lương, Trần Quý Lương làm khoa học xã hội ban trưởng. Mấy cái huấn đàn tại ồn ào. Trần Quý Lương mỉm cười đứng lên, nói khéo từ chối, ta liền không làm trưởng lớp. Các vị đồng học đều là ưu nhân, ta một cái viết văn giải thi đấu đi ra. Chủ yếu là không có thời gian này. Lớp dạo thấy ban trưởng, ngắm lại đều cảm thấy mệt mỏi nhất là cực kỳ nhiều đồng học còn không có điện thoại cùng máy tính. Giới thứ nhất lớp dọa vậy ban trưởng tham nhất, bọn hắn không có sinh viên năm 3 làm phụ đạo viên, bình thường lại không cùng một chỗ lên lớp, toàn lớp phân tán tại chín cái khác biệt lầu ký túc xá. Lúc đương thời điện thoại di động cũng cực ít, ban trưởng muốn truyền đạt tin tức, nhất định phải một cái lâu một cái lâu chậm rãi chạy, hơn nữa còn không nhất định tìm được người. Nhưng có người lại không ngại mệt mỏi. Một người nam sinh đi đến bục giảng, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi chu sử, cùng trừ tam hại cái kia cùng tên. Ta nguyện ý làm khoa học xã hội ban trưởng, vì tất cả đồng học phục vụ. Hung văn hân giáo viên hỏi còn có ai muốn tranh cử khoa học xã hội ban trưởng không người trả lời vậy thì tốt hiện tại học sinh khối văn dơ tay biểu quyết vượt qua một nửa nhấc tay liền thông qua phần phật dơ lên một mảng lớn toàn bộ phiếu thông qua chu sử vô cùng hứng phấn, viết xuống số di động của mình nói ta hôm nay vừa đổi thẻ các bạn học có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta trần quý lương lấy điện thoại cầm tay ra đem ban trưởng dây số nhớ kỹ sau đó khoa học tự nhiên ban trưởng hai vị lớp phó ủy viên học tập cùng loại một đám ban ủy cán bộ bịt ra giáo viên lập tức đi không xen vào nữa bọn hắn chết sống sau đó mấy năm Toàn bộ nhờ học sinh tự trị. 14 vị sinh viên năm 3 khách mời phụ đạo viên, cười toe toét đi đến một giảng. Bên trong đó một cái phụ đạo viên nói, đều tới linh thẻ trường. Thẻ trường là 2 năm trước đợi ra, có thể đi nhà ăn mua cơm, cũng có thể làm sách báo mượn đọc thẻ dùng. Bất quá, có nhà ăn cửa sổ chỉ lấy tiền mặt. Các ngươi cần hướng trong thẻ tiết kiệm tiền, tiết kiệm tiền thời điểm liền có thể kích hoạt. Còn có loại vật này. Thuận tiện a. Đặng Trần Sợ Hãi thán nói. Trần Quý Lương nghi thẩm, không khẹn là đại học Bắc Kinh, sớm như vậy liền có thẻ trường. Phụ đạo viên sư ca các sư tỷ thay nhau nói chuyện, ngày mai cùng ngày kia. Có 2 ngày thời gian làm huấn luyện quân sự phía trước kiểm tra sức khỏe. Huấn luyện quân sự không tại trong trường cử hành, các ngươi lớp dọa vậy bị phân tại. Huấn luyện quân sự không có gì dễ nói, chỉ nói giảng đại khái tình huống. Đại học Bắc Kinh không cấp 2 học sinh, vốn định an bài tại 03 năm nghỉ hè huấn luyện quân sự. Kết quả năm ngoái gặp gỡ sạn. Thế là, năm nay đại học Bắc Kinh 02, 03, không cấp 4 đồng thời huấn luyện quân sự. Quy mô đặc biệt lớn, một cái căn cứ căn bản dùng không được. Trần Quý Lương đi huấn luyện quân sự kiểm tra sức khỏe ngày ấy, năm thứ 2 đại học, sinh viên năm 3 toàn bộ trở lại trường. Ba cái niên cấp dùng viện hệ làm đơn vị hùng hùng hổ hổ thẳng hướng đại hưng lôi kéo cùng diên khánh Sương bình giống như bị thanh hoa chiếm thanh hoa năm nay cũng là nhiều cái niên cấp cùng một chỗ làm lớp dọa với cùng tin khoa hóa học sinh khoa huấn luyện trùng mặt khác viện hệ không tới đây cái căn cứ trong lúc đó làm ra nhiễu loạn Điện khí công trình cùng máy tính cầm tay chuyên nghiệp năm thứ ba đại học nam sinh từ huấn luyện viên chọn lựa tinh binh tạo thành trăm người phương trận mỗi ngày thêm luyện quân thể quyền đồng thời tăng thêm ném qua vai cùng loại độ khó cao động tác bọn hắn luyện được cơ hồ người người mang thương sẽ thao biểu diễn lúc rung động toàn trường sau đó bọn hắn được hạng hai hạ nhất là cùng bọn hắn cùng chuyên nghiệp nữ sinh tình huống như thế nào thượng quân lai không tin lỗ hai của mình đặng trần lại là cái mà thám thấp giọng nói ta nghe người nói 12 liền huấn luyện viên là cần chiến tích trần quý lương đứng tại đội ngũ trong không nói một lời xem kịch vui là được rồi sẽ thao thành tích tuyên bố nhưng không có một cái lấy được thưởng đại đội tiến về đại chủ tịch đánh bại ít lý ít lý một tiếng khẩu hiệu đột nhiên hô ra đánh bại ít lý ít lý ít lý ít lý nụm người hưởng ứng tụ tập khẩu hiệu kêu càng ngày càng không hợp thói thường viết ra liền bị bốn loại kia bao quát cầm hạng nhất nữ sinh đại đội cũng đều huy động cờ sĩ hô to khẩu hiệu trợ giúp những cái kia bị hủy khuất nam sinh kiên quyết không tiếp nhận không hiểu thấu lấy được vinh dự trang diện bắt đầu mất khống chế sau đó liền không thể kỹ càng miêu tả đầu tiên là học sinh cùng nào đó người mắng nhau tiếp lấy nào đó người kém chút bị quần đầu có mấy người cầm gậy cảnh sát tới duy trì trật tự hơn 100 học sinh cơ lấy ghế đầu rồi xoay người về phía trước dọa đến mấy người kia cấp tốc rút đi vân phạm tự lầm bẩm đây chính là đại học bắc kinh sao thượng quân lai nói mở rộng tầm mắt đặng trần nói các sư huynh sư tỷ thật quá khinh khủng Trần Quý Lương nhìn được rất sung sướng. Sau đó xử lý, đầy đất lông gà. Liên quan chuyện đại đội học sinh không có chuyện, mà lại từ đây không huấn luyện như thế nào, thậm chí cơm nước còn nhận ưu đãi, mỗi ngày tại trong túc xá đánh bài đều không có người quản. Nhưng bọn hắn huấn luyện viên, tựa hồ phi thường biệt khuất, huấn luyện quân sự kết thúc cùng các học sinh uống rượu say mềm. Lần này sự kiện về sau, Đại học Bắc Kinh huấn luyện quân sự rốt cuộc chưa từng tới cái trụ sở này. Cảm ơn bạn đọc 160115080714543 Minh Trụ khen thưởng. Đại ca ngươi lấy cái chính thức danh tự thôi, muốn cái gì diễn viên quần chúng cũng nói thẳng. Ngày mùng ngày 1 tháng 5 không trợ sáng lên kệ, cầu thủ đặt trước, cầu vé tháng. Chương 90, các ngươi khai giảng, ta mở công ty, chương 90, các ngươi khai giảng, ta mở công ty. Huấn luyện quân sự kết thúc, ngồi xe trở lại trường. linh 404 phòng ngủ vẫn như cũ chỉ có Trần Quý Lương cùng tưởng Quân Lai like hai người. Còn lại hai người, theo lớp dọa bảy quý cũ, khả năng là năm thứ 2 đại học hoặc sinh viên năm 3. Bởi vì có bao nhiêu cái niên cấp huấn luyện quân sự, năm nay khai giảng thời gian đặc biệt muộn, kéo tới ngày 13 tháng 9 đến ngày 17, các viện hệ khác biệt. Trở lại trường ngày kế tiếp, mặt khắc viện thất ở làm tân sinh nhập học giáo dục, lớp dọa biệt thì là tổ chức tuyển khóa quy hoạch biết. Toàn bộ đồng học đã hưng phấn lại mở miệng. Toàn bộ đại học Bắc Kinh lít nha lít nhít thời khóa biểu, toàn bộ bày ở trước mặt bọn hắn tùy ý cho lựa, thậm chí còn có thể báo ý học bộ chương trình học. Giữa trưa từ nhà ăn ăn cơm trở về, 403, 404 một mực tại trò chuyện tuyển khóa. Thời khóa biểu đều đem ta nhìn ra lựa chọn khó khăn chứng. Cửa đối diện 403 đặng Trần chửi bậy nói, Tưởng Quân Lai hỏi, Trần Quý Lương, ngươi tuyển cái gì chương trình học phối hợp? Trần Quý Lương nói, còn sớm đây, chậm rãi tuyển chứ sao? Tiếp xuống tốt mấy ngày còn muốn nghe chuyên nghiệp người hướng dẫn cùng kiêm chức người hướng dẫn tòa đàm. Liên nhìn vị kia người hướng dẫn càng sẽ lựa dối, có thể đem chúng ta nói đến tâm động. Ta dù sao về sau sẽ không chuyển khoa học tự nhiên, thân là tỉnh khoa học xã hội Trạng Nguyên, vân phòng tại chỗ lập xuống trở lại. Trở lại 404 cổng. Tưởng Quân Lai like kinh hỉ nói, cửa không khóa nghiêm, có bạn cùng phòng mới đến. Tới hai vị bạn cùng phòng mới. Một vị giờ phút này ngay tại phòng ngủ, một vị khác giường đều không có trải, giữ hành lý ném ở trống không trên giường, trên bàn còn bày máy tính, người nhưng lại không biết chạy đi đâu rồi. Các ngươi tốt, ta gọi Mẫn Văn Vũ. Năm thứ 2 đại học. Khoa học xã hội, học kỳ sau mới tuyển chuyên nghiệp. Người nói chuyện, mặc áo thun, lệ phân phát tiểu, hơi có vẻ gầy gò. Trần Quý Lương đi qua nắm tay, sư Minh Mẫn tốt, ta gọi Trần Quý Lương. Mẫn Văn Vũ cười nói, Tiểu ngưỡng đại danh, ngươi tại Đại học Bắc Kinh phỏ dùn cực kỳ được người yêu mến. Tưởng Quân Lai cũng làm tự giới thiệu, không kịp chờ đợi nghe nóng. sư Minh Mẫn, ngươi là làm sao tuyển khóa? Mẫn Văn Vũ nói, môn bắt buộc liền không nói. Ta mặt khác tuyển nguyên lý kinh tế học, hành vi kinh tế học xã hội, môn thống kê, phương pháp nghiên cứu thực địa, lịch sử nghệ thuật phương Tây, thí nghiệm vật lý cơ bản, giới thiệu chung về khảo cổ học vân vân. Giới thiệu chung về khảo cổ học. Thưởng Quân Lai kinh ngạc nói, Mẫn Văn Vũ nói, cái từ khóa này cực kỳ nóng. Ta dạng sáng liền đi phòng máy, trông coi máy tính ngồi xổm một đêm. Cùng loại trên mạng tuyển khóa khai thông, rành giật từng giây mới có thể tốc được. Thưởng Quân Lai nhìn hướng Trần Quý Lương. Trần Quý Lương cũng nghĩ không thông, vì sao giới thiệu chung về khảo cổ học sẽ bị phong thượng? Có thể trên mạng tuyển khóa. Trần Quý Lương hỏi. Mẫn Văn Vũ gật đầu, trong trường có tuyển khóa lưới, web sẽ phi thường thô giáp đơn sơ. Mỗi học kỳ khai giảng ngày đầu, 6 giờ sáng khai thông tuyển khóa công năng. Trần Quý Lương chỉ vào trống không giường ngủ bên trên dương hành lý, vị sư minh này tên gọi là gì? Quách Phong Năm thứ ba đại học là cái thần tiên." Mẫn Văn Vũ cười nói, hắn giống như đang cố ý lung tung tuyển khóa. Hắn đi là sinh vật phương hướng, còn học được sinh thái, nhân văn địa lý, xã hội học, cổ kiến trúc, lịch sử, môn thống kê, máy tính cầm tay chờ một chút chương trình học. Cái này có thể tốt nghiệp sao?" Thượng Quân Lai nghe được có chút động. Mẫn Văn Vũ nói, hắn đều nhanh tu đủ học phần, luận văn thoáng qua một cái liền có thể tốt nghiệp. Nhưng cái này người, nói như thế nào đây, cực kỳ mê mang, chính hắn cũng không biết cần phải làm gì. Trần Quý Lương cao hứng phi thường, rốt cục có cái kỳ hoa bạn cùng phòng. Lớp đoàn thầy luôn luôn không thiếu kỳ hoa. Thậm chí còn có hóa học Huy chương vàng cử đi nhập học, đại học năm 4 năm nỉ người hướng dẫn viết thư giới thiệu, chạy tới đoàn làm phim thực tập đương chủ ảnh trợ lý, tiếp lấy lại làm đạo diễn đập bộ phim ngắn, sau đó ra nước tại danh giáo ra sức học hành tái chính chuyên nghiệp. Cũng có khoa học xã hội trạng nguyên nhập học, ngành sinh sinh chuyển tới đại học Bắc Kinh ngành toán học, cũng kiêm tu lịch sử, trên học đại lão. Hầu thế lôi truyền tấm kia cổ sinh vật học một người tốt nghiệp chủ ảnh trùng cũng là lớp giáo thầy. Toàn bộ chuyên nghiệp liền nàng một cái học sinh, chương trình học vượt ngang sinh vật, địa chất, hoàn cảnh khoa học cùng loại nhiều cái lĩnh vực, nhà học thuật, các giáo sư trực tiếp một đối một giảng bài. Cái này chuyên nghiệp lâu dài chỉ có một người, năm nào chiêu đến hai người đều đáng giá đốt pháo chúc mừng. Trung điện thoại di động vang lên, Biên Quan Nguyệt đánh tới. "Ta huấn luyện quân sự xong về trường học, ngươi đây." Biên Quan Nguyệt nói. Trần Quý Lương nằm trên giường nói, "Ta hôm qua trở về trường." Biên Quan Nguyệt nói, "Nô Ngộng cùng ta Hàn huyên ở cùng, nàng tại tầng 36 105 phòng ngủ. Ta còn đem ngươi bây giờ số điện thoại di động cho nàng, nàng nói hôm nào hẹn ngươi cùng đi nhà ăn ăn cơm. Ngươi chỗ ở cách xa nàng sao?" Trần Quý Lương nói, "Không xa, ta liền dừng chân nàng trên lầu." Ngươi lại gật người. Biên Quan Nguyệt ngữ khí có chút hờn dỗi. Trần Quý Lương nói: "Thật không có lựa ngươi, ta tại tầng 36 phòng 404, cái này tòa nhà ký túc xá nam nữ hỗn lâu. Quả nhiên thật là gần." Biên Quan Nguyệt im lặng nói: "Ngay sau đó, Biên Quan Nguyệt lại trò chuyện lên nàng năm vị bạn cùng phòng. Nói có bốn người đều cực kỳ tốt, nhưng có một người đặc biệt làm, đơn giản liền là người bị bệnh tần kinh." Trần Quý Lương an đuổi vài câu, lễ quốc khánh mọi người họ gặp, đem lý Duệ cũng gọi tới. "Được rồi." Biên Quan Nguyệt vui vẻ nói: "Hàn Huyên hơn nửa giờ mới của máy. Bạn gái." Thượng Quân Lai like cùng người hiếu kỳ bé cứng giống như. Trần Quý Lương lập lờ nước đôi trả lời: "Ừm." Mẫn Văn Vũ chỉ vào một loạt minh sử hỏi, ngươi mang tới, kiểm số tư liệu. Trần Quý Lương nói, đúng rồi, ta còn mang theo cái thứ tốt tới. Trần Quý Lương chạy tới 403 phòng ngủ góc cửa, Vân Phàm, đặc trần, tới đánh bài. Đánh cái gì? Nghe xong đánh bài, cửa đối diện tỉnh Trạng Nguyên, thành phố Trạng Nguyên lập tức có tinh thần. Trần Quý Lương từ bản thân trong ngăn kéo, xuất ra dùng bài bổ kẹo đổi tam quốc sát đối Mẫn Văn Vũ nói, chính ta chế tác thẻ bài trò chơi, sư minh Mẫn hay là cũng tới chơi một thành. Mẫn Văn Vũ lại gần xem xét, chỉ thấy mỗi tấm bài trung gian, đều dán một tấm sửa đổi giấy, dùng bút mực viết các loại nội dung còn siêu siêu vẹo vẹo vẽ lấy bắt quái quả đào trượng bát xả vân vân võ tướng thể họa được càng chịu tượng thì như điêu thuyền liền vẽ lên một cái diêm người tóc dài đại biểu là nữ bên cạnh còn có văn tự ghi chú ta là điêu thuyền ta cực kỳ xinh đẹp tào tháo gian hùng làm ngươi bị thương tổn về sau ngươi có thể đạt được tạo thành này tổn thương bại hộ gia chúa công kĩ làm ngươi cần tưởng quân lai like cùng vân phạm đặng trần ba người cũng riêng phần mình cầm mấy trương bài tại nhìn cực kỳ chơi vui bộ dáng mau đánh một ván thử nhìn một chút đều là người thông minh chẳng bao lâu liền biết chơi như thế nào phía trước hai ba cục còn không quen thuộc các loại lung tung thao tác dần dần liền chơi tình tam quốc sát kém chút bị chơi thành lang nhân sát những này chẳng nguyên giải đặc biệt xuất thân gia hỏa đừng tưởng rằng bọn hắn sẽ chỉ học tập chơi như thường điên cực kỳ nhất là tuyển đại lượng chương trình học sư minh mẫn hắn bình thường khuyết thiếu giải trí hoạt động lập tức liền say mê tam quốc sát một mực chơi đến trạng và tối đói bụng mới coi như thôi đi phòng ăn trên đường mẫn văn vũ còn nói cơm nước song xuôi đều không được chạy chúng ta đánh tiếp bài vân phán hỏi còn có hay không càng nhiều người cắt chơi có tám người trận trần quý lương nói mẫn văn vũ nói Vậy liền chơi 8 người trận, lại tìm 3 cái tới. Vừa mới xuống lầu, Lô Mộc gọi điện thoại tới, ha ha, Trần Đại hiệp, ngươi thế mà cùng ta dừng chân cùng một tòa nhà. Đây là số di động của ta, dùng tiền thưởng mua. Đi ra ăn cơm, ta ngay tại lầu ký túc xá cổng." Trần Quý Lương nói. "Chờ, 2 phút không đến, 4 cái ngành trung văn nữ sinh đánh tới." Giá trị nhan sắc đều bình thường, mà lại sẽ không cách tán mặc, Lô Mộc lại là các nàng phòng ngủ sinh đẹp nhất. Trần Quý Lương là giá trị nhan sắc đặng, đối cái này 4 cái nữ sinh tâm như chỉ thủy. "Trần Đại hiệp ngươi tốt." "Ha ha, không nghĩ tới ngươi liền dừng chân tầng 36." ngày nào ra sách cần phải cho ta ký tên. mấy nữ sinh liu diu nói chuyện, coi như các nàng trước kia không biết Trần Quý Lương, những ngày này cũng sớm bị ngô ngọng cho hàm gầy. thậm chí có hai nữ sinh đi theo Hồ Trần Đại Hiệp, tại nhà ăn lúc ăn cơm, đến tự cây lúa khu Nam sinh nữ sinh lại bắt đầu chửi bậy một cơm ở nhà ăn quá cứng. Trần Quý Lương đem miễn phí cơm quận rong biển trứng hoa canh, rót vào cơm trong trước ngâm một hồi, cảm khái nói: Ta người này dạ dày không tốt, trời sinh ăn bám liệu à? Có cái gọi hạ man ngành trung văn nữ sinh đặc biệt lớn mật, nói bùa nói, vậy ngươi liền ăn bám thôi, ta tranh thủ làm cái phú bà. Trần Đại Hiệp có bạn gái, ngay tại Bắc Kinh đọc sách trong nhà đặc biệt có tiền nô ngậm thụ biên quan nguyệt nhắc nhở vội vàng mở miệng giúp hảo hữu phòng bị nữ sát lang hạ man thở dài ai xem ra ta không có cơ hội bản thân lập nghiệp đương phú bà thật là khó a sư minh mẫn cười nói một phòng ăn cơm từng rắn là đầu bếp mỗi lần nhường quá ít các ngươi có thể đi mặt khác nhà ăn thử một chút nghe nói như thế tưởng quân lai phi thường xoắn xuyết về sau là cần phải tại gần nhất một nhà ăn ăn cứng rắn cơm đâu vẫn là đi xa một điểm đi ăn bám thật là khó lựa chọn nô ngậm nghe ngó đạo đạo các ngươi lớp dọa thầy học sinh có hay không có thể tuyển chúng ta ngành trung văn khóa cái gì khóa đều có thể Sư Minh Mẫn hỗ trợ giải đáp, ta có hai môn khóa, còn chọn là trường quản lý quang hóa học viện. Trường quản lý quang hóa học viện cũng có thể tuyển. Một cái khác nữ sinh sợ lên người, xem ra các nàng đã biết trường quản lý quang hóa học viện quá khinh khủng. Mẫn Văn Vũ nói, có chút phổ biến khóa cực kỳ khó cướp, nhất định phải trông coi máy tính ngồi sồn cả đêm, cơ hồ 1-2 phút bên trong liền cướp sạch danh lệnh. Sư Minh Mẫn tự hồ cực kỳ thích thổi như bức, lại cho chuyện lên kỳ trước lớp dọa bị các loại thần tiên. Nghe được bốn cái ngành trung văn nữ sinh sừng sốt một chút. Nô nô thầm nói, may mắn ta không có đọc lớp dọa đẩy, các ngươi cũng quá, quá huyền ảo ư? ăn xong cơm tối, một đường trò chuyện về ký túc xá, tiếp tục chơi tam quốc sát, mà lại tại phụ cận phòng ngủ lại kéo tới 3 người, trực tiếp bắt đầu chơi 8 người trận. Bên trong đó 2 người là Trần Quý Lương lớp học. Một cái gọi Lưu Bơ Bối, dáng dấp mi thanh mục tú, thay đổi nữ trang đoán trường rất thụ biến thái hoan luyến. Một cái khác gọi là Tằng Tường Cao, bọn hắn ban khoa học tự nhiên ủy viên học tập. Trần Quý Lương đánh bài một trận, hỏi Mẫn Văn Vũ, "Sư minh mẫn, kẻ bên này có cái gì thương nghiệp thư ký công ty?" "Cái gì là thương nghiệp thư ký công ty?" Mẫn Văn Vũ hỏi lại. Trần Quý Lương nói, "Liên La là làm đăng ký địa chỉ ủy trị, kế toán đại diện." thay mặt thu pháp luật văn thư các nghiệp vụ công ty ngươi trực tiếp nói công thương đại diện thôi phương nam cũng có người gọi thương vụ làm thầy mẫn văn vũ một tấm bài đánh ra, mượn gió bẻ măng. cái kia ai để ta sửa một chút còn phải đợi đến sang năm quốc gia mới trên diện rộng chỉnh sửa công ty pháp lúc này đăng ký công ty cánh cửa còn cực kỳ cao đăng ký tư bản cần thực giao nộp công ty nhỏ cực kỳ nhiều đều là tìm môi giới làm thầy trần quý lương hỏi nếu như ta nghĩ mở một công ty sư minh vẫn nhận biết đáng tin cậy làm thầy môi giới sao nghe được lời này mấy cái sinh viên đại học năm nhất đều cực kỳ giật mình còn không có chính thức khai giảng đâu Trần Quý Lương liền muốn mở công ty rồi. Mẫn Văn Vũ không chút nghĩ ngợi nói, thôn Trung Quan có dự án đào tạo, ngươi có thể đi thử xem. Trần Quý Lương hỏi, thôn Trung Quan ấp hạng mục tốt xin sao? Mẫn Văn Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, ta hỏi một chút trường quản lý quang hóa học viện sư minh Sư tỷ. Hắn một bên đánh bài, một bên gọi điện thoại. Cho đến hắn làm nội gián bị làm chết, mới cúp điện thoại nói, thôn Trung Quan máy ấp chứng loại hình có ba loại, một là chính phủ kiểu, hai là trường trung học kiểu, ba là sĩ nghiệp kiểu. Chính phủ kiểu nổi danh nhất là thôn Trung Quan lập nghiệp cỡ, cung biển đến du học nhân viên lập nghiệp vườn. Đối lập nghiệp nhân viên cùng hạng mục tư chất yêu cầu rất cao. Trường trung học tiểu tương đối thích hợp ngươi. Đại học Bắc Kinh cùng Thanh Hoa đều có công viên khoa học máy ấp trứng. Sĩ nghiệp tiểu ngươi cũng đừng quản, cái kia tương đối phức tạp mà lại ước thuốc tính quá lớn. Trần Quý Lương hỏi, nếu như ta xin thôn trung quan đại học Bắc Kinh dự án ương tạo cần làm thế nào? Mẫn Văn Vũ nói, đưa ra vật liệu cho đại học Bắc Kinh công viên khoa học quản lý dự án ương tạo văn phòng, địa chỉ tại đại học Bắc Kinh Đông môn phụ cận. Cần sinh viên bách khoa chứng minh thân phận. Ừm, liền là đem ngươi thẻ học sinh cùng thẻ căn cước dẫn đi. Còn cần kế hoạch kinh doanh, nếu có khoa học kỹ thuật thành quả chứng minh thì càng tốt. Thông qua độ khó lớn sao? Trần Quý Lương hỏi. Mẫn Văn Vũ nói, "Không khó lắm. Nếu như ta chỉ muốn đăng ký một công ty, tiện thể trực thuộc đăng ký địa chỉ đâu?" Trần Quý Lương nói. Mẫn Văn Vũ cười nói, "Chỉ trực thuộc đăng ký địa chỉ, hàng năm giao 2000 khối tiền lệ phí hàng năm chính là phụ tặng 3 năm miễn phí tài chính và thuế vụ làm thay, sẽ còn giúp ngươi đem công ty giấy phép làm được." Trần Quý Lương lại hỏi, "Nếu như ta hơi chút làm ra điểm danh khí, còn có cái gì tiến một bước chính sách ưu đãi?" Mẫn Văn Vũ nói, "Cung cấp giá thành thấp làm việc sân bãi, 1 mét vuông mỗi tháng tiền thuê mấy chục khối tiền. Mỗi tháng 20 khối tiền 1 mét vuông đều có, liên la hoàn cảnh có chút chi lệch." còn giúp ngươi miễn phí làm thay tài chính và thuế vụ, cùng hưởng đại học Bắc Kinh một chút phòng họp cùng thí nghiệm thiết bị. Nếu như làm được vô cùng tốt, còn có thể giúp đỡ xin tiên sứ đầu tư, giúp ngươi xin chính phủ khoa học kỹ thuật quỹ đầu tư. Đặc biệt đặc biệt quá kinh khủng, giúp ngươi xin ngọn đuốc kế hoạch hạng mục cũng có thể. Trần Quý Lương không cấm cảm thái, đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh quả nhiên quá kinh khủng, là một cái lập nghiệp nơi tốt. Ngươi muốn mở công ty gì? Thưởng Quân Lai hỏi. Trần Quý Lương nói, còn không xác định. Sáng sớm hôm sau, Trần Quý Lương sớm rời giường. Hắn lấy giấy bút viết xuống Tam Quốc sắt cùng rẹn rẹn coi hai cái từ mấu chốt. Tam Quốc sắt đến tiền nhanh. Trước hết làm, rèn rèn coi nếu như làm tốt, khả năng hấp dẫn đến kết sủ đầu tư, nhưng không phải chuyện một sớm một chiều. Tại sinh viên đại học năm nhất vừa mới kết thúc huấn luyện quân sự, tân sinh lễ khai giảng đều còn không có tham gia thời điểm. Trần Quý Lương đã cầm kế hoạch kinh doanh, đi vào biển diễn đường đại học Bắc Kinh công viên khoa học quản lý dự án Dương Tạo văn phòng. Trần Đại hiệp muốn mở công ty, mọi người cho công ty đặt tên chứ sao? Cuối cùng một chương miễn phí trung tiết, đêm nay dạng sáng 12 giờ qua liền lên kệ. Cầu thủ đặt trước, cầu vẽ tháng. Liên kệ cảm nghĩ. Mấy năm trước, lão Vương đã từng thệ, lại viết đô thị liền là chó. Gâu gâu gâu làm tròn lời hứa, không dám viết thật là dã, nhưng tận lực viết thú vị. Mỗi cái người yêu thích khác biệt, bất luận cái gì một quyển sách đều không thể lấy lòng tất cả mọi người. Ta mở sách thời điểm, có 13 vạn chữ tồn cảo. Lúc ấy còn nói đùa, nói lên giá đỡ chỉ ít 10 chương. Nhưng mấy năm không viết đô thị, đoán không được hiện tại tình huống gì, chuyên môn chạy tới nhìn mấy quyển sách hot. Thế là, quyển sách này tồn cảo lúc chạy yêu đương văn đi viết, kết quả thượng truyền về sau phát hiện không hợp lý. Thật nhiều bạn đọc biểu thị tiết tấu quá chậm, không muốn nhìn từ ngày, thúc dục nhanh lên kiếm tiền. Thế là từ sửa máy vi tính kia mấy chương bắt đầu, ta trực tiếp chặt hơn 7 vạn chữ tồn cạo không chặt không được, truy số ghi theo biến hóa còn tại đó. Sau đó thì sao? Có người nói làm máy chủ riêng tình tiết đọc lấy đến thoải mái, cũng có người nói máy chủ riêng tình tiết không có ý nghĩa sớm liền viết nát. Lại có người nói viết văn giải thi đấu viết thoải mái, cũng có người nói viết văn giải thi đấu quá nước. Các độc giả đều có các cái nhìn, lão vương tận lực cân bằng. Đến mức trong sách chi tiết, có độc giả vạch sai lầm, lão vương phi thường cảm ơn cũng sửa lại. Nhưng đại bộ phận độc giả vạch sai lầm, ta là sẽ không đổi, bởi vì ta có chính ta kinh nghiệm, mà lại ta cũng tận lượng tra rõ ràng tư liệu. Tỷ như viết đại học Bắc Kinh một phòng ăn cơm cực kỳ cứng rắn, có người nói không thể nào Vấn đề là, bản thân cái này liền là năm 2004 sinh viên Bách khoa đối một phòng ngăn chửi bậy, nguyên thoại là cơm cứng đến nỗi giống đạn. Nói Tạ Dương chạy tới hàng châu cơm nước đáng lo, nếu như mạo phạm đến đâu vị, xin đừng nên để ý bởi vì thành phố Long Đô bên kia quá nặng miệng, đồng bằng Trường Giang vùng Môn An, đối với thành phố Long Đô người mà nói, đều giống như không có thả mối giống nhau. Đô thị thật không tốt viết, chủ yếu là không thả ra, mà lại lên kệ chương tiết cũng không có kế hoạch xong, nếu có thể ở viết văn giải thi đấu nơi đó lên kệ, số lượng từ cùng tình tiết đều là thích hợp. Cuối cùng mấy chương miễn phí trung tiết, vừa vặn ở vào đổi chỗ đồ đổ quá độ kỳ khẳng định sẽ ảnh hưởng thủ đặt trước thành tích. Ta cái này mấy chương đều đang tăng nhanh tiến độ, nói thật tiết tấu có chút bị đánh loạn, nhưng không có cách, tiếp tục viết thường ngày khả năng đặt mua sẽ rất hỏng bét. Quyển sách trước nhau cái ô long, lên kệ thu phí chương tiết lầm thao tác thành miễn phí. Quyển sách này hấp thụ giáo hấn. Ngày mùng ngày 1 tháng năm không điểm đúng giờ thông báo, cũng liền là đêm nay dạng sáng, khả năng sẽ chỉ hoãn 1-2 phút. Cầu cái thủ đặt trước, cầu cái nguyện phiếu. Mấy ngày nay đều nói muốn tồn cảo, nhưng cuối cùng hai chương miễn phí chương tiết từ đầu đến cuối cảm giác viết không tốt, viết lại xóa, xóa lại viết, lãng phí đại lượng thời gian. Ta hiện tại chỉ có 2 chương tồn cảo, đến dạng sáng hẳn là có thể phát 3 chương, ngày mai ban ngày lại viết 1-2 chương, cũng liền là lên kệ ngày đầu đổi mới 5 chương. Minh chủ tăng thêm liền định vì 1 chương đi, cái đồ chơi này luôn ghi nợ, quyển sách trước còn thiếu đâu. Vàng, Bạch Ngân Minh ta cũng không yêu cầu xa vời, hiện tại kinh tế chuyến về, ai tiền đều không phải là gió lớn tới tới. Lần nữa cảm ơn các vị mới cũ bạn đọc ủng hộ. Cũng cảm ơn mọi người cùng răng nhanh hai vị biên tập. Khấu đầu, Trang bái. Chương 91, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, cầu thủ đã trước, chương 91, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, cầu thủ đã trước. 404 phòng ngủ. Thượng Quân Lai đối mặt thật dày một sắp thời khóa biểu mặt người, hắn quay đầu đối Trần Quý Lương nói, "Vừa chiều tọa đảm giáo sư gọi từ Lai, ta nghe người nói hắn tại hơn 10 năm trước cũng đã bắt đầu cầm quốc gia trợ cấp. Vẫn là cái gì Trương Đại niên, Phùng Hữu Lan đệ tử đi chuyển? Kia rất phi thường lợi hại." Trần Quý Lương nói. Thượng Quân Lai hỏi, Trương Đại niên cùng Phùng Hữu Lan là ai? Người chỉ cần biết, bọn hắn đặc biệt phi thường lợi hại là được rồi." Trần Quý Lương lười nhắc giải thích, giám ba câu cũng giải thích không thông. Mở đầu khóa học trước, lớp tọa bảy mỗi ngày đều có giáo sư tới nói tòa. Bọn hắn là viện hệ lãnh đạo mời tới lừa dối sinh viên đại học năm nhất tuyển tương quan viện hệ trương trình học cái này vị từ lai giáo sư trần quý lương tại trước khi trùng sinh liền biết dùng cổ đại thuyết pháp từ lai hiện tại thuộc về đại nho tiếp qua 10 năm hắn nhân học bản thể luận phát biểu liền trực tiếp bước vào nho học tông sư cảnh giới mà lại hắn bộ kia lý luận có trợ giúp chủ nghĩa xã hội tinh thần văn minh kiên thiết được xếp vào trung quốc triết học xã khoa lĩnh vực thập đại bản gốc lý luận mắt khác chín đại bản gốc lý luận cũng tất cả đều là đại lao lấy làm bên trong đó một vị làm kinh tế đại lao la ôm bóng rổ từ bờ bên kia bơi tới ừ cái này vị đại lao sang năm cũng muốn vào vị trí đại học bắc kinh đồng thời sẽ còn làm lớp dọa bị kiêm chức người hướng dẫn đi du lịch hồ không tiến không cửa đối diện phòng ngủ đặng trần cùng vân phạm chạy tới trần quý lương sửa sang lấy xin vật liệu nói ta hôm nào lại đi thượng quân lai nhìn sang ngươi thật đúng là muốn mở công ty a mở một nhà chơi đùa trần quý lương nói đặng trần cùng vân phạm không nói chuyện nhưng trong lòng đặc biệt bội phụ mẹ nó bây giờ còn chưa chính thức khai giảng đâu bọn hắn chính buồn giàu cần phải tuyển cái gì chương trình học cùng câu lạc bộ người ta cái này vị liền trực tiếp mở công ty đặng trần nhìn nhìn đặt vào dương hành lý trong không giường ngủ vị sư huynh này còn không có vào ở đến Tưởng quân lai nói, nghe nói là cái thần tiên, khả năng ở đâu đi vân du rồi. Trần Quý Lương cóng lên túi sách, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Chờ một chút. Bốn người cùng lúc xuất phát, đi bộ trăm mét, tại tầng 28 phụ cận thuê xe đạp. Trần Quý Lương đi xe từ cửa Nam tiến về Đông môn, vây quanh Đại học Bắc Kinh sân trường muốn quấn nửa vòng. Ba người khác thì đi xe đi thuê máy ảnh, dự định đến hồ Không tên cùng Đại học Bắc Kinh cửa chính chụp ảnh lưu ảnh. Đại học Bắc Kinh công viên khoa học lúc này liền là cái công trường xây dựng lớn, năm nay khắp nơi đều tại tu phòng ở làm xây dựng thêm, khu vực làm việc Lâm Thời chuyển đi tập trung ở trung tâm y nọsen. No Trần Quý Lương đem xe đạp khóa bên ngoài, một đường hỏi phòng dịch vụ dự án khởi nghiệp. Đông đông đông. Cửa phòng không có đóng, Trần Quý Lương gõ cửa hỏi: "Giáo viên, ta có thể vào không?" "Vào đi." Bên trong có người trả lời. Khả năng là bởi vì địa phương khác đều tại thi công, phòng dịch vụ dự án khởi nghiệp toàn bộ áp súc ở đây, bên trong gạt ra mấy người đang làm việc. Một hai người đang bận, mặt khác đều tại chơi máy tính. "Xin hỏi, ta xin hạng mục nên tìm vị kia giáo viên?" Trần Quý Lương hỏi. Một cái hơn 40 tuổi, mép tóc đường quá cao nam nhân, đóng lại trên máy vi tính giả mỉm trò chơi nói: "Đến ta nơi này?" vật liệu chuẩn bị xong chưa? Trần Quý Lương mở ra túi sách, chuẩn bị xong, giáo viên mời xem qua. Thôi Chọc Nam Tử nhận lấy, nhìn lướt qua tư liệu, liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Quý Lương. Sinh viên đại học năm nhất, đúng thế. Trần Quý Lương nói. Thôi Chọc Nam Tử dở khóc dở cười, đem vật liệu còn cho Trần Quý Lương. Các ngươi đều còn không có chính thức khai giảng, ngươi làm cái gì hạng mục mở công ty? Chở về đi học cho giỏi. Đại học năm đầu chính là thời điểm đặt nền móng. Trần Quý Lương hỏi, đại học năm đầu không thể mở công ty sao? Thôi Chọc Nam Tử nói, có thể là có thể, nhưng ngươi đại học năm đầu có thể làm gì? không chờ Trần Quý Lương trả lời, một cái khác bản làm việc bác gái cười nói, Tiểu hòa Tử, nghĩ làm ăn cũng đừng suất ruột. Ngươi tại đại học năm đầu thật tốt học cơ sở khóa, nhiều nhận biết mấy cái giáo viên cùng đồng học. Đợi đến năm thứ hai đại học thời điểm, có giáo viên tiến hành phụ đạo, có đồng học làm đồng bọn của ngươi, điều kiện thành thục lại đến lập nghiệp cũng không trễ. Trần Quý Lương xuất ra bộ kia đơn sơ Tam Quốc sát thể bài, giáo viên có thể xem trước một chút cái này. Được thôi, đoán chừng ngươi cũng nghe không là khuyên. Hơi chọc nam tử cẩn thận đọc xem kế hoạch kinh doanh, đồng thời bắt đầu nghiên cứu bộ kia Tam Quốc sát. Hơn mười phút về sau, hắn cười nói, có chút ý tứ. Ngươi lập xong hạng mục mẫu đơn, đem đồ vật trước để ở chỗ này, ta có thể giúp ngươi đưa ra, và ở giám khảo hẳn là có thể qua. Đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi qua đây ký một bản và ở hiệp nghị. Đại khái cần bao nhiêu thời gian?" Trần Quý Lương hỏi. Thôi Trọc Nam từ nói, nhanh thì 15 ngày, chậm thì 1-2 tháng. Ngươi có thể đi làm chính bộ hậu cần hỏi một chút, bên kia sẽ nói cho ngươi và ở lúc cần chuẩn bị tài liệu gì. Ta ơn giáo viên, ta sẽ không quấy rầy." Trần Quý Lương túi người chào lui ra. Hành chính bộ hộ cần ngay tại sắt vách không xa. Cái ngành này phụ trách công thương đăng ký, tài chính và thuế vụ làm thay các loại cũng chịu trách làm việc sân bãi phân phối, bảo trì máy loại hình, tiếp đài Trần Quý Lương nhân viên công tác rất trẻ, so vừa rồi hơi chọc trung niên nam nhân nhiệt tình được nhiều. Trần Quý Lương cấp tốc nói rõ tình huống. Tuổi trẻ nhân viên công tác lấy giấy bút, để hắn viết xuống cần đề giao vật liệu, lại nhắc nhở nói, nếu như ngươi nghĩ bán thực thể thẻ bài, cần xin ấn phẩm kinh doanh giấy phép. Không cầm giấy phép liền loại bán, thuộc về kinh doanh phi pháp ấn phẩm. Trần Quý Lương đương nhiên biết, nhưng không rõ ràng năm 2004 tình huống, cho nên hôm nay thuận tiện đến hỏi thăm một chút. Hắn lại hỏi kinh doanh game online cần nào giấy chứng nhận, cuối cùng xác nhận, không cần trò chơi bản hảo chỉ cần mặt khắc kinh doanh giấy chứng nhận học quy, tùy tiện một trò chơi đều có thể online, không giống về sau như thế bị kẹt rất chết. Giáo viên có thể giúp đỡ xin những cái kia giấy phép sao? Trần Quý Lương lại hỏi. Tuổi trẻ nhân viên công tác nói, có thể, giao một bút làm thay phí là được. Trần Quý Lương lại kỹ càng hỏi thăm một trận, phát hiện nơi này cái gì đều có thể làm thay, mà lại phí thủ tục cũng phi thường tiện nghi. Tuổi trẻ nhân viên công tác nghĩ cái nói, ngươi đem thực thể thể bài thiết kế tốt về sau, ta giúp ngươi xin nhãn hiệu, đăng ký lấy làm quyền, về sau liền có thể tìm nhà máy ủy thác in ấn tin ấn về sau, không có ấn phẩm giấy phép không thể loạn bán. Ngươi có thể tìm có tư chất xí nghiệp đại diện tiêu thụ. Chính ngươi xin giấy phép quá phiền phức, cần phải có thực sự nhà kho cùng kinh doanh nơi trốn. Cái này người không có đem lời nói cho nói xong, nhưng Trần Quý Lương nghe rõ. Tại không có cầm tới ấn phẩm giấy phép, hoặc là không tìm được các đại lý trước đó, bản thân tiểu đả tiểu nháo tự mình bán mấy bộ thẻ bài không quan trọng. Ta ơn giáo viên chỉ điểm. Trần Quý Lương từ đáy lòng cảm ơn. Chỉ cần thành công và ở Đại học Bắc Kinh công viên khoa học, thậm chí không cần cụ thể làm việc nơi trốn, giao 2.000 năm đầu phí liền có thể trực thuộc đăng ký địa chỉ. Còn miễn phí phụ tặng 3 năm tài chính và thuế vụ làm thay phục vụ. Phong dịch vụ dự án khởi nghiệp bên kia sẽ truy tung hắn sĩ nghiệp trưởng thành, hợp thời hỗ trợ xin chính sách. Đem sĩ nghiệp làm đến trình độ nhất định, sẽ còn hỗ trợ kết nối đầu tư bỏ vốn. Như quả Trần Quý Lương công ty, năm doanh thu hoặc lãi hàng năm nhuận liên tục 3 năm tăng trưởng vượt qua 25% đồng thời đạt tới nhất định doanh thu cánh cửa, còn có thể xin gia nhập thôn trung quan linh dương kế hoạch. Trung tuyển linh dương kế hoạch sĩ nghiệp, có thể lấy được chính phủ trực tiếp phụ cấp, đặt được ngân hàng cho vay phụ cấp, đặt được liên hợp đầu tư mạo hiểm, cơ cấu ưu tiên đầu tư. Xí nghiệp thuế thu nhập, ba miễn ba giảm phân nữa đạt được cao cấp người mới đưa vào phụ cấp, đạt được Bắc Kinh hộ khẩu, dùng giá cả ưu đãi đạt được nghiên cứu phát minh hoặc sản xuất dùng địa, đạt được phía chính phủ con đường tuyên truyền, bị tỷ đàn sơ liên lạc từ Linh Dương kế hoạch đi ra, Trần Quý Lương rời đi trung tâm bị nọ sền, cưỡi xe đạp khắp nơi toàn bộ, hắn nhìn xem khắp nơi đều tại xây dựng thêm Đại học Bắc Kinh Công viên khoa học, ngóng trông những phòng ốc này tranh thủ thời gian dựng lên, không chừng nơi đó chính là bản thân công ty làm việc địa, Trần Quý Lương đổi kịp thời điểm tốt, năm nay Đại học Bắc Kinh Công viên khoa học điên cuồng quyết trường quy mô, còn núi lỏng vào ở xin, như quả hắn năm ngoái liền chạy đến sợ rằng sẽ khó khăn cực kỳ nhiều. lúc tới tất cả thiên địa động lực. chuông điện thoại vang lên, trần quý lương sang bên dừng xe. di tuyết đường dài tiền điện thoại cực kỳ quý. trần quý lương nói, đào tuyết nói, ta biết nha, liền là nhịn không được theo ngươi gọi điện thoại. ta đều nhẫn nhịn rất nhiều ngày, một mực không nghe thấy ngươi ầm thanh. sms giao lưu thực sự không có ý nghĩa. tan học rồi. trần quý lương hỏi, đào tuyết nói, ừm, ta tại bên cạnh nhà cầu rừng cây nhỏ cho ngươi gọi điện thoại đâu. kỳ hi, trước mấy ngày khai giảng thời điểm, hiệu trưởng còn tại kéo cờ nghi thức bên trên khen ngươi, khen ta cái gì? trần quý lương hỏi. Đào Tuyết nói, hiệu trưởng khen ngươi đọc sách mất ăn mất ngủ, còn kém không có nói đục bích trông sạch. Cửa trường học kia nhà thuê sách cửa hàng ông chủ cũng thường xuyên nói ngươi ở hắn nơi đó thuê sách nhìn, nói ngươi cùng cách tiểu thư cầm khái niệm mới giải đặc biệt, cũng là bởi vì các ngươi nhìn sách của hắn. Ha ha, xem ra ta rất phi thường lợi hại, đều bị người lấy ra kéo mượn ngoáy hùm. Trần Quý Lương cười nói. Đào Tuyết cũng cười nói, kỳ kỳ, ta ca cũng nói cực kỳ lợi hại. Trần Quý Lương đẩy xe đạp, vừa đi vừa gọi điện thoại chờ cúp điện thoại lúc chạy tới Đông Nam cửa, hắn còn không có xuất nhập qua cái này đạo cửa trường trực tiếp đi xe hướng vào trong đi lung tung gặp được giống học sinh cũ liền hỏi sư huynh, đủ xì rau sụp chỉ đi như thế nào một mực đi lên phía trước đến cùng sau đó đi về phía nam lại hướng tây trần quý lương đối loại này đông nam tây bắc thuyết pháp cực kỳ không thích đứng hắn đời trước học tập sinh hoạt làm việc đều tại phương nam mọi người đều dùng chung quanh đến biểu thị phương vị cưới xe đạp còn chưa tới đủ xì rau sụp chỉ liền xa nhìn từ xa đến rất nhiều câu lạc bộ tuyển người mới quầy hàng còn có càng phía bắc tam giác địa bách giảng quảng trường khắp nơi đều có ngay tại tuyển người mới câu lạc bộ thuộc sưng bách đoàn đại chiến Trần Quý Lương đi xem một đường tìm kiếm, không thường có sư huynh sư tỷ tỉ Nhật tỉnh chào mời, muốn đem hắn lừa dối tiến vào cái nào đó câu lạc bộ. Chọn vẹn đi dạo 20 phút, Trần Quý Lương nắm phanh lại. Phía trước bên đường, đặt vào mấy cái bằng nờ cuốn. Loại trừ câu lạc bộ tuyển người mới văn tự tin tức, còn vẽ lấy Inusa, gần đạm, cờ hồn cùng loại đông đảo á nỉm nhân vật. Sư đệ, ngươi cũng thích ra nỉm sao? Một vị sư tỷ đưa qua tuyên truyền đơn, chúng ta theo họ gì gì nổ phi giờ có một lớp tổ chỉ, là mở rộng á nỉm văn hóa, phục vụ á nỉm kẻ yêu thích. Chỉ cần ngươi gia nhập họ gì gì nổ phi giờ á nỉm blue. Trần Quý Lương tiếp nhận một phần tuyển người mới tuyên truyền đơn, kiên nhẫn nghe vị sư tỷ này nói xong, nhất miệng cười nói, các ngươi tiếp buôn bán đơn sao? A. Sư tỷ nghe không hiểu. Trần Quý Lương nói, ta làm một bộ trò chơi thẻ bài, về sau còn muốn biến thành game online. Cần cho thẻ bài sáng tác trên gốc, các ngươi thẻ họ gì gì nộp phỉ giờ có mặt lúc có người hay không chịu tiếp tờ đơn. Giá tiền dễ thương lượng, danh giao chính là điểm này tốt, tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm tới giá rẻ chất lượng tốt làm công người. Đầu năm nay đám kỳ giả otaku hẳn là tương đối tốt lợi dối a. Chương 92, đều là ta làm công người, chương 92, đều là ta làm công người. Đại học Bắc Kinh nghe họ Dĩ Dĩ Nổ Phỉ giờ có một lúc thành lập tại năm 1998, xem như thành lập tương đối sớm trường trung học cả niềm lúc đoàn. Theo về sau hai, 3000 người quy mô khác biệt, lúc này chỉ có hơn 100 cái thành viên CLB. Nghe được Trần Quý Lương muốn muốn người họa trên gốc, sư tỷ đầu tiên là sử sở, lập tức cười nói, sư đệ có thể trước gia nhập chúng ta the họ Dĩ Dĩ Nổ Phỉ giờ có mai club. Vào ta họ Dĩ Dĩ Nổ Phỉ giờ, chính là người cùng sở thích, hết thảy đều có thể thương lượng. Phiếu báo danh cho ta. Trần Quý Lương vui vẻ tiếp nhận. Một cái ngồi tại trước bàn sư huynh nói, sư đệ, tới tọa hạ lớp biểu. Trần Quý Lương một bên điền gia nhập câu lạc bộ mẫu đơn, một bên theo mấy vị này sư huynh sư Tỷ nói chuyện phiếm. Trước mắt bốn người, ba cái năm thứ hai đại học, một cái năm thứ ba đại học, đến từ khác biệt viện hệ. Vừa rồi theo Trần Quý Lương nói chuyện sư Tỷ gọi quách Thải Thải, mặt khác ba vị phân biệt gọi Lý Hàng, Tạng Tuệ, Thịnh Thanh Xuyên. bọn hắn đều là theo họ Di Gino phi giờ có mạch lúc cốt cán. Bên trong đó, Lý Hàng đến từ máy tính cá nhân chuyên nghiệp, còn Am Hiểu sử dụng phổ tổ sọc bảy hội họa. Cái này tại năm hai thuộc về cao cấp kỹ thuật, lúc này đại bộ phận họa sĩ đều còn tại trên giấy vẽ tay. Cung loại Trần Quý Lương giao tiền nhập hội liền xem như chính bọn hắn người Quách Thải Thải hỏi sư đệ muốn vẽ cái gì Trần Quý Lương chỉ ở Đại học Bắc Kinh công viên khoa học lưu lại văn tự vật liệu bộ kia đơn sơ tam quốc sát thẻ bài lại mang ở trên người chúng ta chơi chơi bài mấy phút về sau năm người vây quanh cái bàn chơi lên tam quốc sát chính có khả năng kỉnh một người đeo kính kính tân sinh đứng ở bên cạnh nhìn xem bằng nở cuốn bên trên tranh tuyên truyền hỏi cái kia ta có thể gia nhập sao Lý Hàng căn bản không để ý tới tuyển người mới cầm lấy một tấm phiếu báo danh nói sư đệ chính ngươi lấp một chút Tiểu Nam sinh đem phiếu báo danh lấp xong lại giao tiền cho Quách Thải Thải sau đó chạm bên cạnh nhìn bọn hắn chơi bài, đại khái thấy rõ quy tắc, tiểu nam sinh hỏi, đây cũng là ả niệm lúc bình thường hoạt động sao? có thể là, trần quý lương đem điệu định ra tới, hắn giờ phút này nghĩ đến một biện pháp tốt chờ tam quốc sát thẻ bài ý nấn sau khi đi ra, miễn phí đưa tặng cho đại học bắc kinh mỗi cái câu lạc bộ một bộ, ừm, sắt vách thanh hoa bên kia, cũng có thể nhiều hơn đưa tặng, đem những này trường trung học câu lạc bộ, tất cả đều biến thành bản thân tam quốc sát tuyên truyền để tặng, tới gần giữa trưa, tăng tuý nói, các ngươi chơi đi, ta cùng thịnh thanh xuyên đi mua cơm, hai người này hơn phân nửa là tình nữ, vừa nói vừa cười rời đi. Còn mang lên mấy cái hộp cơm. Bên cạnh vây xem đánh bài liên tục không ngừng một hai cái, gặp bọn họ rời đi, liền lập tức ngồi xuống, Trần Quý Lương dứt khoát lại kéo ba người chơi tám người trận. Qua sông đoạn cầu. không có kẽ hở. Giết. Bắt quái. Ha ha, loé. Thiểm điện phủ lên, tư mã ngươi chú ý một chút. Bên này càng chơi càng náo nhiệt, không thường có đi ngang qua học sinh, nghe được động tĩnh lưu lại nhìn bọn hắn đánh bài. Một cái tiểu nữ xính hỏi, đây là trò chơi gì? Trần Quý Lương nói, tam quốc sát, qua một thời gian ngắn liền có thể in ấn bán. Lý Hàng hỏi, người đối tranh gốc có yêu cầu gì? Trần Quý Lương nói, Ngụy Thục nô Cẩn đều có màu lót. Ngụy là màu xanh lam, Thục là màu đỏ, nô là màu xanh lá, bầy là màu xám. Nhân vật hình tượng tham khảo đài truyền hình trung ương Trung Quốc Tam Quốc diễn nghĩa. Đúng. Sư Minh chơi qua đi nạp gì hỗ gì, ô tô gì gìn cùng quang vinh Tam quốc chí sao? Trời qua. Lý Hằng nói, cũng có thể tham khảo hai cái này trò chơi. Trần Quý Lương nói. Lý Hằng cười nói, cái này hai trò chơi, nhất là quang vinh Tam quốc chí kỳ thật cũng tại tham khảo đài truyền hình trung ương Trung Quốc Tam quốc diễn nghĩa. Trần Quý Lương hỏi, sư huynh làm một tấm tranh quốc bao nhiêu tiền? Không biết. Lý Hằng vẽ tranh là vì hứng thú cho tới bây giờ chưa từng thu tiền, cũng không biết hiện tại giá thị trường. Hà tại theo họ gì gỉ nộ phì giờ có mạch lúc chuyển thụ phổ tổ số 7.0 hội họa kỹ thuật vẫn luôn là miễn phí dạy học, thật không có ý tứ lấy tiền. Quách Thải thải nhưng thật ra biết thị trường giá thị trường, có fans cùng loại tạp chí chức nghiệp hoa sĩ, tiền thù lao đại khái 200 trăm năm trăm nguyên một tấm. A nỉm công ty Tranh Gốc tám 150 nguyên mỗi giây, như quả theo trường tính thấp hơn nhiều. Lý Hàng thật không có ý tứ lấy tiền, nhưng hắn lại sát thực muốn kiếm tiền. Võ tướng thẻ Tranh Gốc coi như một khối tiền một tấm a cái gì khác trang bị đào a những này, sư đệ bản thân liền vẽ ra tới ta sẽ giúp ngươi trao chuốt một chút, tính 20 khối tiền một tấm. Có thể. Trần Quý Lương một lời đáp ứng. Theo sinh viên đại học nói chuyện làm ăn thật tốt, đối phương thế mà chủ động hạ giá. Trần Quý Lương còn nói, chờ Tam Quốc sát thẻ bài y nướng đi ra, ta đưa cho thê họ gì gỉ nổ phỉ dở có mất lúc một bộ, đưa cho Lý Hàng sư huynh năm bộ. Một lời đã định. Lý Hàng đặc biệt cao hứng, thậm chí so lấy tiền càng cao hứng. Nhìn bọn hắn đánh bài học sinh càng ngày càng nhiều, Trần Quý Lương rước thoát đem vị trí nhường lại. Hắn theo Lý Hạng lẫn nhau lưu lại số điện thoại di động, g cùng email. Sư Minh, bộ này Tam Quốc sát tạm thời lưu tại ngươi nơi đó. Trần Quý Lương dặn dò, mau chóng đem họa cho lấy ra, ta bên này liền nhanh muốn đăng ký công ty. Lý Hàng cười nói, không có vấn đề, ta đêm nay liền đi nghiên cứu phim truyền hình cùng trò chơi nguyên hình. Trần Quý Lương cưới xe đạp, tiến về đã đổi tên yến nam nhà ăn, nơi này quả nhiên so một phòng ăn cơm càng mềm. Mẹ nó, huấn luyện quân sự trong lúc đó, Trần Quý Lương lại gầy. Hiện tại thêm gấp bổ sung dinh dưỡng, làm sao cũng muốn tăng nặng đến 140 cân trở lên. Đến tầng 28 trả lại xe đạp, Trần Quý Lương tâm tình khoái trá tản bộ về bản thân ký túc xá. 404 vị cuối cùng bạn cùng phòng, cái kia gọi Quách Phong Thần Tiên, rốt cục dạo chơi trở về về tốt xá. Gia hỏa này mặc tắm đến trắng bệnh cũ kỳ áo thun, cao cao gầy gò, lệ phân phát kiểu. Giờ phút này hắn đang ngồi ở trước máy vi tính, nhìn xem không biết từ chỗ nào đau loạt cảm sỉ của miệng không lúc phát ra một hai tiếng cười ngây ngô. Kia kỳ quái tiếng cười, để Trần Quý Lương nhớ tới quản trí cường. Tiết mục này thật có ý tứ a. Trần Quý Lương đi qua bắt chuyện. Quách Phong nhìn Trần Quý Lương một chút, nói, công ty Đài Loan Tiên mục năm nay mới phát sóng. Đào loạt tài nguyên còn không dễ tìm, ta trực tiếp từ bằng hữu nơi đó có đi. Ta gọi Trần Quý Lương sinh viên đại học năm nhất, Trần Quý Lương tự giới thiệu, Quách Phong nói, ta gọi Quách Phong, năm thứ ba đại học. Ha ha ha ha, tiểu sét quá đùa. Trần Quý Lương một cái chán hấp tuyến, cái này vị thần tiên trong truyền thuyết, tựa hồ theo chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Không có nửa điểm tiên phong đạo cốt, ngược lại si mê với thấp bấu giải trí tiết mục. Thú thật, cái này cũng không tính là gì. Trần Quý Lương 40 tuổi thời điểm, Tết Xuân còn theo thông gia vợ con hải cùng một chỗ nhìn siêu nhân điện con đầu. Bé cưng xe buýt hắn cũng nhìn rất khởi kình, so vô não ngỏ sủng kịch có ý tứ nhiều. Tư Minh vẫn cùng tưởng quân lai không tại, trong phòng ngủ chỉ có hai người bọn họ. Trần Quý Lương một thoại hoa thoại tiến hành thăm dò, nghe nói quách sư huynh tuyển cực kỳ nhiều khóa, loạn chọn, lười đi quy hoạch, quách phong vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, môn chuyên ngành để người hướng dẫn đề cử mấy môn, còn lại nhắm mắt lại ngủ tuyển, dù sao cũng là dùng để sống, cậu thả học phần. Trần Quý Lương hỏi, tốt nghiệp có tính toán gì? Không biết, còn có 2 năm tốt nghiệp, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Quách Phong cầm lấy con chuột, truy cập nhìn xem một tập. Trần Quý Lương quét mắt máy tính bên cạnh thời khóa biểu, kia là quách phong bản thân thời khóa biểu, lại là loạn thất bát tao một đồng lớn quá. Theo trước đó sư huynh Mẫn lời nói, kết hợp với cái này thời khóa biểu chờ Quách Phong năm thứ 3 đại học kết thúc, đoán chừng có thể tràn ra 20 học phần. Chỉ cần có thể giải quyết chuyên nghiệp luận văn, Quách Phong đọc xong năm thứ 3 đại học liền có thể tốt nghiệp. Nhưng vào lúc này, Tưởng Quân Lai trở lại phòng ngủ, cửa đối diện Vân Phạm cùng Đặng Trần cũng theo tới. Ba người gặp gỡ Quách Phong tại nhìn tiết mục, cũng đều vây tới cùng một chỗ nhìn. Một cái áo số sinh viên được đề xuất, một cái tỉnh Trạng Nguyên, một cái thành phố Trạng Nguyên, thế mà cũng nhìn say sưa lo lắng. Trần Quý Lương trong mắt thấp hấu giải trí tiếng ngủ, đối với cái này lúc sinh viên đại học mà nói, lại là mới lạ vô cùng, đặc sắc xuất hiện. Trần Quý lưỡng hỏi, Quách Sư Minh, ở nơi nào địa máy tính tương đối phù hợp? Gọi ta danh tự chính là. Quách Phong thuộc như lòng bàn tay nói, tự chọn phối trí lời nói, liền đi Hải Long Diệu Điềm, nơi đó linh kiện nhất đầy đủ, mua chọn bộ máy có thể đi Pacific ở La Gia. Tại hai cái này địa phương, các ngươi muốn coi trường bị lừa đảo. Năm ngoái khai trương đỉnh tốt siêu thị điện tử, bởi vì muốn theo giả thương gia đoạt mối làm ăn, giá cả so Hải Long cùng Pacific càng trong suốt. Nói, Quách Phong lại bổ sung một câu, ta đề nghị các ngươi qua một thời gian ngắn lại mua máy tính, nhất là học kỳ sau sinh viên năm 4 muốn tốt nghiệp sẽ ở phỏ rủn phát bài viết xử lý máy tính giá vị trí tại 1.000 khối tiền tà hưu phối trí cho dù tốt cũng sẽ không vượt qua 2.000. nghìn tính năng độ chính lệnh mấy trăm khối tiền liền có thể mua một đài đặng chấn hỏi sư minh đối biểu máy tính cực kỳ quen ta chọn môn học máy tính cá nhân còn đi đến mã quảng trường đánh qua công quách phong quét mắt máy tính thời gian các ngươi buổi chiều có người hướng dẫn tòa đàm a thượng quân lai nói từ lai giáo viên tòa đàm quách phong nói lớp của hắn thật có ý tứ nhưng phi thường khó cướp nhất là tống minh lý học ta thời điểm năm thứ nhất đại học cả đêm ngồi chờ máy tính vẫn luôn không có cướp được. Về sau chạy tới dự thính, nhưng dự thính cũng thường xuyên bận mãn, đi chậm một chút liền không có chỗ ngồi. Trần Quý Lương nằm xuống ngủ trưa, đối tượng Quân Lai nói, đã đến giờ gọi ta một tiếng. Mơ mơ màng màng ở giữa, trong tốc xá không lúc phát ra vui cười, bốn cái sinh viên hàng đầu bị tiểu S chọc trò không được. Trần Quý Lương đi nghe giảng tòa. cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Quý Lương bị tưởng Quân Lai đánh tỉnh. Mọi người đi tới một gian phòng học lớn, lớp dọa về không phân văn lý đến đâu đủ. Một cái nhìn xem cực kỳ tuổi trẻ thầy giáo già đứng tại trên giảng đài, các bạn học, mọi người tốt. Đại học Bắc Kinh mở lớp dọa vậy, ta tử vừa mới bắt đầu liền là mãnh liệt ủng hộ. Ta biết các ngươi hiện tại cực kỳ mê mang, ta lúc tuổi còn trẻ đã từng mê mang qua. Lúc ấy ta đến thảo nguyên tham gia quân ngũ, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biết về sau nên làm cái gì. Bên cạnh ta chỉ có 3 sách Trung Quốc văn học sử lúc đầu cần phải có 4 sách, nhưng không biết tại sao liền thiếu một quyển. Con người khi còn sống có rất nhiều kinh lịch. Mỗi một lần kinh lịch đều là bảo vật quý tài phú. Thì như các ngươi tuyển khóa về sau, có hai tuần lễ thử nghe kỳ. Giới trước lớp dọa vậy học sinh, đa số đều nói chọn sai khóa kinh lịch phi thường quý giá. Đem khóa chọn sai, liền có thể rõ ràng biết mình thích gì, thích hợp cái gì sau đó lại tìm người hướng dẫn xin đổi khóa, học tập đặc biệt nghiêm túc có nhiệt tình. Ta tại Thảo Nguyên tham gia quân ngũ, liền học được làm bánh bột. Ta lúc ấy là binh lính chuyên lo bếp lục, bản lĩnh này một mực giữ lại đến bây giờ. Có cơ hội xin các ngươi ăn ta tự tay lau kỹ mặt. Ta triết học nhập môn là từ lẹn nỉm bắt đầu. Đây không phải đứng đắn gì học thuật tòa đảm, mà là tại lừa dối Tân Sinh tuyển triết học khóa. Từ lai giáo sư giảng thuật bản thân tại Thảo Nguyên làm lính chuyện lý thú, còn nói từ bản thân thi đại học Bắc Kinh nghiên cứu sinh lúc, tại mỗi khoa bài thi đằng sau đều viết ta khảo thí cực kỳ khẩn trương. Các học sinh nghe được không lúc buộc phát tiếng cười. Năm 1985 thời điểm ta cho Phùng Hữu Lan tiên sinh làm trợ thủ, hắn vừa viết xong Trung Quốc triết học sứ Tân Biên Ngụy tấn cuốn hắn một chút phân tích, ta không đồng ý ta cho Phùng tiên sinh đưa ra ý kiến, hắn cho là ta nói rất đúng, liền tiếp nhận. Về sau quyển sách này xuất bản, hắn lại cho đổi lại đi. Mỗi cái người đều có bản thân tư tưởng, học thuật chia rẽ cực kỳ bình thường. Các ngươi về sau cảm thấy ta chỗ nào giảng được không đúng, cũng có thể làm mặt về tới. Chúng ta dạy và học cùng tiến bộ. Một đường tọa đàm nghe xong, các học sinh cảm giác tốt thú vị, nho nho quyết định báo tử lai like giáo sư khóa. Nhưng mấy ngày kế tiếp, tất cả tọa đàm đều cực kỳ thú vị lại không biết cần phải báo cái gì, lựa chọn quá nhiều, cũng cực kỳ thống khổ. Chương 93, gián đoạn tính tinh thần chống rỗng, vì minh chủ thích thích trong gió du bổn tăng thêm, chương 93, gián đoạn tính tinh thần chống rỗng, vì minh chủ thích thích trong gió du bổn tăng thêm. Đạo mắt đã đến tuyển khóa giai đoạn sau cùng. Kẻ họ gì nổ Rinofi giờ có mặt lúc Lý Hàng sư minh, cũng đã bắt đầu cho tam quốc sát họa trên gốc. Trần Quý Lương, người chọn xong chưa? Thượng quân Lai hỏi. Trần Quý Lương nói, không sai biệt lắm chọn tốt. Cho ta xem một chút. Tưởng quân Lai bản thân không có đầu mối, hắn tuyển cực kỳ nhiều khoa học tự nhiên chương trình học. Nhưng lại cảm thấy những cái kia khoa học xã hội, chương trình học cũng thú vị. Trần Quý Lương thời khóa biểu như sau: lớp dọa về chuyên môn môn bắt buộc, lịch sử Trung Quốc toàn cầu tầm mắt Hạ Phương Tây văn minh khoa học phương pháp luận phê phán tính sáng tác cùng học thuật quy phạm. Toàn trường công cộng môn bắt buộc, đại học tiếng Anh thể dục lý luận chính trị lý luận quân sự giáo dục trực tuyến. Thông biết chọn môn học hóa, Trung Quốc cổ đại văn học giới thiệu về logic nguyên lý kinh tế học xã hội học lời giới thiệu thí nghiệm vật lý cơ bản thiên văn học nhập môn. Năm nay lớp dọa tẩy tân sinh toán nâng cao thế mà không phải bắt buộc biến thành thông biết chọn môn học hóa. Trần Quý Lương lựa chọn phi thường tiêu chuẩn mười bốn học. Như quả tuyển mười tám cửa trở lên, thuộc về siêu cấp phái cấp tiến, học phần có thể nhiều tràn ra tới. Như quả tuyển mười cửa trở xuống, khó mà thỏa mãn học phần tiến độ, người hướng dẫn bình thường là sẽ không phê chuẩn. Giống tiên văn học nhập môn loại này, đơn thuần sống cầu thả học phần chương trình học, có thể ban đêm đi ngắm sao, mà lại cuối kỳ còn không cần khảo thí. đương nhiên, học phần cho rất ít. Tưởng quân lai like xem hết Trần Quý Lương thời khóa biểu, xoắn xuýt một trận cắn răng xác định bản thân chương trình học. Trần Quý Lương đến một chút, cảm giác đứa nhỏ này đến rồi. Hai khóa học, văn lý song tu, người đây là chuẩn bị hướng quét phong học tập. Trần Quý Lương hết sức vui mừng. Thượng Quân Lai nói, ta cái gì đều muốn học. Dù sao có hai tuần lễ thử nghe kỳ, như trái cây tại tinh lực không đủ, đem dư thừa trường trình học lui đi chính là. Cũng đúng. Trần Quý Lương gật đầu. Thượng Quân Lai thần thần bí bí nói, lần trước đến chúng ta phòng ngủ đánh bài cái kia Tăng Thường Cao, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, khoa học tự nhiên ủy viên học tập nha. Trần Quý Lương nói. Thượng Quân Lai nói, Tăng Thường Cao trí nhớ siêu cấp biến thái. Hai ngày trước chúng ta mấy cái nói chuyện tiếm, hắn ngồi ở bên cạnh lật sách, một phút tạ hữu liền lật một tờ. Chúng ta tán gẫu xong, hắn đều đem quyển sách kia xem hết. Ta cho là hắn là tại nhàm chán lật sách chơi, kết quả hắn có thể nói ra quyển sách kia đại khái nội dung, không phải khái quát nói sơ lược, mà là có thể nói ra trong sách trọng yếu chi tiết, là rất phi thường lợi hại. Trần Quý Lương từ đáy lòng bội phục, Thượng Quân Lai nói, ta không thể bị hắn làm hạ thấp đi. Nghe nói hắn cũng báo hai mươi khóa học, hai người chạy tới ngoài cửa nam, các hoa mấy chục khối tiền, mua được một cô hai tay xe đạp. Sau đó hùng hùng hổ hổ đi tìm người hướng dẫn phê chuẩn trương trình học. Trần Quý Lương người hướng dẫn gọi lại lương tài, là một cái xã hội học giáo sư, phụ đạo viên xác định là sinh viên năm ba Long Tưởng. Cái này cực kỳ kỳ quái. Long sư minh rõ ràng là khoa học tự nhiên phương hướng, lại muốn dẫn lấy một bang học sinh khối văn. Tưởng quân lai like cái này khoa học tự nhiên phương hướng tân sinh, phụ đạo viên đổi thành một cái xã bách khoa ba học tỷ. Tuyển định trương trình học, Trần Quý Lương lại đeo bọc sách đi chủ thư viện. Thông qua minh thực lục kiểm tra sách tham khảo, tra tìm đến bản thân cần minh thực lục lấy giấy bút mang tính lựa chọn trích ra thú vị nội dung. Cái đồ chơi này số lượng từ quá nhiều, Trần Quý Lương đều là liếc mắt qua, tìm kiếm vật mình cần. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, Trần Quý Lương cảm giác đói bụng, xem xét thời gian đã 7 giờ rưỡi tối. Chạy tới ăn bánh mì, Trần Quý Lương đi xe về ký túc xá. 404 phòng ngủ liền Quách Phong một cá nhân, cái này vị thần tiên đang xem vị thiên đồ lòng ký. "Lão Quách, ngươi đại học năm đầu nhập học em bao nhiêu khoa học?" Trần Quý Lương hỏi. Quách Phong nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, "22 cửa." Trần Quý Lương. Quách Phong nói tiếp, lúc ấy thiếu cân nhắc, còn treo một khoa, về sau ta liền giảm bất đến 20 cửa. "Hiện tại thế nào?" Trần Quý Lương hỏi. Quách Phong nói, cực kỳ thông khổ. "Ta chủ tu sinh vật, nhưng không phải cực kỳ thích. Có thể chuyển chuyên như a?" Trần Quý Lương nói. Quách Phong nói, lười nhắc chuyện, cũng không biết cần phải chuyển cái gì. Song Cẩu thả đến đại học năm 4 tốt nghiệp, tùy tiện tìm làm việc. Người năm thứ 3 đại học hẳn là có thể xây xong học phần a." Trần Quý Lương nói. Quách Phong nói, "Trong nhà của ta điều kiện kinh tế vẫn được, phụ mẫu đều là công chức, không cần đến ta kiếm tiền nuôi gia đình. Có thể tại đại học nhiều trộn lẫn năm là một năm, năm thứ 3 đại học liền tốt nghiệp rất không ý tứ a. Con mẹ nó, ngươi báo 20 khóa học cũng gọi sống Cẩu thả. Quách Phong đệ xuống video tạm dừng, "Ngươi có phải hay không có bạn gái? Thế nào?" Trần Quý Lương nói. Quách Phong khó mà mở miệng, ta theo nam sinh nói chuyện rất bình thường, cũng rất có tự tin. Nhưng theo nữ sinh nói chuyện, liền có chút Ừm, không tự tin, cũng không đúng. Ta chỉ có gặp được thích nữ hài từ lúc mới có thể trở nên không tự tin. Ngươi có thể hay không dạy ta một chút, làm như thế nào theo đuổi con gái, nhất là đối mặt ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh thời điểm, làm như thế nào mới có thể tăng lên lòng tự tin. Trần Quý Lương nghĩ nghĩ, Khử Mị, ừm, Quách Phong không hiểu. Trần Quý Lương nói, ngươi không muốn đem nữ sinh kia tưởng tượng được quá hoàn mỹ, nàng cũng sẽ đi ị đánh giấm, nàng cũng nghĩ tìm bạn trai, mà ngươi cũng cực kỳ ưu tú, vừa vặn theo nàng xứng một đôi. Quách Phong hiểu được, nhưng không đồng ý, như quả hoàn thành đối ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh Khử mị vậy ta còn thích nàng làm gì? ta còn theo đuổi nàng làm gì? nàng nhất định phải là thần thánh hoàn mỹ mới đáng giá ta đi thích cùng truy cầu. Trần Quý Lương nói, La Quách, ta đang cùng ngươi giảng làm sao tán tỉnh nữ sinh, ngươi lại tại theo ta thảo luận tình yêu chết học. chúng ta nói như vậy xuống dưới, giống như trò chuyện không ra kết quả gì. cũng đúng. Quách Phong gật đầu. Trần Quý Lương hỏi, ngươi cảm thấy cái này trên thế giới thật tồn tại thần thánh nữ nhân hoàn mỹ sao? Quách Phong nghĩ đến bản thân thẩm mến nữ sinh, nữ khí chắc chắn nói, nhất định tồn tại. chúng ta đại học Bắc Kinh liền có một cái. nàng là cái nào viễn hệ? Trần Quý Lương hiếu kỳ nói. Quách Phong nói, sinh vật hệ học tỷ đã đề cử đi học thạc sĩ. Ta cũng là bởi vì nàng mới tuyển sinh vật chuyên nghiệp. Nàng làm thí nghiệm bộ dáng đặc biệt đẹp, yên tĩnh, chuyên chú, phảng phất lô đen giống nhau, có thể đem toàn thế giới tia sáng đều hút đi. Trần Quý Lương nghĩ thầm, cái này người không cứu nổi. Hay là, ta giúp ngươi viết một bài thơ tình. Trần Quý Lương hỏi, Quách Phong lắc đầu liên tục, muốn viết cũng là chính ta viết, tìm người viết dùm thuộc về lừa gạt. Ta sao có thể lừa gạt nàng đâu? Tia là đối tình yêu khi nhẫn. Trần Quý Lương bắt đầu lừa dối, như quả muốn cho nàng thích ngươi, trên người ngươi nhất định phải có điểm nhấp nháy đúng hay không? nếu không nàng dựa vào cái gì nhìn ngươi một chút đúng quách phong đồng ý trần quý lương hỏi ngươi điểm nhấp nháy là cái gì quách phong minh tư khổ tượng, giống như không có ta cố ý loạn tuyển khóa, mà lại tuyển bắn đại bắc cũng không tới trường trình học chính là vì hấp dẫn chú ý của nàng lực nhưng nàng cũng không có chú ý ta ngược lại đưa tới một cái quách tên điên ngoại hiệu ngươi tại phương diện nào đó làm ra thành tích đến trần quý lương tiếp tục lừa dối quách phong nói loại trừ đọc sách coi như có thể ta cũng không có bản sự khác ga nhưng sẽ đọc sách người tại đại học bắc kinh có quá nhiều ta căn bản là không có cách trổ hết tài năng trần quý lương hỏi Ngươi máy tính cá nhân trình độ thế nào? Coi như đi, ta từ đại học năm đầu liền bắt đầu học. Chỉ cần đừng nói tình yêu, Quách Phong đối với mình vẫn là cực kỳ tự tin. Trần Quý Lương nói, theo ta cùng một chỗ làm cái trang web, đem sự nghiệp làm, ngươi liền là nhân sĩ thành công, nàng sẽ không xem trọng ngươi vài lần. Quách Phong nói, nàng không có vì thế dung tục. Trần Quý Lương sắp bị đánh bại. Cái này bệnh tâm thần. Vạn nhất nàng thích nhân sĩ thành công đâu, ngươi không thử một chút làm sao biết? Trần Quý Lương nói. Quách Phong nói, như quả nàng bởi vì có tiền mà thích hay, vì thế sẽ chỉ giảm xuống ta đối nàng đánh giá. Nàng sẽ không còn là Hoàn Mỹ không đáng giá ta thích nàng mẹ nó lại vòng trở về trần quý lương nhịn không được chửi bậy sư minh, ta cảm thấy ngươi thích hợp xâm nhập nghiên cứu triết học quách phong nói triết học khóa ta cũng truyền qua không phải cực kỳ thích tu mấy cái học phần liền từ bỏ coi như vậy đi xem ra ngươi cũng không hiểu ta còn là tiếp tục nhìn y thiên đổ lòng kỳ kìa trần quý lương hỏi triệu mẫn truy trương vô kỵ có phải hay không không từ thủ đoạn quách phong đến một câu phim truyền hình cùng hiện thực ta còn là phân rõ ngươi không muốn cẩm hư cấu nhân vật đến tương tự ngươi mẹ nó theo ta đàm luận hiện thực ngươi tưởng tượng loại kia tình yêu trong hiện thực có tài gặp ủy Ngày mai sẽ phải chính thức nhập học. Trần Quý Lương lời nhắc theo cái này thần tiên nói nhảm, xách thùng chạy tới bên ngoài tìm công cộng phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa trở về, tại số 36 tốc xá lầu dưới vừa vặn gặp Mẫn Văn Vũ cùng Tưởng Quân Lai, hai người bọn họ cũng muốn đi tắm rửa. Mẫn Văn Vũ nói: Trần Quý Lương, quét sư huynh đêm nay trạng thái không đúng à? Hắn vẫn đang ngó chừng máy tính một người, một tập phim truyền hình truyền hình xong cũng không đổi. Hắn đang tự hỏi chết học vấn đề. Trần Quý Lương nói: Tưởng Quân Lai hỏi, cái gì triết học vấn đề? Trần Quý Lương nói: Tình yêu là cái cái gì đồ chơi? Tưởng quân lai não mạch kín cũng rất đặc biệt, tình yêu là hormone bài tiết sinh ra hảo giác. Các ngươi đều đúng. Trần Quý Lương không muốn nói thêm. Hắn trở lại phòng ngủ, Quách Phong Tựa Hồ lại biến bình thường. Ngươi muốn làm cái gì trang ép? Quách Phong hỏi. Trần Quý Lương nói, ngươi không phải mới vừa nói, không muốn thông qua cái này đến hấp dẫn nữ thần sao? Quách Phong nói, nhân sinh lại không chỉ có tình yêu, ta cũng có cuộc đời mình. Tốt có đạo lý. Trần Quý Lương nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta là bị điên rồi. Ta một mực cực kỳ bình thường có được hay không? Quách Phong xoay xoay cổ, phát ra khanh khách âm thanh vọng lại, gần nhất quá nhàn chán. Nhàm chán đến chỉ có thể nhìn phim truyền hình, ta định tìm chút chuyện làm. Xem như gián đoạn tính tinh thần chống rống đi, lần trước ta nhàm chán thời điểm, liền chạy đi đến mã thành làm công tiêu khiển. Giống như, tự hồ, có lẽ, khả năng sắp thực lại đột nhiên bình thường. Tâm lý bản thân điều tiết có thể nâng đỡ phi thường lợi hại. Trần Quý Lương nói, ta muốn làm một cái sân trường xã giao nền tảng, lợi dụng đồng học ở giữa nhân tế vòng, hình thành từng cái to to nhỏ nhỏ cộng đồng. Cùng loại lực ảnh hưởng biên lớn, lại đem ra ngoài trường xã giao internet cũng vòng tiến vào tới. Quách Phong lấy giấy bút, cấp tốc tiến vào trạng thái, giảng được lại kỹ càng một chút. Trần Quý Lương nói, hiện tại xã giao phần mềm chủ yếu chia làm 3 loại lớn. Một loại là cờ cờ loại hình hiện xã giao, một loại là blog loại hình nội dung sáng tác nền tảng, còn có một loại là phò dù diễn đàn loại hình hứng thú cộng đồng. Học sinh cấp papa, sinh viên đại học chuyên môn xã giao không gian, tại internet lĩnh vực vẫn là trống rỗng. Chúng ta có thể tinh chuẩn định vị học sinh quân thể, dùng chân thực quan hệ liên làm hoạch tâm chiếm lĩnh cái này thị trường. Quách Phong nghe xong, nhìn một cái bản thân ghi chép từ mấu chốt, ta cảm giác bản thân muốn biến thành phụ ông. Trực tiếp làm rèn rèn con là không lý trí. Rèn rèn con cái tên này, bản thân liền là sơ kỳ khuyết chương đại sát khí. Trần Quý Lương dự tính, rèn rèn công từ online đến bị tư bản nhìn trúng, chỉ ít cần 3 tháng đến thời gian nửa năm. Hiện tại liền có thể bắt đầu dựng trang hắc cung. Chương 94, còn muốn báo hạng mục khởi nghiệp. Chương 94, còn muốn báo hạng mục khởi nghiệp. Quách Phong một đêm không ngủ, chính thức khai giảng ngày đầu tiên, hắn liền chuẩn bị trốn học, dù sao học phần liền nhanh tu đẩy. Trần Quý Lương sáng sớm ngáp một cái, vừa rời giường liền nhìn thấy Quách sư huynh tấm kia thức đêm rồ mặt. Đó lấy, Quách Phong đánh tới mấy tờ giấy, sơ kỳ đầu nhập cần 130.000 nguyên, 80.000 nguyên là thấp nhất phần cứng dự toán. 50.000 nguyên là y giờ cờ ủy trị lệ phí hàng năm. Mặt khác, còn cần chí ít hai cá nhân khai phá phát triển kiêm vận duy đoàn đội. Như quả đợi đến sang năm lại làm, ý giờ cơ ủy trị lệ phí hàng năm có thể hạ xuống 2 vạn nguyên. Dự toán đều chỉnh ra tới. Trần Quý Lương kinh ngạc nói: Quách Phong không có tiếp cái này gốc dạng, theo bản thân mạch suy nghĩ nói tiếp, nếu như ta chuyển tới máy tính cá nhân chuyên nghiệp, hẳn là có thể xin tới trường học máy móc, có thể đem kia 8 vạn nguyên phần cứng dự toán tiết kiệm tới. Nhưng chỉ là tạm thời, không thể nào một mực mượn dùng trường học máy móc. Xin dự án dưỡng tạo đâu? Trần Quý Lương hỏi. Quách Phong nói: Ta không được hiểu. Người trước làm trang web cũng đi, ta đi xin hạng mục khởi nghiệp. Trần Quý Lương nói, nói một chút vốn chủ sở hưu phân phối. Quách Phong cầm lấy xúc miệng chén, vừa đi vừa nói, ta ăn điểm tâm còn muốn ngủ bù. Trang web không phương án, ta tối hôm qua đã làm một chút. Trần Quý Lương cũng cầm lấy xúc miệng chén, không cần thiết vì thế liệu. Nghĩ đến liền làm, không thể một mực kéo. Quách Phong nói, mẹ nó, đây là ngày hôm qua cái truy cầu hoàn mỹ tình yêu bệnh tâm thần. Các ngươi tại nói cái gì? Mẫn Văn Vũ cũng rời giường. Quách Phong nói, dự định làm một cái trang web. Mẫn Văn Vũ không có lại nghe ngóng, theo lên tượng quân lai cùng đi rửa mặt. Đi hướng công cộng phòng tắm trên đường, Quách Phong nói, Ta không có gì tiền tiết kiệm, chỉ có thể ra kỹ thuật. Ngươi có tiền sao?" Trần Quý Lương nói, 130.000 vừa vặn cầm ra được. Nhất định phải tranh thủ thời gian viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh kiếm chút tiền thù lao. Quách Phong đang nói tình yêu lúc không thực tế, giờ phút này lại giống một đài băng lánh máy móc, không mang tình cảm tiến hành lý trí phân tích, ngươi bỏ vốn kim, lại ra sáng ý sáng ý là không thể thay thế, so với ta kỹ thuật trọng yếu được nhiều. Mà lại ta còn không bỏ ra nổi tiền tới. Ngươi chiếm tỷ lệ cổ phần 90% ta chiếm tỷ lệ cổ phần 10%. Thế nào?" Trần Quý Lương ngược lại không có ý tứ, nhắp nháp Về sau như quả đầu tư bỏ vốn, ngươi kia 10% sẽ bị pha loãng rất thảm. Ta biết, nhưng ta chỉ trị giá nhiều như vậy, bởi vì ta kỹ thuật có có thể thay thế tính, ngươi có thể tại Đại học Bắc Kinh tìm tới cực kỳ nhiều người thay thế thay ta. Quách Phong Phi thường thanh tỉnh. Trần Quý Lương bị chỉnh có chút sẽ không, vậy cứ như thế quyết định. Công ty càng lớn, càng cần người mới. Đối với người lãnh đạo mà nói, cũng cần muốn hạch tâm đoàn đội làm cơ bản bản nếu không cực kỳ dễ dàng bị tư bản không hàng đoạt quyền. Sau này như quả xuất hiện phi thường trọng yếu đồng bạn, Trần Quý Lương còn phải xuất ra kỳ quyền đến lưu lại người. Đến mức cái này vị Quách sư huynh 10% xác thực không sai biệt lắm. Năng lực đặc biệt phi thường lợi hại lời nói, Trần Quý Lương không để ý lại cho một điểm kỳ quyền. Tiếp nhận đầu tư mạo hiểm là khẳng định, nếu không sơ kỳ phát triển quá khó khăn. Nhưng cảnh giác tư bản tu hú chiếm tổ chim khách, bản thân hạch tâm đoàn đội nhất định phải ra sức. Năm 2008 khủng hoảng tài chính là cái cơ hội tốt, Trần Quý Lương có thể mượn thị trường chứng khoán ra bán, thừa cơ giá thấp mua về một chút cổ phần, đem công ty một mực nắm trong lòng bàn tay. Tưởng Quân Lai like liền theo tại Trần Quý Lương sau lưng, đã nghe được một mặt một bức. Hôm nay vừa mới chính thức nhập học a, cái gì đồ chơi liền đảm luận vốn chủ sở hữu phân phối? bản thân có phải hay không bỏ qua cái gì dừa mặt hoàn tất trần quý lương đi bộ đi ăn điểm tâm tiếp tục theo quách phong giao lưu trang web chi tiết hắn không hiểu kỹ thuật nhưng hiểu làm sao đưa yêu cầu sau đó để quách phong đi thực hiện rời đi nhà ăn quách phong một mặt mỏi mệt trở về đi ngủ trần quý lương hỏi hắn trước kia cũng thường xuyên suốt đêm làm việc mẫn văn vũ nói ta đại học năm đầu lúc hắn năm thứ hai đại học một mực theo hắn là bạn cùng phòng quách tiên điên cái này người đại bộ phận thời điểm đều nghiêm túc lên lớp học tập sinh hoạt cũng phi thường quy luật nhưng thỉnh thoảng sẽ đột kinh khả năng lại áp lực quá lớn cần phát tiết Ta gặp qua hắn liên tục mấy ngày suốt đêm chơi game, khi đi học toàn ở đi ngủ. Cái kia sinh vật hệ sư tỷ cực kỳ xinh đẹp, Trần Quý Lương Hiếu kỳ nói. Ha ha ha, Mẫn Văn Vũ cười nói, hắn cũng theo ngươi thảo luận thần thánh tình yêu rồi. Người sư tỷ kia không tính đẹp đặc biệt, nhưng có một cố khó mà diễn tả bằng lời tài trí khí chất. Quách Tiên Điên gặp nàng lần đầu tiên liền say mê, khoảng cách gần tiếp xúc lúc ngay cả lời đều nói bất lợi tác. Như quả không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng Quách Tư Minh sẽ có loại kia trạng thái, tựa như cả người đều đã mất đi năng lực suy tính. Khai giảng đệ nhất đường chính thức hóa là lịch sử Trung Quốc lớp dọa chuyên môn môn bắt buộc vì sao là chuyên môn? bởi vì mặt khác viện hệ không thể nào như thế giảng bài, nó không phải đơn giản trải vớt văn minh mạch lạc, sau đó không rõ ràng giảng cho học sinh nghe. đây là một môn vượt ngành học chương trình học, bao gồm lịch sử, triết học, văn học, khảo cổ, nghệ thuật sứ, xã hội học cùng loại nhiều cái ngành học. một cái giáo viên giảng không xong, cần đến từ này chút ngành học nhiều vị giáo sư hợp tác giảng bài, thậm chí còn có đồng dụng trong thực tiễn cho, tỷ như khảo cổ học giáo sư mang các học sinh đi nhà bảo tàng, ất cư, đôn hoàng, thậm chí khảo cổ hiện trường, toàn bộ phương vị khác sâu nhận biết Trung Hoa văn minh sử. lớp đầu tiên giảng Trung Hoa văn minh khởi nguyên. Từ nghiên cứu hạ thương Chu Tôn giáo sư, khảo cổ học, giảng bài. Cái này vị tôn giáo sư, sang năm sẽ bị điều tạm ra nước, tại Trung Quốc chú liên hiệp quốc đoàn đại biểu làm việc 4 năm. Nghe hắn giảng bài cơ hội không nhiều. Trên giảng đài bày biện mấy món khảo cổ mô hình, trên màn ảnh ném lấy một tấm phim đèn chiếu. Hơn 140 cái lớp dọa đầy học sinh, cộng thêm rất nhiều chạy tới dự tính, gần như sắp đem phòng học lớn cho chiếm hết. Giảng Văn Minh khởi nguyên, theo hoàn cảnh địa lý không thoát được quan hệ. Chúng ta tới trước phân tích Hoàng Hà, Trường Giang lưu vực làm nông điều kiện. Trần Quý Lương tới không sớm không muộn, chỉ có thể ngồi ở giữa vị trí hắn không chút viết lớp học bút ký mà là nghiêm túc nghe sau này như quả khảo thí ôn tập cần lớp học bút ký mượn vị bạn học kia trực tiếp đi sao chép là đủ lớp đầu tiên liền hai lớp liên tiếp tốn thời gian 90 phút tôn giáo sư giảng 60 phút còn lại 30 phút vì lớp học thảo luận trần quý lương nghe được nô lên đỉnh lớp học thảo luận lúc còn hỏi tôn giáo sư một vấn đề tan học về sau một chút đồng học điên cùng chạy chạy trầm không kịp tiếp theo lớp trần quý lương tan học khóa là mã nguyên giảng bài giáo viên cũng đặc biệt phi thường lợi hại giữa trưa tiếp tục chạy tới thư viện trích ra bản thân cần minh thực lục nội dung buổi chiều lại là lên lớp Bên trong đó một tiết vì khóa thể dục, thái cực quyền thuộc về bắt buộc hạng mục, mặt khác lại tự do một hạng vận động. Tan học lại đi trích ra mình thực lục. Ban đêm về ký túc xá, bắt đầu viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh chương 1. Nhập học ngày đầu tiên, Trần Quý Lương trôi qua tập phong phú, phong phú đến phảng phất trở lại lớp 12 học kỳ sau. Ai mẹ hắn nói đại học nhẹ nhõm chơi vui, cũng có khả năng mới đại học năm đầu khai giảng, các bạn học đều còn không dám trốn học. Nhưng đối với Trần Quý Lương mà nói, hắn là thật không nỡ trốn, những cái kia giảng bài giáo viên đều tốt phi thường lợi hại. Đảo mắt một vòng đi qua, thứ 6 lý luận quân sự Trần Quý Lương rốt cục vẫn là trốn học. Cái đồ chơi này lại là bắt buộc. Cưới xe lần nữa đi vào Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học, hạng mục khởi nghiệp bộ hơi chọc nam tử, lại đối Trần Quý Lương lờ mờ có ấn tượng nhìn thấy hắn thẻ học sinh liền nhớ lại tới, chạy tới trình báo hạng mục, liền Trần Quý Lương thuộc về sinh viên đại học năm nhất. Tiểu Hỏa tử tại sao lại tới? Theo ngươi nói ít nhất 15 cái ngày làm việc. Hơi chọc nam tử buồn cười nói, hắn cảm thấy Trần Quý Lương quá sốt ruột. Trần Quý Lương xuất ra rèn rèn công thương nghiệp sổ kế hoạch, giáo viên, ta lại làm một cái hạng mục, nghĩ mặt khác đăng ký một nhà công ty. Hơi chọc nam tử sợ khóc sợ cười, chưa thấy qua ngươi dạng này. Trần Quý Lương nói: ta trong đầu ý nghĩ nhiều, không nín được liền muốn làm làm. lấy ra. A. hơi chọc nam tử nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, nhìn một cái hạng mục sổ kế hoạch mà thôi, không chậm trễ hắn giả mìn kia mấy phút. gen gen con. hơi chọc nam tử từ vừa mới bắt đầu hứng hở, dần dần trở nên nghiêm túc lên. sau khi xem xong đứng lên nắm tay, trần quý lương đồng học ngươi tốt, ta là phòng dịch vụ dự án khởi nghiệp hạng mục quản lý vương khải, vương quản lý ngươi tốt. trần quý lương ân cần thăm hỏi nói, vương khải trở nên phi thường nhiệt tình, mà lại hòa ái dễ gần, ngồi xuống nói, không cần phải khẩn trương. trần quý lương mỉm cười ngồi xuống. vương khải hỏi, ngươi cho trong tài liệu nói. Ngươi có một cái hai người đoàn đội. Đúng vậy, một vị khác đồng bạn là năm thứ ba đại học học trưởng." Trần Quý Lương nói. Vương Khải tiếp tục hỏi, "Trong tài liệu nói, ngươi cần 130.000 nguyên Khải Di chuyển tài chính. Tiền của các ngươi đủ sao? Như quả không đủ, ta có thể giúp ngươi xin máy móc tạm thời dùng đến." "Đủ," Trần Quý Lương nói, "bất quá xác thực cần tạm mượn một chút." Vương Khải nói, "đem ngươi cái kia hợp tác đồng bạn gọi tới, tùy thời có thể dùng ký vào ở hợp đồng." Trần Quý Lương biết rõ còn cố hỏi, "không phải ít nhất 15 cái ngày làm việc sao?" Vương Khải nói, "tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, ngươi hạng mục này cực kỳ có làm đầu." mà lại sổ kế hoạch cũng biết phi thường xinh đẹp. Vậy ta tam quốc sát hạng mục có thể hay không cũng tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Trần Quý Lương đánh rắn bên trên côn. Vương Khải nhịn không được cười lên, xử lý xử lý xử lý, cùng một chỗ ký. Thật đem hạng mục cấp làm lớn, Vương Khải là có chiến tích cùng tiền thưởng. Hạng mục phát triển được càng tốt, chính hắn chỗ tốt cũng càng nhiều. Dù sao, nơi này hạng mục quản lý có thể liên tục không ngừng hắn một cái. Mà lại, như quả Trần Quý Lương biến thành đại lão bản, Vương Khải cũng có thể vì chính mình gia tăng một đầu mạng giao tiếp. Trước đó có một vị hạng mục quản lý, thậm chí từ chức gia nhập bạn thân up ra sự nghiệp làm quản lý cấp cao. Trần Quý Lương cho Quách Phong gọi điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian mang theo thẻ căn cước, thẻ học sinh tới. Lúc này ký tên vào ở Đại học Bắc Kinh công viên khoa học hiệp nghị. Trần Quý Lương càng là đồng thời ký hai phần hiệp nghị, sau đó đưa ra vật liệu cho hành chính bộ hậu cần. Chỉ cần đem tiền giao đủ rồi, hành chính bộ hậu cần sẽ có thể giúp bận bịu làm thay một vài thủ tục, Trần Quý Lương chỉ cần chờ lấy cầm công ty giấy phép cùng tương quan giấy phép là đủ. Vương Khải vẫn thật là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, vẹn vẹn lại qua mấy ngày, đã đem trường học server xin xuống tới. Hết thầy 3 đài server, tổng giá trị muôn bảy, tám vạn loại kia. Hai đài lấy ra làm web server một đài lấy ra làm kho số liệu server. Sơ kỳ hoàn toàn đủ, người sử dụng đạt tới kích thước nhất định, còn phải lại tăng thêm thiết bị mới được. Mặt khác, Vương Khải còn tại Đại học Bắc Kinh Công viên khoa học, cho bọn hắn một gian cực kỳ nhỏ văn phòng, mỗi tháng tiền thuê mới 30 nguyên 1 mét vuông. Quách tên điên đứng tại nhỏ hẹp trong văn phòng, có chút ngoại ý muốn nói, lập nghiệp đơn giản như vậy sao? Ta cho rằng sẽ rất phiền phức." Trần Quý Lương nói, "Chúng ta vận khí tốt, Đại học Bắc Kinh Công viên khoa học năm nay báo tác đột tiến, chính phủ cùng trường học đều ra tăng khoa học kỹ thuật hạng mục nâng đỡ cường độ." Cái kia vùng quản lý rất nhàn. Đoán chừng không có mò được cái gì tốt hạng mục. Chúng ta vừa vặn để hắn nhìn thấy thăng chức tăng lương hy vọng. Cầm. Quách Phong móc ra một đài thuê đến máy chụp ảnh. Trần Quý Lương hỏi: Làm gì? Quách Phong ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay chống nạnh, nhanh cho ta chụp tấm hình chiếu. Ta tự đi ra đưa cho học tỷ. Đây là ta nhân sinh thời khắc trọng yếu, nhất định phải theo học tỷ chia sẻ. Trần Quý Lương đề nghị: Hay là ngươi đi trước cắt cái tóc. Ngươi bận rộn một mực không có gội đầu A. Dầu bôi tóc nhiều đến độ có thể xào rau. Quách Phong nói: Dung tục. Học tỷ là loại kia chỉ nhìn bề ngoài người sao? Ngươi nói tính. Trần Quý Lương thành thành thật thật đi hỗ trợ chụp ảnh. Trước càng chưa muốn, ban ngày còn có đổi mới. Cầu vẽ tháng. Chương 95, Ngao nữ hiệp, chương 95, Ngao nữ hiệp. Ban đêm có rảnh không? Có. Mục nát, AA a 7 giờ dưới tối, cửa nam tập hợp. Ok. Đây là tại theo phụ đạo viên Long Tưởng tiến hành SMS giao lưu. Đến mức mục nát thì chỉ không ăn nhà ăn, chạy tới ra ngoài trường liên hoan. Bây giờ sinh viên Đại học Bắc Kinh, mỗi tháng tiền sinh hoạt đại khái 3500. Vượt qua 500 khối thuộc về kẻ có tiền, thấp hơn 300 khối tương đối tiết kiệm. Đi ngoài cửa nam viện ăn hổ uống một chầu, đối học sinh mà nói đã tính mục nát. Lớp dọa với hơn 140 người, bị chia làm 14 cái 10 người tiểu tổ. Trần Quý Lương vị trí tiểu tổ có 11 người, 6 nam 5 nữ. Từ lúc nhập học về sau, liền không có tự mình tề tự qua. Tiểu tổ phụ đạo viên Long tường sư huynh, hẳn là muốn cho mọi người tụ một chút. Hôm nay là ngày 24 tháng 9, nhập học thứ 2 xung quanh thứ 6, mấy ngày nữa liền muốn quốc khánh nghỉ. Trần Quý Lương cả ngày mệt đến mắt ngư, tại nhiều cái viện hệ ở giữa vừa đi vừa về nghe giảng bài, còn muốn chạy tới công viên khoa học theo quét phòng công thông. Quách tên điên trực tiếp ở tại văn phòng, mỗi ngày làm rèn rèn com khai phá phát triển, đừng nói đi phòng học lên lớp, hắn hiện tại liền ký túc xá đều không về. Giờ này khắc này, 404 trong túc xá, chỉ có Trần Quý Lương một người. Năm thứ hai đại học sư huynh Mẫn, lôi kéo tưởng quân Lai đi phòng tự học. Cái trước báo 18 khóa học, cái sau báo 210 khóa học. Chỉ cần ban đêm không có lớp, bọn hắn liền sẽ chạy tới phòng tự học, ôn tập ban ngày sở học nội dung, cũng theo giáo viên yêu cầu đọc xem tương quan thư tịch. Trần Quý Lương vừa mệt lại tẻ nhạt, cho nghe họ dì gì nồi phỉ giờ của một lập lý hàng gọi điện thoại, Lý Hàng sư huynh, tam cốt sát họa như thế nào? Lý Hàng đắc ý nói, Tào Tháo cùng Lưu Bị đã vẽ xong, ta ngay tại họa tôn quyền. Nửa tháng, ngươi mẹ nó theo ta nói chỉ vẽ xong Tào Tháo cùng Lưu Bị. Được rồi, không sinh khí, người ta bình thường còn phải đi học. Trần Quý Lương dùng giọng thương lượng nói, Lý Hàng sư minh, ta vội và in ấn thẻ bài. Hay là ngươi tại theo họ gì ghi nổ phỉ giờ có mạch lúc lại tìm mấy cá nhân, mọi người phân công hợp tác tăng tốc tiến độ, giá tiền ta có thể cho các ngươi gấp bội. Được. À Lý Hàng có chút thất lạc, đây là hắn lần thứ nhất có thủ lao hội họa, ôm nghệ thuật sáng tác trạng thái tâm lý tại làm, phải mỗi một chỗ chi tiết đều đã tốt muốn tốt hơn. Kết quả mới hòa hai tấm bên a tra liền thúc tiến độ trần quý lương cúp điện thoại lại cho mẹn chỉ a mã gạ dỉn hồ vi thời đánh tới Vĩ thời tỷ những câu chuyện về triều đại nhà minh phía trước ba vạn chữ ta đã phát đến người email ta buổi chiều liền nhìn qua sáng tác góc độ phi thường mới lạ dùng khôi hài hài hước giọng văn viết lịch sử nhưng mẹn chỉ a mã gạ dỉn độc giả dùng học sinh trung học làm chủ bọn hắn sẽ thích nhìn sao bọn hắn vừa lúc là quyển sách này nhóm độc giả thể ta cảm thấy có thể đương nhiên vị thời tỷ như quả không hài lòng ta liền từ bỏ tại mẹn chị a mã gạ dỉn đăng nhiều kỳ như vậy đi ta nếm thử phát hai kỳ Tiếng vọng tốt liền tiếp tục phát, tiếng vọng không tốt liền chém năng lưng. Thế nào? Có thể. Mện chỉ ạ mạ gạ gìn đăng nhiều kỳ về sau, ta bao lâu có thể đem đã đăng nhiều kỳ nội dung phát đến diễn đàn bên trên? Nửa tháng trở lên. Được. Mấy mỗi kỳ tận lực nhiều đăng nhiều kỳ một ít chữ số. Nhìn sắp chữ a. Mện chỉ ạ mạ gạ gìn tiểu thuyết dài đăng nhiều kỳ, mỗi kỳ ước chừng 2 vạn chữ trên dưới lưu động 5 năm chữ, căn cứ sắp chữ đến quyết định. Mện tri ạ mạ gạ gìn đăng nhiều kỳ đồng thời nội dung, đủ trần quý lương tại diễn đàn chia chương 10 đến phát. Cuối tuần nên đi làm một đài máy vi tính, quét phòng máy tính dọn đi văn phòng. Trong túc xá không có máy tính thực sự không thuận tiện. Xem chừng thời gian, Trần Quý Lương ra ngoài liên hoan. Có mấy cái đồng học sớm ngay tại cửa trường học chờ lấy. Trần Quý Lương đều biết, cũng nhớ kỹ tên của bọn hắn, nhưng cũng có thể chân nhân cùng danh tự không thể hoàn toàn đối thượng đẳng. Mi Thanh Mục Tú Triệu Bối Bối đồng học cũng tại. Gia hỏa này nam sinh nữ tướng, Trần Quý Lương nhưng thật ra khắc sâu ấn tượng. Long Tưởng Sư huynh khoảng cách trước định thời gian 2 phút đến, một đường thở hỗn hển chạy chậm tới, gặp mặt liền hô, "Mục nát, mục nát, đêm nay ăn uống thả cửa." Hắn mang theo mọi người đi ngoài cửa nam tìm tiệm ăn, cũng không có ăn đồ nướng. Tổng cộng 12 người, một cái bàn không ngồi được, hai tấm bàn vuông hợp lại. Đồ ăn còn chưa lên, Long Tường liền đứng lên nâng chén, "Hôm nay là chúng ta tiểu tổ lần thứ nhất tụ hội, tới trước cạn một chén. Sẽ không uống rượu đồng học, có thể uống trà uống đồ uống." Cạn ly. Sau khi cùng chén, lần nữa ngồi xuống. Long Tường nói, "Đoán chừng mọi người đều còn nhận không đủ. Đêm nay nhận thức lại một chút, thuận tiện chia sẻ bản thân cái này hai tuần kinh lịch cùng cảm tưởng. Đương nhiên, không muốn nói sự tình có thể không đàm luận. Ta tới trước đi, ngồi giảng là được rồi, bằng hữu tụ hội, đừng làm giống làm báo cáo." Một người đeo kính kính gầy lùn nữ sinh nói: Ta gọi Giang Dục Tú, nô vi người. Ta báo 16 khóa học, mỗi một vị giáo viên đều giảng được cực kỳ tốt, ta một bài giảng đều không nỡ rơi xuống. Mặt khác, ta còn gia nhập câu lạc bộ văn học ngũ tứ, mùn bẹ nhỉ dình ạ sổ xì ạ tỷ họ nó bẹ kỉnh diệu nhỉ vợ xì si ti, câu lạc bộ kịch, cũng tham gia cái này ba cái câu lạc bộ hoạt động. Ta mỗi một ngày đều trôi qua phi thường phong phú. Ta cảm tưởng là Đại học Bắc Kinh cho chúng ta cung cấp vô số ưu tú tài nguyên, chúng ta không thể lãng phí bản thân thanh xuân. Mười khóa học cộng thêm ba cái câu lạc bộ, tiểu nữ sinh này đủ có thể dày vò một cái tiếp một cái phát biểu hoàn tất. Trần Quý Lương phát hiện mọi người đều rất có thể dày vò, mà hắn Trần Đại Hiệp là báo khóa số lượng ít nhất một cái. Trần Quý Lương tới phiên ngươi. Long Tường mỉm cười nhắc nhở. Trần Quý Lương nói, ta tuyển 14 bốn khóa học, gia nhập họ gì gì nổ phì giờ ạ nỉp luôn. Cảm tưởng theo mọi người không sai biệt lắm, đều rất phong phú. chuẩn Sát tới nói là mệt đến bất ngư. Triệu bối bối theo Trần Quý Lương tại cùng một tầng ký túc xá. Lúc này bại lộ hắn tin tức, ngươi còn mở hai nhà công ty, tầng ba mươi tầng lớp dọa vậy đồng học đều chuyển khắp. Mở công ty. Phụ đạo viên Long Tường cùng những tổ viên khác đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Trần Quý Lương cười nói, chỉ là theo Đại học Bắc Kinh công viên khoa học ký hai phần vào ở hiệp nghị, công ty giấy phép còn không có làm được đâu. Mà lại lập tức lại là quốc khánh, ngày nghỉ không tính ngày làm việc, đoán chừng còn phải đợi cực kỳ lâu. Long Tường Cảm Khải nói, vậy cũng cực kỳ phi thường lợi hại a, vừa nhập học liền mở công ty. Có muốn hay không ta nhóm đi hỗ trợ? Một cái gọi thằng Dũng Nam xin hỏi. Trần Quý Lương nói, các bạn học đều mới đại học năm đầu, ta sợ chậm trễ mọi người học tập. Như quả nguyện ý đến giúp đỡ, ta là giơ hai tay hơn nên. Bất quá công ty mới thành lập, mở không lên tiền lương, cũng tạm thời không cần quá nhiều nhân thủ một cái gọi tống lôi nữ sinh nói cần hỗ trợ liền nói một tiếng chỉ cần thời gian cho phép chúng ta không muốn tiền lương coi như là tích lũy kinh nghiệm làm việc vậy ta cảm ơn huynh đệ bọn tỉ muội trần quý lương nâm trên nói tiếp xuống chính là ăn cơm nói chuyện hiếm lẫn nhau nói lên trong khoảng thời gian này gặp phải người cùng sự lớp dọa với tất cả trương trình học đều là cọ mặt khác viện hệ giáo viên cùng phòng học mặt khác viện hệ đại bộ phận thầy trò đối bọn hắn thái độ coi như có thể thậm chí có nguyên nhân hiếu kỳ mà phá lệ nhiệt tình nhưng cũng có cực kỳ cá biệt tẩn ẩn bài xích nhất là tiểu ban khi đi học Một người nữ sinh nói nói đều nhanh rơi nước mắt, biểu thị bản thân dự định đổi thành các khóa học khác. Long Tường biểu thị bản thân sẽ hỗ trợ theo người hướng dẫn câu thông, lập tức lại đem chủ đề rời đi chỗ khác, bảo trì tụ hội bầu không khí sinh động. Trần Quý Lương, ngươi làm sao không gia nhập ngũ tứ club? Chúng ta chủ tịch biết ta là lớp dọa thầy, còn chuyên môn nhắc lên người, để cho ta tới khuyên ngươi vào xã. Giang Dục Tú hỏi. Trần Quý Lương nói, các ngươi chủ tịch nhận biết ta. Giang Dục Tú nói, ngũ tứ club viết thơ đặc biệt nhiều, viết thơ cổ lời văn cũng khứu ít. Người kia thủ doanh hải hành ngũ tứ club cực kỳ nhiều thành viên đều biết. Đại học Bắc Kinh câu lạc bộ văn học ngũ tứ lịch sử lâu đời, dùng thơ ca sáng tác làm mỹ tâm, Hải Tử liền là ngũ tứ club thành viên. Thậm chí có thể nói, ngông Lung thơ vận động liền là ngũ tứ club thúc đẩy. Nhưng thơ ca vàng niên đại sớm đã đi qua, mặc dù ngũ tứ club thành viên càng ngày càng nhiều, nhưng lực ảnh hưởng đã không lớn bằng lúc trước. Trần Quý Lương nói, ta mở công ty đâu, không có cái kia thời gian a. Thật là đáng tiếc, ngươi thơ cổ viết tốt như vậy, Giang Dục Tú còn không hề từ bỏ, chúng ta chủ tịch nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể bảo trợ. Sang năm mùa xuân chưa danh thi sẽ, cũng hy vọng ngươi có thể tham gia. Ta có rảnh rỗi liền gia nhập. Trần Quý Lương không có cự tuyệt. Cùng loại tam quốc sát thẻ bài ý muốn đi ra, hắn có thể gia nhập đại học Bắc Kinh bất luận cái gì câu lạc bộ, bởi vì hắn còn muốn mượn những cái kia câu lạc bộ mở rộng trò chơi. Long Tường lấy điện thoại cầm tay ra nhìn SMS, cười nói, "Xem ra ngươi bây giờ liền phải gia nhập." "Tình huống gì?" Trần Quý Lương hỏi. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta nói có vị ngao nữ hiệp thích ngươi thơ, Long Tường nói, "Nàng đã đến cửa nam, liền nhanh giết tới." Nàng vẫn là ngũ tứ club phó chủ tịch. "Ông chủ, thêm một bộ bắt đúa." Mấy phút sau, một cái nữ hán tử hùng hùng hổ hổ đang trạng nàng quét mắt mọi người ngược lại bia, ngâm chén nói, lần đầu gặp mặt, kính mọi người một chén. Ta làm, các ngươi tùy ý ta gọi ngao ngạn thần, sơn thành người. Mọi người vội vàng theo nàng chạm gốc. Ngao ngạn thần ngỡ cổ một ly bia vào trong bụng, hỏi, ai là Trần Quý Lương? Long tường chỉ chỉ, ngao sư tỷ tốt. Trần Quý Lương mỉm cười hỏi đợi. Ngao ngạn thần nói, ngươi làm sao không gia nhập ngũ tứ club? Còn chưa tới được đến. Trần Quý Lương nói, chúng ta ngũ tứ club có thi khan, hải tử, lạp nhất hòa bọn hắn năm đó thơ, lần đầu phát biểu chính là tại sao Kim Ngao ngạn thần nói, ngươi vì thế sẽ viết thơ, thường thường cũng nem mấy thủ thôi. Trần Quý Lương vui vẻ từ mệnh, được, ta có thơ liền ém. Bào ca người ta, tuyệt không dây dưa dài dòng. Ngao ngạn thần đổi nói sơn thành tiếng địa phương, lại cho Trần Quý Lương rót đầy một chén. Trần Quý Lương cười nói, sư tỷ hảo sàng. Trong lòng của hắn nghĩ lại là, vị sư tỷ này nhìn rất nhàn, mà lại tính cách cũng không sai, ngày nào có thể kéo đến công ty mình tới làm trâu ngựa. Trần Quý Lương bắt đầu nghe ngóng ngao sư tỷ chuyên nghiệp, lại là lớp dọa vậy năm thứ ba đại học, chủ công lịch sử, kiêm tu văn học, kinh tế và truyền bá học chương trình học. Trần Quý Lương tận lực hướng dẫn, trong lúc lơ đang nhắc lên bản thân công ty, còn mời ngao sư tỷ đi công ty nhìn một chút ngao ngạn thần sàng khoái đáp ứng. Một trầu liên hoan kết thúc, Trần Quý Lương cuối cùng đem bản thân tiểu tổ đồng học đều biết. Ngày kế tiếp thứ bảy, hắn cầm quách phong viết phối trí đơn cùng giá cả biểu, chạy tới Hải Long phối một đài hơn 4.000 nguyên máy tính. Chủ nhật lại đem các mạng trò kéo lên. Cùng loại công ty giấy phép làm được, trang web cũng làm tốt, đại khái tháng sau trung tuần hẳn là có thể tuyên truyền rẹn rẽ con. Mấy ngày đảo mắt đã qua, Lễ Quốc Khánh đến. Trường cấp 3 bạn học cũ đã hẹn đoàn tụ, mọi người cùng nhau đi nhìn Thiên An môn cùng cố cung. Cùng ngày, Mệnh Chỉ hạ mã gạ dìn tháng mười san phát hành, duy nhất một lần đăng những câu chuyện về triều đại nhà Minh hay. Ba chữ. Ngao Nữ Hiệp là diễn viên của chúng, theo nô ngộng giống nhau, thật không phải nữ chính. Cảm ơn án cây quả dứa, chỉnh Tệ Mật Vương, đáng yêu đến ôm á minh chủ khen thưởng. Chương 96, đám bạn học cũ đoàn tụ, chương 96, đám bạn học cũ đoàn tụ. Quốc khánh tụ hội, người tới thật nhiều. Cũng không biết Lý Duệ tên kia là làm sao hẹn đến, đem huyện trường trung học số 2 năm ngoái tốt nghiệp sư huynh sư tỷ cũng làm đến rồi. Tỷ như năm ngoái tỉnh tứ xuyên khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, ngay tại đọc Thanh Hoa sinh vật hệ Trần Sư Huynh. Trần Quý Lương, nô ngộng chạy tới Nam đạo miệng theo Trần Sư Huynh tụ họp. Chờ bọn hắn tới chỗ thời điểm, Phát hiện không chỉ có Trần Sư Minh, còn có địa chất Đại học Lư Vĩ, Bắc Bách khoa Lý Vân Liệm hai vị này đều là theo Trần Quý Lương đồng cấp huyện trưởng trung học số 2 sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Nhất là cái kia Lư Vĩ, tại Văn Lý chia lớp trước đó, còn theo Trần Quý Lương lớp 10 cùng lớp. Ba mẹ nó, Trần Quý Lương ngươi phi thường lợi hại à, thật không nghĩ tới ngươi có thể đọc Đại học Bắc Kinh. Lư Vĩ gặp mặt liền đến một câu. Trần Quý Lương cười nói, "Vẫn được." Nô Ngột hỏi, "Chỉ chúng ta mấy cái?" Lý Vân Liệm nói, "15 ban Khổng Quên đọc Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nàng trực tiếp tại Thiên An môn chờ chúng ta." Nô Ngột tán thán nói, "Khổng Quên thật lợi hại." Nàng Phân Khoa lúc cũng không vào khoa học xã hội lớp thực nghiệm, nhưng lớp 11 học kỳ sau bắt đầu phát lực, nhiều lần đều có thể thi được niên cấp 10 vị trí đầu, thi đại học cũng thi ra một cái siêu cao phân. Trần Sư Minh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nắm tay Hàn huyên về sau, liền không chút nói chuyện. Hắn kỳ thật không nghĩ đến tham gia náo nhiệt, trường học cũ học đại học mọi nhóm tụ hội, bản thân không cần thiết chạy tới lẫn bảo. Nhưng Lý Duệ theo hắn có chút quan hệ thân thích, gọi điện thoại nhiều lần nhất định phải kéo lên hắn. Lư Vĩ hỏi, "Trần Sư Minh, thanh hoa sinh vật chuyên nghiệp đặc biệt khó a?" "Sinh vật con tốt, Trần Sư Minh nói, ta báo vật lý là tiếng Anh ban. Ta tiếng Anh không hề tốt đẹp gì." Giáo viên toàn bộ tiếng Anh giảng bài, khảo thí đề mục đều chỉ có thể mơ mẫm. Vật lý kém chút rất tín chỉ. Bao quát Trần Quý Lương tại bên trong, tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Toàn bộ tiếng Anh giảng bài, khảo thí vật lý ban là cái quỷ gì? Trần Quý Lương bắt đầu suy nghĩ tại Thanh Hoa mở rộng tam quốc sát sự tình, thuận miệng hỏi, "Trần sư huynh có hay không tham gia câu lạc bộ?" "Tham gia hai cái." Trần Sư Huynh nói. Trần Quý Lương lấy điện thoại cầm tay ra, thừa cơ yêu cầu số điện thoại. Đương nhiên, những người khác dãy số hắn cũng muốn hết, không có điện thoại liền hỏi cờ cờ cùng email. Không bao lâu, lớp 12 giả lớp trưởng Lý Duyệt Theo một cái năm thứ hai đại học sư tỷ tới tập hợp. Các sư huynh sư tỷ đảm nhiệm hướng dẫn du lịch, mang theo mọi người đi tàu điện ngầm, số 13 đường chuyển số 2 đường. Dùng hôm nay giao thông tình huống, không đi tàu điện ngầm đừng nghĩ đi qua. Các ngươi đến chưa? Nhanh. Chúng ta đã tại quảng trường nhìn quốc kỳ. Biên quan Nguyệt Âm Thanh có chút hưng phấn, nàng lần thứ nhất tại Thiên An môn hiện trường nhìn quốc kỳ. Trần Quý Lương bọn hắn ngồi xe đi qua, phát hiện nơi đó người đông nghìn nghịt. Lễ quốc khánh. Ai ra chủ ý ngu ngốc? Lư Vĩ hỏi. Gia lớp trưởng Lý Duệ yếu ớt nói, "Ta, ta sai rồi, hay là chuyển sang nơi khác Trần Quý Lương cười nói, tới đều tới rồi, đi chụp tấm hình chụp ảnh chung. Tìm ngươi tìm nửa ngày, toàn bộ hành trình điện thoại câu thông đều không có tác dụng gì. Dù Lãng Cố cung càng đừng suy nghĩ, xếp hàng có thể sắp xếp người chết. Mọi người thật vất vả tê thiểu, chụp mấy bức chụp ảnh chung liền thẳng hướng Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh. Trường học khác đồng học, muốn đi Đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh dạo chơi. Thế là, lại ngồi tàu điện ngầm trở về. Tàu điện ngầm trong cũng có thật nhiều du khách, giữa ban ngày đều không có chỗ ngồi, Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt nắm lấy cùng một căn đòn kiêng nói thì thầm. Ngươi trôi qua còn tốt đó chứ? Biên Quan Nguyệt hỏi. Trần Quý Lương nói so lớp 12 học kỳ sau còn phong phú. Biên quan nguyệt nói, ta hỏi quan ngô ngậu, nàng nói các ngươi lớp doạ tễ, từng cái báo khóa đều không muốn mạng, cả ngày không phải đang đi học, liền là trước khi đến lên lớp trên đường. Không có khoa trương như vậy. Trần quý lương cười nói, tựa hồ bởi vì hành khách quá nhiều, biên quan nguyệt lại đi trần quý lương dựa dựa, cũng đã gần cần nhờ đến trong nửa hắn. Trần quý lương đưa ra một cái tay, thuận thế đem biên quan nguyệt bảo vệ, hai người biến thành nửa ôm trạng thái. Biên quan nguyệt bắp thịt toàn thân kéo căng, rất nhanh lại lòng xuống, bả vai có chút tựa tại trần quý lương trên thân. Trần quý lương nhẹ người một ngụm, ngươi tóc mùi thơm thật tốt nghe. Biên quan Nguyệt đỏ mặt nói, phổ thông nước gội đầu. Xem ra bản thân ngươi liền là Hương. Trần Quý Lương nói, Biên quan Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhưng theo Trần Quý Lương sát lại càng gần, phảng phất là bị mặt khác hành khách chen đi qua. Lý Duệ ngay tại bên cạnh không xa, nhìn xem Trần Quý Lương cử động, hắn cực kỳ muốn đem Nô Mộng cũng ôm, nhưng lại có chút tự ti, bởi vì hắn không có thi đậu Đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh. Hai cái này ra hỏa ở cấp ba lúc, một cái là lớp trưởng, một cái là ủy viên học tập. Lớp trưởng đã từng thăm dò Tính Truy qua ủy viên học tập, ủy viên học tập lại nói, chúng ta cùng một chỗ thi đậu Đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh bản lại yêu được à? Ủy viên học tập thi đậu Đại học Bắc Kinh, lớp trưởng phát huy thất thượng, chỉ thi được Đại học Nhân dân Trung Quốc. Cực kỳ nói nhảm bi kịch chuyện xưa. Đổi xe tàu điện ngầm, tại năm đạo miệng xuống xe, Trần Sư Hinh dẫn mọi người đi đi dạo Thanh Hoa. Tất cả mọi người là thuê xe đạp. Trần Quý Lương thuê một cỗ xe đạp phượng hoàng, cái này xe nát số tuổi thật lớn, cũng không biết đưa tiễn bao nhiêu thanh hoa học sinh. Biên Quan Nguyệt Lệ ngồi tại phía sau hắn, đầu tựa ở Trần Quý Lương phía sau lưng, một đường thượng tức Thanh Hoa sân trường cảnh sắc. Xe đạp, đại học, nam sinh trở nữ sinh. Trần Quý Lương cảm giác phi thường thỏa mãn, hắn đợi trước học đại học hiếm tưởng qua cảnh tượng như thế này nhưng lúc đó nghèo quá căn bản không dám yêu đương. Mọi người đi xe tiến về hai cửa trường, liền là cửa ách có thanh hoa vườn bà chữa địa phương. Đánh thẻ, chụp ảnh. Mặc dù đã có ít má máy ảnh, nhưng quần phim máy ảnh càng lưu hành, lại thuê máy ảnh lúc giao tiền thế chấp thuận tiện. Áp mấy chục khối tiền liền có thể thuê một bộ. Trần quý lương trong lòng lại nghĩ tới việc buôn bán của hắn. Nóng trong máy ảnh kỹ thuật số trở nên càng tiện nghi chút, tỷ lệ phổ cập lại cao một chút, mới lợi cho học sinh tại rèn rèn quang truyền ảnh chụp. Nơi đó là thanh hoa học đường, thanh hoa sớm nhất lầu dạy học, tiền trung thương. Vì ao đước dừng bọn hắn liền tại bên trong đọc qua sách. Trần Sư Minh khách mời lên du lịch giải thích. Biên Quan Nguyệt lực chú ý tại Trần Quý Lương trên thân, liền sân trường cảnh sát đều chỉ tùy tiện nhìn một chút, hoàn toàn không nghe thấy Trần Sư Huynh đang nói cái gì. Du ngoạn không lâu, gần giữa trưa, Trần Sư Minh lại mang mọi người đi thể nghiệm thanh hoa nhà ăn. Biên Quan Nguyệt không có chút nào kinh nghiệm yêu đương, cẩn thận hồi ức ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại là làm sao trung đụng. Nàng xoắn xuyệt nửa ngày, học bà ngoại cho ông ngoại gấp thức ăn, ép một khối thịt kho tàu cho Trần Quý Lương nói, ngươi thật giống như thích ăn thịt, ăn nhiều một chút, da ăn nhiều sẽ béo. Trần Quý Lương hướng nàng chớp mắt mỉm cười. Biên Quan Nguyệt lần này không thẹn thùng, cũng cười chớp mắt đáp lại tựa hồ bọn hắn trong ngay mắt, có thể truyền lại mù tư mã dùng cho giao lưu. Đọc đại học sư phạm Bắc Kinh Khổng quyền, khuỷu tay đụng một cái ngô ngọng, hai người bọn họ thật đang nói yêu đương. Sớm liền đàm luận lên. Ngô ngọng cười hì hì nói, nàng từ lớp 12 liền bắt đầu đập chính phủ. Khổng quên nói, trai tài gái sắc, thật âm mộ a. Ngô ngọng nói, ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm một cái, từ từ sẽ đến đi, vừa mới tiến đại học không sốt ruột. Khổng quên nói, Lý Duệ ở bên cạnh nghe, không lúc nhìn hướng Ngô ngọng, Ngô ngọng lại không thấy thế nào hắn. Lớp trưởng trong lòng thở dài, biết mình cũng đùa. Có lẽ lúc học trung học, Ngô ngọng liền là tại qua loa hắn. Trần sư huynh nhanh chóng ăn cơm chưa xong, nói với mọi người nói: "Các ngươi buổi chiều bản thân đi dạo đi, ta còn có chút việc." Sư huynh đi thong thả. Gặp lại. Tại Thanh Hoa đi dạo một trận, mọi người lại xếp hướng Đại học Bắc Kinh, lần này đến phiên Trần Quý Lương cùng nô Mộng làm hướng dẫn du lịch. Một mực dung ngoạn đến trạm vào tối, Trần Quý Lương mời bọn họ đi ngoài cửa nam ăn cơm. "Cơm nước non hề, ai đi đường đấy, chỉ còn cô nam quả nữ. Hơn 8 giờ, hay là đi trước tìm chỗ ở?" Trần Quý Lương nói. "Lại đi dạo một hồi a." Biên quan Nguyệt Ngương mặt từng đỏ. Trần Quý Lương cười nói: "Dẫn ngươi đi chỗ tốt." Hắn trở về mang tới bản thân tọa giá hai tay xe đạp, trở biên quan nguyệt thẳng đến Đại học Bắc Kinh Công viên khoa học. Chỉ vào một gian chợt hẹp văn phòng, Trần Quý Lương tự hào nói, nơi đó là địa bàn của ta. Ngươi mở công ty rồi? Biên quan nguyệt hỏi. Trần Quý Lương cười nói, giấy phép còn không có làm được, nhưng đã bắt đầu làm việc. Bên trong đèn sáng rỡ, loại trừ Quách Phong, còn có cái nam sinh. Quách Phong giới thiệu nói, Trần Quý Lương, ngươi tới được vừa vặn. Đây là ta giúp ngươi chiêu khai phá phát triển kiêm vật duy, hôm nay nghỉ mới bắt đầu đi làm. Hắn là tân viện khoa học khoa máy tính đại học năm 4, kỹ thuật đặc biệt phi thường lợi hại. Hắn chỉ đáp ứng quốc khánh trong lúc đó tới hỗ trợ, có thể hay không lưu lại người, phải xem thủ đoạn của ngươi. Ba mẹ nó, ngươi tránh xa một chút. Trần Quý Lương vội vàng lui lại một bước, ngươi bao lâu không có tắm rửa, trên thân đều thiếu xấu. Quách Phong nghĩ nghĩ, hơn một tuần lễ a. Trần Quý Lương nói, đại ca, ngươi cuối tháng 9 hơn một tuần lễ không tắm rửa. Mau trở lại trường học tẩy một chút. Có rảnh lại nói, Quách Phong giới thiệu nói, người anh em này gọi Đồng Tiên Thu, chính ngươi nghĩ biện pháp đem người lưu lại. Người ta tốt nghiệp về sau, nhất định có thể tiến vào sự nghiệp bên ngoài hoặc là công ty lớn. Lao động, đây chính là ta nói Trần Quý Lương đồng sư minh, người tốt, trần quý lương nắm tay ân cần thăm hỏi, người tốt, đồng thiên thu giáng người gầy lùn, mang theo kính mắt, mặc kiện ngăn chứa áo sơ mi, tính cách tựa hồ có chút ngại ngùng, nắm tay đã nói hai chữ, liền không nói một lời đứng ở nơi đó. trần quý lương trong khoảng thời gian này, chuyên môn hiểu qua đại học bắc kinh tốt nghiệp tiền lương trình độ, nhất là lập trình viên, tiền lương khu ở giữa đặc biệt rộng, thấp nhất chỉ có thể cầm 3.000, cao nhất tại 12.000 trở lên. tỷ như microsoft, ibm tại trung quốc cơ cấu, đại học bắc kinh tốt nghiệp chỉ cần hướng vào trong, liền là tám nghìn, tiền lương còn muốn tiến hành miễn phí huấn luyện, ngoài định mức thanh toán nhà ở phụ cấp. Nhưng như quả là tiến vào xí nghiệp nhà nước sự nghiệp đơn vị, Đại học Bắc Kinh lập trình viên cũng chỉ có thể cầm 30000, 50000, nhưng sẽ giải quyết hộ khẩu cùng vấn đề phòng ở. Trong nước internet sưởng lớn cho Đại học Bắc Kinh tốt nghiệp mở tiền lương, tại 40000, 90000 ở giữa. Trần Quý Lương liền đánh mang đạp, buộc quách phong về trường học tắm rửa. Đem Bách Thiên Điên đổi đi về sau, hắn mới hỏi, đồng sư huynh tốt nghiệp về sau, dự định tiến vào xí nghiệp tư nhân vẫn là xí nghiệp nhà nước?" Đổng Thiên Tu nói, "Muốn đi Microzo Shop thử một chút." Mẹ nó, không tốt làm. Há miệng liền muốn đi mắt cờ rỗ xót, xem ra kỹ thuật thật rất phi thường lợi hại. Quách Tiên Điên là một cái cực độ tự phụ gia hỏa, hắn đã nói cái này người đặc biệt phi thường lợi hại, vậy liền chắc chắn sẽ không là cái gì hạng thông thường. Cho đầu tư bên ngoài làm công có ý gì? Không như đến cùng một chỗ lập nghiệp. Trần Quý Lương lừa dối nói, Đồng Thiên Thu chỉ là bị Quách phong kéo ra hỗ trợ, thậm chí đều không có hỏi tiền lương bao nhiêu. Hắn có chút xem thường Trần Quý Lương phá công ty, nhưng tính cách cho phép lại không tốt cử tuyển, thế là giữ yên lặng không nói chuyện. Trần Quý Lương nói, ta có thể cho ngươi công ty kỳ quyền. Đồng Thiên Thu hỏi, kỳ quyền là cái gì? Trần Quý Lương đơn giản giải thích, liền là ta theo ngươi ký kết một phần dự ước, chỉ cần ngươi ở công ty làm đầy bao nhiêu năm, liền có thể dùng ước định cẩn thận giá cả mua sắm công ty cổ phần. Còn muốn ta xuất tiền mua? Đồng Thiên Thu kinh ngạc nói. Trần Quý Lương nói, ngươi không cần chân chính lấy tiền đi ra. Như quả về sau công ty giá trị tăng, nhất là đưa ra thị trường về sau, cổ phần giá cả sẽ xa cao hơn nhiều ước định giá. Cho đến lúc đó, ngươi có thể thuận tay bán đi, cao hơn ước định giá bộ phận liền là ngươi lợi nhuận. Đồng Thiên Tu khó mà lựa chọn, cũng không hiểu làm sao cự tuyệt người khác. Nhưng hắn cũng không phải người ngu, biết mình làm không rõ ràng có thể đi hỏi giáo viên cùng đồng học thế là đồng thiên thu nói ta suy nghĩ thêm một chút bất quá ta có thể tới hỗ trợ đem các ngươi trang ép làm được tiền lương ngươi nhìn xem cho chính là không có vấn đề đồng sư huynh tùy tiện cân nhắc bao lâu đều được nơi này vĩnh viễn vì đồng sư huynh rộng mở đại môn trần quý lương nói lời hay biên quan nguyện một mực tại bên cạnh yên lặng đứng đấy nàng cảm thấy nghiêm túc làm việc trần quý lương đặc biệt đẹp trai cảm ơn ta nhỏ áo vest nhỏ tới đại lão minh chủ khất thưởng chương chín có hay không quá nhanh một chút chương chín có hay không quá nhanh một chút Quách Phong rất nhanh tắm rửa xong trở về, đoán chừng không có đi công cộng phòng tắm, trực tiếp ngay tại phòng tắm tẩy tắm nước lạnh. tóc thậm chí cũng không thổi khô. Quách Thiên Điên không lọt vào mắt biên quan nguyệt tồn tại, vừa đến đã vội vã bản công việc, ngươi nói tự động tụ hợp hảo hữu trạng thái, ảnh chụp, quan hệ thay đổi cùng loại tin tức, ta trước mắt thật sự là làm không được. Cho nên hôm nay đem động sư huynh tìm đến, chính là vì theo hắn nghiên cứu thảo luận phương án giải quyết. Nghiên cứu thảo luận có kết quả rồi sao? Trần Quý Lương hỏi. Đồng Thiên Thu tiếp lời đầu, động thái chạy cần tổ chữ, tính toán, phép tính ba liên đầy đủ. Hiện tại kỹ thuật còn chưa đủ mà cách chỉ có thể phụ trợ tăng lên một chút tính năng. Năm ngoái Quốc bài hát ban bố GFS luận văn, còn có năm nay ban bố mạo tờ rẻ đủ sở luận văn, cũng đang thảo luận phân bố kiểu dáng chứa đựng phương án. Khả năng đã đến kỹ thuật đột phá đêm trước. Vấn đề này, không phải công ty nhỏ có thể giải quyết, chỉ có thể chờ đợi silicon và lý kỹ thuật thăng cấp, đại khái đợi thêm 2 năm là đủ rồi, đến lúc đó hạ đột 1.0 liền sẽ nguồn mở. Facebook cũng là tại 2 năm sau, đẩy ra đầu tiên hiện đại động thái chạy. Trần Quý Lương hỏi, bằng vào chúng ta trước mắt điều kiện, có thể làm ra cái dạng gì động thái lẫn nhau công năng. Quách Phong Trình bảy nói, nội dung chỉ có thể dùng tài liệu cá nhân, nhật ký, album ảnh làm chủ, tương tác y lại người sử dụng ở giữa chủ động truy cập viếng thăm. Chúng ta có thể tăng thêm SMS thông chi công năng, nói cho người sử dụng hảo hữu, cần phải người sử dụng đổi mới nhắn lại, ảnh chụp vân vân. Thiết trí block công năng, phát hảo hữu nhật ký, cùng thành đồng học đề cử, đề cử tăng thêm hảo hữu hảo hữu. Những công năng này có thể thực hiện. Trần Quý lương hỏi, không thể dẫn vào mặt khác block nền tảng nội dung. Lúc này blog thuộc về nhất mốt thời thượng cách chơi, muốn theo xì nạp block cướp người sử dụng phi thường khó khăn. Quét phong lát đầu, đều không nói vấn đề kỹ thuật, mà khác blog nền tảng, căn bản sẽ không cởi mở số liệu tiếp lời. Trước làm người nói những công năng kia, Trần Quý Lương chỉ có thể bị ép từ bỏ siêu việt thời đại yêu cầu. Chúng ta rẹn rẹn com làm ra đến, nhất định có thể nhất cử đánh ngã chỉ nạ rẹn cờ lạt mở com. Sớm tại năm 1999 thời điểm, chỉ nạ rẹn liền đẩy ra cờ lạt mở com, đăng ký người sử dụng cấp tốc đột phá 4 triệu, hoạt động hàng ngày vượt qua 200 ngàn, bao trùm cả nước 80% mươi trường trung học. Năm hai lúc, số thủ dùng ba triệu đô la Mỹ giao dịch cổ phiếu thu mua chỉ nạ rẹn, cho đến năm ngoái. Cơ Lãch mở công chiếm cứ Trung Quốc, sân Trường xã giao 90% thị trường số định mức, ngày đồng đều phóng viên siêu 50 triệu. Vì cái gì Trần Quý Lương còn nói thị trường chống không, mà Quách Phong thật sự tin đâu? Bởi vì Cơ Lãch mở công đã không được, bị số hủ thu mua công ty, nhà ai có thể đảo thoát suy sụp vận mệnh? Sớm tại 3 năm trước đây, chỉ nạ dẹn người sáng lập, liền bị bức phải rời đi số hủ, sáng lập đoàn đội trực tiếp giải tán. Số hủ đem Cơ Lãch mở công định nghĩa vì lưu lượng công cụ, căn bản không cho phép độc lập vận doanh. Sáng lập đoàn đội sau khi giải tán, cái đồ chơi này càng là biến thành mẹ kế nuôi. Trường kỳ không thêm mới giữ gìn, người sử dụng thể nghiệm kỳ lạ trên lệnh vô cùng, các loại công năng còn dừng lại tại mấy năm trước. Tại internet kỹ thuật bao tác đột tiến thời đại, một cái internet xã giao nền tảng, vậy mà mấy năm không gia tăng chức năng mới, Phản phất thời gian đình trệ, chết cứng cự thú mà thôi. Các ngươi trước bận điệu, Trần Quý Lương trở biên quan nguyện, rất nhanh đi xe đến ngoài cửa nam, đối quầy đồ nướng ông chủ nói, đến 30 xiên xin lớn thận, 100 cái xiên thịt dê, mặt khác ngươi tùy tiện lại toàn bộ một chút. Nói xong, hắn lại tại phụ cận trong tiệm mua được hai bia lon, cho bọn hắn mua. Biên quan nguyệt hỏi. Trần Quý Lương nói: "Thật cực khổ, tham hỏi một chút, thuận tiện cùng bọn họ hướng chút." Biên Quan Nguyệt nói: "Ngươi cũng cực kỳ mệt mỏi à. Nhiều như vậy trương trình học, còn muốn mở công ty. Ta lúc mệt mỏi còn chưa tới, mở rộng giai đoạn mới giờ đến phiên ta phát lực." Trần Quý Lương cười hỏi: "Hay là lễ quốc khánh nhiều chơi mấy ngày, ta mang ngươi đem phụ cận trường học đều đi dạo." Ừm. Biên Quan Nguyệt túi đầu lên tiếng. Hai người nói chuyện phiếm chờ đợi đồ nướng hoàn tất, Trần Quý Lương cỡi lên xe đạp, đem túi nửa chứa biện treo ở tay lái tay hai đầu. Biên Quan Nguyệt vẫn như cũ ngồi xe đạp chỗ ngồi phía sau, hỗ trợ mang theo những cái kia đồ nướng. Đinh Linh Linh xe đạp dọc theo bên đường du ngoạn, trần quý lương không lúc theo vàng chung xe, nhắc nhở đường phía trước người chú ý an toàn. xung quanh đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố phi thường náo nhiệt. biên quan nguyệt đem bên mặt dán tại trần quý lương áo ba lô, thưởng thức ban đêm mỹ lệ cảnh đường phố, nghĩ đến cả một đời đều có thể dạng này liền hoàn mỹ đến đâu bất quá. ta ca hát cho ngươi nghe. biên quan Nguyệt nói, trần quý lương cười nói, tốt. mâu hổ phách hoàng hôn giống đường tại cực kỳ đẹp phương xa, mặt của ngươi không có trang điểm ta lại điên cuồng yêu, tưởng niệm theo cái bóng tại trạng vạng tối cùng một chỗ bị kéo dài. theo châu kiệt luân biểu diễn phong cách khác biệt. Biên quan nguyệt tiếng nói càng thêm trong trẻo, đọc nhấn rõ từng chữ cũng càng rõ ràng, tự mang một cô thiếu nữ đối tình yêu rực mơ. Tại kia ngọt ngào thanh tịnh trong tiếng ca, Trần Quý Lương đạp xe đạp hai chân đều càng có lực. Hắn sẽ chỉ hát bài hát này một bộ phận, đến nơi đó liền theo hợp sướng bắt đầu, ta đỉnh lấy lớn mặt trời, chỉ muốn vì ngươi bung dục, ngươi tựa ở bả vai ta, rất sợ hô hấp lạc quên. Xe đạp tại ven đường lao vùng vụt, vừa vặn đi ngang qua một đôi tuổi già giáo sư vợ chồng. Đối này thầy giáo già ngay tại tản bộ, gặp bọn họ từ xa mà đến gần mà đến, còn cùng một chỗ hát ngọt ngào tình ca, tràn đầy nếp vốn mặt lập tức phát ra mỉm cười lão phu thê cũng không đi, dừng bước lại nhìn xem, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xe đi xa. Tuổi trẻ thật tốt. Lão phu nhân nói. Lão đầu tử nói, đúng vậy à? Không đổi, chưa ăn bữa khuya. Trần quý lương đem hai đánh bia thả trên bàn, biên quan nguyệt cũng mang theo đồ nước tới. Nha, còn biết trở về đưa tin à lão đồng? Mau tới đây cùng một chỗ mộc nát. Quách phong nuốt nước miếng nói. Đồng thiên thu cũng bắt đầu vui vẻ, bia uống một bình. Đêm nay còn phải làm việc. Trần quý lương nói, làm việc cái cái dám, ngày mai lại nói. Đồng thiên thu cười cười, không có lại kiên trì, hắn cảm thấy Trần quý lương cái này người không sai. Trần Quý Lương giúp Biên Quan Nguyệt cũng mở một bình, dơ lên bia nói: đến, trước đụng một cái. Đồng sư huynh nơi này, ta cũng không kéo cái gì silicon lì côn lì nào đó nào đó lập nghiệp biến thành phú hảo. Ngươi là học máy tính cá nhân, cùng loại chuyện xưa khẳng định lô thay đều nghe ra kén. Không quản về sau thêm không gia nhập công ty, bây giờ có thể gặp nhau liền là bằng hữu. Được. Đồng Thiên Thu kéo ra lon nước, sau khi cung chén chỉ nhấp một hớp nhỏ, sau đó bắt đầu ăn những cái kia xiên thịt dê. Quách Phong Cơ lấy một chuỗi lớn thận lì lợn. Biên Quan Nguyệt trước kia là bất kể xa giao, cũng xưa nay không nhìn ai sát mặt giờ phút này nàng cẩn thận hồi ức phụ thân cùng mẹ kế bình thường nói chuyện hành động gặp Quách Phong nhai mấy ngụm đi cầm địa, nàng hơi có vẻ vụng về nói Quách sư minh ta mời ngươi một chén rất hân hạnh được biết ngươi chúc ngươi cùng Trần Quý Lương công ty một tiếng hót lên làm kinh người vui vẻ phồn vinh tạ ơn Quách Phong trong mắt chỉ có hắn cái kia sư tỷ nhưng biên quan Nguyệt vẫn là để hắn có chút kinh diễm chạm cốc uống rượu về sau đối Trần Quý Lương nói bạn gái của ngươi cực kỳ xinh đẹp Trần Quý Lương cười nói ngươi cái kia sư tỷ khẳng định càng xinh đẹp Quách Phong lại lắc đầu chỉ luận tướng mạo khẳng định là không bằng bạn gái của ngươi nhưng sư tỷ nói như thế nào đây Cái loại cảm giác này, từng, không cách nào hình dung. Một mực không làm sao nói chuyện Đồng Tiên Thu, giờ phút này lột lấy xuyên nhịn không được cười ra tiếng. "Ngươi cười cái gì?" Quách Phong tức giận nói. Đồng Tiên Thu nói, "Ta nhớ tới ngươi cái kia sư tỷ năm ngoái sinh nhật, ngươi đưa nàng một chùm hoa cẩm chướng." Ngươi lời cũng không dám nói, ném hoa liền chạy, xuống lầu lúc còn ngã một phát. Biên Quan Nguyệt Mơ hồ nói, "Hoa cẩm chướng không phải đưa cho mẹ rồi sao?" Quách Phong cường điệu nói, "Ta tặng là màu trắng hoa cẩm chướng. Đại biểu chúng ta thích vĩnh tại, đại biểu thuần khiết nhất yêu, còn có thể cho nữ tính mang đến may mắn." Biên Quan Nguyệt nói, "Nhưng như quả ngươi thích học tỷ, có thể đưa nàng hoa hồng nhà ngươi không hiểu hoa hồng quá dung tục không xứng với học tỷ quách phong nói đồng thiên thu nén cười không nói chuyện trần quý lương hướng biên quan nguyệt nháy mắt mấy cái biên quan nguyệt lập tức kết thúc cái đề tài này lại dơ lên biên nói đồng sư Huynh, ta cũng kính ngươi một chén cực kỳ cao hứng ngươi có thể đến giúp đỡ không khách khí đồng thiên thu vội vàng chạm gốc bốn người bắt đầu uống rượu ăn đồ nướng nói chuyện phiếm thẳng đến đem đồ nướng ăn xong đã nhanh mười giờ tối trần quý lương thúc giục bọn hắn về ký túc xá nhanh đi về đi ngủ ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ đầu óc khẳng định càng thanh thỉnh Đường trang ép còn chưa làm đi ra, trước tiên đem thân thể cho làm hỏng. Ngươi làm sao theo ta mẹ giống nhau? Quách Phong một bên chửi bậy, một bên nghe Trần Quý Lương ăn bài. Có lẽ là uống rượu nguyên nhân. Đồng Thiên Thu lời nói trở nên nhiều hơn. Võ Trần Quý Lương bả vai nói, sư đệ, ta cảm thấy làm trang ép thật có ý tứ. Ngươi cái này người cũng rất không kệ. Nhưng ta đã xin đến mắt cờ do sốc châu Á viện nghiên cứu thực tập. Như quả mắt cờ do sốc thông qua được ta xin, ta sẽ ở tháng 12 vào vị trí. Tháng 12 trước kia, ta đều có thể đến nơi này hỗ trợ. Như quả mắt cờ không muốn ta, ừm, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi vậy ta chúc đồng sư huynh thuận lợi tiến vào mạc cờ râu sót, ta chỗ này đại môn một mực rộng mở. Trần Quý Lương nói, lời này vượt quá Đồng Thiên Thu dự kiến, nhưng hắn không có lại nói cái gì, lại vỗ một cái Trần Quý Lương bả vai. Trần Quý Lương đẩy xe đạp, theo biên quan Nguyệt cùng một chỗ, đem bọn hắn đưa về trường học, thuận tiện đem xe đạp khóa túc xá lầu dưới. Hắn theo biên quan Nguyệt nắm tay tại sân trường toàn bộ, tiếp lấy lại xuôi theo ra ngoài trường đường cái chậm rãi toàn bộ. Cho đến nhìn thấy phía trước có đồng nhân đường chuỗi tiệm thuốc, Trần Quý Lương mới nói, ngươi đợi tam một chút, mua ồ che mưa nhỏ. Biên quan Nguyệt đại khái đoán được hắn đi mua cái gì, không thể không gương mặt trở nên nóng lên mắc cỡ đỏ mặt túi đầu không nói chuyện mở tốt ra phòng Trần Quý Lương đem nàng đưa vào đi giả vờ giả vịt móc điện thoại nhìn thời gian bình thường 11 điểm ký túc xá liền đóng cửa 11 điểm nửa bị coi là về muộn cũng không biết lễ Quốc Khánh trong lúc đó biến không biến biên quan Nguyệt cười khúc khích hay là lại mở một gian phòng ngươi liền ngủ ở sát vách Trần Quý Lương nói cái giường này thật lớn ngủ ba người cũng đủ lại mở một gian thật lãng phí tiền ai như vậy đi thả một cái gối đầu làm danh giới ta tuyệt đối sẽ không vi phạm vượt biên giới làm sao bây giờ biên quan Nguyệt hỏi ta liền là chó nhỏ Trần Quý Lương thề thề Biên Quan Nguyệt nhớ tới khối kia tảng đá vụn, bản thân vẽ lên một đầu con chó quẻ, thầm nghĩ, ngươi vốn chính là chó con. Hai người ngồi tại mép giường, không quan tâm ngồi chém gió một trận. Bầu không khí càng ngày càng mờ mờ. Hôm nay ra cực kỳ nhiều mồ hôi, ta đi tắm." Trần Quý Lương nói. Nghe phòng tắm nhường âm thanh, Biên Quan Nguyệt hai tay nâng má, cảm giác mặt mình càng ngày càng bỏng. Có hay không quá nhanh một điểm? Biên Quan Nguyệt phát hiện bản thân theo Trần Quý Lương đều không có hồi qua, thậm chí không có giống tình lưữ như thế hôm qua. Trực tiếp liền đến một bước cuối cùng sao? Không được. Dạng này cũng quá tiếp mới. Nhưng như quả cực tuyệt, hắn có hay không cực kỳ sinh khí a. Biên Quan Nguyệt càng nghĩ càng xoá suất, hay là tàn cái hoảng. Nói mình đại di mụ đến rồi, cũng không tốt, không cần phải lừa hắn. Biên Quan Nguyệt lấy điện thoại di động ra, cho chị họ bên ngoại gửi nhắn tin, tỷ, làm như thế nào cực tuyệt? Đánh ra mấy chữ, Biên Quan Nguyệt lại hủy bỏ, loại chuyện này nàng không có ý tứ hỏi. Ta nên làm cái gì nha? Cảm ơn trường an tài mọn minh chủ khen thưởng. Chương 98, khí cốc thiếu nữ phương thức biểu đạt, chương 98, khí cốc thiếu nữ phương thức biểu đạt. Trần Quý Lương hít sáo, quanh thắt lưng quấn khăn tắm đi tới. Tâm tình của hắn cực kỳ vui sướng thậm chí có chút nhất thời xúc động, khả năng là uống rượu nguyên nhân. Đường Trần Quý Lương lần nữa trở lại khách phòng, Biên Quan Nguyệt đã xem đôi ngựa qua lại, còn đem khăn mặt quấn ở trên đầu làm nam tử cách văn mặc. Đường đường đường đường. Hắc. Biên Quan Nguyệt mô phỏng truyền thống nhạc khí âm thanh, chợt đạp nát bước đi vòng, vây quanh Trần Quý Lương xoay quanh. Trần Quý Lương cười nói, ngươi đây là hát cái nào ra? Đã thấy Biên Quan Nguyệt dậm chân quay người, tiếp theo mũi chân trái điểm địa, váy manh suối, thi triển ra xuyên kịch đạp bước kĩ xảo. Nàng gay phải chấp nhất không khí qua sếp, hướng xuống chậm rãi vạch ra nửa vòng tròn, Lương Vinh lại nhìn cái này trong suối nước róc rách chậm rãi tự tây đông. Thánh ngăn trở cắt cản không sửa đổi dung mạo. Tiếp theo tay phải thẳng đứng, vòng tay rồn rập, tựa hồ đang nhanh chóng phiến cây quạt. Tay trái nắm nút tay hoa, lang không ấn xuống tại ngực tiếp tục hát, như giống như sốt ruột sóng vô bờ đi. Ngọc vỡ nước châu công dạ chẳng. Hát xong, biên quan nguyệt lui ra phía sau một bước, lại sướng hát đệm lời thuyết minh. Ai nha, công dạ chẳng à? Trần quý lương gãi gãi đầu, hắn đại khái nghe rõ, tựa hồ là để cho mình đừng nóng đội nóng này. Tế thủy trường lưu mới có thể xa xưa. Biên quan nguyệt dùng trúc anh đài thân phận hát vài câu, lại dùng lương sơn bá giọng điệu hát đối. Lương sơn bá vội vàng sao động vất tay áo, hiền đệ sao so cổ hủ ông nước chảy vô tình vô dụng nhất. Ngươi nhìn kia Xuân Giang Triệu Tuân Gia liền biện bình, nhanh nhanh liệt liệt phương xưng hùng. Trần Quý Lương nghĩ thầm, ta mẹ nó thành lương sơn bá, hơn nữa còn là khỉ suốt ruột bản lương sơn bá. Cái này hát lời Văn Lâm thời đổi a. Biên Quan Nguyệt lại lui ra phía sau một bước, hát hát đệm lời Thuyết Minh, ầm ầm sương anh hùng. lập tức Biên Quan Nguyệt đóng vai trúc anh đại, dậm chân đột vội, ngươi, ngươi thật sự là khối hỏa thiêu than củi, nóng đến nhanh, lạnh đến cũng nhanh. Hát đậm lời Thuyết Minh cười trộm, hát hát hỏa thiêu than củ nhà. Câu này là niệm đi ra, Trần Quý Lương nghe được rõ ràng, Biên Quan Nguyệt sợ tiến triển quá nhanh. Tình yêu chỉ có 3 phút nhiệt độ. Biên quan Nguyệt lần nữa đóng vai trúc anh đại, hướng phía vách tường hư không một chỉ, tựa bùn Nguyệt lao dắt dây đỏ. Trăm năm nhân duyên hàng một quấn. Lương huynh càng muốn học Na Tra, phong hỏa luân bên trên buộc Hồng Loan. Trần Quý Lương nhịn không được mở miệng. Lương Trúc theo Na Tra có quan hệ gì? Biên quan Nguyệt hướng hắn câu hồn cười một tiếng, cấp tốc hắn đổi đến Lương Sơn bá nhân vật. Na Tra náo biển hiện thần thông, càn khôn quyển định tứ hải cùng. Hiền đệ nói xung chậm công sống, chỉ sợ Nguyệt Lão ngủ gãng ngủ gật ba. Trần Quý Lương dở khóc dở cười, phối hợp nàng diễn xuất, vẫn là ta đến xứng lời thuyết minh đi. Một mình ngươi hát ba cái vai trò quá mệt mỏi ta cần phải hô cái gì lời văn?" Biên quan Nguyệt nói, bắt trước Nguyệt lão ngủ gà ngủ gật. Trần Quý Lương án lấy quanh thắt lưng khăn tắm, phòng ngừa cái đồ chơi này rơi xuống, giật ra phá la cuồng họng hô, đi ngủ cảm giác, phù phù phù. Biên quan Nguyệt bị chọc cho cười một tiếng, tiếp tục đóng vai chúc anh đại, tốt tốt tốt. "Ngươi đã muốn làm kia nà Cha, ta liền hỏi ngươi, ba đầu sáu tay náo Đông Hải, có thể đã từng hỏi qua Long nữ ý. Long nữ đều còn không có theo ngươi hôn môi, ngươi lại muốn theo Long nữ đi ngủ cảm giác nhà?" Trần Quý Lương triệt để rõ ràng, cảm giác đặc biệt thú vị, cười ha ha lấy hắc đệm, đông đông đông đông, đông hắc, ngủ không, ngủ không. Khách sạn này tựa hồ cách âm không tốt, Sắt Vách có cái nam nhân bông nhân hống, muốn phòng liền mơn phòng, đêm hôm khuya khoắt hát cái mấy cái. Biên quan nguyệt xấu hổ lẻ lưới. Trần Quý Lương lại không yếu thế, lúc này giống trở về, cho các ngươi nhạc đệm còn không tốt. Anh em kiềm chế một chút, giữa trận nghỉ ngơi hát một đoạn. Vịnh Tâm Thần, Sắt Vách mắng. Trần Quý Lương cảm thấy tốt có ý tứ, chạy tới đem cửa sổ toàn bộ đóng lại, đối biên quan nguyệt nói, chúng ta tiếp tục, sẽ không ảnh hưởng người khác a. Biên quan nguyệt thấp giọng hỏi. Trần Quý Lương nói, không sợ, đóng cửa sổ biên quan nguyệt kéo cuốn ở trên đầu khăn mặt, lấy mái tóc xoa xuống, hạ thấp thanh âm hát nói: ba năm đồng môn không phải hư hào, hôm nay nói thẳng là tiểu nương. Ta vốn có tâm nắm trung thân, lại sợ ngươi liệt hỏa nấu dầu bỏng đứt ruột. lương sơn ba cùng trúc anh đài lại đối hát vài đoạn. cuối cùng biên quan nguyệt dùng trúc anh đài giọng điệu, hát ra bản thân lời muốn nói. lương minh á tỉnh đế liên mở cần đúng giờ, mận xanh cất rượu đợi năm trễ. ngươi hôm nay như bức ta lập tức à, ta thả ném giếng cổ hóa ngoan thạch. trần quý lương tiến lên đem nàng ôm, thật xin lỗi, là ta quá nóng nảy. biên quan nguyệt gặp hắn không có sinh khí, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, cao hứng nói. Ngươi cũng còn không có chính thức thổ lộ đâu. Bầu không khí đã đến, Trần Quý Lương bưng lấy mặt của nàng nói, quan quan, ta yêu ngươi. Ừm. Biên Quan Nguyệt lên tiếng, trực tiếp hai mắt nhắm lại chờ Trần Quý Lương hôn qua tới. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng cực kỳ sốt ruột. Vội vã liếm thử nụ hôn đầu tiên tư vị, môi khác ở cùng một chỗ, Biên Quan Nguyệt không có chút nào kinh nghiệm, khẩn trương đến cắn chặt răng, lập tức lại khẽ nhếch miệng. Một phút không đến, nàng liền không thở được, tránh ra khỏi về sau miệng lớn hô hấp. Trần Quý Lương cười hí hí nhắc nhở, kỳ thật lô mũi cũng có thể hô hấp. Biên Quan Nguyệt vừa thẹn vừa xấu hổ. Huy quyền đập hắn một chút, chạy tới từ trong ba lô xuất ra thay giặt quần áo. Ta đi tắm rửa, không cho phép nhìn lén. Trần Quý Lương nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, hắn hôm nay đi trước Thiên ăn môn, lại chạy đến Thanh Hoa đi dạo, tiếp lấy lại về đại học Bắc Kinh đi dạo, ban đêm còn uống không ít bia. Giờ phút này vừa mệt vừa đối, thế mà bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Quý Lương cảm giác giường dưới mặt ép, theo bản năng mở to mắt, lại mặt biên quan nguyệt chính nằm nghiêng nhìn chính mình. "Qué dày ngươi đi ngủ rồi?" Biên Quan Nguyệt hỏi. Trần Quý Lương cười nói, "Còn chưa ngủ quen, liền hiếp một chút." Biên Quan Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy tiến triển quá nhanh, đêm nay đi dạo sân trường mới bắt đầu cầm tay." "Ôn cùng hôn, cũng là ngươi vừa mới bổ sung. Thật xin lỗi, chúng ta từ từ sẽ đến." Trần Quý Lương đưa tay vớt ve mái tóc của nàng. "Biên Quan Nguyệt nói, không cần nói xin lỗi, ta biết nam sinh đều cực kỳ sốt ruột. Ta tại thành đô lúc học trung học, liền có một cái cực kỳ có quan hệ tốt bằng hưu. Nàng tiếp nhận nam sinh thổ lộ ngày thứ hai, nam sinh kia liền muốn mang nàng đi mượn phòng." Trần Quý Lương chuyển đổi đề tài, "Vừa rồi những cái kia hát lời văn, là ngươi hiện buffet." "Ừm." Biên Quan Nguyệt cầm lấy tủ đầu giường ba lô lấy ra một cái nổ tẹp bục nói ngươi tắm rửa thời điểm ta liền đem hát lời văn bút phép đi ra nàng đem nổ tẹp bục đưa ra lại đột nhiên nhớ tới cái gì không cho phép nhìn trước mặt nội dung trần quý lương nhận ra đây là hắn năm ngoái đêm giáng sinh đưa cho biên quan nguyệt nổ tẹp bục phía trước những nội dung kia hẳn là biên quan nguyệt nhật ký lật ra một trang này thì là biên quan nguyệt lâm thời viết hát lời văn rất nhiều phương đồ bôi lên xóa còn có sửa chữa vết tích lúc trước không có hoàn toàn nghe rõ ràng hát cái gì trần quý lương nhìn thấy hát lời văn mới hoàn toàn lý giải những này hát lời văn thế mà còn là có trạng cảnh cùng tình tiết thiết kế trần quý lương từ đấy lòng càng hãi Quan quan, ngươi tốt có tài hoa Biên quan Nguyệt nói, "Nhiều học mấy xuất diễn, liền muốn lương cực kỳ nhiều hát lời văn, đem những cái kia hát lời văn tùy tiện sửa đổi một chút là được. Thật cực kỳ lợi hại." Trần Quý Lương nói. Biên quan Nguyệt được khích lệ cực kỳ là hưởng thụ, tiến đến hắn bên tai nói, "Ta học xuyên kịch là ông nội bà nội dạy. Trung học cơ sở đổi học thanh nhạc về sau, ta cũng chỉ trong nhà hát hí khúc. Nhiều như vậy năm, loại trừ người trong nhà, ngươi là người thứ nhất nghe được. Sau này loại trừ ông ngoại bà ngoại, ta chỉ hát hí khúc cho ngươi nghe." Trần Quý Lương lớn vì cảm động, ôm nàng nói, "Mãi mãi ta cũng biết hát kịch. Chờ ta mang ngươi về nhà." Ngươi theo bà nội cùng một chỗ hát chơi. Được rồi." Biên Quan Nguyệt càng thêm cao hứng, con mắt cười thành hai trăng khuyết răng. Trần Quý Lương lại hôn qua đi. Cái hôn này tiếp tục rất lâu, Biên Quan Nguyệt cảm giác bản thân nhanh xóa đi. Nàng đẩy ra Trần Quý Lương, thở mạnh nói, "Đêm nay nhiều nhất ngủ, ngươi đáp ứng không làm loạn." "Được." Trần Quý Lương nơi nào đó cực kỳ khó chịu. Hai người ôm ở cùng một chỗ nói chuyện, Biên Quan Nguyệt bắt đầu giảng bản thân khi còn bé. Nàng xưa nay không hướng người ngoài thổ lộ tuổi thơ, đêm nay lại nói bắt đầu không dứt. Bí thương, vui vẻ, nhàm chán, nhớ tới cái gì nói cái nấy. Phan phất muốn đem 10 năm này để nén tâm sự đều thổ lộ hết đi ra. Trần Quý Lương yên lặng nghe, thỉnh thoảng cắm hai câu. Chọn vẹn Hàn Huyên hơn bao giờ, Biên Quan Nguyệt rốt cục buồn ngủ, ghé vào Trần Quý Lương trong ngực nói: "Ngươi thật tốt." Biên Quan Nguyệt không có lại nói tiếp, hô hấp dần dần trở nên bình ổn, đã tại trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Lúc này đã dạng sáng 4 giờ, Trần Quý Lương cũng vây được không được, ngáp một cái mơ mơ màng màng tiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, nhanh đến 11 giờ. Biên Quan Nguyệt đỏ mặt, đem Trần Quý Lương một cái tay, từ trước ngực nàng cẩn thận dịch chuyển khỏi. Lập tức lại cảm thấy không đúng, Trần Quý Lương tối hôm qua chỉ vây quanh một khối khán tám không biết lúc nào khăn tắm sớm đã tản ra, nàng giắt chân mềm một góc, lặng lẽ đem vật kia che quất, che lấp trước đó còn nhịn không được lén hai mắt, liền thật tò mò. Sau đó nàng xoay người ghé vào Trần Quý Lương bên cạnh, không nút nhích nhìn Trần Quý Lương đi ngủ, nàng cảm giác cực kỳ thần kỳ, bản thân lại có một ngày sẽ theo nam sinh ngủ ở trên một cái giường, mà lại một ngày này còn tới nhanh như vậy, trạng thái ngủ say Trần Quý Lương, biên quan nguyện thấy thế nào đều đẹp trai, nàng càng xem càng đẹp trai, càng xem càng hài lòng, bản thân cười trộn bắt đầu. Sau đó nội lên là gan chủ động đi thân, ngủ mỹ nam bị công chúa một hôn cho làm tỉnh lại rất nhanh đảo khách thành chủ kém chút và chạm gây gỗ. Ta đói bụng, đi ăn cơm đi. Biên quan nguyện xem xét mắt trượt xuống góc chăn, quay người nằm nghiêng đưa lưng về phía Trần Quý Lương. Trần Quý Lương lúc này mới nhớ tới bản thân không mặc quần áo, vội vàng đem ngày hôm qua thay đổi quần áo bẩn mặc vào. Hai người tại ngoài cửa nam lúc ăn cơm, Trần Quý Lương cho Quách Phong gọi điện thoại. Biết kia hai vị còn không ăn cơm chưa, liền để bọn hắn trước chờ đã, bản thân đóng gói cho bọn hắn đưa đi. Trần Quý Lương nắm biên quan người tay, về trước ký túc xá lấy xe đạp, sau đó chờ nàng tiến về công viên khoa học. Ồ, oh, đừng lại thịt cá a. Quách Phong kinh hỉ nói. Đồng Thiên Thu cũng nghe mùi thơm lại gần, vừa vặn đói bụng, nơi nơi này cơm nước không sai. Bình thường thanh lãnh như nước Biên Quan Nguyệt, thình linh hóa thân thành nhiệt tình lao bản nương, giúp hai vị châu ngựa mở ra túi nhựa bày đỗ. Bọn hắn lúc ăn cơm, Biên Quan Nguyệt lại đi thu thập văn phòng, đem đồ vật loạn thất bát tao đem thả chỉnh tề. Kỳ thật, chính nàng phòng ngủ đồ vật đều là để lung tung. Cùng loại hai người ăn xong, Biên Quan Nguyệt lại đem còn lại nước nóng xuất ra đi ném thùng rác, tiếp lấy trở về quét dọn văn phòng mặt đất cho đùi. Đồng Thiên Thu nhìn không ngừng hâm mộ, cảm thấy Biên Quan Nguyệt tốt cẩn cù hiểu chuyện hiền lành a chính hắn cái kia bạn gái. Không có biên quan nguyện sinh đẹp không nói, còn thường xuyên theo hắn đấu võ mồm cái nhau, mà lại vứt bừa bãi cái bình đổ đều không đỡ. Ai, người theo người không thể so, đồng thiên thu chỉ có thể tinh thần chán nản. Trần Quý Lương theo bọn hắn lại trò chuyện một trận, liền đi xe trở biên quan nguyện khắp nơi đi dạo. Tại một chỗ sạp báo dừng lại, Trần Quý Lương hỏi, có hay không mệt chỉ a mà đã dình? Có. Đến hạng nhất, những câu chuyện về triều đại nhà Minh đã bắt đầu đăng nhiều kỳ. Lão vương đối máy tính cá nhân nhất khiếu bất thông, các ngươi nói nơi đó ta đã sửa lại. Như quả đổi không đúng, phiền phức trương tiết nói tả minh bạch chút, nếu không vẫn là không biết làm sao đổi. Chương 99, nhà xuất bản tranh đoạn. Chương 99, nhà xuất bản tranh đoạn. Lễ Quốc Khánh, nhà xuất bản cũng là muốn nghỉ định kỳ. Thành phố Thẩm Dương. Xuân Phong Văn Nghệ nhà xuất bản. Phụ trách thanh Xuân Văn Học Thâm niên biên tập Sử tưởng Ngày nghỉ dài sầu trở lại văn phòng đi làm. Tâm tình của hắn cực kỳ không sai. Sử Ca, Chủ tịch thường cho ngươi đi qua một chuyến. Đến rồi. Sử Tường mặt mày hớn hở tiến về phó Chủ tịch thường cảnh văn phòng. Đông Đông Đông. Cửa không khóa, Sử Tường tượng trưng gõ mấy lần, dừng lại hai giây trực tiếp đi vào. Phó Chủ tịch thường nói. Quách Tiểu Tứ sách mới không có nói tiếp, bị Thế kỷ 21 nhà xuất bản cấp đi. Làm sao lại như vậy? Sử Tường lập tức ngạc nhiên. Hắn mới là Quách Tiểu Tứ chân chính quý nhân. Lúc ấy Viên Thành không người xem trọng, thậm chí yêu cùng đau biên giới xuất bản phương, đều cảm thấy quyển tiểu thuyết này không có gì tiền đồ. Lại là Sử Tường giữa mùa đông, từ thành phố Thẩm Dương ngồi xe lửa đi Thượng Hải, theo Quách Tiểu Tứ thương lượng như thế nào xuất bản vận hành Viên Thành. Ngay sau đó, Sử Tường lại hỗ trợ xuất bản vận hành lở vợ ở ở in ở vợ tở giảm. Quách Tiểu Tứ đạo Xia Ji, cũng là Sử Tường tại vận hành. Sử Tường vẫn cho là, không quản Quách Tiểu Tứ ra sẽ gì đều sẽ lựa chọn theo hợp tác với mình. Phó chủ tịch thường thở dài nói, thế kỷ 21 nhà xuất bản đúng là điên, những khoảnh khắc hạnh phúc được khắc ghi chỉ là hạng nhất đồ văn tập, bọn hắn vậy mà nguyện ý cho tiểu thuyết dài nhuận bút. Cái kia quách tiểu tứ ngã theo chiều gió, vì một chút xíu nhuận bút, liền đem chúng ta cho đá một cái bay ra ngoài. Sử tương nói thầm trong lòng, đã sớm nói với ngươi rồi, không muốn ép quách tiểu tứ nhuận bút. Người ta có thể kiếm càng nhiều tiền, làm sao có thể một mực khóa lại chúng ta? Quách tiểu tứ mặc dù lâm vào đạo văn phong ba, nhưng ở nhà xuất bản trong mắt vẫn như cũ thuộc về hàng bán chạy. Hắn dự định ra hạng nhất thuần túy dựa tiền đô văn tập. Tin tức truyền ra lập tức dẫn tới nhiều nhà nhà xuất bản phong thưởng. Lý Tâm Hoan hàn hàn về sau lừa dụng xuất bản người tổng giám đốc lộ thao tác như bước nhất. Hắn dự định đồng thời vận hành quách tiểu tứ sách mới cùng Trang Vũ bên trong và bên ngoài vòng tròn thứ hai bản. Nói cách khác, đem kẻ đạo văn cùng bị kẻ đạo văn khóa lại bắt đầu đi ra sách. Lý Tâm Hoan thậm chí làm thông bị kẻ đạo văn tư tưởng làm việc. Chỉ cần kẻ đạo văn tái bản lúc viết một câu cảm ơn Trang Vũ tiểu thuyết cho ta dẫn dắt hai vị này liền có thể bắt tay giảng hòa, liền kiện cáo đều không cần tiếp tục đánh. Mọi người cùng nhau kiếm tiền, tất cả đều vui vẻ sự tình. Nhưng mà. Quách Tiểu Tứ cự tuyệt. Lý Tầm Hoan phi thường im lặng, ngược lại tìm kiếm theo Hàn Hàn hợp tác. Quách Tiểu Tứ đảo còn theo không theo chúng ta hợp tác. Sử Tường hỏi, Phó chủ tịch thường nói, xa trong quyết định cái mất, thật coi chúng ta không còn cách nào khác. Sử Tường do dự nói, không phải còn có hai kỳ sao? Đoạn mất. Khái niệm mới đi ra danh nhân, lại liên tục không ngừng hắn một cái, Phó chủ tịch thường ném đi qua hạng nhất mện chỉ ạ mã gạ Dìn Trần Quý Lương hình tượng liền cực kỳ chính diện, người ta bằng thực lực đều có thể bên trên Đại học Bắc Kinh, quốc khánh trong lúc đó đã bắt đầu đăng nhiều kỳ trường thiên. Sử Tương tiếp nhận mẹn chỉ A Ma gạ Dìn dựa theo mục lục lật đến Trần Quý Lương tiểu thuyết, đọc mấy phút về sau nhíu mày, cái này không liền là đem minh sử phiên dịch là hài hước khôi hài hiện đại văn. Lượng tiêu thụ có thể có 10 vạn sách liền cao nữa là. Không nhất định, đăng nhiều kỳ tiếng vọng vô cùng tốt." Phó chủ tịch thường nói. Sử Tương hỏi, "Vậy ta đi một chuyến đại học Bắc Kinh?" Phó chủ tịch thường nói, theo hắn tiếp xúc nhìn một chút. Tại vũ trụ trung tâm thông liêu, tuổi vừa mới 9 tuổi tương lai khả hãn, chính ôm mẹn chỉ A Ma Ga Dìn nhìn thẳng vui. Quốc Khánh làm việc làm xong không có. Lao Khả đôn hỏi, "Tiểu Khả hắn nói, "Mẹ, ta sớm liền làm xong." lại nhìn cái gì sách ngoại khóa Mện chỉ A mạ gạ gìn sắt vách tỉ tỉ nhìn qua, ta liền tùy tiện lật mấy lần. Ta tại trình độ sứ, thật không tin ngươi nhìn. Đây cũng là lịch sử. Giảng Trương Minh đặc biệt khôi hải. Lão khả đôn đoạt lấy Mện chỉ A mạ gạ gìn lúc đầu chỉ muốn kiểm tra một chút, kết quả vẫn thật là nhìn lên đỉnh. Không có chút nào đọc xem cánh cửa, nam nữ lao hấu ra nghi. Không thích lịch sử cũng không quan trọng, Thuần đương hài hước chuyện xưa nhìn. Tiểu khả hãn đứng ở bên cạnh trông mòn con mắt. Hơn 2 vạn chữ đăng nhiều kỳ nội dung, lão khả đôn cười ha hả nhìn 50 phút, thuận tay ném về cho con trai, cầm đi đi. Điều khả hãn như lấy được trí bảo. Học trưởng, ta mua cái này kỳ mện chỉ a mạ gạ gìn đều tại lớp chúng ta chuyển khắp. Đào Tuyết ở trong điện thoại hưng phấn nói, mọi người đặc biệt thích nghe những câu chuyện về triều đại nhà Minh nói có thể dễ dàng trình độ sứ. Thậm chí không thích xem mện chỉ a mạ gạ gìn đồng học, đọc ngươi đăng nhiều kỳ văn chương đều sài xương ngon lành. Trần Quý Lương cười nói, nhờ có ngươi giúp làm tuyên truyền. Đào Tuyết nói, ta trả lại mện chỉ a diễn đàn, nhìn thấy có không ít người đang thảo luận, đều nói ngươi cái này bạn biết đặc biệt thú vị. Sợ là còn có nhìn ta không quen, mắng ta phiên dịch sách sử lựa gạt tiền tù lao. Trần Quý Lương nói. Đao Tuyết nói, Những cái kia chỉ là cực kỳ cá biệt, ta đều trả lời mắng bọn hắn. Theo ta cùng một chỗ mắng dân mạng cực kỳ nhiều, đem mấy cái kia mắng không dám nổi lên. Trần Quý Lương cuồn mồ hôi. Bản thân thế mà cũng có fan hâm mộ hỗ trợ vật lộn. Nói chuyện phía một trận, Đào Tuyết hỏi, "Ngươi năm nay nghỉ đông có trở về hay không nhà?" Lúc này mới vừa qua khỏi xong lễ quốc khánh, Trần Quý Lương nói, "Tôi à, thật tốt nghe giảng bài, cố gắng học tập, ta tại đại học Bắc Kinh chờ ngươi." "Quyết định a, ta làm bài tập đi." "Học trưởng." "Hử, đại chất tử gặp lại." "Di Tuyết gặp lại." Cúp điện thoại, Trần Quý Lương nằm trong tốc xá nghĩ ngợi. Lễ quốc khánh mấy ngày này, Trần Quý Lương cưỡi xe đạp, đem xung quanh đại học cơ hội chuyển toàn bộ. Một là bồi biên quan Nguyệt chơi đùa, hai là quen thuộc các trường trung học nổi tiếng, thuận tiện bản thân sau này mở rộng tam quốc sắt cùng rèn rèn con. Biên quan Nguyệt phi thường vui vẻ, mỗi ngày ngồi tại xe đạp đằng sau, thưởng thức khác biệt sân trường đại học cảnh sắc. Mấy ngày kế tiếp, năng kỹ thuật hôn đề cao không ít, không có nằm một hồi, trung điện thoại lại vang lên. Ngươi tốt, xin hỏi là Trần Quý Lương đồng học sao? Đầu bên kia điện thoại hỏi, ta là. Ngươi tốt, ta là nhà văn nhà xuất bản biên tập văn vũ, muốn theo ngươi tâm sự những câu chuyện về triều đại nhà Minh xuất bản. Ta mới đăng nhiều kỳ hơn hai vạn chữ. Quyển sách này ngươi đại khái chuẩn bị viết bao nhiêu chữ? Khoảng 100 vạn a. Bao nhiêu? Khoảng 100 vạn. Cái này không thuận tiện xuất bản a ta đề nghị ngươi tập phát hành. Quý xã định cho bao nhiêu nhượng bút? 8. Trần Quý Lương từ trên giường bò lên, ngồi tại máy tính trước mặt hỏi, Hàn Hàn, quách tiểu tứ bọn hắn nhượng bút là bao nhiêu? Vạn Vũ dừng một chút, 15%. Ngươi cái này vốn không giống nhau, thuộc về lịch sử phổ cập khoa học sách báo, lượng tiêu thụ thiên nhiên không như bọn hắn tiểu thuyết thanh xuân, mà lại Hàn Hàn cùng quách tiểu tứ, thứ một quyển sách cũng lấy không được 15%. Danh khí cùng nhuận bút là mắc đối, ngươi cần một quyển sách trước khai hỏa danh khí lại nói. Đối với hơi có danh khí người mới mà nói, 8% đã phi thường cao, dư hoa nhuận bút cũng lối 12. Ta suy tính một chút a, các ngươi cũng có thể lại thương lượng một chút." Trần Quý Lương nói. Vạn Vũ nói, "Được, chúng ta lại thảo luận một chút." Xế chiều hôm đó, Trần Quý Lương liên tiếp tiếp vào mấy cái nhà xuất bản điện thoại. Hắn điện thoại mới hảo, đoán chừng là hộ vị thời chuyên đi. Có một cái nhà xuất bản nhất kiêu kiệt, nhuận bút báo giá thế mà mới 6% đem Trần Quý Lương xem như thuần người mới đối đãi, không có chút nào cân nhắc hắn tại trung học sinh quần thể danh khí như quả là thuần người mới phát biểu tác phẩm làm sao có thể đưa tới nhiều như vậy nhà xuất bản hiện tại trung quốc các đại xuất bản xã đặc biệt thích cấp khái niệm mới đi ra nhà văn thậm chí cực kỳ khuyên lui văn học thuần túy tiểu thuyết đều nguyện xuất bản ngày kế tiếp chạm vào tối. trần quý lương lại tiếp vào điện thoại ngươi tốt ta là trần quý lương ngươi tốt ta là xuân phong văn nghệ sử tường huyễn thành cùng nợ vợ phở là ở in nợ vợ tờ giảm liền là ta vận hành biên tập sử ánh mắt thật tốt trần quý lương cười hả hả nói sử tướng nói ta đã nhanh đến đại học bắc kinh có thời gian hay không gặp mặt có thể Đại học Bắc Kinh Đông môn phụ cận hiệu sách vạn thánh đoạt ở quán cà phê gặp. Ngươi trường nào thì có thể đến. Trong nửa giờ, ta trước mắt ở trên tàu điện ẩm. Làm phiền ngươi đem còn thừa bài viết cũng mang lên. Phu cận nhiều chỗ trường trung học thầy trò đều yêu đi dạo hiệu sách vạn thánh. Bên cạnh giá sách đứng đấy lao đầu, liền có khả năng là vị nào nổi danh giáo sư. Sát vách quán cà phê, tự nhiên cũng sinh ý nóng nảy kịch liệt. Khác biệt trường học thầy trò có thể uống vào cà phê giao lưu, người xa lạ cũng có thể hàn huyên tới cùng một chỗ. Trần Quý Lương xem trường thời gian, cười xe đạp chậm ung dung đi qua. Trong quán cà người thật nhiều, Trần Quý Lương tìm cái không vị chọn một chén nước sôi để nguội. thật không phải trang bức, hắn uống không đến cà phê, luôn cảm giác có một cô vị khét. chỉ một lúc sau, sử tường vội vàng chạy đến, trong tay còn kéo lấy dương hành lý, cái này thái độ cũng là đủ chân thành. người tốt, người tốt. Song phương nắm tay, sử tường tùy tiện muốn một chén cà phê. trần quý lương đi thẳng vào vấn đề, đem sách bản thảo đầy đi qua, trước mắt liền viết năm vạn chữ tả hữu, tổng số từ hơn 1 triệu, biên tập sử có thể xem trước một chút. sử tường uống vào cà phê nghiêm túc đọc xem, nhưng chỉ đọc hơn mười phút, liền bắt đầu nhảy nhìn phía sau. cuối cùng. Hắn đem sách bản thảo còn cho Trần Quý Lương. Chúng ta Xuân Phong Văn Nghệ nhà xuất bản là Thanh Xuân Văn Học lĩnh vực người đứng đầu hàng binh. Tại xuất bản vận hành tuổi trẻ nhà văn tác phẩm phương diện này, chúng ta như quả xương thứ hai, liền không ai dám xương đệ nhất. Trần Quý Lương kiên nhẫn nghe hắn bá bán nửa ngày chờ Sử tường nói xong, chỉ hỏi một câu: các ngươi cho bao nhiêu nhọt bút? Từ hôm qua đến bây giờ, đã có 6 nhà nhà xuất bản liên hệ ta. Sử tường nói: ngươi không thể chỉ nhìn nhọt bút. Một ít nhà xuất bản thể chế sơ cứng, coi như bọn hắn cho ngươi mười lại như thế nào? Lượng tiêu thụ không thể đi lên a ngươi là lần đầu tiên ra sách, cực kỳ an vận hành năng lực mà chúng ta ở phương diện này mạnh nhất vậy các ngươi có thể cho bao nhiêu nhọn bút Trần Quý Lương lặp lại vấn đề này Sử Tương cảm giác Trần Quý Lương có chút khó chơi hắn phát huy tính năng động chủ quan hơi chút tăng lên một chút chín được ta suy nghĩ thêm một chút Trần Quý Lương liền không nghĩ tới theo nhà ai nhanh chóng hợp tác hắn còn muốn phát tại diễn đàn bên trên tiến hành internet tuyên truyền đâu chỉ cần tại internet có nhiệt độ đến tiếp sau đàm phán thì càng có lực lượng Sử Tương lại sợ bị mặt khác nhà xuất bản cướp người mười đây là ta có thể làm chủ cực hạn lại nhiều liền phải xin chỉ thị lãnh đạo người ta đều là người làm công tác văn hóa không đáng vì thế con buồn, theo thương gia giống nhau có kẻ mặc cả có nhục nhã nhặt. Cái giá này vị, đối có chút danh tiếng người mới nhà văn mà nói, thậm chí được sương tụng khó có thể tưởng tượng đánh nổ. Dư hoa nhuận bút cũng mới 12%. Hàn Hàn, Quách Tiểu Tứ có thể cầm 15% đơn thuần lệ riêng, toàn bộ Trung Quốc cũng tìm không được nữa người thứ ba tới. Chính nói, lại có điện thoại vang lên. Uy, ngươi tốt, ta là Trần Quý Lương. Ngươi tốt, ta là Lý Tâm An, làm sách báo xuất bản, có thể ước đến gặp một lần sao? Giọng cụ Chi Á tứ đại tài tử, cửu ngưỡng đại danh. Người bây giờ chỗ nào? Ngay tại Bắc Kinh vừa nói xong theo chàng vũ hợp tác, bạn học cùng trường của ngươi quách tiểu tứ, ta theo hắn giao tình cũng không sai. đại học bắc kinh đông môn phụ cận đọa cửa uống cà phê, hiệu sách vạn thánh bên cạnh, ta đang cùng xuân phong văn nghệ biên tập nói chuyện phiếm. chờ một lát, lập tức tới ngay. trần quý lương cút điện thoại, sử tương biểu tình nghiêm trọng. vẽ tháng muốn bị gả xuyên bạo cúc, có vẽ tháng huynh đệ tranh thủ thời gian trợ giúp một chút. trương 100, đường đi thật mẹ nó dã, trương 100, đường đi thật mẹ nó dã. giòn cùn như chỉ ạ có ba kéo sen ngựa, theo thứ tự là lý tâm hoan, linh tài thần, hình dục sâm, như quả lại thêm một cái ảnh mi bà bối. Vậy liền tịnh xứng tứ đại viết lách. Đương nhiên, ở nơi đó viết sách còn có rất nhiều, Hàn Hàn cùng Quách Tiểu tứ đều vào ở qua. Còn có Thái Tuấn, Kim Hà Tại, Mộ Dung Tuyết thôn, Bộ Phi Yên, nhiều tuyết mạn vân vân. Linh cải thần chắc hẳn mọi người đều cực kỳ quen thuộc. Hình Dung Sâm đã đổi nghề làm biên dịch, chủ yếu bước phết một chút tình cảnh hài kịch, người rảnh rỗi Mã Đại tỷ đông bắc người một nhà nhà có nhi nữ cái gì. Lý Tâm Hoan là đặc thù nhất một cái, hắn loại trừ nhà văn thân phận, còn có cái chức vụ là giò cầm trì ạ tổng biên tập. Chu Uy Liêm đem hắn từ Bắc Kinh đào đi qua, năm 1999 liền cho hơn vạn tháng diễn lương, cộng thêm tại Thượng Hải thuê biệt thự cho hắn ở. Dòng cụ mới chỉ á bị bờ ở mảng thu mua về sau, chú y liêm đi ăn máng khác đi xem cui liêm làm đại quản gia. Lý Tâm Hoan thì là cổ phần chuyển thành hiện vật, tự chủ lập nghiệp làm sách báo xuất bản. Cái này vị đường đi có chút dã, theo truyền thống nhà xuất bản không giống nhau. Cái gì gọi là dã? Lý Tâm Hoan đi vào quán cà phê, nhìn thấy đối thủ cạnh tranh còn chưa đi, câu nói đầu tiên liền đến hung ác, 15% phần trăm nhuận bút, cộng thêm tỷ lệ chia tăng dần. Ngươi nói cái gì? Sử tướng cọ đứng lên, bốn chữ này, kỳ thật Trần Quý Lương cũng muốn hỏi, lao tử đều còn chưa bắt đầu thao tác đâu, ngươi liền trực tiếp cho siêu ngành nghề lãnh ngộ. Ta có tài đức gì a? Lý Tâm Hoan lập lại lần nữa, 15% nhuận bút, cộng thêm tỷ lệ chia tăng dần. Ngươi điên rồi. Ngươi hoàn toàn liền là tại làm loạn, sẽ nhiễu loạn xuất bản thị trường. Sử Tường đã phá phòng. Trong quán cà phê khách hàng, nhao nhao nhìn hướng bên này, Sử Tường vừa rồi giọng có chút lớn. Lý Tâm Hoan mỉm cười. Sử Tường không nhìn chung quanh khách hàng ánh mắt, hạ thấp thanh âm đối Trần Quý Lương nói, cái này người vừa mới chuyển đi làm xuất bản, công ty của hắn không có mở bao lâu, trong tay một quyển sách đều không có vận hành đi ra. Hắn coi như cho ngươi báo giá 50% nhợt bút, sách của ngươi cũng bán không được mấy quyển. Trần Quý Lương không lên một tiếng quay đầu nhìn hướng Lý Tâm Hoan. Lý Tâm Hoan nói: "Từ năm 1999 bắt đầu, dòng cụ Mư Trì ạ liên hệ xuất bản sách, mỗi hạng nhất ta đều có tham dự. Trong tay của ta có đầy đủ con đường tài nguyên, chỉ kém hạng nhất có thể bán chạy bạo khoản sách. Mà lại, công ty của ta mặc dù mới khai trường, nhưng ta không thiếu vận hành kinh phí. Ta trước đó có dòng cụ Mư Trì ạ cổ phần, bởi ở bằng thu mua lúc ta chuyển thành hiện vật một số tiền lớn." Trần Quý Lương vẫn như cũ không nói chuyện, quay đầu nhìn hướng Sử Tường. Sử Tường nói: "Quách Tiểu Thứ theo hắn quan hệ cực kỳ tốt, thậm chí mở công ty xử lý tạp chí, đều muốn tìm cái này người đi hỗ trợ." nhưng Quách Tiểu Tứ sẽ mới, vì cái gì không có để hắn xuất bản, cũng là bởi vì hắn không đáng tin cậy. Trần Quý Lương cười cười, lần nữa quay đầu nhìn hướng Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan giải thích nói, ba nguyên nhân. Thứ nhất, Quách Tiểu Tứ cái kia vốn là đồ văn tập, chỉ có thể bán cho trung thực sách mê, chú định lượng tiêu thụ sẽ không quá cao. Cho nên ta không cho quá cao nhượng bút, ta cũng không cần thiết dùng cái này chắc nối, ta đã theo hắn đảm luận tốt mặt khác hợp tác. Thứ hai, Quách Tiểu Tứ tính cách quá cẩn thận, mới có thể lựa chọn càng thêm bảo thủ truyền thống nhà xuất bản. Thứ ba, Quách Tiểu Tứ không chịu hướng trang vũ cúi đầu, cho nên tự tuyệt ta vận hành phương hướng. Cà phê tới, Lý Tâm Hoan cầm lấy đi, đối Trần Quý Lương nói, ngươi cái này vốn không giống nhau, ta phi thường xem trọng. Trần Quý Lương ý cười càng cái gì, lại quay đầu nhìn hướng Sử Tường. Sử Tường vẫn là vừa rồi bộ kia, công ty của hắn liền là gánh hát rong, người thông minh là sẽ không tin tưởng hắn. Quách Tiểu tứ liền là người thông minh, quan hệ cho dù tốt cũng sẽ không cho hắn xuất bản. Trần Quý Lương rốt cục nói chuyện, biên tập sử bên này, nhuận bút báo giá còn có thể lại trướng sao? Trướng cái cái rắm. Sử Tường quyền hạn chỉ có 10% lại trướng liền phải xin chỉ thị lãnh đạo. Mà hắn cái kia lãnh đạo, căng hết cỡ có thể cho Trần Quý Lương nhắc tới 12%. Cả nước phạm vi bên trong chính quy nhà xuất bản, tối cao cũng chỉ khả năng cho cái giá này. Xuân Phong Văn nghệ đã tinh phi thường khai sáng, nếu không sông không già thanh xuân văn học người đứng đầu hàng binh xương hảo. Sử Tường bình thường chế dễ mặt khác nhà xuất bản quá bảo thủ, mà tại Lý Tầm Hoan nơi này, Sử Tường cũng thay đổi thành phái bảo thủ. Đường đi quá mẹ nó dã. Lý Tầm Hoan tối cao cho Hàn Hàn mở đến giá bao nhiêu tiền? 20% nhận bút. Về sau dứt khoát biến thành đối tác, khấu trừ chi phí về sau, Hàn Hàn có thể cầm 50% lợi nhuận. Sử Tường không cách nào trả lời Trần Quý Lương vấn đề, ngược lại chất vấn Lý Tầm An, ngươi cái giá tiền này có kiếm sao? không có ý tứ, thương nghiệp cơ mật. Lý Tâm Hoan cười nói, sử tương biệt khuất vô cùng, hắn từ thành phố Thẩm Dương ngồi xe lửa tới, còn chưa có đi khách sạn liền theo Trần Quý Lương gặp mặt nói chuyện. Kết quả lửa đường giết ra cái trình dạo kim, cái này sinh ý không có pháp đàm luận, Lý Tâm Hoan là đến là bản, mà lại liên tục không ngừng vén hắn một nhà cái bản, là muốn vén toàn bộ sách báo xuất bản ngành nghề cái bản. Ngạnh sinh sinh đem lửa giận nẹn trở về, sử tương tận lực bảo trì phong độ, theo Trần Quý Lương bắt tay nói, hy vọng chúng ta lần sau có thể hợp tác. Trần Quý Lương cũng cho đủ mặt mũi, ta có thể cảm nhận được biên tập sử thành ý, có cơ hội nhất định theo quý xã hợp tác gặp lại đi thong thả Lý Tầm Hoan nhìn xem sử tường rời đi quán cà phê khuấy đều cà phê nói bọn hắn giả đã quá hạn truyền thống nhà xuất bản thể chế sơ cứng căn bản là không có cách thích ứng thời đại này chúng ta đều là người trẻ tuổi thế giới là thuộc về chúng ta ngươi vì thế xem trọng những câu chuyện về triều đại nhà Minh Trần Quý Lương hỏi Lý Tầm Hoan nói không đọc xem cánh cửa trừ Tiểu hài từ bên ngoài thụ chúng quần thể bao trùm toàn bộ tuổi trẻ mà lại khôi hài, hài hước gần sát phổ thông đại chúng phi thường thích hợp internet cùng hiện thực cộng đồng truyền bá càng khó được chính là Cái này hết lần này tới lần khác lại là hạng nhất lịch sử sách báo. Hình tượng là chính diện, gia trưởng sẽ không coi nó là vô dụng sách ngoại khóa đối đãi. Thậm chí còn có thể cho độc giả tăng thể diện, đọc qua quyển sách này nói ra có mặt mũi, có cấp bậc. Trần Quý Lương từ đấy lòng bội phục, lợi hại, phân tích rất đúng chỗ. Toàn thư dự định viết bao nhiêu chữ? Ngươi sáng tác tốc độ thế nào? Lý Tâm hoan hỏi. Trần Quý Lương nói, toàn thư hơn 1 triệu chữ, mỗi tháng sáng tác 30.000 đến 100.000 chữ không trợ. Cụ thể viết bao nhiêu, phải xem ta có bao nhiêu thời gian. Đây đủ, Lý Tầm hoan nói, 150.000 chữ một quyển số lượng từ chống lên 3 sách liền chính thức xuất bản. mạn trì ả mạ gãy gì là một cái cực kỳ tốt nền tảng, nhưng ta hy vọng đến tiếp sau liên chiến internet. tại dòng cụ mị trì ạ cùng tỷ ạ nghỉ ạ im diễn đàn đồng thời đăng nhiều kỳ. nhân khí tích lũy tới trình độ nhất định, liền thuận thế xuất bản phía trước 3 sách nội dung. trần quý lương cười nói, xem ra ta gia tốc. cầu thang nhuận bút làm sao cái thuyết pháp. lý tâm hoan nói, 500.000 sách trở xuống, nhuận bút mười lượng tiêu thụ mỗi trướng một sách, liền gia tăng một một mực gia tăng đến hai mới thôi. tổng giám đốc lộ có khí phách. trần quý lương khen. Lý Tầm Hoan nói, "Ngày mai ta mang hợp đồng tới. Ngươi nếu là không yên tâm, có thể mời một cái luật học hệ sư minh hỗ trợ giữ cửa ải. Có thể hay không dự chi 10 vạn khối tiền?" Trần Quý Lương hỏi. Lý Tầm Hoan buồn cười nói, "Ngươi cực kỳ thiếu tiền." Trần Quý Lương nói, "Ta mở hai nhà công ty, đều tại cất bước giai đoạn. Đại học năm đầu liền mở công ty, còn một hơi mở hai nhà." Lý Tầm Hoan có chút kinh ngạc. Trần Quý Lương hỏi, "Có thể dự chi sao?" "Có thể, ngày mai ký hợp đồng thời điểm cho ngươi." Lý Tầm Hoan cổ phần chuyển thành hiện vật không thiếu tiền, hắn hiện tại chỉ thiếu hạng nhất bạo quán sách. Thuộc về mang theo bước khắp thế giới tìm cái đỉnh. Trần Quý Lương hỏi, tổng giám đốc lộ liền ở tại Bắc Kinh. Lý Tầm Hoan lắc đầu, trước kia dừng chân Bắc Kinh, về sau chạy tới Thượng Hải, trước mắt công ty của ta tại Hàng Châu. Đến Bắc Kinh là nói chuyện hợp tác, nhưng vị kia tiểu thuyết chú định bán không ra bao nhiêu lượng tiêu thụ. Người cái này khác biệt, ta chỉ nhìn hai ba ngàn chữ liền biết có thể bán. Đương nhiên, đến tiếp sau nội dung bảo trì khúc dạo đầu chất lượng. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lý Tầm Hoan uống một ngụm cà phê, đứng lên nói, hay là cùng đi uống rượu? Ta đêm nay hẹn Ninh Tại Thần cùng hình dục sâm, vừa vặn đem ngươi giới thiệu cho bọn hắn quen biết một chút. Lần sau đi, ta đêm nay còn có lớp Trần Quý Lương ăn ngay nói thật, gặp kia hai vị, lúc nào đều có thể, khóa là không thể tùy tiện trốn. Trần Quý Lương đạp xe đạp thẳng đến lầu dạy học, Lý Tầm Hoan cũng đưa tới một chiếc taxi chạy. Một đường lao vùn vụt đến để ý dạy, Trần Quý Lương khóa lại xe đạp liền hướng 207 sông. Tới đã hơi trễ, chỉ có thể ngồi tại phòng học lớn cuối cùng sắp xếp. Còn có nguyên nhân vì sự tình trì hoãn, tới so với hắn càng muộn, trực tiếp đứng ở bên ngoài hành lang nghe. Giáo viên họ viên, đương nhiệm đại học Bắc Kinh Quốc học viện nghiên cứu viện trưởng, đã nhanh đầy 70 tuổi cái này lớp tài liệu giảng dạy Trung Quốc cổ đại văn học liền là hắn bút phê, lớp dọa vậy liên quan đến cổ đại trong văn học cho chương trình học cũng là hắn bút phê, mà lại dùng thân phận của hắn kiên trì cho sinh viên chưa tốt nghiệp giảng bài, điểm này đặc biệt khó được. cái này một bài giảng, chúng ta giảng thượng cổ thần thoại. thần thoại là Trung Quốc văn hóa khởi nguyên một trong. tại xã hội nguyên thủy, thần thoại đã là một loại tình cảm ký thác cùng phát tiết, cũng là trật tự xã hội hình thành một loại bảo hộ. đáng tiếc chính là nước ta thần thoại nguyên hình không có cực kỳ tốt bảo tồn lại. bây giờ lưu truyền tới nay, phần lớn trải qua sửa chữa cùng biến hình tồn tại ở Sơn Hải kinh sở từ kinh thi cùng thôn trang cùng loại cổ tịch ở trong những ngày thần thoại đại khái chia làm năm loại sáng thế thủy tổ nước lũ chiến tranh cùng phát minh sáng tạo có một ít thần thoại tại toàn thế giới thần thoại ở trong cũng phi thường đặc biệt lộ ra được nhân loại anh hùng bất khuất tín niệm cùng chống lại tinh thần thì như khoa phụ truy nhật tinh vệ lớp biển ta mang một cái nghiên cứu sinh tiến sĩ hồi trước cho ta xem qua một bài thơ là một học sinh trung học tại tham gia viết văn tranh tài lúc viết kia bài thơ bên trong liền ẩn giấu đi rất nhiều chuyện thần thoại xưa nghe nói cái này học sinh còn bị đại học Bắc Kinh tuyệt chiêu không hiểu được hắn có hay không tới nghe ta khóa Không bốn cấp lớp dọa tẩy, có hơn 30 người báo viên giáo sư khóa. Bọn hắn theo bản năng khắp nơi quay đầu xem xét, cuối cùng có cái ngã ngồi số hàng thứ 3, phát hiện Trần Quý Lương nuốt ở cuối cùng sắp xếp nơi hẻo lánh ở bên trong. Cái này người nhấc tay nói, "Viên giáo sư, Trần Quý Lương ngay tại phòng học." Viên giáo sư cười nói, "Thật sao? Người ở nơi nào?" Đứng lên sang cái tướng, không muốn xấu hổ ngượng ngùng. Trần Quý Lương thong dong đứng lên, còn hướng viên giáo sư phất phất tay. Lúc này để ý dạy 207 phòng học, có hơn 200 chỗ ngồi. Lại thêm hành lang bên trên đứng đấy, tổng cộng ước chừng có 250 cái học sinh. Toàn bộ đồng loạt nhìn hướng Trần Quý Lương. Lỗ mắt to. Khoảng cách quá xa, viên giáo sư căn bản thấy không rõ, cười tủm tìm hỏi: "Ngươi tên là gì? Cái kia viên hệ?" Trần Quý Lương sợ hắn nghe không được, lớn tiếng trả lời: "Viên giáo sư, ta gọi Trần Quý Lương, không muốn cấp lớp dọa vậy." Viên giáo sư gật đầu: "Lớp dọa vậy tốt. Các ngươi bên trên lịch sử Trung Quốc trong văn học cho lúc, ta cũng sẽ đến cho các ngươi lên lớp." Ngồi xuống đi, tiểu hỏa tử cực kỳ không sai, tuổi còn trẻ liền có thể viết thơ văn cổ. "Ngươi về sau có nghi vấn gì, có thể đến văn phòng tìm ta." Lời vừa nói ra, sinh viên đại học năm nhất vẫn chỉ là hâm mộ. Năm thứ hai đại học học sinh cũ đã có chút ghen quenết. Như quả đem viên giáo sư hống vui vẻ, vài phút có thể để cử đi học thạc sĩ để cử đi học tiến sĩ. Cầu vẽ Thăng A tiếp tục tiến lên một, hôm nay liền buổi canh. Chương 101, Trần Đại hiệp hai cái công ty đều có tên rất hay a, chương 101, Trần Đại hiệp hai cái công ty đều có tên rất hay a. Tan học về sau, viên giáo sư trực tiếp đi. Thậm chí có hành lang nghe giảng bài học sinh, như ông vỡ tổ hơi đi tới thỉnh giáo vấn đề, bọn hắn đang đi học lúc không có cơ hội đặt câu hỏi. Trần Quý Lương gặp người thật nhiều, liền không có đi qua lướt vào, nhưng hắn cũng bị một chút đồng học vây quanh. Trần Quý Lương Ngươi MSN là bao nhiêu? Thật có lỗi, ta chỉ có cờ cờ. Vậy lưu cái tài khoản cờ cờ hoặc hồng thư thôi. Bình thường có cơ hội nhiều hơn giao lưu. Ta cũng đặc biệt thích cổ đại văn học. Ta cờ cờ cùng hồng thư là đồng học. Ngươi có điện thoại sao? Lưu lại cái điện thoại hảo. Chúng ta vẫn là internet giao lưu a. Gần nhất còn viết thơ sao? Ta có ở trường học phổ dùng em bản khối viết thơ cổ. Mọi người có thể luận bàn một chút. Ngươi phổ dùng nít nem là cái gì? Ta còn không có đủ bộ qua đại học Bắc Kinh phổ dùng. Sinh viên đại học Bắc Kinh sao có thể không bên trên đại học Bắc Kinh phổ dùng? Ngươi nhanh đi dạo chơi. Tanit nên gọi thành Phong Lãng Nguyệt. Được, đêm nay liền đi. Trần Quý Lương đồng học, ta quốc khánh trong lúc đó viết 4 bài ca, đêm nay về ký túc xá phát người trong hộp thư, hỗ trợ Phủ chính một chút. Phủ chính không dám đảm đương, cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Chạy tới nghe Trung Quốc cổ đại văn học học sinh, hoặc nhiều hoặc ít đều đối cổ đại văn học cảm thấy hứng thú. Bên trong đó một chút, đã ở bản thân sáng tác thơ cổ lời văn. Cái vòng này không lớn, mà lại trình độ cao cực kỳ. Bọn hắn có mảnh liệt giao lưu dục vọng, gặp được người cùng sở thích liền đặc biệt nhiệt tình, thậm chí có thể lôi kéo người nói mò 1 2 cái giờ. Trần Quý Lương giờ phút này phi thường có kiên nhẫn, công khai bản thân cờ cờ cùng email, cũng vô cùng có lễ phép theo chư vị đồng học trò chuyện. Nhưng hiện trường nhân số quá nhiều, Trần Quý Lương không nguyện báo ra số điện thoại di động. Những cái kia vây quanh ra hỏa, không vẹn vẹn theo Trần Quý Lương giao lưu, lẫn nhau ở giữa cũng trò chuyện, riêng phần mình lưu lại đối phương phương thức liên lạc. Nơi đây đã biến thành cỡ lớn nọ phở lìn giao hữu hiện trường. Trần Quý Lương cười đến cực kỳ vui vẻ, trước mắt đều là tam quốc sắt cùng rèn rèn com tiềm ẩn người sử dụng. Hắn vô cùng cao hứng rời đi lý giáo lâu, triệu bối bối cùng loại lớp dọa học sinh đuổi theo, cười cười nói nói trò chuyện hôm nay dạng thượng cổ thần thoại. Rất nhanh. Trần Quý Lương liền cười không nổi. Lý Giáo Lâu cửa chính cùng xung quanh con đường hai bên sắp đặt cố định xe đạp đặt giá đỡ. Trần Quý Lương tới tương đối chế, ngoài cửa chính đã đậu đầy, hắn lâm thời đem xe khóa tại trước lầu đất trống. Mặc dù ngừng bất chính quy, nhưng mọi người đều như vậy làm. Nhất là buổi sáng tiết khóa thứ nhất, loạn ngừng xe đạp nhiều có thể đem đường chắn. Giờ này khắc này, hắn dừng xe địa phương không có vật gì. Ai mẹ hắn trộm ta xe đạp? Trần Quý Lương tức giận đến chửi gầm lên, mấy chục đồng tiền phá xe xỉa cộ tạng cũng trộm, đồ chó hoang nghèo đến điên rồi đi. Ha ha ha ha vừa mới còn tìm hắn muốn liên lạc với phương thức đồng học, hiện tại cũng cười trên nỗi đau của người khác cười vang bắt đầu. Triệu Bối Bối vỗ nhẹ bả vai hắn, bắt đau buồn đi. Có khả năng ngươi mua chiếc kia cũng là bị người đánh cắp đi bán, hiện tại bất quá là lần nữa chạy vào hai tay thị trường. Ngươi đây là tại an đuổi ta." Trần Quý Lương hỏi. "Vâng." Triệu Bối Bối gật đầu. "Ngươi thực sẽ an đuổi người." Trần Quý Lương liền muốn lừa dối ra hỏa này đi mặc nữ trang, da miệng thịt mềm đoán chừng có rất nhiều biến thái thích. Một cái năm thứ 2 đại học sư huynh đẩy xe đã tới, sư đệ a, ngươi còn quá trẻ. Ngươi nhìn xe ta đây, chọn vẹn lên năm thanh khoa bọn trộm xe trông thấy đều sẽ lắc đầu. đa tạ sư huynh chỉ giáo. trần quý lương phiền muộn đi trở về ký túc xá, dự định lại mua một cỗ càn phá, phá đến bọn trộm xe gặp cũng rơi lệ loại kia. bốn linh bốn phòng ngủ vẫn như cũ chỉ có hắn một người. quách phong mỗi ngày ngủ ở văn phòng, sư huynh vẫn cùng tưởng quân lai, thì là bóp lấy thời gian về ký túc xá. trừ phi bọn hắn muốn giặt quần áo tắm rửa, nếu không tất tại phòng tự học kiên trì đến cuối cùng mấy phút. trần quý lương bật máy tính lên, không có lập tức viết bản thảo, mà là lên trước đại học bắc kinh phò dùm dạo chơi. lúc này trường trung học phò dùm Xã hội nhân sĩ cũng có thể tùy tiện phát bài viết, phụ dung tỷ tỷ năm nay liền bởi vậy bạo lửa. Đến sang năm, vì hưởng ứng chính sách hiệu triệu, mới có thể chuyển thành trong trường hệ thống tin thật. Trần Quý Lương đăng ký tài khoản lúc, cũng không biết làm như thế nào lấy nickname, dứt khoát tùy tiện làm cái Phong Khả Liên. Hắn nhanh chóng xem bài viết, phát hiện xã hội và kinh tế hai cái bản khối, trong khoảng thời gian này bài viết số lượng nhiều do người. Điểm hướng vào trong xem xét, khá lắm, đại bộ phận cũng đang thảo luận xí nghiệp nhà nước cải cách. Cái này để tại thảo luận, là lang mạng bình năm ngoái ném đi ra, phát triển đến năm nay đã là toàn dân tham dự. Thu ảnh hưởng dư luận sang năm liền sẽ tiêu dừng sĩ nghiệp nhà nước mở bờ o trực tiếp cải biến sĩ nghiệp nhà nước cải cách phương hướng trần quý lương cũng thích chốt chính nhìn mấy cái bài viết cảm giác ngửa tay nhịn không được lốt bút bình luận hai lần tiếp theo lại điểm tiến vào văn học nghệ thuật bản gặp gỡ có người phát bài viết hỏi vừa nhìn kim cổ chuyển kỳ kia thiên võ lâm khách sạn tác giả là bộ phi yên có phải hay không chúng ta trên phò dùm bị nào chính là nàng nghiên một sư tỉ, cổ đại văn học phương hướng ta nói nàng gần nhất làm sao không nổi lên nguyên lai là bế quan viết tiểu thuyết đi ai thu hạ giả hồ cũng trưởng ký mất tích trước kia còn ngẫu nhiên tại phò dùm nhìn thấy hắn Siêu thần ký tác giả cũng là chúng ta sư huynh a. Đồng học, người ta sớm liền tốt nghiệp. Ta quốc khánh trong lúc đó nhìn mẹn chị a mã gạ dìn Trần Quý Lương những câu chuyện về triều đại nhà Minh rất có thú. Ta choáng, đều học đại học ngươi còn nhìn mẹn chị a mã gạ dìn. Kia là cho học sinh trung học nhìn. Đại học làm sao lại không thể nhìn? Trần Quý Lương lại điểm tiến vào bảng gốc thiên địa bảng thối. Nghĩ đến xe đạp của mình bị trộm, nhịn không được phát một bài vẽ đi lên. Gửi tới bọn trộm xe. Vết dỉ loang lộ tiếng trung cấm. Lốp xe thoát hơi tỏa bỏ đi. Xe nát ngươi cũng để mắt. Đúng là mẹ nó nghèo điên đư. Loại này bài viết, thế mà rất được hoan nghênh, rất nhanh liền có một đống trả lời. Ha ha, lại một cái người bị hại. Thơ hay, thơ hay. Hoài niệm ta kia làm bạn 2 năm xe yêu, bọn trộm xe sinh con trai không có tí. Bọn trộm xe liền lão bà cũng không tìm tới, sinh cái cái rắn con trai. Huynh ngải ca mới. Này thơ nhìn như tục không chịu được, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, dùng hai hức giọng điệu nói ra ta rộng rãi bị trộm xe học sinh tiếng lòng. Phút con mẹ nó, lão tử mấy trăm khối tiền mua tốt xe, quốc khánh trong lúc đó cũng bị cái nào ngu suẩn trộm. Cái này bài viết, rất nhanh liền biến thành xe đạp bị trộm người bị hại giao lưu trung tâm. Trần Quý Lương nhìn thằng vui, điểm tiến vào mặt khác bản khối, nội nhập phụ dung tỉ tỉ bài viết, kia hình chữ S dáng người có chút cay con mắt, dọa đến hắn tranh thủ thời gian rời khỏi phò dùng viết bản thảo. Liên quan tới Chu Nguyên Chương nội dung, thú vị tư liệu lịch sử hắn đã siêu tập trích ra hoàn tất, hiện tại chỉ cần dùng hai hức dùng từ bắt đầu xuyên là được, gõ bàn phím lót bút viết nhanh chóng, lại tại viết tiểu thuyết lịch sử đâu? Sư Minh Mẫn cùng Tưởng Quân Lai rốt cục trở về, bọn hắn lại chỉ hoán liền bị coi là về muộn. Tưởng Quân Lai mệt mỏi đầu góc chăn vắng, nằm trên giường chữa bệnh, lớp mười đều không có bận rộn như vậy qua. Trần Quý Lương cười nói, ngươi háo số cử đi. Lớp 12 có thể bận bịu cái gì? Vội vang học toán nâng cao a." Thượng Quân Lai nói. "Người phi thường lợi hại." Trần Quý Lương không nghĩ bàn lại cái này phá chủ đề. Mẫn Văn Vũ hỏi, "Hai ngày này luôn có nhà xuất bản cho ngươi gọi điện thoại. Những câu chuyện về triều đại nhà Minh bán đi rồi?" "Bán?" Trần Quý Lương nói. Mẫn Văn Vũ nói, "Bao nhiêu tiền?" Trần Quý Lương nói, "Dự gốc 15% cầu thang nhuận bút." Sư Minh Mẫn cùng Thượng Quân Lai đều đối xuất bản ngành nghề không được hiểu, không biết cái này báo giá ý vị như thế nào, tùy tiện Hàn Huyên vài câu liền chuyển đi kéo mặt khác. Trần Quý Lương tiếp tục lộp bộp gõ chữ. Viết xong ba bốn ngàn chữ, Trần Quý Lương xoa xoa vòng tay, sư Minh Mẫn, ngươi biết học luật học sư huynh sư tỷ sao? Còn nhiều, Mẫn Văn Vũ nói, chúng ta không cấp 3 lớp dọa đẩy học sinh, có 1 phần tư đều chọn môn học luật học. Trần Quý Lương nói, hỗ trợ nhìn hợp đồng không có vấn đề a? Ngươi cứ nói đi. Mẫn Văn Vũ hỏi lại, giúp ta giới thiệu một cái, ngày mai muốn ký hợp đồng. Được, ngươi phải mời người ta ăn cơm. Không có vấn đề. Đêm mai cùng đi mùng nát, ngươi theo Tưởng Quân Lai like cũng đi. Tưởng Quân Lai like thở dài một tiếng, ai, đêm mai ta có khóa. Trần Quý Lương cười ha ha nói, ai bảo ngươi báo hai mươi khóa học? Thường Quân Lai hiếu khí vô lực, ta hối hận. Nhưng thử nghe kỳ đã kết thúc, bây giờ nghĩ lui khóa đều không có cách nào. Mẫn Văn Vũ giới thiệu sư huynh gọi Từ Lỗi, không hai cấp lớp dọa vậy học sinh, chủ tu luật học, kiêm tu quản lý, triết học cùng xã hội học, không có vấn đề gì lớn, có vài chỗ chi tiết cần sửa đổi một chút. Từ Lỗi dùng bút vòng ra mấy cái từ ngữ, Lý Tầm Hoan nhận lấy xem xét, cười cười, vậy liền tại phụ cận một lần nữa đóng dấu hai phần, tìm một nhà tiệm in, Trần Quý Lương ký tên in dấu tay, Lý Tầm Hoan ký tên đóng công ty trương, tiếp lấy lại đi ngân hàng, đem dự chi một nguyên đánh vào Trần Quý Lương tài khoản, ra đi trước. Lý Tầm Hoan nói: "Trần Quý Lương nói, cùng đi ăn đồ nướng a." Lý Tầm Hoan nói: "Lần sau sẽ bàn, thật có việc gấp." "Vậy được, gặp lại." "Gặp lại." Trần Quý Lương theo Từ Lỗi sư huynh cùng đi ăn đồ nướng, còn gọi điện thoại đem sư huynh Mẫn cũng gọi tới. Ngồi tại quầy đồ nướng trước, Từ Lỗi nhịn không được hỏi: "Ngươi cái này xách tình huống như thế nào?" "Dựa gốc 15% tỷ lệ chia tăng dần." "Ta thực sự cô lậu quả văn, còn chưa nghe nói qua ai cầm cao như vậy nhút bút." Trần Quý Lương đơn giản giải thích: "Xuất bản giới bơi vào đến một đầu cá mập con cá." "Rõ ràng." Từ Lỗi gật đầu. Đừng nhìn Lý Tầm Hoan nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Còn kéo Quách Tiểu Tứ đồ văn tập chú định tiêu lượng không cao, cho nên hắn mới không có mở ra siêu cao giá. Kỳ thật đều là nói nhảm. Hắn cho Quách Tiểu Tứ báo giá, khẳng định cũng là giữ gốc 15% cộng thêm tỷ lệ chia tăng dần. Vì thúc đẩy cái này đơn xin ý, Lý Tầm Hoan còn tấp nập tại Kinh Thượng Hải hai đầu chạy, ngạnh sinh sinh thuyết phục bị kẻ đạo văn theo Quách Tiểu Tứ hòa giải. Nhưng là, Quách Tiểu Tứ vẫn như cũ cảm thấy Lý Tầm Hoan công ty không đáng tin cậy, cuối cùng lựa chọn báo giá thứ hai cao truyền thống nhà xuất bản. Như quả Trần Quý Lương không phải người trung sinh, cũng chọn Xuân Phong Văn Nghệ nhà xuất bản. Vị kia sử tường biên tập, nói chuyện câu câu đều có lý hơn nữa còn đặc biệt có thành ý cũng liền hàn hàn ca lớn dáng mạo hiểm theo Lý Tầm hoàn hợp tác Trần Quý Lương ký tên xuất bản hợp đồng thứ hai tuần hắn kia hai nhà công ty rốt cục hoàn thành đăng ký một nhà công ty gọi làm sở sensor một nhà công ty gọi bí tỉ đạn sở Quách Phong đặc biệt thích hai cái này danh tự hắn nhìn xem công ty giấy phép nói cực kỳ êm hay nhất là bí tỉ đạn sở mang theo một loại sinh viên ngành khoa học tự nhiên lãng mạn tranh thủ thời gian mời người làm hai khối bảng hiệu ta chụp tấm hình chiếu cho học tỷ nhìn một chút gia hỏa này gần nhất mua một bộ cuộn phim máy ảnh chương một nhà tư bản nóng nhìn đèn đường Chương 102, nhà tư bản ngó nhìn đèn đường. Họ gì ghi Gino phì giờ ạ nỉm Blue bên kia, Trần Quý Lương không ngừng thúc tiến độ, tam quốc sắt tranh gốc còn chưa làm xong. Trần Quý Lương dự định lại chiêu hai cái lập trình viên. Quách Phong cho hắn một phần đại học Bắc Kinh tại trường học kiêm trước tiền lương liệt biểu. Cơ sở khai phá phát triển, 3050 nguyên giờ. Phức tạp khai phá phát triển, 50100 nguyên giờ. Hạng mục bao bên ngoài, 10000, 3000 nguyên, khai phá phát triển chu kỳ ước 1-3 tuần. Thực tập cư vị, 800, 1 năm 00 nguyên, cần mỗi ngày làm việc đúng giờ, kỹ thuật hàm lượng thấp, nhưng làm việc nhẹ nhõm còn có thể mò cá đọc sách viết luận văn. Trần Quý Lương xem hết phần này kiêm chức tiền lương biểu, trong lòng chỉ còn lại cảm khái vô hạn, Đại học Bắc Kinh học sinh thật quý. Mẹ nó, lúc này mới năm 2004a. Trần Quý Lương để bọn hắn hai cái, riêng phần mình chiêu một người trợ thủ. Kỹ thuật không cần quá tốt, có thể làm cơ sở khai phá phát triển là được. Quách Phong tiếp tục mở phát rèn rèn com. Hắn là cổ đông, tạm thời không cầm tiền lương. Đồng tiên thu khai phá phát triển tam quốc sát bản website, mỹ thuật nội dung còn phải đợi thêm các loại, trước tiên đem những vật khác làm được tiền lương cho 5.000 nguyên, cao hơn Bắc Kinh sơ cấp lập trình viên, nhưng thấp hơn Đại học Bắc Kinh sinh viên mới tốt nghiệp tiến vào trong nước sưởng lớn tiền lương. hai cái kiêm chức lập trình viên, theo trung đẳng giá thị trường cho lúc lương. cùng lúc đó, Trần Quý Lương còn liên hệ phụ cận tiệm cơm, mỗi bữa đúng hạn đưa bữa ăn tới. sẽ liên lạc lại một cái quầy đồ nướng chủ, mỗi tuần mặt đưa một lần đồ nướng. lại mời Đại học Bắc Kinh công viên khoa học nhân viên quét dọn, nửa tháng đến quét dọn một lần sạch sẽ. theo lần thu phí, cuối tuần thời điểm, Trần Quý Lương lại mua một cái xe đạp, tự mình đi xe đi mua mấy bùn đồ thực. công ty bảng hiệu cũng làm xong, treo ở phòng làm việc nhỏ cổng. Tháng 10 tuần thứ 3 mạng, hạng mục khởi nghiệp quản lý Vương Khải. Theo Trần Quý Lương điện thoại sau khi trao đổi, chuyên môn chạy đến bọn hắn nơi này đi dạo một vòng. Không sai, ra dáng. Vương Khải chắp tay đứng tại hành lang, quan sát tỉ mỉ kia hai khối bảng hiệu. Trần Quý Lương cười nói, may mắn mà có ông lão sư cùng công viên khoa học hết sức ủng hộ. Vương Khải nói, phục vụ đại học Bắc Kinh lập nghiệp thầy trò là chức trách của chúng ta. Người hai cái này hạng mục, lúc nào có thể nhìn thấy thành quả bước đầu. Tiếp qua hai tuần, GenGen Com liền có thể tiến vào cuối cùng giai đoạn thử nghiệm, Trần Quý Lương nói, đến mức tam cốt sát, mỹ thuật còn tại tăng giờ làm việc vẽ tranh. Vương Khải đi tới cửa, không có đi qua dãy nhóm lập trình viên, gật đầu tán thưởng nói, các ngươi lực chấp hành cực kỳ mạnh mẽ. Hắn bức thiết hy vọng Trần Quý Lương hạng mục có thể làm lớn, thăng chức tăng lương cũng không nhắc lại, lớn nhất chất béo tại đầu tư khâu. Mặc dù trực tiếp liên hệ đầu tư mạo hiểm cơ cấu không phải hắn, nhưng đây là hắn phụ trách hạng mục, qua tay lúc vẫn có thể ăn một bút. Lại hỏi thăm một chút chi tiết, Vương Khải trở lại bản thân văn phòng, tâm tình khoái trá điển hạng mục truy tung ghi chép. Đạo mắt đến cuối tháng 10. Họ gì Gino Phi giờ ạ nìm club đám người kia, chọn vẹn tốn thời gian 50 ngày, cuối cùng đem tranh gốc cho chuẩn bị cho tốt, còn thuận tiện thiết kế thực thể thẻ bài đóng gói hộ. Sở in ấn cực kỳ dễ tìm. Bắc Kinh in ấn ngành nghề phi thường phồn vinh, sở in ấn chủ yếu tập trung ở Đại Hưng, Thông Châu, thuận theo nghĩa cùng loại vùng ngoại thành. Trần Quý Lương lợi dụng cuối tuần thời gian, một chỗ một chỗ đi nói chuyện làm ăn. Đầu tiên tìm tới chính là công ty in Bắc Kinh tập đoàn thuộc hạ sở in ấn, một cái họ Lưu trưởng phòng theo hắn bàn bạc. Dương Trần Quý Lương nói ra bản thân nhu cầu về sau, Lưu trưởng phòng báo giá nói, một bộ 25 nguyên. Quá đắt đi. Trần Quý Lương đều không muốn nói. In ấn được nhiều có thể lại ưu đãi hai khối tiền, Lưu trưởng phòng nói, ngươi muốn là bản in bằng đồng giấy, còn muốn cầu che màng? Những này chi phí một bộ liền muốn 15 khối. Làm riêng tròn ráp thẻ bài, cần đơn độc mờ mô hình, đa mô hình cắt may liền muốn 5 khối một bộ. Còn có đóng gói hộp cùng sách hướng dẫn. Cái này Lưu trưởng phòng giật nửa ngày, Trần Quý Lương trực tiếp hỏi, lần in đầu tiên 5000 bộ có thể ưu đãi bao nhiêu? Lưu trưởng phòng nghĩ nghĩ, lần in đầu tiên 5000 bộ xem như khách hàng lớn, đại lượng in ấn có thể than bạc chi phí, mỗi bộ có thể cho ngươi lại hàng 5 khối tiền. Trần Quý Lương lại đưa ra muốn nhìn bọn hắn gì vạng hàng mẫu. Không tệ là cỡ lớn xí nghiệp nhà nước thuộc hạ xí nghiệp, chất lượng tiêu chuẩn, nhưng thu phí thực sự quá đắt. Trần Quý Lương biểu thị lại suy nghĩ một chút, lại ngờ không dừng vó tiến về mặt khác sưởng in ấn. Sưởng nhỏ giá tiền nhưng thật ra tiện nghi, nhưng Trần Quý Lương cảm giác chất lượng quá kém. Liên tục chạy hai ngày, cuối cùng gặp được thích hợp, một nhà gọi leo tạm tợ g giúp doanh nghiệp tư nhân in ấn xí nghiệp. Chất lượng không bại bởi công ty in Bắc Kinh thuộc hạ nhà máy, mỗi bộ chỉ cần 13.8 nguyên, nhất định phải lần in đầu tiên 5.000 bộ trở lên, còn hứa hẹn miễn phí đem hàng đưa đến Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học. In ấn tổng chi phí sáu nguyên. Xí nghiệp tư doanh, linh hoạt cực kỳ, vì kiếm tiền tăng giờ làm việc làm. Giá tiền cũng dám điên cuồng ép xuống so quốc doanh nhà máy báo giá quá thấp, đi kiểm hàng giao số dư thời điểm. Trần Quý Lương chạy trốn giữa chiều cộng thêm một đêm quá. Học sinh đang học lập nghiệp, nào có không trốn học. Vừa in ấn đi ra thẻ bài còn mang theo hơi ấm còn lại. Công nhân đang nhanh chóng tiến hành đóng gói. Trần Quý Lương xác nhận không sai về sau. Trạm chú ấy chờ lấy gắn xong hàng lại giao số dư. Cỡ chung xe hàng, trong đêm 10 điểm về sau mới có thể lái vào đường dành đai năm Bắc Kinh trong vòng. Trần Quý Lương tự mình áp hàng đến Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học lúc đã là lúc nửa đêm. 5.000 bộ tam quốc sắt tổng thể tích nước 7,5 mét khối, công ty của hắn văn phòng quá nhỏ không bỏ xuống được, chỉ có thể ở Đại học Bắc Kinh công viên khoa học nhà kho thuê một khối nhỏ không gian, mời được hai cái công nhân buốt vác ở nơi đó chờ lấy. Tam quốc sắt buốt lựa trước đó cực kỳ khó tìm đến bán buôn các đại lý, trước mắt Trần Quý Lương chỉ có thể bản thân chạy, mời các trường trung học nổi tiếng bán lẻ cửa hàng bán hộ. Chỉ cần tam quốc sắt tại Đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh cùng xung quanh trường Trung học lưu hành bán buôn các đại lý bản thân liền sẽ tìm tới cửa. Ở văn phòng ngủ một giờ, Trần Quý Lương đi xe chở mấy bộ tam quốc sắt về ký túc xá. Sư Minh ở đâu? Trần Quý Lương hỏi. Tưởng Quân Lai ngủ được mơ mơ màng màng, khả năng luyện công buổi sáng đi a. Cậu mơ nở, tinh lực của hắn thật sự là dồi dào. Ta hiện tại cảm giác mỗi ngày đều rất ngủ không đủ. Trần Quý Lương ngáp một cái nói, ta cũng rất buồn ngủ. Hắn tối hôm qua ngồi xe tải ép hàng lúc, thừa cơ ngủ một giấc, hàng hóa tiến vào nhà kho về sau lại ngủ hơn một giờ. Tưởng Quân Lai rời giường mặc quần áo, nhìn thấy Tam Quốc sắt đóng gói hộp, lập tức tỉnh cả ngủ có tinh thần, thẻ bài cuối cùng làm xong, nhanh mở ra ta xem một chút. Tự mình xem đi, ta nhắm mắt một chút. Trần Quý Lương trực tiếp nằm trên giường. Tưởng Quân Lai không để ý tới rượu mặt, ngồi tại mép giường hủy đi Tam Quốc sát. Những cái kia thẻ anh hùng hắn càng xem càng thích. Họ gì gỉ nổ phì giờ ạ niệm lúc vẽ nhân vật, theo một cái khác thời không khác biệt khá lớn. Nhưng cơ bản đặc sắc bảo lưu lấy, cũng là tham khảo đài truyền hình trung ương Trung Quốc bản Tam Quốc cùng Quang Vinh Tam Quốc chí. Bao nhiêu tiền một bộ? Tưởng Quân Lai hỏi. Trần Quý Lương mơ mơ màng màng trả lời, những này đừng lúc đít, ta đưa cho trường học câu lạc bộ. Ngươi nếu mà muốn, lúc nào theo giúp ta đi công viên khoa học, đến lúc đó ta đưa người một bộ. Theo người khác nhắc lên thời điểm, liền nói là ba khối tiền mua. Chỉ có cơ sở thể bài nhưng định giá 30 nguyên, mỗi bộ 16.2 nguyên lợi nhuận, cũng không phải là Trần Quý Lương một cá nhân kiếm. Như quả là để bán buôn đời nhà thương để ý, bán buôn giá ước chừng là 18 nguyên, Trần Quý Lương mỗi bộ chỉ có thể kiếm 4.2 nguyên. Bán lẻ buôn bán nơi đó thì nhìn làm sao đàm luận, 15% 40% phí đại lý cũng có thể. Sau này phát hỏa liền có thể nhẹ nhõm, trực tiếp ném cho bán buôn buôn bán, còn lại cái gì đều không cần sen vào nữa. Vậy ta xúc miệng rửa mặt lên lớp đi. Thượng Quân Lai like có chút không bỏ trả về. Trần Quý Lương ngủ một giấc đến nửa buổi sáng, bị đồng hồ báo thức thúc dục đi bên trên còn lại khóa giữa trưa gọi điện thoại cho lý sư Minh, ngao sư tỷ lý hàng tới nhanh nhất nhanh như vậy liền là tốt bộ này là đưa cho theo họ gì gỉ nộ phì dở có mạch luôn trần quý lương nói ta đáp ứng đưa ngươi năm bộ nhưng cần ngươi đến đại học bắc kinh công viên khoa học đi lấy hắc hắc thuận tiện giúp ta tuyên truyền một chút chứ sao cái này dễ nói lý hàng cao hứng nói chơi tam quốc sát đồng học nhiều ta ngày thường mới dễ tìm bạn nửa tháng bên trong ta cam đoan theo họ gì gỉ nộ phì dở có mạch luôn tất cả thành viên đều sẽ chơi tam quốc sát trần quý lương nói ta đến tiếp sau sẽ còn đẩy ra bạn website làm thành tam quốc sát trò chơi trực tuyến vậy thì tốt quá Lý Hàng mở ra đóng gói hộp, đảo thẻ bài xem đi xem lại, trong lòng đặc biệt có cảm giác thành công, bởi vì có một phần tư là hắn vẽ. Gia Hỏa này không kịp chờ đợi đem thẻ bài ôm đi, vừa đi còn bên cạnh gọi điện thoại, Tam Quốc Sát y rất tốt. Đúng, đưa chúng ta theo họ gì gửi nộ phi vợ có mặt luôn một bộ. Đừng lề mề, nhanh lên đi ra đánh bài. Trần Quý Lương tựa ở nơi đó ngủ gật. Lại qua mấy phút, Ngao Ngạn Thần đem hắn đánh thức, "Hẹn ta đi ra làm gì?" Trần Quý Lương mở to mắt, đem Tam Quốc Sát cười hì hì đưa ra, "Đưa các ngươi ngũ tứ club một bộ lễ vật." "Không phải đưa ta." "Đưa cho ngũ tứ club." Ngao Ngạn Thần có chút không nghĩ ra. Trần Quý Lương mở ra đóng gói hộp, dạy nàng chơi như thế nào bài, một đối một đơn đấu chơi hai và nói, trò chơi này còn có ba người trợ, năm người trợ, tám người trợ cách chơi, trong sách hướng dẫn đều viết đâu. Rất có ý tứ. Ngao ngạn thần bình luận. Trần Quý Lương nói, giúp ta tại ngũ tứ club tuyên truyền một chút chứ sao. Ngao ngạn thần trầm mặc hai giây, chửi bậy nói, gian thương. Không đánh công công, quay đầu ta đưa người một bộ. Trần Quý Lương nói. Ngao ngạn thần nói, lại thêm một chầu đổ nướng. Trần Quý Lương nói, có thể. Ngao sư tỷ có hay không muốn bệ nhị gì họ sổ sĩ si ạ tỷ hòn ót bệ kình dịu nhị vợ xì tỷ lộ vinh hệ ở sổ sĩ si hệ tỷ xị lình họ sổ xì họ tỷ hòn ót bệ kình dịu nhị vợ xì tỷ những này câu lạc bộ cán bộ phương thức liên lạc có thể a trần lão bản ngao ngạn thần đã rõ ràng hắn muốn làm gì muốn bệ nhị gì họ sổ sĩ ạ tỷ hòn ót bệ kình dịu nhị vợ xì tỷ thành viên nhiều nhất là theo họ gì ghi nổ phỉ dở có mắt luôn gấp mười hệ ở sổ xì hệ tỷ thứ hai nhưng xã hội lực ảnh hưởng càng lớn bởi vì bọn họ là làm công ích thực tiễn. Student League Society at Honor Peking University cũng người thật nhiều, đại khái có 600 cái thành viên. Trần Quý Lương nói, đem bọn hắn hẹn ra ăn đồ nướng, ta mời khách. Có thể nhiều ước mấy cái câu lạc bộ là mấy cái. Ngao Ngạn Tuần dở khóc dở cười, cái này còn chưa được gọi đánh không công. Trần Quý Lương nói, nếu như ngươi nghĩ lãnh lương cũng được, có thể gia nhập công ty của ta. Tiền lương bao nhiêu? Ngao Ngạn Tuần hỏi. Trần Quý Lương nói, tạm thời chỉ có 2000, ta tiền vốn cứ như vậy điểm. Ngươi phải chịu trách nhiệm tại các trường trung học nổi tiếng làm mở rộng, một cái câu lạc bộ một cái câu lạc bộ đi chạy. Thuận tiện để trong trường bên ngoài bán lẻ cửa hàng bán hộ thẻ bài. Không có nói thành. Có. Những cái kia bán lẻ cửa hàng bán đi tam cốt sát, ta cho ngươi 10% trích phần trăm. Ngươi cũng có thể nhiều kéo một chút đồng học làm mở rộng, dù sao ta chỉ cấp 10% trích phần trăm, ngươi có thể từ trên người bọn họ xách bao nhiêu bạn thân đàm luận. Nhà tư bản sắc mặt. Hắc hắc, ta tận lực nhân từ chút, miễn cho về sau bị sâu đèn đường. Ta coi như là làm việc thực tiễn. Khẳng định có kiếm a, ta tại cho ngau sư tỷ cung cấp kiếm tiền cơ hội. Về sau chúng ta trò chơi phát hỏa, ngươi cũng không cần lại đến chỗ chạy, trực tiếp tới công ty của ta làm chuyện khác. Về sau biến thành công ty lớn, ngươi liền là công ty nguy lão, làm được tốt còn có thể cho ngươi kỳ quyền. Đến lúc đó rồi nói sau. Cảm ơn phiêu gió nở dị minh chủ khen thưởng. Có bạn đọc nói chứng mầu chương quá nhiều cực kỳ đáng ghét, ta đã xóa chỉ còn một tấm, trước đó vẫn tại bận bịu cái này. Ta xóa không rơi, biên tập cũng xóa không rơi, vẫn là biên tập tìm nhân viên công tác. Chương 103, mặt dày vô sỉ sân trường mở rộng, chương 103, mặt dày vô sỉ sân trường mở rộng. Mới mặt trời học sinh trung tâm, tại năm 2004 còn không tồn tại. Lúc này đại học Bắc Kinh từng cái câu lạc bộ làm hoạt động chủ yếu tại học sinh cũ trung tâm hoạt động, cùng ba nhà giảng đường thứ 2 cùng năm 4 thao trường phụ cận. Thứ 7, năm 4 thao trường cánh bắc. Trong quán có chút ít cầu lông sân bãi, nhưng thuộc về Lâm thời phát họa, theo bóng rổ cùng bóng truyền trận dùng chung. Cầu lông hiệp hội sớm xin sân bãi, giờ phút này đang tiến hành kỹ thuật động tác huấn luyện. Trần Quý Lương ôm mấy hộp tam quốc sát tiến vào đến, đứng ở bên cạnh nhìn mấy phút, cẩn thận quan sát hai là dẫn đầu. Đột nhiên, Trần Quý Lương đem mặt khác tam cốt sắt để xuống đất, ôm bên trong đó một bộ bước nhanh về phía trước, mỉm cười đưa tay ân cần thăm hỏi, "Sư minh ngươi tốt." Vị sư minh này có chút rơi vào mơ hồ. Vô ý thức theo Trần Quý Lương nắm tay, "Ngươi tốt." Trần Quý Lương nói, "Các ngươi cầu lông huấn luyện quá tốt, đơn giản liền là chuyên nghiệp cấp bậc. Ta từ nhỏ đã thích đánh cầu lông, đặc biệt sùng bái các ngươi những này kiện tướng thể dục thể thao. Không biết tính danh sư mình, bị lấy lòng không có ý tứ, chúng ta cũng không tính chân chính chuyên nghiệp, càng chưa nói tới cái gì kiện tướng thể dục thể thao, chỉ là so nghiệp dư hơi chút tốt một chút. Sư đệ nếu là thích đánh cầu lông, có thể cùng một chỗ tham gia huấn luyện nha. Mặc dù cầu lông hiệp hội đã qua báo danh kỳ, nhưng ngươi có thể trước luyện chờ lần sau tuyển người mới lại thêm vào." Trần Quý Lương nâng cao 1.8 to con nói, "Ta không được Ta từ nhỏ đã thân thể yếu ớt yếu, nhiều lắm là cũng liền cho các ngươi làm làm hậu cần. Sư Minh nói, thân thể yếu ớt mới hẳn là rèn luyện. Ta cảm thấy sư đệ nội tình cực kỳ tốt. Được, vậy ta về sau nhiều rèn luyện. Trần Quý Lương bưng ra đã mở ra tam quốc sách nói, ta gặp Sư Minh cùng các bạn học luyện được cực kỳ vất vả, cho nên liền đưa các ngươi một kiện lễ vật tiêu khiển một chút. Về sau vẫn luyện quá mệt mỏi, có thể chơi đùa thẻ bài buông lòng tâm tình. Lễ vật. Sư Minh làm không rõ ràng Trần Quý Lương náo cái nào ra. Trần Quý Lương dùng vô cùng thanh tịnh ánh mắt nhìn chăm chú Sư Minh, lại dùng vô cùng chân thành ngựa khí nói, đúng vậy à, các bạn học luyện được thật vất vả để ta vô cùng vô cùng cảm động, cho nên quyết định đưa lên một kiện lễ vật, một cái hoàn toàn không quen biết ra hỏa, không có chút nào lý do đưa bản thân lễ vật. Sư Minh đã không hiểu ra sao, tiếp nhận Tam Quốc sẽ nói, kia, yeah. ta liền thật cảm tạ sư đệ. Không cần tạ, đều là cầu lông kẻ yêu thích, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Trần Quý Lương mở ra nắp hộp, xuất ra thẻ bài nói, món lễ vật này là một loại thẻ bài, ta sợ hai sư Minh sẽ không chơi, cho nên ta hiện tại liền dạy ngươi một chút. Ngưng ngưng ngừng Sư Minh vội vàng ngăn lại, ta cái này còn muốn chỉ đạo kỹ thuật huấn luyện đâu, là ta đường đột, Trần Quý Lương tựa hồ mới phản ứng được lại chỉ vào bên cạnh nghỉ ngơi học sinh nói bọn hắn tựa như là thay phiên nghỉ ngơi đi không như dạng này ta trước dạy bọn họ chơi như thế nào lại để cho bọn hắn truyền thụ cho sư minh không phải ngươi đến cùng làm gì sư minh đầy đầu dấu chấm hỏi trần quý lương móc danh thiếp ra cùng thẻ học sinh ta là lớp dọa vệ sinh viên đại học năm nhất trần quý lương cũng là game sở sỉ ẹn sở cùng bị tỷ đạn sở người sáng lập ta hai nhà công ty đã vào ở đại học bắc kinh công viên khoa học là đại học bắc kinh phía chính phủ nâng đỡ hạng mục khởi nghiệp ta bản nhân phi thường yêu quý cầu lông vận động về sau nếu như ta kiếm được tiền nhất định hàng năm đều tài trợ cầu lông hiệp hội Sư huynh tiếp nhận danh thiếp nhìn kỹ một chút, lại nhìn nhìn Trần Quý Lương thẻ học sinh, đại học năm đầu liền mở hai nhà công ty, mà lại đều là hạng mục khởi nghiệp. Thiên chân vạn sắc, Trần Quý Lương vẻ mặt đau khổ nói, lập nghiệp không dễ dàng, ta là nông thôn hài tử, ta mở công ty tiền, đều là trước kia vất vả nhọc nhằn kiếm được tiền thu lao. Nếu là hạng mục làm không bắt đầu, liền hết thảy đều đổ xuống sông xuống biển. Sư huynh thử thăm dò hỏi, cho nên ngươi là đến chào hàng sản phẩm? Tặng phẩm, Trần Quý Lương biểu tình nghiêm túc, một chút tiền đều không thu, đây là đưa tặng trò cầu lông hiệp hội chỉ cần có thể để các vị cầu lông dũng sĩ chơi đến cao hứng, coi như ta vì Trung Quốc cầu lông sự nghiệp làm ra một điểm bé nhỏ công hiến. Sư Minh đã dở khóc dở cười, ta chỗ này chỉ là cái cầu lông câu lạc bộ, ngươi kéo cái gì Trung Quốc cầu lông sự nghiệp? Nhưng lời nói này quá đẹp, Sư Minh thậm chí có điểm tâm trong mừng thầm. dù sao không cần bỏ tiền mua đồ, nói không chừng về sau thật đúng là có thể kéo tới tài trợ. Sư Minh chỉ vào bên cạnh mấy cái ngay tại nghỉ ngơi, ngươi đi tìm bọn họ a. thật cảm tạ Sư Minh tròn ta từ nhỏ đã muốn vì Trung Quốc cầu long sự nghiệp làm công hiến một tượng. Trần Quý Lương lần nữa nhiệt tình nắm tay. Sư Minh lăng lăng thẳng tắp cài eo. Đối đang huấn luyện hội viên nói cực kỳ tốt, chúng ta hiện tại tiếp tục luyện tập kỹ thuật động tác. Thỏa thích hiện ra chúng ta cầu lông dũng sĩ phong thái. Trần Quý Lương ôm Tam Quốc sát đi hướng mấy cái kia ngay tại nghỉ ngơi học sinh. Các bạn học tốt, ta làm ra một loại Tam Quốc để tài trò chơi thẻ bài. Dù sao mọi người đều đang nghỉ ngơi, không như chơi hai ván giải trí giải trí. 10 phút về sau, Hoa Đả, ngươi đào đâu? Nhanh mau cứu ta a! Nội gián chết ngươi làm sao đơn đấu chúa công? Còn lại hai tấm bài đen, Uy, không được thông bài a. Được rồi, ta nhận thua. Chúa công có thể hay không đừng chọn tôn quyền. Ha ha ha! Lại đến lại đến, cái này tam quốc sát chơi thật vui. Bên sân đánh bài càng ngày càng náo náo, không thường có đang huấn luyện đội viên phân tâm hướng bên kia nhìn. Sư Minh có chút không thoải mái, quay người yêu cầu Trần Quý Lương nhỏ giọng chút, kết quả phát hiện nơi đó căn bản là không có người. Hắn ở đâu? Sư Minh hỏi. Một cái đang đánh bài thành viên CLB yếu ớt chỉ hướng bên cạnh sân bóng rổ. Sư Minh hướng phía cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy Trần Quý Lương ôm một cái khác hộp tam quốc sát, đang cùng bên kia chơi bóng rổ nhiệt tình giao lưu. Trần Quý Lương từ nhỏ đã yêu quý bóng rổ, hắn cũng muốn vì Trung quốc bóng rổ sự nghiệp phát triển tận một phần tâm ý. Tòa nhà dạng đường thứ 2 203 phòng học lớn. Thân là thâm niên người leo núi đại học năm 4 học trường. Ngay tại cho muốn vẽ nhỉ dì ạ sổ xì ạ tỷ họ nó vẽ kỉnh dịu nhỉ vợ xì -si tỷ đám người mới toả đàm, Vì cái gì để các ngươi mỗi tuần 2-3 lần, một lần chạy bộ mấy cây số. Vì cái gì muốn luyện tập các loại kỹ thuật động tác. Bởi vì thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Năm 1999 thời điểm phát sinh muốn vẽ nhỉ dì ạ sổ xì ạ tỷ họ nó vẽ kỉnh dịu nhỉ vợ xì -si tỷ thành lập tới nay lần thứ nhất thảm họa leo núi. Gặp nạn đồng học mất đi cân bằng, một đường hướng dưới núi đi vòng quanh, cuối cùng rơi xuống vách núi bất hạnh mất đi sinh mệnh. Lúc ấy nàng có thể làm lẫn tránh động tác, phòng ngừa bất hạnh phát sinh, nhưng nàng không có thể lực. Nhất là 2 năm trước, năm vị đội viên bất hạnh gặp nạn, từ nay về sau chúng ta liền càng thêm cẩn thận. Mỗi một lần leo núi hoạt động, đều muốn trước đó cử hành họp thảo luận, mời lãnh đạo trường học, đội viên cũ cùng Trung Quốc leo núi hiệp hội nhân sĩ chuyên nghiệp đến nước định. Ta hiểu rõ chút người mới, sớm liền không kịp chờ đợi, phàn nàn vào xã 2 tháng liền một lần leo núi hoạt động đều không làm. Đây là tại cho các ngươi sinh mệnh phụ trách. Một trận tọa đảm trọn vẹn tiến hành 40 phút, rốt cục để nhóm muốn leo núi đám người mới hồi tâm. Mùn vẽ nhì gì họ xồ xì, họ tỉ hòn óc vẽ kình diệu nhì vợ xì tỉ là Đại học Bắc Kinh đệ nhất câu lạc bộ lớn, thành viên nhân số sừng đổi kiểu dáng vượt qua hạng 2. Trần Quý Lương đưa hai người bọn họ bộ Tam Quốc sát. Hai ngày trước, Bộ trưởng hậu cần cùng Bộ trưởng quan hệ đối ngoại đều theo Trần Quý Lương cùng một chỗ ăn đồ lớn. Trần Quý Lương còn hứa hẹn sang năm tài trợ chuyên nghiệp leo núi thiết bị. Mà hắn yêu cầu duy nhất, chẳng qua là để mọi người chơi đùa Tam Quốc sát. Đem vụ trách tòa đàm thâm niên đội viên cũ đưa tiễn, Bộ trưởng hậu cần xuất ra Tam Quốc sát nói: Ta gần nhất phát hiện một cái tốt, bình thường nhảm chán chơi đùa rất không tệ, có việc gấp có thể đi trước tuối tuần không chuyện làm tới theo ta chơi bài. 20 phút sau, bên cạnh nhìn bọn hắn chơi bài suốt ruột, ai đổi ta chơi hai thành a. Ha ha, ta sửa án ba bích, đánh chết ngươi nha. Cơ cơ cơ, cầu bài cơ a. Ván kế tiếp giờ đến phiên ta đi. Bản thân mua một bộ đi chơi, trên cái hộp có gian giấy, viết tay lấy trong trường bên ngoài mua hàng địa chỉ. Người không nói sớm. Trong trường bên ngoài những cái kia to to nhỏ nhỏ cửa hàng, chỉ cần là bán văn hóa thể dục vật dụng, trần quý lương đều chạy tới bàn bận qua. Hắn cho hai phần trăm, hai phần trăm phí đại lý. Nếu như đối phương đồng ý, hắn liền lưu lại mấy hộp lưu lại nhiều cửa hàng không nguyện ý. Cái đồ chơi này chiếm chỗ, còn không biết có được hay không bán. Cửa hàng như quả bán xong, liền cho hắn gọi điện thoại bổ hàng. Hồ không tên bờ, không bốn cấp lớp dọa vậy học sinh, cử hành nhập học về sau lần thứ nhất toàn thể tụ hội. Không có thiết trí cố định trong hoạt động cho, liền là để mọi người tụ họp một chút, miễn cho lẫn nhau ở giữa còn không nhận biết. Cho chuyện cái gì đều có thể. Như quả đến năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học, còn có chuyên môn trò chuyện học thuật vòng quan hệ. Trần Quý Lương cấy chiếc thứ hai xe đạp chạy vội tới. Hắn thật sự lên năm thanh khóa, đây nhất định không phòng được kẻ trộm, nhưng có thể để cao trộm xe đồ khó. Đương Nguyên một sắp xếp xe đạp còn tại đó, bọn trộm xe khẳng định tiền ăn cấp độ khó càng nhỏ. Tựa như cổ đại đánh đánh bại, đào binh không nhất định phải chạy qua truy bình, chỉ cần trốn được so quân đội bạn càng nhanh là được. Trần Quý Lương, nhanh lên, ngươi làm sao mới đến a? Mấy cái theo hắn tương đối quen đồng học hô. 14 vị năm thứ 3 đại học phụ đạo viên cũng tới, Trần Quý Lương ném xe đạp, ôm một hộp tam quốc sát chạy tới. Lại qua hơn 10 phút, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Phụ đạo viên nhóm cổ Vũ đại gia chủ Di truyền đứng ra, chia sẻ trong khoảng thời gian này kinh lịch cùng tu luyện. Bởi vì loại trừ riêng phần mình tiểu tổ thành viên, lớp học những bạn học khác đều lẫn nhau cực kỳ lạ lẫm. Loại tình huống này dưới, vượt tổ ở giữa không có gì tốt nói chuyện, nhất định phải giảng thuật chính mình mới có thể tiêu trừ ngăn cách. Ta tới nói nói a." Trần Quý Lương đứng lên. "Tốt, cho mời Trần Quý Lương đồng học giảng thuật hắn trong khoảng thời gian này đặc sắc sinh hoạt." Trần Quý Lương lại móc ra một sấp danh thiếp, 14 vị phụ đạo viên cùng hơn 140 cái đồng học, mỗi cái người đều có thể dẫn tới một tấm. Trần Quý Lương bên cạnh phát danh thiếp vừa nói, "Ta lợi dụng bản thân tiền tù lao, mở hai nhà công ty Thuận lợi thông qua Đại học Bắc Kinh, công viên khoa học hạng mục khởi nghiệp xét duyệt đã tại Đại học Bắc Kinh, công viên khoa học có làm việc nơi trốn. Hôm nay mang tới Tam Quốc sát đâu, là ta hạng mục một trong, ta chuẩn bị quên hai bộ Tam Quốc sát cho chúng ta lớp dọa tỵ, về sau mỗi lần lớp hoạt động đều có thể tùy tiện chơi. 14 vị phụ đạo viên, hơn 140 cái đồng học, mọi người hai mặt nhìn nhau, loại trừ theo Trần Quý Lương ngủ chung phòng, cùng tiểu tổ, cùng cửa đối diện cùng sát vách phòng ngủ mấy người, những bạn học khác vẫn là lần thứ nhất biết hắn mở công ty. Rốt cục có cái nữ sinh sợ hai tháng phụ, Trần Quý Lương. Ngươi cũng quá lợi hại a, lúc này mới tiến vào Đại học Bắc Kinh bao lâu a, ngươi cũng mở hai nhà công ty. Đúng vậy a, Vô Thanh vô tức liền là đại lão bản. Lại có nam sinh phụ hòa nói. Trần Quý Lương vẻ mặt đau khổ nói, ta kiếm tiền gì ai trước kia tiền tù lao, thi đậu Đại học Bắc Kinh tiền thưởng, toàn bộ bị tan lện vào công ty. Ta còn tìm xuất bản buôn bán dự chi 100 ngàn nguyên nút bút, quăng vào đi liền cái bọt nước đều không gặp. Hơn 20 vạn đầu tư a, số lẻ đều không có kiếm về. Ta nếu là hạng mục làm không bắt đầu, mất cả trì lẫn trải không nói, còn ngược lại thiếu xuất bản muốn bán 10 vạn khối. Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm kinh hãi hơn 20 vạn nguyên đầu tư đối với học sinh mà nói thuộc về thiên văn số tự, thậm chí có người đối Trần Quý Lương sinh ra thương hại, vạn nhất sinh ý thâm thuận tiền, đây chính là hơn 20 vạn a. Kia 14 năm thứ 3 đại học phụ đạo viên, ý nghĩ nhưng lại khác biệt, nhìn Trần Quý Lương ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Trần Quý Lương đối phụ đạo viên nhóm ngút nói, sư huynh sư tỷ, mau tới đây chơi tam quốc sát, chúng ta bên cạnh chơi vừa làm lớp giao lưu. Rốt cuộc bốn canh, người đều nhanh viết phế đi. Cầu vẽ thắng a, có thể làm mặc một người đứng đầu, ngày mai còn có thể bốn canh. Chương 104, lặng lẽ làm cái lớn, chương 104, lặng lẽ làm cái lớn một cái hơi mập nữ sinh đứng lên hỏi Trần Quý Lương, ngươi có thể cho chúng ta giảng một chút lập nghiệp quá trình sao? cái này vị nữ đồng học Trần Quý Lương có ấn tượng, giống như họ lương lớp dọa thầy bí thư chi bộ đoàn, nào đó tỉnh khoa học xã hội thi đại học trả nguyên, cụ thể tên gọi là gì Trần Quý Lương lại là quên đúng a ngươi cẩn thận nói một chút lớp học chỉ ngươi có kinh nghiệm lại một người nam sinh phụ hòa nói nói một chút nhanh nói một chút càng ngày càng nhiều người thúc giục mọi người đối mặt khác tiểu tổ đồng học quá xa lạ loại trừ ban cán bộ bên ngoài cũng liền nhận biết Trần Quý Lương người nhiều nhất. Hôm nay tập hợp một chỗ không có gì tốt nói chuyện, nhưng thật ra có đồng học mở công ty cảng cỗ chủ để tính. Nói một chút đi. Trần Quý Lương phụ đạo viên Long tường rốt cục mở miệng. Trần Quý Lương mỉm cười nói, vậy ta liền đại khái nói một chút. Ta là nông thôn Hải Tử, trước kia cũng chưa từng thấy qua mấy đồng tiền. Thi đậu đại học Bắc Kinh lúc phần thưởng mấy vạn hối, viết đồ vật cũng kiếm lời điểm tiền thù lao. Số tiền này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền muốn có thể hay không làm cái gì suy nghĩ. Vừa vặn đâu, ta lại cứ nhìn Tam Quốc diễn nghĩa nghị đến đem người bên trong vật làm thành thẻ bài trò chơi. Nhưng ta không có mở công ty kinh nghiệm, liền mời dạy các sư huynh sư tỷ, bên trong đó liền bao quát phụ đạo viên Long sư huynh. Thế là ta liền bạo gan, đi đại học Bắc Kinh công viên khoa học thử một chút, kết quả thật thông qua được dự án ươm tạo xét duyệt. Bí thư chi bộ Đoàn Lương Ngọc Đình lại hỏi, đại học Bắc Kinh công viên khoa học cùng dự án ươm tạo là cái gì? Những bạn học khác cũng đều bình hai, bọn hắn chú ý điểm tập trung ở giáo sư, chương trình học cùng câu lạc bộ, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói đại học Bắc Kinh có cái gì công viên khoa học. Trần Quý Lương giới thiệu nói, Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học sáng lập tại 12 năm trước, từ Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học Công ty trách nhiệm hữu hạn vận hành, đây là nhà đại học Bắc Kinh sở hữu toàn bộ công ty con. Mãi cho đến năm 2000, đều còn thuộc về mới thành lập giai đoạn, dùng cơ sở công trình kiến thiết làm chủ. Tỷ như sắt Vech Pacific cao Úc, liền là Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học công ty tham dự khai thác. Hoa. Wow. Một trận tiếng thán phục vang lên, bọn hắn thường xuyên nhìn thấy Pacific cao Úc, lại không nghĩ rằng Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học cũng ở bên trong có cổ phần. Trần Quý Lương nói tiếp, 3 năm trước đây, Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học bị định vì cấp quốc gia đại học công viên khoa học lại thêm phía trước 9 năm tích lũy, tài chính trở nên càng thêm dư dả. Thế là, lại tại 2 năm trước thành lập máy ấp chứng công ty, chuyên môn nâng đỡ đại học Bắc Kinh thời trò, đồng học cùng Bắc Kinh du học về lập nghiệp hạng mục. 2 năm này đều tại lớn chơi gây xây, rất nhiều công trình sắp làm xong. Vận khí ta tương đối tốt, bởi vì những phòng ốc kia nhanh đã sửa xong nhà, công viên khoa học đem trọng tâm chuyển dời đến hạng mục khởi nghiệp bên trên. Nâng đỡ cường độ trở nên càng lớn, và ở công viên khoa học danh mạch trở nên càng nhiều, cho nên xét duyệt cũng so trước kia dễ dàng hơn nhiều. Ta là trước làm xong kế hoạch kinh doanh, thông qua hạng mục xét duyệt về sau, từ công viên khoa học thuận tiện giúp ta xử lý các loại giấy phép. đương nhiên, cũng muốn giao nhất định làm thay phí thủ tục. Ta không đề nghị mọi người hiện tại liền lập nghiệp. Một là hẳn là dùng học tập làm chủ, hai là chính ta trong lòng đều không chắc, không cẩn thận liền mất cả chỉ lẫn trải. Lại có nam sinh hỏi, người hạng mục chỉ là bán loại này thẻ bài trò chơi. Cái này người Trần Quý Lương nhận biết, khoa học tự nhiên ban ủy viên học tập tầng thường cao. Chí nhớ siêu biến thái cái kia, tưởng quân lai vì theo hắn phân cao thấp mới tuyển hai mươi học. Trần Quý Lương nói, thực thể thẻ bài trò chơi chỉ là bước đầu tiên tiếp xuống ta còn muốn đẩy ra tương ứng demo live. Trước mắt ngay tại làm, tuần sau liền muốn mời người đến cho nhân vật trò chơi phối âm. Như quả trò chơi mở rộng thật tốt, ta còn dự định làm offer liền trường trung học thẻ bài giải thi đấu. Trước tiên đem Bắc Kinh các trường trung học nổi tiếng tổ chức, tiếp lấy sẽ chậm chậm đẩy hướng cả nước. Như quả mỗi cái trường trung học đều có một cái theo Tam Quốc Sát tương quan câu lạc bộ thì càng tốt. Mọi người nghe xong, càng thêm bội phục. Những này kế hoạch có thể so đơn độc bán thẻ bài to lớn được nhiều, khó trách có thể trở thành đại học Bắc Kinh công viên khoa học hạng mục khởi nghiệp. Không đảm lượt khác, chỉ nói tại Bắc Kinh các trường trung học nổi tiếng sáng lập Tam Quốc sát câu lạc bộ tổ chức lên Bắc Kinh trường trung học có phờ lìn giải thi đấu cái này tưởng tượng nếu như có thể chứng thực Trần Quý Lương khẳng định trở thành danh nhân vô luận đi Bắc Kinh cái nào trường đại học đều sẽ thụ học sinh truy phủng. lớp dọa với các học sinh rất khó tưởng tượng Trần Quý Lương có thể kiếm bao nhiêu bọn hắn càng trực quan cảm thụ là Trần Quý Lương tại các trường trung học nổi tiếng sẽ có bao nhiêu nổi danh thậm chí có người hứa tưởng như quả ta vì thế nội danh tìm bạn gái còn không dễ dàng mười vị năm thứ ba đại học phụ đạo viên đều không nói chuyện mà là lẫn nhau dùng ánh mắt cùng biểu tình giao lưu bọn hắn đã bị cái này một loạt kế hoạch rung động đến. Đương nhiên, kế hoạch nghe cực kỳ mỹ hảo, có thể hay không thực hiện lại là một chuyện khác. Hết thảy đều dùng tam quốc sát có thể nóng nảy kịch liệt là điều kiện tiên quyết. Vì thế, tam quốc sát có thể lựa sao? Trần Quý Lương, ngươi đến dạy mọi người chơi như thế nào a bên cạnh chơi bên cạnh trò chuyện. Bảy tổ phụ đạo viên sư tỉ nói. Lớp dọa bây giờ phút này tại hồ không tên bờ đất chống tụ hội, rất nhiều người trực tiếp an vị trên mặt đất, quan tâm chú ý điểm cũng chỉ tại dưới mông đệm quyển sách. Các sư huynh sư tỉ vây tới, Trần Quý Lương lúc này giảng giải cơ bản quy tắc. Kể xong về sau, hắn để phụ đạo viên nhóm trước vây quanh. Bản thân lại đi xe đạp bên trên mang tới thứ hai bộ. Thế là, 16 cá nhân phân biệt chơi lên hai bản tam quốc sát, còn lại ngay tại bên cạnh vây xem nói chuyện phiếm. Càng nhiều đồng học chen bất qua đến, liền đánh tan vượt tiểu tổ giao lưu, trò chuyện loạn thất bát tao chủ đề. Chỉ chơi mấy cục, chơi bài cùng nhìn bài, đều cảm thấy tam quốc sát có thể lửa. Bởi vì bọn hắn đã nghiện. Trần Quý Lương, ngươi thẻ này bài nơi nào bán? Có cái nam sinh chờ không nổi thay phiên ra sân, muốn trực tiếp đi lại mua một bộ. Trần Quý Lương lộ ra tiểu dung, phụ cận cửa hàng bán lẻ liền có, 30 khối tiền một bộ. Nam sinh kia tùy tiện đỡ dậy một cái xe đạp, cũng không biết là lớp dọa tẩy người bạn học nào tỏa giá. Nhanh như chớp liền đạp xe đi xa không thấy thâm hơi. Không sai a, Trần tổng, nhanh như vậy liền có sinh ý rồi. Nữ sinh nào đó nói đùa, còn cho Trần quý lương lên cái Trần tổng ngoại hiệu. Trần quý lương nói, toàn bộ nhờ các bạn học giúp đỡ. Cửa đối diện phòng ngủ đặng Trần tán thanh nói, toàn lớp hiện tại liền ngươi như bước nhất, không để ý đều thành đại lão bản. Ta nghe Vân Phạm nói, ngươi hoàn thành viên giáo sư nhập môn đệ tử. Viên giáo sư là ai? Có cái khoa học tự nhiên nam sinh hỏi. Vân Phạm giải thích, Đại học Bắc Kinh Quốc học viện nghiên cứu viện trưởng. Ba mẹ nó. Phu cận mấy cái nam sinh phát nổ nói tủ, các nữ sinh thì là phát ra sợ hãi thán phục. Mẹ nó, làm ăn liền không nói. Giáo sư cũng vì thế thích hắn. Trần Quý Lương nói, nghe nhầm đồn bệnh, ta ở đâu là cái gì nhập môn đệ tử, chỉ là bình thường có thể đi thỉnh giáo viên giáo sư. Chín tổ phụ đạo viên sư tỉ hỏi, vậy ngươi đi thỉnh giáo không có? Tuần sau lại đi. Trần Quý Lương sửa sang một chút vật liệu, vô vị chạy tới, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không cách nào cho viên giáo sư lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vậy ngươi phải nắm chặt. Đúng, đừng bỏ qua cơ hội tốt chỉ cần theo viên giáo sư giữ gìn mối quan hệ đề cử đi học thạc sĩ khẳng định không có vấn đề ta trước kia nghe qua viên giáo sư khóa hắn thích nhất đảo viên minh thơ ngươi không phải sẽ viết thơ sao viết một bài theo đảo viên minh phong cách tương cận cầm đi mời viên giáo sư phụ chính không cần viết tốt bao nhiêu có thể đùa lao ra tử vui vẻ là được sư ca các sư tỷ nhau nhau cho trần quý lương nghĩ kế trần quý lương biết nghe lời phải ai nói chuyện hắn đều biểu thị tiếp nhận đến mức chiếu không làm theo thì khắt nói hôm nay lớp dọa bảy thủ hội đối với trần quý lương mà nói phi thường viên mãn phụ đạo viên cộng thêm toàn bộ đồng học triệt triệt để để bắt hắn cho nhớ kỹ, mà lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Trạm Vạng tối về ký túc xá, tiếp tục gõ chữ, tận lực viết nhiều điểm những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Cuối tuần ban ngày, Trần Quý Lương lại chạy tới mở rộng Tam Quốc sát, mà lại trực tiếp thẳng hướng phía Nam Đại học Nhân dân Trung Quốc sân trường Thanh Hoa bên kia. Ngao sư tỷ mang theo hai cái đồng học tại chạy. Đạo mắt đến thứ hai, Trần Quý Lương thông qua tra tìm toàn trường thời khóa biểu, biết viên giáo sư đang dạy một môn các khóa. Hắn đem bản thân trên lớp xong, lập tức xông ra phòng học, cưỡi xe đạp cùng đạm, vừa hay nhìn thấy viên giáo sư từ Lý giáo lâu đi ra. Viên giáo sư, Trần Quý Lương tiến lên hô. Viên giáo sư đã đem học quên, chỉ coi là có học sinh đang tham hỏi, mỉm cười gật đầu đáp lại. Trần Quý Lương nói: Ta là không muốn cấp lớp dọa bị Trần Quý Lương. Lần trước ngài giảng bài thời điểm, nói nếu như ta có vấn đề gì, có thể đi phòng làm việc của ngài thỉnh giáo. Viên giáo sư lúc này mới nhớ tới, là ngươi a, cùng đi a. Trần Quý Lương vô vô xe đạp chỗ ngồi phía sau, nói đùa, hay là ta mang ngươi. Viên giáo sư khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha, tốt, ta cũng cực kỳ lâu không có ngồi xe đạp. Trần Quý Lương vừa mới nghe xong viên giáo sư giảng bài học sinh, giờ phút này phần lớn tử lý giáo lâu đi tới bọn hắn liền theo gặp quỷ giống nhau, nhìn thấy viên giáo sư ngồi lên xe đạp, bị một cái học sinh đi xe chở đi xa. Tình huống như thế nào, cũng không sợ đem láo ra từ thế. Trần Quý Lương đi xe đi ngang qua chỗ, dẫn tới trận trận đé mắt. Không chỉ là học sinh, thậm chí rất nhiều giáo viên đều ngạc nhiên tại chỗ. Ngay ở phía trước, "Đi, ngài ngồi vững vàng, ta lập tức sang bên dừng xe." Viên giáo sư cẩn thận từng ly từng tí xuống xe, nhìn xem Trần Quý Lương đem năm thanh khóa theo thứ tự khóa lại, nhịn không được hỏi, "Đây là sợ bị người trộm?" Trần Quý Lương buồn bực nói, "Đừng nói nữa. Lần trước nghe xong ngài giảng bài, ra lý do lâu xem xét" xe đạp nguyên địa mất tích. Tiết trách ta. Viên giáo sư cười nói. Một già một trẻ đi vào văn phòng. Viên giáo sư muốn đi cho chén trà tục nước. Trần Quý Lương đem một thiên luận văn lấy ra. Viên giáo sư, ngài tọa hạ đọc luận văn đi. tục nước sự tỉnh giao cho ta. Viên giáo sư không có cự tuyệt, ngồi trên ghế, đeo lên kính mắt nhìn luận văn. Bản này luận văn liền là liên quan tới đảng vương các tự chú giải sai lầm. Trước kia từng tại mệt chỉ a mạ gạ dìn xuất bản qua, nhưng không phải dùng luận văn hình thức. Hiện tại, Trần Quý Lương đem nó cải thành luận văn cách thức. Hơn nữa còn tại Đại học Bắc Kinh thư viện tìm tới càng nhiều thư tịch làm chứng cứ. Luận văn tiêu để trở nên càng nguyện chuyện, dùng chính là thương thảo hai chữ, không có trực tiếp thuyết giáo khoa sách sai. đương nhiên, tiếng Anh bộ phận cũng không có. Trần Quý Lương lười nhác lãng phí tinh lực. Viên giáo sư chỉ nhìn xong chút yếu, biểu tình liền nghiêm túc lên, nghiêm túc hướng phía sau lật. Hắn vừa lúc là tiếp theo bản người dạy bản cao bên trong ngữ văn tài liệu giảng dạy, dạy người ký tên đầu tiên trong văn kiện tổng biên tập. Mà lại năm ngoái vào tháng 1 liền đã nhậm chức. Nhưng viên giáo sư không có cái kia thời gian cùng tinh lực, vẹn vẹn trên danh nghĩa mà thôi. Chấp hành tổng biên tập là hai người khác, toàn bộ biên soạn đoàn đội tổng cộng có hơn mười người, đến từ cả nước các lớn nổi danh trường trung học. Trần Quý Lương cho chén trà tục nước sau, yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Rốt cục, viên giáo sư ngẩng đầu nói, "Trần Quý Lương phải không?" "Đúng." Trần Quý Lương đáp lại. "Viên giáo sư Tán Dương có chất vấn tinh thần là cực kỳ tốt, ngươi về sau hẳn là tiếp tục bảo trì. Bản này luận văn, ta sẽ chuyển giao cho mới khóa độ cao bên trong ngữ văn tài liệu dạng rẻ biên soạn tổ. Bản mới tài liệu giản dạy, như quả không ngoài ngoài ý muốn, sang năm liền sẽ áp dụng. Vậy ta trước hết cáo từ." Trần Quý Lương cúi người chào nói. Viên giáo sư nói, "Cho ngươi lưu lại một cái điện thoại của ta, lần sau không cần phải lại đến lầu dạy học đến chấm ta." Trần Quý Lương bảo Tồn số điện thoại đi. Viên giáo sư cầm lấy bút máy, tại Trần Quý Lương kia thiên luận văn bên trên, viết xuống bản thân đánh giá, tư liệu tỉ mỉ xác thực, luận cứ đầy đủ, có thể cung cấp biên soạn tổ đồng nghiệp tham khảo. Chuyện này dừng ở đây, sẽ không có ai truyền ra ngoài. Cảm ơn quốc vương bệ hạ minh chủ khen thưởng. Câu vén tháng, giết xuyên qua trước mặt quan quan công tử, chỉ thiếu một chút xíu. Vượt qua hắn liền lại bốn canh. Chương 105, rèn rèn con muốn thử nghiệm, chương 105, rèn rèn con muốn thử nghiệm. Từ viên giáo sư nơi đó trở về, Trần Quý Lương đã không kịp tiếp theo lớp. Thời gian vẫn là đủ, nhưng khẳng định không có tọa chỉ có thể chạm bên ngoài hành lang nghe. Vẫn là trốn học à? Trần Quý Lương trực tiếp đi xe về ký túc xá, lên lầu lúc nghe được có người hô giết chợt hiện hắn lập tức cầm máy ảnh kỹ thuật số chạy tới. Máy ảnh kỹ thuật số là tuần trước mặt mua. Thật đắt. Cấp độ nhập môn cần 1 năm 0.3000 nguyên, hỏa cảm nhận người. Máy tầm trung tiểu muốn 30000, 60000 nguyên, tính năng không sai. nguyên trở lên cũng không nhắc lại. Trần Quý Lương mua một đài 3500 nguyên tiểu nhật tử phẩm máy cơ, 5MP, 3 lần biến cháy, ủng hộ video. Chuyên môn dùng để làm tuyên truyền. Hắn lần theo âm thanh đi hướng ký túc xá lối đi nhỏ phần cuối, phát hiện năm cái nam sinh ngồi chỗ ấy gặm hạt dưa chơi tam quốc sát. Gia ký túc xá phi thường keo kiệt, lối đi nhỏ thuộc về chủ yếu công cộng xã giao khu vực. Nhất là tầng 36 loại này, ngay cả cuộc sống vật dụng đều bày không dưới. Rất nhiều học sinh trực tiếp đem thích nước nóng, chậu rửa mặt giá đỡ thả bên ngoài hành lang bên trên. Lớp dọa vậy con tốt, bốn cá nhân dừng chân. Mặt khác viện hệ học sinh, thậm chí còn có sáu người, tám người ở giữa, có thể đập mấy trướng sao? Trần Quý Lương hỏi, một cái đã bị làm chết phản tặc hỏi, đập cái gì? Trần Quý Lương nói đập các ngươi chơi tam quốc sát, sau đó thượng truyền đến phò dùm. Ta là tam quốc sát người chế tác, muốn tuyên truyền một chút. Như quả không nguyện ý coi như xong, cũng có thể không đập mặt của các ngươi. Ngươi làm tam quốc sát ta, anh em ngươi thật phi thường lợi hại. Mau tới tọa hạ tâm sự. Ngươi tùy tiện đập, đại lao ra sợ cái gì? nhớ kỹ đem ta đập đẹp trai một chút. Lối đi nhỏ tia sáng âm u, trần quý lương tăng thêm lấp lóe, răng rắc răng rắc liền là mấy trương ảnh chụp. Tùy tiện tán gẫu vài câu, trần quý lương liền về bản thân phòng ngủ, bật máy tính lên, đồng thời đổ bộ đại học bắc kinh cùng thanh hoa phò dùm. Hắn hiện tại dùng chính là tài khoản mới. Nít nem gọi tiểu đạo đồng học, phong khả liên dùng để tới. tiểu đạo đồng học dùng để làm tuyên truyền. Trần Quý Lương thượng truyền ảnh chụp phát bài viết, tiêu đề là, Trần Kinh, sinh viên đại học Bắc Kinh lại lầu ký túc xá trong làm loại sự tình này. Liên quan tới Tam Quốc sát tuyên truyền rán, hắn mấy ngày nay đã phát mười mấy cái, còn có kỹ càng giới thiệu cách chơi, đem mỗi tấm thẻ đều chụp ảnh truyền lên, cũng ghi chú rõ có thể mua mua thẻ bài chủ quán địa chỉ. Trần Quý Lương cắt ra đi tiếp tục viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh viết nửa giờ lại đến nhìn hồi phục. Ta choáng, cái này cái gì tiêu đề a? Ta hứng thú bừng bừng điểm tiến vào đến, liền vì nhìn mấy cái nam sinh đánh bài. Trần Kinh, tiểu đạo đồng học lại phát bài viết. Lâu chủ so phủ Dung tỷ tỷ còn có thể ác, rất muốn đánh chết hắn. Chúng ta đến thảo luận một chút, tiểu đạo đồng học đến tột cùng là GG vẫn là mờ mờ. Về trên lầu, Nhân yêu. Tam Quốc Sát ta tại câu lạc bộ hoạt động thất chơi qua. Rất thú vị, đang định đi mua một bộ. 30 khối tiền một bộ vẫn là quá đắt. Thật nham chán. Có hay không cùng nhau chơi đùa Tam Quốc Sát? Tọa độ nghiên cứu sinh lâu. Trần Quý Lương đang định cắt hào trả lời, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lại là Đại học Bắc Kinh nhà xuất bản độc giả phục vụ bộ đến tới, tiệm này chủ yếu tiêu thụ Đại học Bắc Kinh tài liệu giảng dạy học thuật chuyên lấy cùng nhân văn xã khoa loại thư tịch. Lúc này địa chỉ còn tại Tam Giác phụ cận, ở vào vàng khu vực. Trần Quý Lương mồ mép đều mài hỏng, đối phương mới đáp ứng hỗ trợ bán hộ, mà lại chỉ lưu lại 5 bọc tại trong tiệm. Bởi vì Tam Quốc Sát còn có đóng gói hộp, rất chiếm chỗ. Trần tổng ngươi tốt, ta chỗ này là độc giả phục vụ bộ. Xưng hô cũng thay đổi, trước đây một mực hô Trần Quý Lương đồng học. Ngươi tốt, kia 5 bộ Tam Quốc Sát, hôm qua liền bán xong. Sáng hôm nay, lại có hai cái học sinh đến hỏi. Ta chỗ này dự định thêm vào 50 bộ, như quả nhân lượng tốt sẽ còn tiếp tục thêm vào. Được, lập tức cho các ngươi đưa đi. Trần Quý Lương trong nháy mắt tâm tình vui vẻ, đây là nhà thứ nhất yêu cầu bộ hàng bán hộ cửa hàng. Cục diện dần dần mở ra, Trần Quý Lương vội vàng cấp phép phong gọi điện thoại, đưa hàng người hắn sớm liền liên hệ tốt, Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học trong có chuyên môn làm loại sự tình này. Nhưng bọn hắn thuộc về Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học công ty nhân viên tạm thời, cho Trần Quý Lương đưa hàng thuộc về kiếm chức, theo lần thu phí thật không có lời. Cùng loại tam quốc sát lượng tiêu thụ cho dù tốt một chút, các bán lẻ cửa hàng nguyện ý nhiều nhập hàng, xứng đưa chi phí liền có thể xuống đến thấp nhất, trực tiếp tại cố định thời gian bổ hàng chính là đưa một lần có thể bổ tốt mấy nhà nhân lực ba lượng. Từ công viên khoa học trong kho hàng lấy tam quốc sát, chỉ Quách Phong một người có được quyền hạn, lấy hàng lúc hắn cho quản kho gọi điện thoại chính là: "Ai, còn phải chiêu một cái làm việc vật, loại sự tình này không thể tống phiền phức Quách Phong. Sinh viên đại học Bắc Kinh kiêm trước tiền lương quá đắt, cần từ trên xã hội thông báo tuyển dụng phụ tìm nhân viên." Trần Quý Lương lại cho máy lắp chứng công ty phục vụ bộ gọi điện thoại, ủy thác đối phương chiêu một cái đáng tin cậy. Sau này bổ hàng điện thoại, đổi lưu lại văn phòng điện thoại cố định, nếu không Trần Quý Lương sẽ bị phiền chết. Nhưng vào lúc này, lại có yêu cầu bổ hàng điện thoại đánh tới. Trần Quý Lương chỉ có thể lại cho Quách Phong đánh tới. "Ngươi có phiền hay không?" Quế Phong đã có chút phiền. Trần Quý Lương nói, ngay tại nhận người, rất nhanh cũng không cần lại phiền ngươi. Quế Phong nói, coi như chiêu đến người, cũng đừng hướng ta chỗ này đã tọa cơ, tranh thủ thời gian lại thuê một gian văn phòng. Ok. Trần Quý Lương nói, công viên khoa học mới lâu đã tại làm cơ sở trùng tu. Đến lúc đó ta thuê cái lớn một chút địa phương, giả bộ sửa một cái liền có thể mang vào, mọi người cùng nhau tới đó hít thở mới mẹ phủ, mạn để hít. Mới ký túc xá so cái này phá văn phòng tiền thuê còn tiện nghi, bởi vì vừa mới xây xong, trống không cũng là trống không, không như giá rẻ trò thuê ấp xí nghiệp. Hạng mục quản lý không khai xin giá ưu đãi là 20 nguyên 1 mét khối. Cho nhập chú xí nghiệp tăng nhiều, sau này khẳng định sẽ tăng giá. Chú ý, là theo tháng thu phí mà không phải theo ngày. Như quả đặt ở 20 năm sau, một ngày liền muốn tháng 6 năm một không nguyên mỗi mét khối, dù vậy, giá tiền cũng thấp hơn xung quanh văn phòng. Hai người nói mò một trận, Quách Phong nói, rèn rèn con ngày mai là có thể phong bế khảo thí, chủ yếu khảo thí vượt trình duyệt kiêm dung, cùng giải quyết kho số liệu đọc viết bình cảnh, còn có ưu hóa giao diện tốc độ đọc loạt. Thuận tiện lại làm một chút là an toàn loại bỏ, nghiệm chứng trang web học tâm mô đồ lệ. Trần Quý Lương nghe được nửa hiểu được không, nhưng không cắt đứt, Kiên Nhẫn nghe hắn kể xong, cần bao nhiêu người tham gia? Sơ kỳ khảo thí ước chừng cần 100 500 người, Quách Phong nói, ta đại khái có thể mời đến 2 30 người, những người còn lại số cần ngươi đến giải quyết. Như quả nhân số thực sự không đủ, liền cho nhóm đầu tiên được mời người cung cấp mời mã, để bọn hắn riêng phần mình đi mời một hai cái hảo hữu. Ta tận khả năng nhiều mời một chút. Khảo nghiệm Trần Quý Lương mạng giao thiệp thời điểm đến rồi. Quách Phong nói, ta ban đêm cái trụ tóc chỉ cùng mời mã cho ngươi. Nhớ kỹ để bọn hắn thông qua biểu kiện phản hồi ý kiến, gặp được vấn đề gì mau nói đi ra. Trần Quý Lương trong điện thoại di động cất một đống lớn giấy số. Còn có hắn cờ cờ cùng email, hảo hữu nhân số cũng nhiều đến bạo tạc. Con hàng này tự nhập học đến nay vẫn đang làm chuẩn bị, hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng. Đêm muộn, Trần Quý Lương lần nữa trốn học. Hắn một phong một phong hồi phục điều kiện, cực kỳ nhiều đều là theo hắn giao lưu thơ cổ lời văn. Trần Quý Lương nghiêm túc dần dần hồi phục, không quản viết có bao nhiêu nát, hắn tìm khắp tìm góc độ khen một phen. Tiếp lấy lại truyện chuyển đưa ra sửa chữa ý kiến, tình sưng bản thân cũng không quá hiểu, hy vọng mọi người sau này có thể cộng đồng tiến bộ nếu như gặp phải vít tốt, vậy liền không muốn mặt tuổi phồng, tranh thủ đem đối phương thổi đến nổi lên bầu trời. còn phủ chính cái gì, không cần lại sửa đổi, thiên kim bất dịch một chữ. mỗi phong bưu kiện cuối cùng đều bổ sung một cái mời mã cùng địa chỉ internet. cũng hạ thấp tư thái, nói mình làm cái trang web cần khảo thí, nhưng thực sự tìm không thấy người đáng giá tín nhiệm. mặc dù mọi người chỉ thấy qua một hai lần, nhưng Trần Quý Lương đối bọn hắn mới quen đã thân, biết bọn hắn đều là đáng giá phó thác đại sự. lốp bút lốp bút, đó lấy, lại lần lượt cờ cờ nhắn lại, điện thoại sms nhắn lại. một trận thao tác xuống tới, Trần Quý Lương mệt đến mất ngư nằm trên giường cho biên quan nguyệt gọi điện thoại, tan học sao? vừa về ký túc xá, biên quan nguyệt nói, trần quý lương nói, gần nhất thế nào? biên quan nguyệt nói, gặp được một cái cực kỳ đáng ghét sư minh, dính kẹo cao su giống nhau vung đều không vung được, ta đều nói với hắn, ta có bạn trai, hắn còn mặt dạy mày dặn, dạ. ta đều sắp bị cái này người làm phiền chết, ta cuối tuần đi qua một chuyến, ngươi hẹn hắn đi ra ăn cơm, trần quý lương nói, biên quan nguyệt nhắc nhở, ngươi đừng đánh hắn a sự tình làm lớn chuyện xử lý không tốt, nói không chừng đại học bắc kinh đều sẽ biết, trần quý lương cười nói, ta là vì thế không nói lý người sao? ta chỉ là cho hắn chào hàng Tam Quốc sát mà thôi, hướng tình địch chào hàng Tam quốc sát, biên quan nguyệt dở khóc dở cười. Trần quý lương nói tiếp, vị sư huynh kia khẳng định cũng không phải người xấu, hắn chỉ là quá nhàm chán mà thôi, cho nên mới cuốn lấy ngươi không thả. Ta cái này Tam quốc sát cực kỳ chơi vui, có thể đuổi hắn dư thừa tinh lực, để hắn cuộc sống đại học phong phú bắt đầu. ngươi liền sẽ gặp người. biên quan nguyệt nhịn không được cười lên. Trần quý lương nói, rèn rèn coi ngày mai khảo thí, ta phát cho ngươi mười mã, có dành liền đi lên chơi đùa. ta cũng sẽ tên thật đăng ký, đến lúc đó lẫn nhau thêm hảo hữu. được rồi chúng ta có thể tại rèn rèn quan bên trên nói chuyện tiếm biên quan nguyệt có chút chờ mong chủ yếu là bởi vì cái này trang ép là bạn trai giật một trận thẳng đến sư huynh mẫn cùng tưởng quân lai like về ký túc xá trần quý lương mới đem điện thoại cho cô máy trần tổng dùng một chút người máy tính mẫn văn vũ nói trần tổng cái ngoại hiệu này hiện tại là càng truyền càng xa trần quý lương nằm trên giường nói dùng a mẫn văn vũ đập phím cách theo sáng màn hình xuất hiện tại trước mắt hắn chính là hộp thư giao diện ta đi ngươi cái này thu được bao nhiêu phòng biểu kiện a làm ăn đều phải nhận biết nhiều như vậy người ngày mai rèn rèn quan khảo thí Mời bọn hắn tới tham gia thử nghiệm. Trần Quý Lương giải thích nói, Thượng Quân Lai kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền làm xong. Ta cũng muốn tham gia thử nghiệm, chỉ cần nguyện ý đến, liền cho các ngươi mời mã. Trần Quý Lương nói, đem ta hòm thư nhốt ta. Sư Minh Mẫn đại học năm đầu lúc liền mua máy tính, mấy trăm đồng tiền hàng xì cổ tạn, nhưng bởi vì ảnh hưởng học tập lại bán đi. Hắn hiện tại mỗi ngày cọ Trần Quý Lương máy tính dùng. Trần Quý Lương nghĩ nghĩ, lại cho hạng mục khởi nghiệp quản lý Ung Khải phát điện thoại SMS. Ung Lão Sư, rèn rèn con, ngày mai thử nghiệm. Chào mừng ngài đến đến chỉ đạo. Vương Khải dây về SMS, các người tốc độ rất nhanh à? Đến lúc đó ta nhất định đến quan sát quan sát. Trần Quý Lương lại lấy lòng vài câu, ném đi điện thoại nằm trên giường không muốn động. Đêm nay làm những vật này, so sánh với cả ngày khóa còn tâm mệt mỏi. Hắn kỳ thật càng muốn làm nhàn vân giả hạng, không có tiền bỏ ra liền viết ít đổ kiếm tiền thù lao. Nhưng sống lại một trận, không làm gây sự nghiệp lại không căng tâm. Cảm ơn ta chạy không nổi rồi Minh Chủ khen thưởng. Trương 106, đại học năm đầu lập nghiệp tân sinh cùng hắn lãng mạn thơ. Trương một đại học năm đầu lập nghiệp tân sinh cùng hắn lãng mạn thơ. Hoan nên vương giáo sư đến chỉ đạo, Trần Quý Lương nên đón nắm tay. Vương Hải Cười nói, chỉ điểm không dám đảm đường, những người tuổi trẻ các ngươi đầu góc càng dễ dùng. Hắn nghiêng người hướng bên cạnh nữ sinh, đây là báo trưởng học phóng viên lại đan đan đồng học. Trần Quý Lương đại hỉ, vội vàng nắm tay, hoan nghênh lại phóng viên nghề mặt quang lầm tệ công ty. Lại đan đan là ban Tân Văn năm thứ ba đại học học tỷ, dáng dấp vẫn được, nhưng so biên quan nguyệt kém rất nhiều. Trần Quý Lương cái này giá trị nhan sát đảng, bây giờ nhìn nữ nhân đều cầm biên quan nguyệt làm tham chiếu tiêu chuẩn. La ta quấy giày chân tổng, lại đan đan cũng tại quan sát tỉ mỉ cái này vị nhân đệ, cảm giác đầu tiên là người phong nhã, thứ hai cảm giác là có thể giày vò. Nang Liên chưa thấy qua sinh viên đại học năm nhất lập nghiệp còn đồng thời mở hai nhà công ty. Đại học Bắc Kinh báo trường học phóng viên không tốt mời. Đây là Vương Khải ra mặt mời tới. Xem như hạng mục khởi nghiệp một trong phúc lợi. Vương Khải mép tóc đường, gần nhất lại lên rời một chút, bất quá so trước kia càng tinh thần. Hắn cười ha hà nói, Trần tổng, mang ta theo nhỏ lại hướng vào trong tham quan tham quan a. Trần Quý Lương nói, Vương giáo sư lại mở tai trò đùa, vốn nhỏ mua bán ở đâu ra Trần tổng. Hai vị nhanh mời vào bên trong, lại đan đan gặp văn phòng không gian cực kỳ nhỏ. Bên trong có bốn cái học sinh đang làm việc, người cùng máy móc, bàn làm việc chen thành một đoàn điều kiện gian khổ nàng lập tức có đưa tin mạch suy nghĩ, vương lão sư, trần sư đệ, hai vị mời đứng ở càng bên trong. vương lão sư thang quan, trần sư đệ giảng giải, ta đứng tại cổng chụp ảnh, đem các ngươi theo bốn vị lập trình viên đều vô xuống tới. chật hẹp văn phòng, sáu người cộng thêm bàn làm việc cùng máy tính, ảnh chụp đánh ra đến kết cấu khẳng định lộ ra quá vẫn toàn, nhưng lại đan đan muốn liền lá loại kia hiệu quả. phóng viên định đoạn, vương khải vòng qua hễ mở bàn làm việc, xoay người nhìn hướng màn hình, mu tay trái tại sau lưng, tay phải chỉ hướng máy tính. một bộ hỏi thăm bộ dáng, trần quý lương một cái tay trội, một cái tay khác cũng chỉ vào máy tính một bộ giới thiệu bộ dáng. Giang Dác, Giang Dác, chụp ảnh hoàn tất. Vương Khải thật đúng là tại hỏi thăm khảo thí bắt đầu sao? Lại là Quách Phong đang trả lời, đã bắt đầu, online người sử dụng trước mắt vì 16 người, tạm thời còn không có phát hiện vấn đề gì. Mới 16 người. Trần Quý Lương cảm thán mặt của mình không ra sức. Không bốn cấp lớp dọa có hơn 100 người, nhưng tuyệt đại bộ phận đều còn không có mua máy tính, Trần Quý Lương không thể trông cậy vào bạn học cùng lớp nhóm làm khảo thí. Hán mời học sinh, cơ bản đều là năm thứ 2 đại học trở lên. 14 cái phụ đạo viên, tất cả đều tại được mời liệt kê. Bất quá Cực kỳ nhiều học sinh trước mắt đang đi học hoặc tự học, đoán chừng muốn 10 giờ tối về sau mới có thể online. Vương Khải lại hỏi thêm mấy vấn đề. Kỳ thật đều tại mù hỏi, bởi vì hiện tại ở vào phong bế giai đoạn thử nghiệm, chủ yếu là muốn tìm ra còn có cái gì bờ UG ổn thỏa lý do, thậm chí cố ý hạn chế nhân số, chỉ phát ra đi 300 cái mời mã. Không có mời mã người sử dụng, căn bản là không có cách đăng ký tài khoản. Vương Khải đêm nay mục đích đã đạt thành, lại giảng vài câu chính xác nói nhảm, liền quay người đối lại Đan Đan nói, nhỏ lại, các ngươi người trẻ tuổi chậm rãi giao lưu, ta liền đi về trước làm việc. Vương lão sư đi thong thả Trần Quý Lương đem hắn đưa ra cửa đi, lại đan đan nhìn xem rèn rèn com giao diện. Trần sư đệ, có thể biểu diễn một lượt làm sao sử dụng rèn rèn com? Trần Quý Lương để quách phong đi, mình ngồi ở trước máy vi tính, rèn rèn com nhất định phải tên thật đăng ký, dùng trường học, lớp làm đơn vị, tạo dựng lên giao nhau sân trường cộng đồng. Hệ thống tên thật là một thanh kiếm hai lưỡi, lúc đầu có thể mượn này cấp tốc quyết trường, hậu kỳ tất nhiên trở ngại người sử dụng tăng trường. Sau này khẳng định là muốn truyền hình. Mấu chốt tiết điểm, ở chỗ sở smartphone xuất hiện, nhất định phải nhanh chóng tiến quân điện thoại áp thị trường. Nơi này là cá nhân trang chủ, có thể thượng truyền eo bướm ảnh, nhật ký. Trần Quý Lương móc ra máy ảnh kỹ thuật số, xuất ra thẻ tồn chữ cắm vào cạt dễ reader, vừa nói chuyện một bên chọn lựa bản thân đẹp trai làm theo ảnh chân dung. Người sử dụng có thể bản thân thượng chuyển ảnh chân dung, nơi này có hình ảnh cắt xén công năng. Ngươi nhìn, ta đầu này giống như là không phải cắt rất đẹp trai." Trần Quý Lương nói. "Người sư đệ này thật sự là tự luyến." Lại đan đan hé miệng cười nói, "Là cực kỳ đẹp trai." Trần Quý Lương còn nói, "Cũng có thể tuyển mặt khác hình ảnh làm ảnh chân dung. Nơi này có kho ảnh, a miêu a cậu a, hoa cỏ cây cối a, tùy tiện tuyển một tấm là được. Nơi này là album ảnh công năng, có thể thiết trí khác biệt chủng loại album ảnh." Tỷ như ta cho album ảnh lấy tên bạn học thời đại học, liền có thể đem tương ứng ảnh chụp tổn hướng vào trong. Lại đến nhìn nhật ký. Ừm. Ta viết hôm nay tâm tình không tệ, rèn rèn con rút cục thử nghiệm. Truy cập xác nhận. Lại Đan đang nói, cái này không liền là blog sao? Đúng vậy, Trần Quý Lương nói, chúng ta rèn Zen rèn con cũng có blog công năng. Nếu như ngươi viết một tin blog, rèn Zen rèn con còn có thể tự động dùng đứng ở giữa tin tức phương thức, nhắc nhở hảo hữu của ngươi đã đổi mới động thái. Lại Đan Đan khen, cực kỳ bổng công năng. Nơi này là bối cảnh âm nhạc thiết trí. Trần Quý Lương kéo lấy con chuột nói, người sử dụng có thể bản thân thượng truyền âm nhạc, cũng có thể sử dụng đứng ở giữa âm nhạc kho. Hảo hưu hoặc phổ thông khách tới thăm tiến vào ngươi trang chủ, liền có thể nghe được ngươi thiết trí âm nhạc. Sau này sẽ vỡ thăng cấp, chúng ta còn sẽ có càng nhiều âm nhạc công năng. Mỗi một tiên nhật ký đều có thể thiết trí khác biệt âm nhạc. Đúng rồi, nhật ký cũng có bối cảnh tuyệt hạ, có thể chọn khác biệt màu lót, khác biệt giấy viết thư. Lại đan đan từ đáy lòng nói, cực kỳ có ý tưởng. Nơi này là lớp, thành lập về sau, có thể mời bạn học cùng lớp gia nhập. Nơi này có hảo hưu đề cử, là ngươi mặt khác hai cái hảo hưu. Đồng thời theo một người xa lạ là bạn tốt thời điểm, Trang App sẽ phán định cái này, người xa lạ cũng khả năng theo ngươi biết. Sau đó tại khả năng bằng hữu nơi này để cử cho ngươi. Chức năng này có khả năng để ngươi tìm về mất liên lạc nhiều năm trung học đồng học, thậm chí là tìm tới tiểu học đồng học. Lại Đan Đan cảm thấy nói, các ngươi có thật nhiều cực kỳ thực dụng sáng ý a. Trang App trang chủ, mỗi ngày sẽ tự động để cử được hoang nên nhất album ảnh cùng nhật ký. Đến tự cả nước người sử dụng đều có thể nhìn thấy, bài danh phía trên liền thành internet hồng nhân. Về sau chúng ta sẽ còn tăng thêm trò chơi nhỏ, có thể theo hảo hữu cùng nhau chơi đùa. Lại Đan Đan hỏi những cái kia trò chơi nhỏ là tự mình làm vẫn là theo những công ty khác hợp tác chúng ta tự mình làm Trần Quý Lương chỉ vào bên cạnh Đồng Thiên Thu cái này vị đồng sư huynh trước mắt ngay tại chế tác Tam Quốc sát trò chơi trực tuyến Lại Dan Dan kinh ngạc nói Tam Quốc sát là ngươi làm ra sư tỉ cũng chơi qua Trần Quý Lương hỏi Lại Dan Dan nói ta không có chơi qua nhưng ta tại Đại học Bắc Kinh thanh niên hoạt động thất gặp qua một đám ban Tân Văn Niên đệ chơi đến hồ to gọi nhỏ Trần Quý Lương bảo trì mỉm cười Đại học Bắc Kinh thanh niên loại này thông tấn xã đoàn hắn làm sao có thể không đi đưa Tam Quốc sát Trần Quý Lương từ nhỏ đã sùng bái tin tức phóng viên, cũng muốn vì Trung Quốc tin tức sự nghiệp phát triển tận một phần tâm ý à? Có thể cho ta một cái thử nghiệm mời mã sao? Lại Đan Đan hỏi. đương nhiên. Trần Quý Lương nói. Lại Đan Đan ngồi vào trước máy vi tính, lấy ra bản thân máy ảnh thẻ tổ chữ, đăng ký tài khoản chọn lựa tấm hình truyền ảnh chân dung, tiếp lấy lại lên truyền một chút cá nhân ảnh chụp đến album ảnh ở bên trong. Nghĩ nghĩ, nàng lại đổ bộ xì nạp blog, đem bản thân blog văn chương phục chế xuống tới, dán hơn mười thiên đến dèn dèn coi nhật ký. Quách Phong cùng Đồng Thiên thu thử qua, có thể dùng bộ sắt đem xì nạp blog làm cho tới nhưng không biết Xỉ Na bên kia dùng thủ đoạn gì, bò block lúc luôn xuất hiện loạn mã cùng sai lầm ký hiệu, còn không bằng trực tiếp phục chế gián đâu. Một cái khác thời không rèn rện con, tại Xỉ Na block đi hướng suy sụp về sau, thừa cơ khởi xướng block di chuyển kế hoạch, kết quả cũng là bò qua đến một đống lớn loạn mã cùng sai phủ. Lại đan đan lại chọn lựa bản thân trang chủ âm nhạc, phát hiện còn có thể thiết trí trang chủ phong cách, thế là thật vui vẻ chơi. Chơi chọn vẹn nửa giờ, nàng đối với mình rèn rện con cá nhân trang chủ phi thường hài lòng. Thậm chí ngóng trông rèn rện cong tranh thủ thời gian cởi mở đăng ký, để càng nhiều hảo hữu nhìn thấy bạn thân thiết trí những vật này, liền cực kỳ khóc. Trần Quý Lương là 20 năm sau sống lại trở về, hắn thấy những đồ chơi này cực kỳ quê mùa. Nhưng lúc này mọi người, Bao Quát Quách Phong, Đồng Thiên Thu tại bên trong đều cảm thấy phi thường tân triều không nguyễn. Đồng Thiên Thu thậm chí đã bắt đầu dao động. Gia nhập Trần Quý Lương đoàn đội tựa hồ cũng không sai, không cần thiết không phải tiến vào mặt cửa châu sóc châu Á viện nghiên cứu, lại đan đan chơi đến tận hứng, rốt cục rời khỏi tài khoản, cầm lấy tốc ký bản nói, sư đệ, làm cho ngươi cái bài tin tức tôi. Có thể. Trần Quý Lương cảm thấy văn phòng quá trật, chạy tới sắt vách mượn tới hai tấm ghế, đặt ở hành lang hành lang xin nhớ người nhập đoạn. Như này đơn sơ phỏng vấn điều kiện, để lại đan đan càng thêm hư vấn, nàng cảm thấy dạng này có thể đem đưa tin viết càng tốt. Ngươi là đặc biệt chiêu sinh tiến vào Đại học Bắc Kinh? Đúng, khái niệm mới giải đặc biệt, chỉ cần qua điểm sàn trường hạng nhất liền trúng tuyển. Bất quá ta thành tích thi tốt nghiệp trung học, vượt qua Đại học Bắc Kinh điểm tuyển sinh tạm phân. Nói chuyện ngươi khi còn bé hoàn cảnh lớn lên a. Ta sinh ra ở Xuyên Nam một cái nhỏ nông thôn, phụ mẫu cực kỳ sớm liền ra ngoài làm công. Bị đông hương lửa, gánh vác lấy nợ nần, một mực không dám về nhà, thẳng đến năm ngoái mới đem nợ nần trả hết nợ. Từ tiểu học một mực giảng đến đại học, lại đan đan càng ngày càng vội vẻ bởi vì cái này liên đệ chuyện xưa cực kỳ đặc sắc. Nàng tại Đại học Bắc Kinh báo trường học phát biểu về sau, còn dự định gửi bản thảo đến báo Thanh Niên Trung Quốc có lẽ có thể bằng vào này tiên đưa tin sớm tiến vào báo Thanh Niên Trung Quốc từ tập. Hỏi vì cái gì mở công ty, Trần Quý Lương vẫn là kia một bộ thuyết pháp, mà lại lần nữa khóc than, nói mình đem tiền thưởng, tiền thù lao đều nện vào đi, còn dự chi sách mới một ngàn nguyên luận bút, lại đan đan đối Trần Quý Lương dám xông vào dám liều ấn tượng càng sâu. Người hai nhà công ty danh tự đều cực kỳ thú vị, Lâm Sở Siển Sở là chuyên môn làm trò chơi. Xã hội bây giờ dư luận đối trò chơi vẫn tồn tại thành kiến, ta không muốn đi tranh luận cái gì, nhưng ta đã tự mình làm trò chơi, vậy sẽ phải ôm lý tính thái độ, coi nó là thành một môn học vẫn đi làm. Cho nên công ty tên gọi đem sở siển sở bị tỷ đạn sở đâu, bị tỷ là băng lãnh trống rỗng, là lý tính, ta muốn cho nó tăng thêm một chút lãng mạn. Tựa như trò chơi là mù quáng, là lửa nóng, ta muốn cho nó tăng thêm một tia lý tính. Ngươi như thế một giải thích, ta cảm thấy hai cái tên công ty đều mang ý thơ, mở công ty tựa như là tại viết thơ, có lẽ có thể viết ra lập nghiệp sử thi đâu. Ngươi theo cực kỳ nhiều lập nghiệp người khác biệt. Học sinh nha, người trẻ tuổi, một bầu nhiệt huyết, đầy bụng lý tưởng, liền nên đem làm việc, học tập cùng sinh hoạt khiến cho ý thơ lãng mạn một chút. Lại đang đang nghĩ ra một cái tin tức tiêu đề, đại học năm đầu lập nghiệp tân sinh cùng hắn lãng mạn thơ. Còn có vẽ tháng huynh đệ, đều lập tới đi. Nhanh bạo quan quan công tử Hoa Cúc. Chương 107, lập nghiệp cực kỳ vất vả a, chương 107, lập nghiệp cực kỳ vất vả a. Rèn rèn công thử nghiệm kỳ, tạm thời định vị 2 tháng. Đệ nhất tháng chủ yếu dùng để tìm b UG, nghiệm chứng hoạch tâm mô đồ lệ tính ổn định, điều chỉnh thử chỉnh duyệt kiếm dung tính vân vân. Thứ 2 tháng sẽ từng bước gia tăng mời mã, để người sử dụng bản thân đi mời bằng hữu, quan sát tự nhiên cách gia tăng trưởng tốc độ, quan sát người sử dụng tồn tại suất số liệu. Đồng thời, khảo thí 500, 10000 nhân cấp cũng phát viếng thăm sẽ vợ tính ổn định. Thời gian cụ thể có thể hơi điều chỉnh. Khi xác định hoạch tâm quá trình không chí mạng lỗ thủng, người sử dụng tồn tại suất vượt qua 50% mỗi ngày mới tăng người sử dụng đạt tới số lượng nhất định, liền có thể sớm từ thử nghiệm chuyển thành ô gần beta. Tại thử nghiệm giai đoạn trung hậu kỳ, còn muốn hoàn thành sẽ vợ khuyết chương cho, dự sơ kỳ phục vụ khách hàng hệ thống, dùng ứng đối ô gần beta giai đoạn càng lớn quy mô người sử dụng tràn vào. Trần Quý Lương cẩn thận vuốt vuốt, xe vợ tạm thời là mượn đại học Bắc Kinh, nhưng đến kỳ liền muốn trả lại, người sử dụng quá nhiều còn phải tiếp tục khuyết chương cho, nhất định phải chuẩn bị một khoản tiền, kiêm chức phục vụ khách hàng tạm thời chiêu một cái là được, như quả người sử dụng quá nhiều bận không qua nổi, đến lúc đó có thể lại chiêu một cái phù tìm. cần gia tăng một hai danh phục vụ khách hàng, khai phá phát triển cùng giữ gìn nhân viên, tạm thời có hai cái là đủ rồi, tức quách phong cùng một cái kiêm chức lập trình viên, bận không qua nổi liền lại chiêu một cái phù tím, cần gia tăng một cái lập trình viên, sản phẩm quản lý từ Trần Quý Lương bản thân đảm nhiệm. Ngao sư tỷ có thể mang kiêm chức học sinh làm đấy. Ngao ngạn thần tại Thanh Hoa mở rộng Tam Quốc sắt rất có hiệu quả, năng lực làm việc khá lắm, có thể kéo vào đoàn đội. Đồng Thiên Thu cùng một cái khác kiêm chức lập trình viên, phụ trách Tam Quốc sắt bản web sơ khai phá phát triển. Đến tiếp sau còn phải thông báo tuyển dụng nhân viên, cho trò chơi phối âm cũng cần đòi tiền. Chuyển vào mới ký túc xá về sau, ít nhất phải đơn giản trang trí, còn muốn mua sắm các loại làm việc vật dụng, tiền có chút không đủ a. Ngươi dự định cho vay bao nhiêu? Vương Khải hỏi. Trần Quý Lương hỏi lại, Vương lão sư, ta loại tình huống này có thể vay bao nhiêu? Vương Khải không có trực tiếp trả lời. Mà là kỹ cản giới thiệu, có 3 loại trò vay phương thức. Thứ nhất, ta giúp ngươi liên hệ thôn trung quan công viên khoa học. Dùng ngươi tam quốc sát, rèn rèn cơm làm thế chấp, có thể vay ngươi những cái kia hạng mục đánh giá đáng giá 40 phần trăm 60 phần trăm. Nhưng ngươi hai cái hạng mục đều còn chưa làm bắt đầu, ta đoán chứng cực kỳ khó thông qua cho vay đích định. Thứ hai, thành phố cùng khu vực hai cấp chính phủ cho vay. Cái trước cần ngươi mướn đủ nhiều Bắc Kinh hộ khẩu nhân viên, cái sau cần thành lập nửa năm trở lên cũng có doanh thu cánh cửa. Ngươi cũng không đạt được yêu cầu. Trần Quý Lương nghĩ thầm, đã hai loại trò vay ta không lấy được. Vậy ngươi còn nói cái cái giám á hiện lộ rõ ràng bản thân giá trị." Vương Khải nói tiếp, "Loại thứ ba là chúng ta vườn khu quỹ đầu tư khởi nghiệp, dùng quyền của chủ nợ có thể chuyển nợ hình thức đầu tư." "Ngươi biết cái gì là quyền của chủ nợ cùng có thể chuyển nợ sao?" "Biết, liền là vay tiền chuyên nghiệp hóa thuyết minh, Trần Quý Lương hỏi, "Tiền lãi bao nhiêu?" Vương Khải nói, "Lãi tứ thấp, lãi suất hàng năm 0.4% cụ thể bao nhiêu nhìn ngươi hạng mục giá trị. Hiện tại ngân hàng trung ương tiêu chuẩn cơ bản cho vay lãi suất là 5.58%, mà khác, cho phép ngươi 2 năm trước chỉ hoàn lại tiền lãi." Trần Quý Lương từ đấy lòng nói, "Phi thường hào phóng điều kiện." Vung Khải cười nói, "Như ngươi loại này mới thành lập xí nghiệp, chỉ có thể vay 5000-5500 ngàn nguyên. Ta thử nhìn một chút, tận lực cho ngươi nhiều xin một chút. Nhưng ta đề nghị ngươi tạm thời đừng vay chờ rèn rèn có mô cần bệ tạ về sau lại nói. Như quả trang phép số liệu khả quan, ta có thể cho ngươi vay đến 500 ngàn nguyên đủ số, hơn nữa còn có thể để thấp cho vay lãi suất." "Ta ơn Vung lão sư." Trần Quý Lương tâm tình sảng khoái vô cùng. Đồng thời hắn vừa cẩn thận hồi ức, dị váng theo Vung Khải các loại giao lưu, muốn biết Vung Khải là phải chằng có lộ ra có ý tứ gì. Giống như cũng không có ám chỉ qua cái gì, vẫn là không nên tùy tiện tạm quả miễn cho biến khéo thành vụ. lần sau có thể mời hắn ăn cơm, tiệm cơm cấp bậc hơi chút cao chút, nhìn hắn có đáp ứng hay không lại nói. Trần Quý Lương rời đi ấp văn phòng, đi tới cửa lại dừng lại, Vương giáo sư, công viên khoa học cao ước lúc nào hoàn thành nội bộ cơ sở trang trí? đã làm xong, ngay tại nghiệm thu, có thể chính thức vào ở thời điểm ta trước tiên thông chi ngươi. Vương Khải nói, Trần Quý Lương lần nữa cảm ơn, xuống lầu cưới trên xe đạp, huy sáo về trường học lên lớp. năm nay xây xong kia tòa nhà, gọi Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học Trung tâm Innovation, cũng gọi Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học Cao ước. trên mặt đất mười tầng, dưới mặt đất ba tầng. Đại học Bắc Kinh còn xây dựng sướng Xuân Tân Viên làm nguyên bộ công trình, nơi đó đã có học sinh nhà trọ, cũng có công viên khoa học người mới nhà trọ. Trần Quý Lương công ty nhân viên, sau này có thể vào ở trong căn hộ. Ngoài cửa sổ chim sẻ, tại trên cột điện lắm miệm. Trần Quý Lương tâm tình quá thoải mái, huyết sáo thổi thổi, liền dần dần biến thành ca hát. Xe đạp từ Đại học Bắc Kinh đông môn lái vào, thẳng đến tòa nhà dạng đường thứ 2 lâu mà đi. Hắn sắp bên trên khóa là giới thiệu về logic giảng bài giáo viên vì Đại học Bắc Kinh ngành toán học tốt nghiệp lưu giáo sư. May mắn chỉ là lời giới thiệu khóa, cấp 2, cấp 3 toán học tri thức liền đủ, nếu không Trần Quý Lương học thật đúng là khó khăn đi vào phòng học, thời gian còn sớm, chỗ ngồi chỉ bị chiếm một nửa. Trần tổng, tự mình đến lên lớp A. Trần Quý Lương mới vừa ở phòng học ngồi xuống, liền có cái hệ triết học Tân Sinh theo hắn nói đùa, lại không đến sợ là muốn rất tín trị, Trần Quý Lương thở dài nói, bên trên bài giảng ta liền không có nghe, ôm sách tự học thời điểm, những cái kia ký hiệu nhìn ta quanh mắt. lại có học sinh hỏi, Trần tổng, rèn rèn con lúc nào khai thông ngợi hảo hữu công năng? Ngươi tối hôm qua đăng ký tài khoản rồi. Trần Quý Lương hỏi, học sinh kia cười nói, Trần tổng nhiệt tình mời, ta khẳng định cổ động A ngươi kia rèn rèn con công năng, so cờ là mở con phi thường lợi hại nhiều cởi mở đăng ký về sau nhất định có thể lựa cho ngươi mượn cát ngôn có rảnh cùng đi ngoài cửa nam mục nát trần quý lương kỳ thật đã quên người này tên là cái gì giao hữu quá nhiều hắn không nhớ được lại có mấy cái học sinh đem sách thả trên bàn chiếm tòa chuyên môn chạy tới theo trần quý lương nói chuyện tiếm một chút hỏi tam quốc sát một chút hỏi rèn rèn quang cũng có thảo luận thi từ sáng tác cái này cảnh tượng nhìn những cái kia không cảm kích học sinh không hiểu ra sao nam sinh kia là ai vậy rất được hoan nên bộ dáng không nhận biết ta biết hắn gọi trần quý lương lớp doạ về sinh viên đại học năm nhất Tiểu tử này vừa khai giảng liền làm ăn, một hơi khởi đầu hai nhà công ty, thật hay dạ. Lửa ngươi làm gì? Công tử ca a. Trong nhà khẳng định cực kỳ có tiền. Người ta nông thôn đến, cứ phá xe đạp khắp nơi mở rộng tám quốc sát. Nghe nói hắn mở công ty tiền, là bản thân viết văn kiếm tiền thù lao. Vậy cũng cực kỳ lợi hại. Trần Quý Lương danh khí, ngay tại từng chút từng chút lớn mạnh. Đương nhiên, cũng có người khinh thường, nhắc lên hắn liền khịt mũi coi thường. Nghiêm túc nghe xong một bài giảng, Trần Quý Lương lại cưỡi xe đi đường. Người bật rộn, cực kỳ mệt mỏi. Một gian cỡ nhỏ phòng tu âm bên ngoài, Phóng viên lại đan đan đã đợi hơn 10 phút. Ngươi làm sao mới đến a? Lại đan đan đoán giận nói. Trần Quý Lương vội vàng giải thích, vừa tan học liền chạy đến. Lại đan đan nói, ngươi có thể thật là bận rộn. Đại học Bắc Kinh nghệ thuật học hệ liền có cỡ nhỏ phòng thu âm, phối âm cũng có thể tìm âm nhạc học chuyên nghiệp học sinh khách mời. Chủ yếu là giá tiền tiện nghi, một chầu đổ nướng liền giải quyết. Ở chỗ này ghi âm một giờ chỉ cần 80 khối tiền. Như quả tìm thôn trung quan xung quanh trung khoa phòng thu âm, đèn lồng đỏ phòng thu âm, một giờ thu phí ba Kỳ thật Đại học Bắc Kinh quảng bá đài cùng đài truyền hình cũng có thể ghi chép, hơn nữa còn làm miễn phí. Nhưng ghi âm hiệu quả quả kém, thủ tục cũng khá là phiền toái, còn phải hướng trường học đoàn ủy hoặc là bộ tuyên truyền xin. Lại đan đan mang theo Trần Quý Lương hướng vào trong, để ta giới thiệu một chút. Vị này là âm nhạc học chuyên nghiệp Lộ Vũ Kha, vị này là Khổng sư huynh tốt, làm phiền ngươi. Ông sư tỷ tốt, tất cả đều là nghiệp dư. Bọn hắn chủ tu lịch sử âm nhạc học, lý luận âm nhạc, sáng tác âm nhạc, thậm chí còn có chương trình học gọi âm nhạc tâm lý học, để bọn hắn phân tích hoặc sáng tác âm nhạc rất tại đi, phối âm hiệu quả đoán chừng còn không bằng biên Quan Nguyệt. Nhưng có thể dùng là được, trọng điểm chế tạo một cái tiền nghi. Về sau có tiền một lần nữa cho Tam quốc sát phối âm, đem biên quan nguyệt gọi tới xứng chân cơ. Phụ thân, lứa cách, thống như thẹn vậy. Khổng sư huynh bắt đầu xứng tôn quyền. Chép xong một lần, Trần Quý Lương nói, khổng sư huynh, tôn quyền không phải người đông bắc. Thiên phất chú ý một chút khẩu âm, đừng đem tiếng địa phương chỉnh ra đến rồi. Khổng sư huynh buồn chồn nói, ngoa, ta, dã, cũng, muội, không, nói đông bắc lời nói a. Được thôi, tiếp tục ghi chép. Sư huynh ngươi thu điểm. Trần Quý Lương đều nghĩ tự mình lên sân khấu, gánh hát dong, vạn sự đều có thể chấp nhận. Lại đan đan đứng ở bên cạnh cười trộn. Những sư huynh sư tỷ này, tất cả đều là nàng hỗ trợ giới thiệu. Khổng sư huynh bình thường ca hát cực kỳ chuyên nghiệp, thế nào xứng lên âm đến liền một cố đại cha tử mùi vị. Bất quá Đông Bắc khẩu âm tôn quyền, sắc thực cực kỳ thú vị. Lại đan đan đã đem Trần Quý Lương phỏng vấn văn trường, phát cho báo trường học biên tập, tạm thời còn chưa xuất bản đi ra. Học sinh bình thường là lười nhác nhìn báo trường học, có chút thời gian còn không bằng đi phỏ rùm xem bài viết. Nhưng đại khái mười phần trăm, mười phần trăm hội học sinh nhìn, chủ yếu là hội học sinh cùng câu lạc bộ cán bộ, cùng với các cần thu hoạch nhân viên nhà trường tin tức người. Ngẫu nhiên một hai kỳ đọc xem lượng sẽ tăng nhiều, bởi vì báo trưởng học bên trên có học giả chuyên mục, định kỳ phỏng vấn những cái kia nổi danh giáo sư, Thì như quý tiên sinh, lệ tiên sinh vân vân. Các người ghi chép đi, ta còn có phỏng vấn nhiệm vụ. Lại đan đan nhìn ra ngoài một hồi liền rời đi. Sư tỉ đi thong thả, bởi vì Trần Quý Lương không quan tâm chú ý hiệu quả, trình độ cao thấp không đều phối âm, hơn một giờ liền làm xong. Trần Quý Lương theo bốn cái nghiệp dư phối âm diễn viên, hùng hùng hổ hổ đánh tới cửa nam quầy đồ nướng, đây là hắn thanh toán cho các sư minh sư tỷ tiền lương. Cưng, không cần đưa tiền nửa đường còn đi một chuyến công viên khoa học, đem đi chép tốt phối âm giao cho đồng tiền thu. ăn đồ nướng uống đã nửa say, trần quý lương đẩy xe đạp trở về, đem xe khóa tại số 36 lầu ký túc xá phía trước. hắn đột nhiên không nghĩ trở về phòng ngủ, đặt mông ngồi tại trước lầu nước dưới tàng cây huể. lầu ký túc xá cánh bắc ngân hạnh đã bắt đầu lá dụng. nơi xa mở phòng 8, nam sinh nữ sinh dẫn theo phích nước nóng, đang ở nơi đó xếp hàng chờ lấy múc nước, lẫn nhau nói dởn trò chuyện các loại chuyện ly thú. lâu bên ngoài buông điện thoại, có cái nữ đồng học lưu lại hồi lâu, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười khẽ, đoán chừng tại dùng hai thẻ điện thoại theo bên ngoài trường bạn trai nói chuyện hiếm. Mấy cái nam sinh kết bạn đi đến quầy bán quái vật, một người trong đó hỏi, nơi này có bán hay không tám quốc sát? Trung quanh rất ồn ào náo động náo nhiệt, nước dưới tảng cây hoẻ Trần Quý Lương lại phản phất theo ngoại giới cách biệt. Bọn hắn tốt đơn giản hạnh phúc, ta làm mệt mỏi như vậy có ý tứ sao? Được rồi, trở về ngủ một giấc. Trần Quý Lương kỳ thật liền là mỗi ngày nghĩ sự tình quá nhiều, báo 14 khóa học còn muốn mở 2 nhà công ty, còn phải dành thời gian viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Suốt ngày liền không có rảnh rỗi qua, tinh thần cùng thể lực đều có chút tiêu hao. Hắn rút cuộc minh bạch, vì sao rất nhiều đại học sinh lập nghiệp người, đọc một chút đột nhiên tạm nghỉ học hoặc nghỉ học. Người bình thường thật lãnh không được. Cuối tuần này thật tốt sinh chậm rãi, nếu không Trần Quý Lương người đều muốn phế đi, đi đại học kinh tế và kinh doanh thủ đô tìm biên quan ng월 chơi một ngày. Chương 108, cái này vị tình địch đồng học, ngươi mua tam quốc sắt sao? Chương 108, cái này vị tình địch đồng học, ngươi mua tam quốc sắt sao? Thứ 6 buổi chiều khóa, Trần Quý Lương lại chạy trốn. Hắn đem ngao sư tỷ mời đến bản thân công ty, nhìn có thể hay không lừa dối nhập bọn. Đến mức lớp dọa vậy 14 vị phụ đạo viên, bao quát Long tưởng sư huynh tại bên trong, bọn hắn sớm đã có bạn thân nhân sinh quy hoạch. Tức ở lại trường học nghiên hoặc là gia nước, tạm thời không muốn lẫn vào làm ăn sự tình nhất là muốn từ chính, có một đầu rõ ràng lộ tuyến, học nghiên ở lại trường điều tạm đi bao quanh giới cơ sở nhậm chức vững bước lên chức. Ngươi nơi này có thể a, liền là văn phòng quá chật. Ngao Ngạn thần bình luận. Trần Quý Lương cười nói, chỉ cần nhập bọn, ngươi liền là đại quản gia. Chậm nhất cuối năm nay, công ty liền có thể chuyển vào công viên khoa học cao ốc. Ngao Ngạn thần có thể không phải ngốc trắng ngọn, đại quản gia cái cái rắm. Ngươi nơi này tất cả đều là kỹ thuật viên công, ta căn bản chỉ huy không di chuyện. Ta tới khẳng định liền đánh tạm, cái gì công việc bận thịu việc cực đều muốn làm. Đoán chừng chuyển vào cao ốc trước đó, ta còn muốn phụ trách liên hệ trang trí, mua sắm làm việc vật dụng. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, lập nghiệp nguyên lão nào có không mệt. Nếu như làm giỏi, đầu tư mạo hiểm vào sân phía trước cho người kỳ quyền. Trần Quý Lương tiếp tục bánh vẽ, ngao ngạn thần hỏi, một cái tài vụ nhân viên đều không có, ngươi cũng tạm thời có thể kiêm nhiệm nha. Trần Quý Lương nói, ngao ngạn thần liền cực kỳ im lặng, kế toán cùng xuất nạp cũng nên phân chia a. Đây không phải tín nhiệm ngươi sao? Trần Quý Lương nói, ta làm tổng nợ kế toán, ngươi làm rõ ràng chi tiết sổ sách kế toán kiêm xuất nạp. Ngao ngạn thần triệt để rõ ràng, loại trừ lập trình viên làm việc bên ngoài, sự tình khác chỗ nào thiếu người nàng đều muốn trên đỉnh. Thậm chí phục vụ khách hàng bận không qua nổi thời điểm, nàng còn có thể lâm thời làm một chút phục vụ khách hàng. Đồng thời thân kiêm hai nhà công ty mua sắm, kế toán cùng xuất nặng, nói dễ nghe điểm là tín nhiệm. Nhưng liền hiện tại công ty tình huống, nàng một cái bản làm việc mua đắt, đều cực kỳ dễ dàng bị nhìn đi ra. Đừng nghĩ có cái gì chất béo tiền hoa hồng. Nhà tư bản, ngao ngạn thần nghiến răng nghiến lợi. Trần Quý Lương đưa tay phải ra, nắm cái tay chứ sao? Bào ca người ta tuyệt không dây dưa dài dòng. Ngao ngạn thần cuối cùng vẫn là đưa tay ra, nhưng lại không chịu thua Trần Quý thế. Ngày nào ta làm được không vui vẻ, bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi nửa đường rời đi lời nói kỳ quyền coi như tự động từ bỏ. Trần Quý Lương cười hì hì nhắc nhở, ai mà thèm ngươi điểm này kỳ quyền. Lời tuy như đây, nhưng nàng vẫn là chờ mong vạn vận. Trước đây nàng giúp đỡ tại Thanh Hoa Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh bên kia mở rộng tam quốc sát, vừa mới bắt đầu căn bản không kiếm được mấy đồng tiền, hiện tại đã có thể trông thấy một điểm tiêu thụ chích phần trăm. Mà lại xe xích lô lâm thời bổ hàng đã biến thành xe van định thời gian bổ hàng. Hôm nay lại tới gặp biết dèn dèn quang ngao ngạn thần cảm thấy Trần Quý Lương công ty có làm đâu? Nàng hiện tại làm đại quản gia càng mệt mỏi, sau này ở công ty liền càng có sức ảnh hưởng. Trần Quý Lương cũng cực kỳ vui vẻ, đem Ngao sư tỷ lừa dối nhập bọn về sau, rất nhiều việc vật vãnh hắn liền có thể không cần phải để ý đến. Ta nói một chút làm việc a, nhanh. 20 phút sau, Ngao sư tỷ đã muốn đánh người. Nàng còn muốn kiêm nhiệm Tam Quốc sắt cùng dẹn dẹn coi sản phẩm phó quản lý, thậm chí còn muốn đích thân mang theo kiêm chức nhân viên đi làm đấy. Mới văn phòng trang trí cùng mua sắm, quả nhiên cũng là để nàng đi chạy. Cuối tuần này liền phải liên hệ trang trí, tìm người làm trong phòng thiết kế. So với trang trí giá cả, so với vật liệu giá cả, so với làm việc vật dụng giá cả, đem tất cả làm việc đều nói rõ ràng, Trần Quý Lương liền trực tiếp tránh người. Ngao Ngạn thần dùng sổ tay nhỏ làm việc quy hoạch, viết viết bỗng nhiên ngẩng đầu, ta theo hắn có phải hay không còn có cái gì không có nói rõ ràng. Quét phong tay đè bàn phím, nhìn chằm chằm màn hình nói, ngươi quên đàm luận tiền lương. Ba mẹ nó. Ngao sư tỉ chợt vỗ bắp đùi lớn. Trần Quý Lương tản bộ đến đông môn, đứng tại ven đường nhàn nhã cùng loại xe buýt. Có người nguyện ý đến phân trang rộng làm việc, thật sự là chuyện khoái trá a. Bất quá, ta mới vừa rồi là không phải quên cái gì. Ai, nhất thời nhớ không ra thì sao coi như dòng, khẳng định cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu. Khó được thênh nhàn, Trần Quý Lương giờ phút này tâm cảnh bình thản rốt cục khôi phục vừa sống lại lúc trạng thái. Ngồi xe buýt tại Nam đạo miệng đổi thừa tàu điện ẩm đến tây trực môn đổi lại tàu điện ẩm tiếp lấy đổi thừa xe buýt tiến về đại học kinh tế và kinh doanh thủ đô. Nhất định phải dạng này liên tục đổi ngựa, bởi vì đây là thứ sáu buổi chiều, toàn bộ hành trình ngồi cho thuê khẳng định cả xe. Trên đường đi hắn đều tại ngủ gật, lúc xuống xe không sai biệt lắm ngủ đủ. Đi vào đại học kinh tế và kinh doanh thủ đô cửa trường học, sắp trời đã gần đen. Trần Quý Lương lần trước đến đưa qua biên quan nguyệt xử lý nhập học, hắn bằng vào ký ức ở sân trường dạ bước, không nhớ nổi liền bắt cái học sinh hỏi đường. Nữ sinh lầu ký túc xa trước, vây xem học sinh càng tụ càng nhiều. Bởi vì có mấy cái nam sinh ngay tại bầy ngọn đến, mượn trước lầu yếu ớt ánh đèn, tại vào buổi tối bày thành trái tim tình yêu hình dạng. Bên trong đó một người nam sinh, còn đeo đem guitar, toàn thân áo da quần rằn rằn, đặc biệt có nghệ thuật khí chất. Người kia là ai a? Không nhận biết. Hắn làm dàn nhạc, vẫn là chủ sướng. Gọi, gọi là cái gì nhỉ? Ta biết, tài chính chuyên nghiệp năm thứ hai đại học sư hình. Gọi banh hạo nhân, nhà rất có tiền. Nghe nói hắn bình thường mượn chiếc kia mô tô 3 bánh là làm riêng giá tiền có quan hệ tốt mấy vạn, treo chính là biển xe A của Bắc Kinh. người rõ ràng như vậy, người ta giàn nhạc nổi danh A, tân sinh tiệc tối còn lên đài biểu diễn qua. theo lầu ký túc xá phía trước người vây xem tăng nhiều, tiếng ồn nào cũng càng biến càng lớn. Lầu ký túc xá trong, các phòng ngủ nữ sinh, lục tục ngo ngoe từ cửa sổ thò đầu ra xem náo nhiệt. biên quan nguyệt ngay tại phát điện thoại SMS, tới rồi sao? nhanh, người sư minh kia tại lầu ký túc xá phía trước bày ngọn nến, còn giống như muốn ca hát. người tuyệt đối đừng đánh nhau a. ừm, người tại trong túc xá đợi, đừng xuống lầu dây dưa với hắn. tuốt, ta chờ ngươi trong phòng ngủ, bốn cái bạn cùng phòng chính nằm sấp cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn. Biên quan Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường gửi nhắn tin, còn có một người nữ sinh, chính ôm MacBook đi dạo phòng. Zoom. Nữ sinh này gọi Lâm Nhược Nam đến từ Nam Bộ vùng duyên hải. Kỳ thật khi còn bé gọi Lâm Nhược Nam, cho đến đệ đệ xuất sinh, phụ mẫu mới đáp ứng cho nàng cãi danh tự. Lâm Nhược Nam trong nhà rất có tiền, khắp nơi đều theo Biên quan Nguyệt tương đối. Nàng phát hiện Biên quan Nguyệt MacBook càng quý, thế là cũng đổi một cái bản MacBook, hơn nữa còn là càng quý loại hình. Biên quan Nguyệt so với nàng càng xinh đẹp, nàng liền mỗi ngày khổ luyện trang điểm kỹ thuật, mà lại chọn lựa càng xinh đẹp hàng hiệu trang phục. Đơn giản liền là muốn tranh thứ nhất, phòng ngủ thứ nhất, lớp đệ nhất. Như vậy trang điểm cách gan mặc xuống tới, thậm chí có lớp học nam sinh, cảm thấy Lâm Nhược Nam có thể được bầu thành hoa khôi khoa. "Tiểu Biên, ngươi mau đến xem a." Đội trưởng nằm sấp cửa sổ quay đầu hô, đã tại chấm đến, bên trong trái tim còn bảy biển Ivy. Một cái khác bạn cùng phòng nói, "Nếu là ta liền đáp ứng." Văn sư huynh cực kỳ đẹp trai, mà lại đặc biệt có tài hoa. Chính là, dứt khoát đáp ứng hắn a. Lại có bạn cùng phòng giật dây. Biên Quan Nguyệt nói, "Ta có bạn trai." Lâm Nhược Nam cười lạnh một tiếng, "A, ngươi a cái gì a?" Ngồi bên quan nguyệt giường dưới bạn cùng phòng Phi thường không quen nhìn lâm ngược nam. Lâm ngược nam nói, cái này gọi rụt cầm cổ túng, càng là cẩm bưng, nam nhân càng có xu hướng như vụ. Thật giống các ngươi ngu như vậy hồ hồ đáp ứng, nam nhân mới sẽ không chân quý đâu. Nhất là loại này làm giàn nhạc, bọn hắn thay lòng đổi dạ rất nhanh, nhiều hơn mấy lần giường liền ném đi. Sẽ không đi, cái này bảnh sư huynh cực kỳ si tình. Ta hướng sư huynh các sư tỷ nghe qua, cái này bảnh sư huynh đối với người nào đều si tình. Bất quá sự si tình của hắn có bảo đảm chất lượng kỳ, quá thời hạn liền bởi không. Hết lần này tới lần khác người ta là tình thánh, bị hắn vứt bỏ bạn gái, cũng đều không làm sao đoán hắn. Thường Xuyên là bạn gái trước theo hiện bạn gái nháo đoạt nam nhân. Lợi hại như vậy, Lâm Nhược Nam, ngươi sẽ không cũng thích bảnh Sư Minh, muốn cướp bạn trai mới nói người ta nói xấu chứ. Ta thích loại nam nhân này, ngươi cho rằng ta theo các ngươi giống nhau ngốc à? Ngươi nói ai ngốc đâu. Chính là, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Lâm Nhược Nam tại ký túc xá động một chút lại mở bầy rễu cận, đã không sai biệt lắm đem bạn cùng phòng đắc tội xong. Biên Quan Nguyệt lại nghi ngờ nhìn xem Lâm Nhược Nam, không biết cái này người vì sao nhắc nhở bản thân chú ý cận bạn nam. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Lâm Nhược Nam hỏi. Biên Quan Nguyệt cười nói, không có gì. Lâm Nhược Nam buông xuống nổ nỗ tẹpục, chen đến phía trước cửa sổ hướng bên ngoài nhìn, phát hiện ngọn nến tất cả đều đốt lên, ngay tại cho điện ghi ta cắm âm thanh. Nàng dùng ra hương thoại khinh bị nói, ngốc nghếch. Bành Hạo Nhiên hôm nay muốn hát bài hát là cô bé lọ lem đây là hắn mỗi lần theo đuổi con gái tất hát danh mục ca khúc. Dựa vào anh tuấn bên ngoài, duyên giang tiếng ca, mà lại xuất thủ còn hào phóng, tán gái từ trước đến nay đều là không có gì bất lợi. Năm nay cái này đại học năm đầu học muội có chút khó làm, đuổi hơn một tháng vậy mà không có chút nào tiến triển. Đây càng thêm kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Bành Hạo Nhân hướng bạn thân dàn nhạc tiểu đồng bọn gật gật đầu đám tiểu đồng bạn lập tức bắt đầu cho đứng. Nhưng vào lúc này, một người nam sinh đeo bọc sách tới, ngươi tốt, quay dậy một chút. Bành Hạo Nhiên đều chuẩn bị bắt đầu đàn hát, bị không hiểu thấu đánh gãy liền cực kỳ nổi nóng, ngươi làm gì? Trần Quý Lương mặt mũi tràn đầy mỉm cười cưỡng ép theo hắn nắm tay, ta là từ Đại học Bắc Kinh Mộ Danh mà đến. Nghe nói Đại học Kinh tế và Kinh doanh thủ đô có một cái đặc biệt phi thường lợi hại giàn nhạc. Từ Đại học Bắc Kinh Mộ Danh mà đến, Bành Hạo Nhiên trong nháy mắt liền không tức giận, đây là bản thân đáng tin Mega nhạc ga. Không biết có hay không tìm lầm người, các ngươi là cái nào giàn nhạc? Trần Quý Lương hỏi. Bành Hạo Nhiên nói chúng ta là sở ố hơn tờ giàn nhạc, vậy liền không sai, ta tìm chính là sở ố hơn tờ. Trần Quý Lương từ đấy lòng ca ngợi nói, cái này giàn nhạc dành tự nghe xong liền phi thường lợi hại, các ngươi âm nhạc, nhất định có thể bắt giữ linh hồn của con người. Bành Hạo Nhiên đắc ý nói, giàn nhạc tên chính là ta đặt. ngươi ngộ tính không tệ, lập tức liền lĩnh hội tới ta lấy tên thẩm ý ngươi cũng là làm giàn nhạc, vẫn là ta tại bên ngoài trường mê ca nhạc. ta là lập nghiệp làm ăn. Trần Quý Lương nói, a, Bành Hạo Nhiên có chút mơ hồ. Trần Quý Lương buông xuống túi sách, lấy ra một bộ tam quốc sát, đây là sản phẩm của ta, bằng hữu muốn hay không mua một bộ. Bành Hạo Nhiên hỏi, ngươi là làm chào hàng? Trần Quý Lương đưa ra thẻ sinh viên đại học Bắc Kinh, lại đưa ra tên của mình tiến, không phải chào hàng, mà là cảm thấy các ngươi giàn nhạc đặc biệt phi thường lợi hại, phi thường phù hợp Tam Quốc sát người trời khí chất. cho nên nhịn không được hướng ngươi tiến từ lên. Bành Hạo Nhiên trầm mặt thật lâu, biệt suất một chữ nói, cút. Không mua cũng đừng nói thô tục ca, mua bán không thành nhân nghĩa tại nhà. Trần Quý Lương chỉ có thể thu hồi Tam Quốc sát, một lần nữa bọc sách trên lưng, hướng phía nữ sinh lầu ký túc xá hô, quan quan, xuống tới ăn cơm. Lão Vương từ trước đến nay qua âm lịch sinh nhật, năm nay âm lịch cùng công lịch, thế mà theo 38 năm trước trùng hợp. Hôm nay ban thưởng bà thân, ngủ nhiều mấy giờ, 6 giờ tối kia chương khả năng muốn chỉ hoãn. Sinh nhật cầu cái người phiếu. Chương 109, đùa đồ đần chơi, chương 109, đùa đồ đần chơi. Biên quan nguyệt còn không có xuống tới, quản lý ký túc xá bác gái tới trước. Tranh thủ thời gian thu lại, nếu không ta cho hết các ngươi quét dặc thùng đi. Quản lý ký túc xá bác gái quá lớn, trong tay còn mang theo cái chổi cùng kỳ hốt rác. Bạch Hạo Nhiên không để ý tới theo Trần Quý Lương nói dóc, vội vàng đi qua ngăn đón, cái này cũng còn à. Quản lý ký túc xá bác gái chất vấn: "Ngươi có biết hay không cái này tháng là tháng phòng cháy?" "Cái gì tháng phòng cháy?" Bành Hạo Nhiên thật đúng là không biết. Quản lý ký túc xá bác gái giải thích nói: "Ngày mùng ngày 9 tháng 11 là phòng cháy này, toàn bộ tháng 11 đều là tháng phòng cháy." "Trường học vừa hạ thông chi, phải tăng cường toàn trường phòng cháy làm việc. Ngươi những ngày mọn đến, tranh thủ thời gian làm cho tắt lấy đi." Bành Hạo Nhiên hỏi: ca hát có thể a?" Quản lý ký túc xá bác gái nghĩ nghĩ, nhỏ giọng một chút: "Đừng quấy rầy những bạn học khác." Tranh thủ thời gian thu thập mọn đến. Bành Hạo Nhiên chỉ có thể buông xuống guitar, chào hỏi dàn nhạc tiểu đồng bọn nhạc mọn đến có vây xem học sinh đã cười lên, chủ yếu là chàng diện kia quá trơn kề, một đám đặc thù nghệ thuật phong phạm gia hỏa bị quản lý ký túc xá bác gái vài câu quát lớn, liền ngoan ngoãn xoay người quét dọn hiện trường. bọn hắn trước đó cũng xoay người bày ngọn đến, nhưng kia thuộc về chế tạo lãng mạn. hiện tại nha, bánh hạo nhiên mặt mũi có chút không nhịn được, thẳng tắp ca eo nói, các ngươi trước thu thập, ta cần phải ca hát. dựa vào cái gì a? một cái giàn nhạc thành viên có chút không cao hứng. chính là, ngươi tán gái trên mạng để ta mấy cái số mặt. hôm nay chuyện này anh em không hổ hạn mắt thấy tay chống cùng tay bạn buồn mực, bành hạo nhiên vội vàng nói, ta không có ý tư kia, ngày mai ta mời khách, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, không chờ hai cái tiểu đồng bọn đáp ứng, trần quý lương đã ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, anh em, đây chính là ngươi không đúng rồi, nếu là cùng một cái giàn nhạc huynh đệ, thân phận cùng nhân cách bên trên liền là bình đẳng, ngươi một bữa cơm liền đem huynh đệ làm lao động tay chân sai sửa a, bọn hắn là ngươi người hầu vẫn là bằng hữu, lúc đầu một bữa cơm có thể giải quyết sự tình, trần quý lương câu nói này nói ra, kia hai vị thật đúng là không có pháp đáp ứng, đều muốn mặt muối, thậm chí cây bút cũng không lại nhặt ngọn đến. Nếu không liền là của người khác người hầu. Bành Hạo Nhiên giận dữ, con mẹ nó ngươi ai vậy? Con người cái gì thí sự? Trần Quý Lương đau lòng nhíu óc, quay người hướng vây xem học sinh nói, mọi người đến phân xử thử. Ta nghe nói Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô có cái đặc biệt phi thường lợi hại giàn nhạc, chuyên môn từ Đại học Bắc Kinh chuyển tốt mấy chuyến xe tới. Ta mộ danh bái phòng Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô giàn nhạc, kết quả lại gặp được loại sự tình này, chủ sướng không đem đồng đội làm hình đại á loại này dàn nhạc, hát cho dù tốt cũng không đáng giá ta thích. Trần Quý Lương bỗng nhiên thêm lớn tiếng lượng, thất vọng, thất vọng a Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô dàn nhạc, lại là mặt hàng này so với chúng ta đại học bắc kinh kém xa chúng ta đại học bắc kinh giàn nhả không nói trước hát thật tốt không tốt chỉ ít mọi người có thể thân phận bình đẳng đoàn kết hữu hái. ngâm miệng Bành hạo nhiên tức giận đến đưa tay xô đẩy trần quý lương phi thường khoa trương lão đảo mấy bước hô đại học kinh tế và kinh doanh thủ đô học sinh đều là dạng này sao dạng bất quá đạo lý liền động thủ đánh người ta nhất định phải về đại học bắc kinh tuyên truyền tuyên truyền ta cũng không dùng được ga người giả bị đụng chút đấy ta tính đã nhìn ra người hôm nay chuyên môn tìm đến phiền phức banh hạo nhiên vén tay háo lên tiến lên muốn dạy dỗ một chút trần quý lương Trần Quý Lương vội vàng hướng quản lý ký túc xá bác gái chạy tới, nửa đường còn cố ý đem trái tim tình yêu ngọn nến đá ngã lăn. "Gì? Ngươi nhanh quản quản, trường học các ngươi học sinh muốn đánh người. Quản lý ký túc xá bác gái chỉ có thể tham gia, quát lớn, không được động thủ, nếu không ta liền hướng trường học phản ứng." Bành Hạo Nhiên chỉ vào Trần Quý Lương nói, "Ta theo ngươi cũng không nhận biết. Ngươi là trước quấy dối không để ta ca hát, hiện tại lại châm ngòi ta giàn nhạt quan hệ. Cảm thấy ta dễ khi dễ phải không? Có gan liền đền đấu, thời gian địa điểm tùy ngươi tuyển." Trần Quý Lương nghi ngờ nói, "Bây giờ không phải là thế kỷ 21 sao?" Làm sao Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô học sinh còn bảo lưu lấy thời trung cổ tập tụ? Một cái xem náo nhiệt nam sinh nhịn không được, vị bạn học này, các ngươi tự mình có mâu thuẫn, tự mình giải quyết chính là. Không cần thiết há miệng ngậm miệng đem Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô mang lên a. Trần Quý Lương chỉ vào Bạch Hạo Nhiên, chẳng lẽ cái này người không phải là các ngươi trường học? Nam sinh kia nói, hắn chỉ đại biểu cá nhân, không thể đại biểu trường học. Trần Quý Lương bừng tỉnh đại ngộ, a, ta đã biết. Chuyện tốt liền là toàn thể vinh dự, chuyện xấu liền là hành vi cá nhân. Đây là một cái cực kỳ có ý tứ xã hội hiện tượng. Ta muốn tại Đại học Bắc Kinh phò rùn phát bài viết thảo luận một chút. Nam sinh kia muốn nói lại thôi. Biên quan Nguyệt đã xuống lầu, năm vị bạn cùng phòng cũng theo tới. Đây chính là bạn trai ngươi. Muốn hay không đi hỗ trợ. Đội trưởng hỏi. Biên quan Nguyệt nói, chúng ta đừng quấy rối là được. Hắn có bản thân phương thức xử lý. Dưới giường bạn cùng phòng lo lắng nói, hắn sẽ không bị đánh a. Biên quan Nguyệt nói thầm, hắn không đánh người khác liền tốt. Hắn trước kia thường xuyên đánh người. Lâm Nhược Nam bắt lấy trọng điểm. Biên quan Nguyệt nói, cũng không tính. Trần Quý Lương lúc này đã móc ra máy ảnh kỹ thuật số đối chung quanh liền đập mấy trường, khiêu khích nói, tới tới tới, đánh ta nha ta muốn để dân mạng tất cả xem một chút, các ngươi đánh người có bao nhiêu lợi hại? Video vô dụng, lúc này chưa xuất hiện trang fb video, chụp ảnh phát diễn đàn mới là chủ lưu, banh hạo nhiên song quyền nắm chặt, đã có nóng đến quá tải dấu hiệu, nhưng còn phải lại tốt nhất cường độ. Trần Quý Lương còn đang gây hấn với, nguyên lai like ngươi sẽ chỉ khoác lác cùng tán gái à, cũng là cái không có chứng. Hôm nào ta đi sách cũ thị trường, đại hạng nhất tịch ta kiếm phủ đưa ngươi. Ha ha ha, có học sinh bị đều cho cười, đoán chừng là bị đâm trúng cởi điểm. đàn ông giết chết ngươi. Bành Hạo Nhiên bị tiếng cười kia toàn bộ phá phòng, đã triệt để mất lý trí, lách qua quản lý ký túc xá bác gái liền muốn đánh người. Trần Quý Lương vừa chạy vừa đối nam sinh kia nói: đồng học, các ngươi học sinh lại muốn hành hung." Nam sinh kia cũng không biết thế nào nghĩ, đứng ra ngăn cản Bành Hạo Nhiên, đầu óc ngươi thanh tỉnh một điểm, không muốn ném chúng ta Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô mặt." Cút sang một bên." Bành Hạo Nhiên trực tiếp đem nó đẩy ra. Nam sinh kia bị chọc giận: "Bà mẹ nó, ngươi bị điên rồi. Lão tử là tới khuyên giá đỡ." Trần Quý Lương lớn tiếng tán thưởng, Nguyên Lai Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô cũng có học sinh tốt, ta còn tưởng rằng đều là người xấu. Vị bạn học này, ta phi thường bội phục ngươi. Vì trường học cùng toàn thể học sinh danh dự đứng ra, dám theo loại này hỏng một nồi nước cất chuột làm đấu tranh. Nam sinh kia quay đầu nói, ngươi có thể hay không đừng đổ thêm dầu vào lửa rồi. Trần Quý Lương còn không có nói tiếp, Bành Hạo Nhiên liền quát hỏi, ngươi nói ai là cất chuột? Ta cũng không có chỉ mặt gọi tên a, ai nguyện ý đương cất chuột, có thể bản thân rõ số chỗ ngồi. Trần Quý Lương cười nói, con mẹ nó ngươi dừng lại, lại muốn đánh người. Bành Hạo Nhiên tức giận đến vung mạnh quyền tý lên, Nam sinh kia cùng quản lý ký túc xá bác gái vội vàng ngăn cản, Trần Quý Lương chạy trốn lúc tiếp tục đá ngã trái tim tình yêu ngỏn đến thổ lộ hiện trường, một mảnh hỗn độn, các ngươi thất thần làm cái gì? mau tới đây hỗ trợ. Bành Hạo Nhiên hướng phía gian nhạc thành viên hô. Gian nhạc mấy người khác, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không đi lên hỗ trợ. ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, bọn hắn đã đã nhìn ra, cái kia sinh viên đại học Bắc Kinh đang đem Bành Hạo Nhiên đường ngu xuẩn treo trọng. nếu như bọn hắn đi hỗ trợ, cũng lại biến thành ngu xuẩn. Bành Hạo Nhiên tựa hồ thể lực không được, đuổi một trận liền thở hổn hổ. Trần Quý Lương lại là tinh thần sáng láng, hắn mỗi ngày đi xe chạy khắp nơi, thân thể đã rèn luyện ra được. hô hô hô. Trần Quý Lương cố ý học Bành Hạo Nhiên thở mạnh, bộ dáng kia thiếu đánh không được, liền cái này thể lực, ngươi còn đánh ta. Sợ là ăn cô gái, trái cây, đều không kiên trì được 3 phút. Cô gái, trái cây, là Bắc Kinh văn nghệ vòng tiếng lóng. Cô gái trẻ tuổi gọi trái cây tươi đẹp đặc biệt gọi trái cây nhọn. Lời này rất có lực sát thương, Bành Hạo Nhiên trong nháy mắt nổi trận lôi đỉnh, tức giận mắng xông về phía trước, ta con mẹ ngươi sao? Trần Quý Lương tần vương cuốn trụ, đem quản lý ký túc xá bác gái cùng nam sinh kia xem như cây cỏ quấn. Lại chạy một trận, Bành Hạo Nhiên mệt mỏi xoay người dừng lại, hai tay chống tại hai cái trên đầu gối, chỉ lo thở dốc đã không có pháp nói chuyện. Trần Quý Lương đứng tại mấy bước bên ngoài, trợt trợt trợt. Liên cái này thể lực, nhiều lắm là một phút. Nam sinh kia im lặng nói, ngươi có thể hay không nói ít đi một câu. Nhưng vào lúc này, phòng công tác sinh viên người đến, quản lý ký túc xá bác gái gọi điện thoại. Người đến chỉ là phòng công tác sinh viên nhân viên trực, cũng không phải gì đó lãnh đạo. Hắn đầu tiên là quát lớn vây xem học sinh, tranh thủ thời gian tản, cần phải ngủ một chút, cần phải đọc sách đọc sách. Đó lấy, lại đối Trần Quý Lương cùng Bành Hạo Nhiên nói, các ngươi theo ta đi phòng công tác sinh viên. Biên quan nguyện vội vàng chạy tới, giáo viên, đây là ta bạn trai, chuyên môn từ đại học Bắc Kinh sang đây xem ta đến phòng công tác sinh viên lại nói vị giáo sư này muốn đổi cái địa phương giải quyết vấn đề mấy cái kia giàn nhạc thành viên lại là thừa cơ trốn đi trần quý lương thế mà đuổi theo móc ra một bộ tam quốc sát đối trước hết nhất biểu đạt bất mãn tay trông nói đồng học ta đưa ngươi một kiện lễ vật đưa ta tay trông có chút sướng sở trần quý lương nói ta cảm thấy đi giàn nhạc trong đều là huynh đệ mọi người hẳn là nhân cách bình đẳng cái này người đem huynh đệ làm người hầu sai sử quá không chính đáng ngươi trước hết nhất đưa ra kháng nghị để ta đặc biệt khâm phục cho nên ta muốn đưa ngươi lễ vật biểu đạt kính ý làm ơn tất nhận lấy tay chống ngay tại do dự muốn hay không tiếp nhận, bành hạo nhiên đã mở miệng tam nhi, con mẹ nó ngươi nếu là đem đồ vật thu, đừng trách anh em không đem ngươi trở thành huynh đệ. trần quý lương cầm lại tam cốt sát, thở dài nói quên đi thôi, các lão đại của ngươi có mệnh lệnh, ta cũng không làm có ngươi. hắn tính cái cái dám lão đại, tay chống đoạt lấy tam cốt sát, chỉ vào bành hạo nhiên nói anh em sớm nhìn ngươi không đã quen. ỉ vào trong nhà có mấy cái tiền bẩn, con mẹ nó ngươi đắc ý cái cái gì nha? mỗi ngày tán gái trên mạng hút thuốc uống rượu, lại không có thể lực lại không có cúng họng, ngươi còn có mặt mũi đương chủ sướng. ta phi, ông nội ta không hầu hạ, có cốt khí. Trần Quý Lương dựng thẳng lên ngón tay cái. Tay chống quay người đối cây bút sập cùng tay bạn nói, "Chính các ngươi tự đi, dù sao ta không theo hắn chơi." Hai người này không có do dự mấy giây, đều lựa chọn theo tay chống cùng một chỗ sống cầu thả. Bạch Hạo Nhiên cười lạnh, "Cực kỳ tốt, các ngươi đều cực kỳ tốt, tính ta nhìn lầm." Lâm Nhược Nam đã nhìn trận mắt hốt muồm, cái này trực tiếp đem một cái giàn nhạc cho chia rẽ băng rồi. "Đừng lề mề, đi phòng công tác sinh viên." Phòng công tác sinh viên giáo viên cố dụng. Đến lúc đó, vị lão sư này gõ cái bàn, dùng nghiêm khắc ngữ khí nói, "Các ngươi đánh nhau là không đúng, dựa theo nội quy trường học kỷ luật trường học là chịu lấy xử lý." Trần Quý Lương nói: "Giáo viên, người đang phê bình ta sao?" "Ta là nói hai người các ngươi." Vị lão sư này lại bổ sung: "Đương nhiên, ngươi là đại học Bắc Kinh học sinh, ta không có quyền lực phê bình ngươi, chỉ có thể liên hệ trường học các ngươi ngành tương quan." Uy hiếp ai đây? Trước hù dọa, lại điều giải, theo ta chơi xáo lộ phải không?" Trần Quý Lương cười nói: "Tốt, lão sư mau liên hệ chúng ta trường học. Ta hôm nay không có động thủ, toàn bộ hành trình bị quý trường học sinh đuổi theo đánh. Ta hiện tại cực kỳ ủy khuất, cần đại học Bắc Kinh giáo viên tới giúp giải một chút." Vị lão sư này không nói. Trần Quý Lương thúc giục nói: "Giáo viên, Ngươi nhanh cho đại học Bắc Kinh gọi điện thoại a, ngươi làm sao không đánh? Đúng, ngươi khẳng định là không có dây số đi, ta trong điện thoại di động tồn lấy dây số. Mắt thấy Trần Quý Lương lấy điện thoại cầm tay ra, vị lão sư này cải biến ngữ khí, có một số việc đâu, tính chất mặc dù cực kỳ ác liệt, nhưng cũng may các ngươi song phương đều không bị tổn thương. Không gọi điện thoại rồi. Trần Quý Lương một mặt thất vọng. Hôm nay không có. Chương 110, dạng này mới càng bảo hiểm, chương 110, dạng này mới càng bảo hiểm. Vị lão sư này đã nhìn ra, Trần Quý Lương liền là cái lưu manh. Hắn cũng lời lại kéo khác, bắt đầu hỏi thăm chuyện nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Bao quát quản lý ký túc xá bác gái cũng đều tiến hành trần thuật. Bất quá chi tiết nói rất không rõ ràng. Trần Quý Lương kiên quyết không thừa nhận bản thân có khiêu khích hành vi, công bố kia là mình bị ngôn ngữ cùng tứ chi uy hiếp sau ứng kích phản ứng. Bành Hạo nhiên thì không thừa nhận bản thân đánh qua Trần Quý Lương, truy kích là bởi vì chính mình bị khiêu khích, tác giá đỡ thì thuộc về nhất thời nói nhảm. "Lão sư này hỏi Trần Quý Lương, ngươi dự định giải quyết như thế nào?" Trần Quý Lương nói, "Giải quyết việc chung. Căn cứ năm 1993 ban bố giáo dục ủy ban số 7 lệnh, tức phổ thông trường trung học học sinh quản lý quy định học sinh có ổ đả đánh nhau hành vi, có thể giúp cho cảnh cáo." Nghiêm trọng cảnh cáo, đi tội ở lại trường xem xét cùng loại xử lý, ảnh hưởng ác liệt có thể lệnh cưỡng chế nghỉ học hoặc khai trừ học tịch. Lời nói này nói ra, hiện trường tất cả mọi người đều nhìn Trần Quý Lương. Vị kia giáo viên hiếu kỳ nói, ngươi là đại học Bắc Kinh luật học hệ, ta là lớp giáo dạy. Trần Quý Lương kỳ thật chỉ biết là đầu này, hơi chút hiểu qua, lo trước khỏi hòa nha. Bành Hạo Nhiên lúc này đã tỉnh táo lại, nhưng một bộ không quan trọng bộ dáng, anh em, ta liền truy bạn gái của ngươi mà thôi, không cần thiết chuyện bẽ rẽ ra to a. Ngươi dây dưa nàng hơn 1 tháng, nghiêm trọng cái nhiêu cuộc sống của nàng ngập tập, Trần Quý Lương tựa hồ mới nhớ tới cái này liền vội vàng hỏi, "Giáo viên, trường kỳ quấy rối nữ sinh nên xử lý như thế nào? Ta đối phổ thông trường trung học học sinh quản lý quy định không hiểu nhiều lắm." Lão sư này lại hỏi biên quan nguyệt, "Hắn có quấy rối ngươi sao?" Biên quan nguyệt nói, "Hơn một tháng trước, ta tại mùi thơm trên đường gặp đến cái này người. Hắn gây một cỗ mang vượt đấu xe gần máy, dừng ở ven đường bên trên muốn đưa ta về trường học. Ta nói không cần, hắn vẫn lái xe đi theo. Ngồi hắn trên xe nam sinh, còn hướng ta huýt sáo, nói một chút lời khó nghe. Ta không có để ý đến bọn họ, bọn hắn một mực đi theo. Ta sợ bọn họ theo tới ký túc xá, liền đi thư viện." bọn hắn lại cùng đến thư viện, ta tại thư viện đọc sách, bọn hắn ăn vị tại bên cạnh ta, ta đi ăn cơm, chúng ta lại cùng đến nhà ăn. về sau ta đến phòng công tác sinh viên, bọn hắn mới đi. không biết hắn đánh như thế nào nghe được ta việt hệ, có một ngày ta đi học, phát hiện hắn đứng tại lầu dạy học cổng, còn đi theo ta cùng một chỗ tiến vào phòng học lên lớp. tan học về sau, hắn nói mình là vui đùa đội, mời ta đi tham quan hắn giàn nhạc. ta không có đi, hắn liền một đường đi theo ta ca hát. về sau hắn lại thăm dò được ta ký túc xá, ngan ở lầu ký túc xá cổng cho ta tặng hoa. ta một lần đều không có tiếp nhận hoa của hắn, còn nói ta đã có bạn trai nhưng hắn vẫn là tiếp tục dây dưa. Ta hiện tại loại trừ lên lớp, đều không làm sao dám ra cửa. Giáo viên nghe xong, biểu tình trở nên nghiêm túc, nghiêm nghị chất vấn Bành Hạo Nhiên, ngươi có phải hay không thật muốn bị khai trừ? Ngươi cái này đều nhanh đủ thượng lưu manh hành vi. Ngươi gia trưởng số điện thoại là bao nhiêu? Trong nhà của ta nghèo, không có điện thoại cố định, cũng không có tiền mua điện thoại di động. Bành Hạo Nhiên đem mặt đừng mở. Bành. Vị giáo sư này nổi giận, chật vô cái bàn nói, thu hồi ngươi bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, lại không bày ngay ngắn thái độ, ta coi như muốn làm thật. Trần Quý Lương tan thẳng nói, giáo viên thật sự là thiết diện vô tư dạng này học sinh liền nên nghiêm túc xử lý. Ta hôm nào làm một mặt cờ thưởng đưa cho ngài tới. Lão sư này cầm lấy điện thoại cố định mịt tổ phồn, ta cho ngươi phụ đạo viên gọi điện thoại, hắn hẳn là có thể liên hệ đến gia trưởng của ngươi. Giao viên, ta sai rồi. Bành Hạo Nhiên vội vàng đem điện thoại để lại, tại chỗ đầu hàng nói, ta sau này nhất định sửa lại, mời lại cho ta một cơ hội. Cho cái này vị nữ đồng học xin lỗi. Lão sư nói, bành Hạo Nhiên đoán Trường Phi thường sợ hãi bản thân một vị nào đó gia trưởng, giờ phút này đã không để ý tới cái gì mặt mũi, thái độ thành khẩn hướng biên quan nguyệt túi người chào. Biên quan nguyệt đồng học, thật xin lỗi ta cam đoan về sau không lại dây dưa ngươi. Trần Quý Lương nói, còn muốn viết giấy cam đoan. Giáo viên lấy giấy bút, viết giấy cam đoan. Bành Hạo Nhiên nằm sấp chỗ ấy viết lên giấy cam đoan, trong lòng của hắn vẫn như cũ cảm thấy không có gì vấn đề lớn, viết giấy cam đoan cũng không phải xử lý, liền xem như phổ thông xử lý, chỉ cần không đến ở lại trường xem cấp bậc cũng không đáng kể, không cho gia trưởng gọi điện thoại là được. Lão ba là thực sẽ dùng dây lưng đánh a, hơn nữa còn muốn đoạn cuộc sống của hắn phí. Giấy cam đoan viết xong, giáo viên cẩn thận kiểm tra một lần, liền muốn tiện tay đặt ở cặp văn kiện ở bên trong. Chờ một chút, Trần Quý Lương nhắc nhở. Phòng công tác sinh viên trải qua xử lý người ký tên. Giáo viên lập tức dở khóc dở cười, tại bảo đảm trên sách lại thêm một nhóm, ghi chú rõ phòng công tác sinh viên trải qua xử lý người cũng ký tên. Không có cái này ký tên, giấy cam đoan liền là giấy lộn một tấm. Có cái này ký tên, mới chính thức có uy lực. Lần sau tái phạm tất nhiên tử trọng sự phân. Giáo viên ký xong chữ đối bành hạ nhiên nói, phần này giấy cam đoan sẽ ở phòng công tác sinh viên nội bộ giữ lại. Như quả ngươi về sau không tái phạm, sau khi tốt nghiệp liền có thể tiêu hủy. Như quả tái phạm, giấy cam đoan cùng xử lý đem cùng một chỗ tổn vào hồ sơ của ngươi. Giáo viên, ta có thể đi rồi sao? Bành Hạo Nhiên không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trần Quý Lương cảm thấy hẳn là nhắc nhở một chút, thế là đối với biên quan nguyện nói, về sau cái này người dây dưa nữa ngươi, liền đến phòng công tác sinh viên tìm. Giáo viên, ngài họ gì? Ta họ Trương. Lão sư nói, đúng, hắn lại đến quấy rối ngươi, tìm phòng công tác sinh viên Trương lão sư. Trần Quý Lương hỏi, Trương lão sư, như quả tái phạm, làm như thế nào xử lý? Trương lão sư cũng quyết định hù dọa một chút, miễn cho Bành Hạo Nhiên lại gây chuyện, viết giấy cam đoan còn dám tái phạm, kia gọi dậy mãi không sửa, chí ít cũng là cái ở lại trường xem. Hơn nữa còn muốn tổn nhập học sinh hồ sơ. Trần Quý Lương hỏi, có khả năng hay không khai trừ? Trương lão sư nói, cũng có khả năng. Bành Hạo Nhiên nhìn một chút Trần Quý Lương, lại nhìn một chút Biên Quan Nguyệt, lại nhìn về phía Trương lão sư, trong lòng rốt cục cảm giác có chút sợ hãi. Trương lão sư còn nói, ngươi còn muốn cho cái này vị ra ngoại trường đồng học xin lỗi. Về sau gặp được chuyện gì, tuyệt đối không thể lập thủ. Bành Hạo Nhiên hung tận trừng Trần Quý Lương một chút, thật xin lỗi. Giáo viên, ngươi nhìn ánh mắt của hắn. Trần Quý Lương nói. Trương lão sư quát lớn, xuất ra nói xin lỗi thái độ đến. Bành Hạo Nhân hít sâu một cái khí, tối người chào nói thật xin lỗi, nói xong, xoay người rời đi. Trần Quý Lương tiến lên theo Trương Lão sư nắm tay, có thể có ngài dạng này, Lão sư tốt, ta cuối cùng có thể yên tâm. Nếu không ta khẳng định để bạn gái xin chuyển trường, coi như không thể chuyển trường, cũng phải chuyển trường khu mới được. Tốt, các ngươi cũng có thể đi rồi. Trương Lão sư không muốn theo Trần Quý Lương nói nhảm. Trần Quý Lương lại nói, ta ngày mai tìm người làm cờ thưởng. Như quả ngày mai Trương Lão sư không ở nơi này, ta cần phải đem cờ thưởng giao cho vị kia giáo viên. Trương Lão sư cuối cùng ý thức được không đối, người nghiêm túc, khẳng định phải đưa cờ thưởng à? Trần Quý Lương nói, ngài là không biết. Ta bạn gái bị dọa đến đều không tâm tình học tập. Trương lão sư đem sự tình giải quyết chẳng khác gì là cứu vớt ta bạn gái việc học, cứu vớt một cái nữ sinh viên đại học tương lai a. Trương lão sư bắt đầu vì Bạch Hạo Nhiên mặc nghiệm, chọc tới dạng này một cái khó chơi ra hỏa. Một phòng có phòng công tác sinh viên trải qua xử lý người ký tên giấy cam đoan còn ngại không đủ, thế mà muốn đường đường chính chính đưa cờ thưởng tới. Cờ thưởng vừa thu lại, liền đem phòng công tác sinh viên dựng lên đến rồi. Trần Quý Lương không chỉ muốn đưa cờ thưởng, hắn đến lúc đó còn muốn chúc ảnh. Đương nhiên, đưa cờ thưởng đối Trương lão sư mà nói, vẫn là có một chút điểm chỗ tốt. Tất cả đều vui vẻ sự tình. Trần Quý Lương lại cùng quản lý ký túc xá bác gái nắm tay, "Cảm ơn dì bên vực lẽ phải, xuất thủ ngăn cản học sinh xấu động thủ đánh người. Ta ngày mai cũng cho dì đưa một bộ cờ thưởng." Quản lý ký túc xá bác gái nhưng thật ra cực kỳ cao hứng, nàng sẽ thành toàn trường duy nhất đạt được cờ thưởng quản lý ký túc xá, lúc này cười nói, "Tiểu Hỏa tử ngươi yên tâm, bảo hộ học sinh không thụ quá yên rối là chúng ta chỗ chức trách." Bành Hạo Nhiên như quả còn dám đến lầu ký túc xá bảy ngọn đến ca hát, nàng khẳng định trực tiếp cơ lấy cái chổi đuổi người. Bên quan nguyệt mấy người bạn cùng phòng vẫn đứng ở bên ngoài lối đi nhỏ cửa phòng làm việc mặc dù giam giữ nhưng các nàng lỗ thai dán tại trên cửa nghe lén cơ bản biết được toàn bộ xử lý quá trình rời đi phòng công tác sinh viên đội trưởng tán thưởng nói biên quan nguyệt bạn trai ngươi thật lợi hại đúng vậy a cái kia bành sư huynh rời đi thời điểm sắc mặt đều giận đến phát xanh hắn khẳng định không dám lại tới tìm ngươi nghe những lời này biên quan nguyệt mặt mũi tràn đầy mỉm cười lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn ta bạn trai cũng thật là lợi hại lâm nhược nam hỏi đồng học ngươi số điện thoại di động bao nhiêu trần quý lương nhìn hướng biên quan nguyệt biên quan nguyệt cúi đầu không nói chuyện trần quý lương nói Ta điện thoại thường xuyên thiếu phí, cho ngươi lưu lại cái email a. Dừng a. Lâm Nhược Nam cảm thấy rất thật mất mặt, nàng chủ động hỏi nam sinh muốn số điện thoại di động, kết quả đối phương liền tài khoản cờ cờ cũng không cho, chỉ lưu lại một cái không hiểu thấu email. Thời gian hơi trễ, Trần Quý Lương đêm nay liền không mời khách, ngày mai lại mời mấy cái này nữ sinh ăn cơm trưa. Hắn mang theo Biên Quan Nguyệt đi ăn khuya, tiếp lấy lại tại trường học phụ cận mở căn phòng. Hai người tắm rửa xong ôm vào trên giường, Biên Quan Nguyệt nói, "Ngươi hôm nay có chút xúc động, không giống ngươi bình thường vì người." "Vẫn tốt chứ?" Trần Quý Lương nghĩ lại một chút, nói, "Khả năng là gần nhất áp lực quá lớn." đi vào trường học các ngươi chờ tại đội cái hoàn cảnh xa lạ, không nhịn được muốn phát tiết một chút. Vừa vặn nhìn tiểu tử kia không thuận mắt, hắn đụng ta trên họng súng. Ngươi cực kỳ mệt không? Biên quan nguyệt tại trên mặt hắn nhìn thấy một tiêm một bệnh. Trần Quý Lương nói, hiện tại tốt hơn nhiều. Mà lại ta còn chiêu đến một cái hành chính trưởng phòng, về sau cực kỳ sống lâu có thể giao cho nàng làm. Ta mỗi tuần mặt đều đi cùng ngươi đi, cũng có thể giúp ngươi làm chút công ty về vật. Biên quan nguyệt nói. Trần Quý Lương nói, quá xa. Liên cuối tuần kia giao thông tình huống, tới một lần một hai cái giờ. Ta không ngại xa. Biên quan nguyệt gãy vào độ ngực hắn kỳ thật ta cũng nghĩ thường xuyên gặp ngươi, hơn nữa còn có thể giúp ngươi làm chút chuyện. nhất cử lương tiện tốt bao nhiêu ai, lúc trước ta liền nên báo một cái gần một chút trường học. Trần Quý Lương không có lại cự tuyệt, ôm nàng vuốt ve an ủi bắt đầu. ngay tại thời khắc mấu chốt, biên quan nguyệt kịp thời ngăn lại, tiến đến Trần Quý Lương bên tai thì thầm, lễ giáng sinh còn có hơn một tháng, đến lúc đó lại làm lãng mạn chuyện. ta sẽ đưa ngươi quả giáng sinh, ngươi cũng muốn chuẩn bị lễ vật nhà. vậy ta trước dự chi tiền lãi có thể hay không? Trần Quý Lương lại nói chút kỳ quái lời nói, biên quan nguyện bỏ mặt, bị Trần Quý Lương dẫn dắt tay nhỏ rời xuống. hai người dính nhau đồng thời. Biên quan Nguyệt bạn cùng phòng đã về ký túc xá, các nàng liễu díu díu nghị luận lên. Bạn trai nàng thật đẹp trai, khẳng định đẹp trai a. Biên quan Nguyệt ánh mắt cực kỳ cao, đầu óc cực kỳ thông minh, lại sẽ chân ngoải lì rán, đem cái kia bánh sư huynh giản nhạc đều chia rẽ. Biên quan Nguyệt khẳng định bị hắn ăn đến gắt đau. Cái này gọi trí thông minh người ép. Một cái bạn cùng phòng đột nhiên nói, các ngươi lúc học trung học đều không chú ý mèn chỉ ả mạ gạ dìn cùng khái niệm mới. Thế nào? Bạn cùng phòng kia nói, vừa rồi rời đi phòng công tác sinh viên, hắn tự giới thiệu nói gọi Trần Quý Lương. Ta lúc ấy đã cảm thấy quen thay, hiện tại rốt cục nhớ lại hắn là giải thi đấu khái niệm mới giải đặc biệt cái kia lâm nhược nam ngồi ở trong chăn trang ôm nụ kẹp hỏi cái nào trần quý lương tên hắn viết như thế nào đắt đỏ quý hiền lãnh lương đại học bắc kinh đặc biệt chiêu sinh lâm nhược nam mở ra website bài đủ trần quý lương đại học bắc kinh hai cái từ mẫu chốt không lục soát không quan trọng vừa tìm toát ra một đống lớn website nội danh như vậy a lâm nhược nam trở nên hưng phấn lên không ngừng ấn mở website xem xét tin tức hôm nay nàng khinh thường tại yêu cầu email nhưng ngày mai lúc ăn cơm có thể nhớ kỹ có thể lấy được tài khoản g g thì tốt hơn lâm nhược nam gia đình có chút trọng nam khinh nữ Cái này không để cho nàng trở nên tiêu cực, ngược lại khắp nơi tranh cường hào thắng, cái gì đều muốn theo người bên cạnh tranh đoạt. Nàng kỳ thật không quá ưa thích nam nhân, đương nhiên, cũng không thích nữ nhân. Nàng chỉ thích theo người giật đổ quá trình. Chương 111, rèn rèn con người sử dụng đột phá 8 ngàn. chương 111, rèn rèn con người sử dụng đột phá 8 ngàn. Sáng sớm đứng lên, Trần Quý Lương đi một chuyến công ty quảng cáo. Tiệm trợ may cũng có thể làm cỡ thượng, nhưng hắn không biết đi chỗ nào tìm. Phổ thông cỡ thượng, 2-30 khối tiền liền có thể làm một mặt. Trần Quý Lương cần cùng ngày cầm hàng, ngoài định mức thanh toán khẩn cấp phí trực tiếp tăng giá đến 120 nguyên mặt. Công ty quảng cáo để hắn 6 giờ phía sau đi lấy. Giữa trưa, Trần Quý Lương mời Biên Quan Nguyệt bạn cùng phòng ăn cơm, báo danh cùng ngày gặp phải Hà Cầm Cầm học tỷ cũng được mời tới. Đại tài tử, ngươi tại chúng ta trường học nội danh a?" Hà Cầm Cầm vừa đến đã nói đùa. Trần Quý Lương hỏi, "Có người tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh thủ đô Phò Dùm phát bài viết." Hà Cầm Cầm cảm khái, "Chúng ta trường học cũng không có Phò Dùm, chỉ có trong trường lò cản ạ diễn đàn cùng bài đụt C3." "Có người nói Trần Quý Lương nói xấu sao?" Biên Quan Nguyệt liền hỏi. Hà Cầm Cầm nói, "Có Nhưng đại bộ phận đều đang cười nhạo bành Hạo Nhiên, gia hỏa này trước kia làm việc quá cao điệu, mà lại khắp nơi tán gái lại bội tình bạc nghĩa. Sớm đã có cực kỳ nhiều người nhìn hắn không quen, lần này thừa cơ phát bài viết đảo hắn tài liệu xấu. Biên Quan Nguyệt cười nói, "Kia còn tốt, người cũng nổi danh." Hà Cầm Cầm nói, "Còn có người tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh thủ đô sẽ bạ phát hình của ngươi, nói ngươi là trường học chúng ta hoa hậu giảng đường." Còn nói cái gì hồng nhan Hoa thủy, đưa tới sinh viên Đại học Bắc Kinh theo bạn phong cách trưởng học mây nhân vật tranh giành tình nhân đánh một trận. Những người kia rất nham chán. Biên Quan Nguyệt bình luận, "Đang lúc nói chuyện, năm vị bạn cùng phòng đến rồi." Trần Quý Lương nhắc nhở phục vụ viên mang thức ăn lên. Theo biên quan nguyệt quan hệ tốt nhất là dưới giường tỉ mũi. Tên gọi phó xà bánh. Tiếp theo là đội trưởng Dư Vi. Cảm ơn mọi người đối quan quan chiếu cố. Ta kính các vị tỷ tỷ một chén. Trần Quý Lương rơi lên đổ nói. Mọi đều là nữ hài tử. Hôm nay không có gọi rượu. Tối hôm qua tia sáng so sánh ám. Bây giờ nhìn càng rõ ràng. Mấy người bạn cùng phòng đều tại một lần nữa quan sát Trần Quý Lương. Ừm, sắt thực phong nhã. Còn có cái gọi Lưu Ngọc Nữ hài tử. Lưu Diễu trò chuyện lên mèn chỉ ạ mà gạ dìn cùng khái niệm mới. Nói mình thời cấp ba đặc biệt yêu thích văn học. Cơm ăn đến một nửa, Trần Quý Lương bắt đầu phát danh thiếp. Đây là hắn ấn nhóm thứ 3 danh thiếp, phía trước hai nhóm đã nhanh phát xong. Mới trên danh thiếp không có số điện thoại di động, chỉ có công ty số điện thoại cố định. Có số điện thoại di động danh thiếp, sau này sẽ còn tiếp tục phát, nhưng muốn phân biệt phát cho đối tượng. Bằng không mà nói, hắn điện thoại di động muốn bị đánh nổ. Ngươi còn mở hai nhà công ty? Lâm Nhược Nam càng thêm hưng phấn. Trần Quý Lương đơn giản giải thích rèn rèn con, nói, thử nghiệm sẽ ở trưa mai 12 điểm, sớm tiến vào giai đoạn thứ 2, gọi mở người sử dụng hảo hữu mời công năng. Mỗi thành công mời một cái hảo hữu đăng ký liên có thể đạt được tương ứng trong trường tệ. trong trường tệ thuộc về đứng ở giữa thu phí hệ thống, trước mắt làm còn xa xa không đủ hoàn thiện, thậm chí không ủng hộ nạp tiền, chỉ có thể thông qua mỗi ngày đăng nhập, mời hảo hữu, ôn lại khoảng thời gian đến thu hoạch. Hà Cầm Cầm hỏi, thứ này theo quy tệ giống nhau sao? Trần Quý Lương nói, đúng thế. hiện tại còn không cách nào sử dụng, sau này sẽ đẩy ra càng nhiều trang chủ bối cảnh, nhật ký giấy viết thư cùng bối cảnh âm nhạc, một bộ phận miễn phí sử dụng, một bộ phận cần trong trường tệ mua sắm. Rèn rèn com trước mắt còn ở vào giai đoạn thử nghiệm, nhất định phải thông qua mời mã đăng ký tài khoản các người có thể lưu cho ta cái tài khoản cờ cờ hoặc hồng thư, ta cho các người phát mời mã. các người mời hảo hữu thời điểm cũng có thể tạo ra mời mã phát cho bọn hắn. một cái người sử dụng mỗi ngày chỉ có thể tạo ra 6 cái mời mã. lâm nhược nam nói, ta cho ngươi số điện thoại di động đi, trực tiếp đem địa chỉ internet cùng mời mã phát ta điện thoại. được. trần quý lương lấy điện thoại cầm tay ra, ghi lại lâm nhược nam dây số, nhưng không có tại chỗ đánh tới, mà là cho công ty bên kia phát điện thoại sms. mấy phút về sau, lâm nhược nam thu được một đầu sms là quách phong cho nàng gửi tới địa chỉ internet cùng mã. Lâm Nhược Nam nhịn không được lật ra cái khinh khỉnh. Hà Cầm Cầm cũng lấy được mấy mã, nàng cảm thấy trang web này thật có ý tứ. Nếu như có thể làm lớn lời nói, bản thân theo người sáng lập nhận biết, nói không chừng về sau có thể đi Trần Quý Lương nơi đó làm việc. Giữa chiều, Trần Quý Lương đi cầm cờ thưởng, cho phòng công tác sinh viên cùng quản lý ký túc xá bác gái đưa đi. Đưa cờ thưởng lúc, chuyên môn để biên quan Nguyệt chụp mấy bức chiếu. Quản lý ký túc xá bác gái cực kỳ có ý tứ, còn để Trần Quý Lương đem ảnh chụp tẩy đi ra đưa nàng một tấm. Biên quan Nguyệt lưu luyến không rời, đem Trần Quý Lương đưa đi nhà ga. Nàng đã học xong Danaulen, ngay tại rệt một đầu khăn quàng cổ. Lễ giáng sinh trước đó nhất định có thể dễ tốt. Ngày kế tiếp, 12 giờ trưa, rèn rèn công khai thông hảo hữu mời công năng, nhưng có mời hạn chế số lượng. Một là nhờ vào đó quan sát cách ra tốc độ, hai là khống chế số lượng khảo thí tính ổn định. Trần Quý Lương ở văn phòng ngồi sồn 1 giờ, hỏi bao nhiêu đăng ký người sử dụng rồi. Quách Phong nhìn chăm chăm hậu trường số liệu nói tổng người sử dụng lượng 1.137 người, trước mắt online 328 người. Hôm nay cuối tuần online suất hơi cao, bên trong đó 271 cái người sử dụng là gần nhất một giờ đăng ký, bên trong đó 104 người đăng ký về sau lại lọt gấp. Buổi tối người khẳng định càng nhiều. Trần Quý Lương nói, Quách Phong cười nói, xảy ra vấn đề càng tốt, có thể sớm một chút chữa trị bờ UG." Đồng Tiên Thu nói, "Rèn Zen rèn con cùng Tam Quốc sát nạp tiền thu phí hệ thống, cứ như vậy để chúng ta chậm rãi làm, không lại chiêu hai cái lập trình viên. Khoảng cách thu phí còn sớm đâu." Trần Quý Lương nói, "Trước tiên đem người sử dụng biến nhiều, đến lúc đó ta đi cho vay. Hai cái hạng mục cộng lại, cao nhất có thể dùng cho vay một triệu, đến lúc đó lại thông báo tuyển dụng càng nhiều nhân thủ." Trung Quốc lúc đầu internet thị trường, nạp tiền một mực là cái vấn đề lớn. Mới thành lập công ty không có thực lực dựng đường dây tiêu thụ, chỉ có thể tìm công ty lớn tiến hành đại diện. Phí đại lý đại khái là 1/3, người sử dụng nạp tiền 100 khối tiền, hắn trực tiếp cho người vẽ đi 30 bạc khối. Như quả hợp tác vui vẻ, vậy cũng có thể tiếp nhận. Nhưng các đại lý luôn luôn thích kéo khoản, kéo được người dục tiền dục tử. May mắn mà có SenQream cái này người khai hoang, hiện tại hoàn cảnh so 3 năm trước đây tốt hơn nhiều, thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều chuyên nghiệp thẻ thời gian chơi game khu vực các đại lý thậm chí làm trò chơi trực tuyến thuê server, cũng là SenQream mở cơ dòng, trước đây phải tự mình mua server. Trần Quý Lương dự định tam quốc sát cùng rèn rèn con có chút danh tiếng về sau, đi cùng những cái kia thẻ thời gian chơi game khu vực các đại lý lần lượt nói chuyện hợp tác. Còn phải theo Uni ở nảy cùng địa phương ngân hàng, đàm luận trên mạng ngân hàng thanh toán. Đúng, còn muốn theo Mobile, Uỷ nhỉ cùng, cùng loại công ty viễn thông hợp tác, người sử dụng có thể thông qua nhắn tin chủ phí thanh toán. Bọn giá hỏa này là nhất đen, chiêu cao tới 50% 70%. Công ty game không thể nào ăn thiệt rồi, nhiều ra tiền cần dùng hộ đến cho, thông qua SMS nạp tiền đều là lớn đoan loại. Ở văn phòng ngồi một trận, lão sư tỷ trở về, đem một đống báo giá đơn đập trên bàn. Bản thân nhìn Lao nương muốn nghỉ một lát, ngao ngạn thần mệt mỏi gần chết. Trần Quý Lương có chút ngượng ngùng, ông chủ chạy tới theo bạn gái chơi, lại làm cho đại quản gia mệt mỏi giống con chó. Đây đều là mới văn phòng trang trí phí thiết kế, vật liệu phí, làm việc vật dụng phí. Trần Quý Lương nghiêm túc quét một lần, cảm giác không có vấn đề gì lớn, liền cầm lấy bút ký tên phê chuẩn. Ngao ngạn thần nói, ta tại công viên khoa học hỏi xong một chút, nghiệp thu thông qua liền chuyện mấy ngày này, chúng ta đã có thể xin văn phòng trang trí. Công ty toàn thể đồng nghiệp nhà mới liền muốn dựa vào ngao sứ thị. Không có ngươi cả ngày buồn ba mệt mỏi, chúng ta chỉ có thể chen tại giả phá nhỏ trong, ngươi là chúng ta công ty lớn nhất công thần. Trần Quý Lương điên cuồng cung cấp cảm xúc giá trị. Ngao Ngạn thần không ăn bộ này, tiền lương. Chúng ta còn không có đảm luận tiền lương sao? Trần Quý Lương nghĩ nghĩ, cũng không tránh đi mặt khác nhân viên, 5000 như thế nào? Có thể. Ngao Ngạn thần một lời đáp ứng, đối với cái này phi thường hài lòng. Năm 2004 cả nước khoa chính quy thuộc khóa này tốt nghiệp, bình quân tiền lương chỉ có 2000 tài hữu. Mà đại học Bắc Kinh khoa chính quy thuộc khóa này tốt nghiệp, phải kể tới xí nghiệp bên ngoài lập chính viên, xí nghiệp bên ngoài quản đối sinh. Ngân hàng đầu tư tiền lương tối cao, có thể đạt tới 5000-12000 nguyên. Nhưng là, chỉ có bộ phận chức nghiệp tại xí nghiệp bên ngoài có thể cầm như thế cao. Tiến vào xí nghiệp nhà nước chỉ có thể cầm 53000. Công chức thậm chí chỉ có 23000. Lẫn vào đặc biệt trinh lệch đại học Bắc Kinh thuộc khóa này tốt nghiệp, tiến vào cỡ nhỏ xí nghiệp tư nhân cũng liền theo công chức không sai biệt lắm. Trần Quý Lương cho Ngao Ngạn thần mở ra 5000 tiền lương, tương đương với nàng vừa mới tiến trong nước sưởng lớn tiền lương. Thậm chí có chút hơi cao, dù sao nàng không phải kỹ thuật người mới, tiến vào trong nước xưởng lớn hành chính cương vị còn phải chậm rãi bò như quả ngao ngạn thần muốn kỳ quyền, nhất định phải tiến một bước chứng minh bản thân giá trị. Trần Quý Lương trở lại ký túc xá gõ chữ, nghiêm túc viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Như quả hạng mục khởi nghiệp cho vay nhịn không được, còn phải trông cậy vào tiền thủ lao chống đến đầu tư mạo hiểm vào sân. Đến 10 giờ tối, Trần Quý Lương cho Quách Phong gọi điện thoại. Hôm nay là cuối tuần, học sinh ôn lễ suất tương đối cao. Quách Phong nói, Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Đại học Nhân dân Trung Quốc người sử dụng tăng trưởng đặc biệt nhanh, đã đạt tới 2132 người, trước mắt ôn lễ suất tiếp cận 40%. Giống như, không cần làm đầy Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô bao nhiêu?" Trần Quý Lương nói, "Ta chỉ cấp Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô bảy cái mời mã, còn lại người sử dụng đều là các nàng tự nhiên tách ra đi ra. Mà lại, bên trong đó bốn người còn không có máy tính." Quách Phong nói, "Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô đăng ký người sử dụng có 39 cái, bên trong đó 32 người là gần nhất 10 giờ tự nhiên tách ra sinh ra. Lúc này mới tỡi mở mợ mợ 10 giờ, số liệu cũng không tệ lắm, ngày mai hẳn là có thể chướng càng nhiều." Trần Quý Lương nói, "Tựa hồ, rèn rèn cong thật không cần đẩy. Một cái khác thời không rèn rèn cong, sợ dính lệ giá tiền rất lớn làm đấy." chủ yếu có hai nguyên nhân, một là cướp người sử dụng, hai là cướp thời gian. Cướp người sử dụng là bởi vì có người cạnh tranh tồn tại. Lúc ấy vương tổng, đoàn mỹ vị kia, từ nước mỹ trở về, làm ra một cái rèn rèn com, đang cùng năm pip xếp xe trường võ đài. Rèn rèn com nhất định phải thông qua đẩy tay đoạn, dùng đưa tặng lễ vật các loại phương thức tranh đoạt người sử dụng. Cướp thời gian là bởi vì f 2.0 đầu tư mạnh, tư bản bắt đầu hoài nghi cái đồ chơi này giá trị. Càng về sau kéo, rèn rèn com đánh giá giá trị liền càng thụ ảnh hưởng, nhất định phải thông qua đẩy tăng tốc người sử dụng tăng tốc, cướp tại bọt biển vỡ tan phía trước thắng được tư bản ưu ái mà Trần Quý Lương đâu? Thứ nhất, không có người theo hắn cạnh tranh, có thể tự nhiên phát triển. Thứ hai, đầu tư đều còn không có nóng bắt đầu, càng chưa nói tới cái gì mạnh. Trước mắt, Facebook vừa đạt được 500 ngàn đô la Mỹ nhà đầu tư hạ giống. Đợi thêm mười tháng, cầu tới 12,7 triệu đô la Mỹ đầu tư mạo hiểm, mới dẫn tới vô số tư bản chú ý tiếp lấy lại lấy được 25 triệu đô la Mỹ đầu tư mạo hiểm, trên để đem tư bản nhiệt tình cho dẫn bạo. Tại Facebook đạt được thứ hai bút đầu tư trước đó, Trần Quý Lương là sẽ không tiếp nhận bất cứ đầu tư nào, bởi vì đánh giá không ra giá cao, hắn còn phải lại khổ chống đỡ nửa năm. Trước mắt. Rèn rèn con công năng còn chưa hoàn toàn tồi mở. Tỷ như chỉ có thể thành lập đại học cộng đồng, trường cấp 3 trường học tạm thời không đặt vào. Du khách không cách nào đăng ký, chỉ có thể thông qua mời mã, mà mỗi cái người sử dụng mời mã có hạn. Một vòng đi qua, tổng đăng ký người sử dụng số lượng đột phá 8000. Nhưng tồn tại suất không phải cực kỳ cao, bởi vì có quá nhiều vật thay thế, mọi người càng quen thuộc tại đi dạo phụ dụng, diễn đàn, gặp cùng C3. Rèn rèn con cộng đồng sinh thái còn không hoàn thiện, rất nhiều đăng ký sử dụng về sau, đổ độn một hai lần cũng không cần, càng đừng đề cập để bọn hắn mời hảo hữu. Nhưng là, trong thời gian ngắn đạt tới 8000 người sử dụng Số liệu này đủ để xin đến 500.000 nguyên lãi tức thấp cho vay. Còn phải làm cái hoạt động, nếu không tất cả đều muốn biến thành cương thi người sử dụng. Hoa hậu dạng đường bình chọn. Mấy ngày kế tiếp, Trần Quý Lương mỗi lần đi học đều muốn hướng những bạn học khác nghe ngóng, các người viện hệ ai xinh đẹp nhất? Không biết. Vậy các người ban ai xinh đẹp nhất? Con hàng này cầm máy ảnh kỹ thuật số, khắp nơi đập mỹ nữ ảnh chụp, theo cái ong bướm giống như. Đồng Thiên Thu tạm thời dừng lại đối Tam Quốc sát khai phá phát triển, chạy tới cùng Quách Phong hợp tác khai phá phát triển rèn rèn combo phiếu tranh cử hệ thống. Giai đoạn thứ nhất, bình chọn hoa khôi lớp. Người sử dụng có thể bản thân thượng truyền ảnh chụp, cần phải lớp đồng học tiến hành bỏ phiếu. Giai đoạn thứ 2, bình chọn hệ, viện, hoa. Giai đoạn thứ 3, bình chọn hoa hậu giảng đường. Toàn bộ quá trình, Trần Quý Lương sẽ còn tại Đại học Bắc Kinh Phò giúp phát bài viết trực tiếp. Đại học Bắc Kinh Hoa hậu giảng đường tuyển ra đến về sau, Thanh Hoa bên kia cũng sẽ theo vào. Chương 112, kích tình Mên Mông lập nghiệp bọn, chương 112, kích tình Mên Mông lập nghiệp bọn. Mới trung tâm ủy nọ sen vẫn còn lắp đặt thiết bị, Trần Quý Lương ký cho vay là tại già trung tâm ủy nọ Đại học Bắc Kinh công viên khoa học máy cấp chứng tới công ty một vị lãnh đạo, tuổi chừng hơn 50 tuổi. Tạm thời gọi hắn Lý lão sư. Vương Khải hỗ trợ xin xuống tới hai loại hạt giống cơ bản cho vay phương thức. Thứ nhất, phổ thông quyền của chủ nợ cho vay. Hạn mức 500.000 nhân nguyên, lãi suất năm 52%. Trong vòng 2 năm có thể chỉ hoàn lại tiền lãi, trong vòng 5 năm hoàn lại tất cả tiền vốn cùng tiền lãi. Thứ hai, có thể chuyển nợ cho vay. Hạn mức 800.000 nhân nguyên, đặc phê, lãi suất năm là 0. Trần Quý Lương lựa chọn loại thứ nhất. Cho vay hợp đồng ký tên hoàn tất, Trần Quý Lương theo vị kia Lý lão sư nắm tay, Vương Khải đứng ở bên cạnh mỉm cười vỗ tay. Lần này không chỉ báo trưởng học phóng viên tới, trường học đại truyền hình phóng viên cũng tới. Đương nhiên Trường học đài truyền hình không có mấy cái người xem, lực ảnh hưởng thậm chí kém xa tít tạp báo trường học. Hai nhóm phóng viên đều đối Trần Quý Lương làm ngắn gọn phỏng vấn. Cái đồ chơi này chủ yếu dùng để nổi bật công viên khoa học các lãnh đạo chiến tích. Tuổi trẻ tài cao a, chúc các ngươi triển khai kế hoạch lớn. Lý Lão sư tiếu dung chân thành. Trần Quý Lương nói, còn muốn dựa vào các lãnh đạo ủng hộ, lại nói vài câu lời xa giao. Lý Lão sư liền vội vàng mà đi. Đoán chừng còn có chuyện gì mới làm. Trần Quý Lương thì cho các phóng viên chuẩn bị tiền đi lại ửng. Một người đưa một bộ tam quốc sát. Nếu như không có dèn dèn quang tài khoản, còn đưa bọn hắn dèn dèn quang mời mã đem các phóng viên đuổi đi, Trần Quý Lương lại ngựa không dừng vo tiến về công viên khoa học cao ốc. Tầng 1 cùng tầng 2, vì công cộng khu phục vụ cùng biểu hiện ra không gian. Có đại đường, phòng họp, quán cà phê, vườn khu quản lý văn phòng các loại, bộ phận khu vực dùng để biểu hiện ra xí nghiệp thành quả. Trần Quý Lương công ty tại tầng thứ 3. Tầng này chủ yếu mặt hướng học sinh lập nghiệp đoàn đội, mà lại văn phòng diện tích cực kỳ nhỏ, 20m2 vuông một gian. Siêu thấp tiền thuê, thậm chí miễn tiền thuê, Trần Quý Lương như quả lựa chọn có thể chuyển nợ cho vay liền có thể miễn thuê. Bốn tầng vì trường học mong đợi liên hợp phòng thí nghiệm, cùng đã song nghiệp đồng học thí nghiệm. Năm tầng vì công viên khoa học bán trực tiếp dự án nương tạo xí nghiệp. 6 tầng trở lên thì thuộc về thành thuộc xí nghiệp khu làm việc, nghe nói Đại học Bắc Kinh Founder cũng muốn chuyển tới. Trần Quý Lương thuê 2 gian sát bên văn phòng, mỗi gian phòng văn phòng diện tích là 50 mét vuông. 2 gian cộng lại, 1 năm tiền thuê mới 2040000 nguyên. Không thể thuê càng nhiều, một cái hạng mục mỗi gian, mà lại chỉ có thể ký 3 năm. 3 năm về sau, như quả công ty lớn mạnh, liền phải đem đến 6 tầng trở lên, đến lúc đó muốn khôi phục vì bình thường tiền thuê. Trong 3 năm như quả khu vực làm việc không đủ, có thể xin gia tăng văn phòng, hoặc là trực tiếp đem đến 6 tầng trở lên bao lâu có thể găn xong? Trần Quý Lương đứng tại cùng hỏi. Ngao Ngạn Thần nói, nhanh thì 8 ngày, chậm thì 10 ngày. đơn giản trang trí không dùng đến bao lâu. Cùng loại làm việc công trình hoàn tất, lại phơi mấy ngày liền có thể chuyển tới, cho vay lấy được. Ký, Trần Quý Lương nói, trong một tuần tới sổ. Ngao Ngạn Thần nhẹ nhàng thở ra, có tiền liền tốt, ta sợ. Được rồi, không nói không may mắn lời nói. Trần Quý Lương hỏi, ta nhìn thấy sắt vách cũng đang sửa chữa. Công ty gì? Ngao Ngạn Thần nói, giáo dục học viện thầy trò liên hợp sáng lập công ty, tên gọi vị danh hổ động làm online giáo dục nền tảng. Cũng là cảm tưởng a. Trần Quý Lương cảm khái nói, ngao ngạn thần hạ rộng, ngươi cảm thấy bọn hắn muốn thất bại. Trần Quý Lương nói, chúc bọn hắn thành công a. Sách vách kia nhà vị danh hổ động công ty, là giáo dục học viện giáo viên cùng học sinh cùng một chỗ làm. Về sau bởi vì băng thông cùng thanh toán kỹ thuật hạn chế, giáo dục ôn là căn bản làm không bắt đầu, cuối cùng chuyển hình vì trường trung học dạy học hệ thống quản lý phục vụ buôn bán. Ngao ngạn thần nói, trên lầu còn có hai nhà cũng đang sửa chữa. Một nhà gọi khoa tiến sinh vật, làm nghiên kiểm chất cùng sinh vật thuốc thử nghiên cứu. Một nhà khác gọi khang lập minh y liệu, làm chữa bệnh hình ảnh phân tích phần mềm nghe liền so với chúng ta càng cao cấp, Trần Quý Lương cười nói, ta đi khắp nơi đi, đi ở chung. Hắn tới trước sát vách giáo dục online công ty, nơi đó chỉ có một cái đại học năm bốn sư huynh nhìn trầm trầm trang trí. Sư huynh ngươi tốt, ta là sát vách bị tỷ đạn sợ cùng đêm sợ siền sợ. Ta gọi Trần Quý Lương. Trần Quý Lương tiến lên nắm tay. Khả năng là bởi vì công ty mới sáng tạo, vị sư huynh này thỏa thuê mãn nguyện tâm tình cực kỳ tốt, cười đến đều nhanh lộ ra A mì đạn. Ngươi tốt, ngươi tốt, cựu nữ đại danh. Ta gọi là ba, giáo dục học viện đại học năm bốn. Địch sư huynh có sự táo bạo, giáo dục online tại Trung Quốc cực kỳ có khai thác tính a. Trần Quý Lương Su Ninh nói, Địch Ba nói, ta chỉ là cái nhỏ cổ đông, tới nhìn trầm trầm trang trí. Mặt khác cổ đông đều cực kỳ bận rộn, có giáo dục học viện giáo viên, còn có ngay tại học nghiên sư minh sư tỷ. Trần Quý Lương lại nói mỏ vài câu, theo vị sư minh này trao đổi số điện thoại di động. Địch Ba nói, người cái kia Tam Quốc sát cực kỳ nổi danh à, ta sát vách phòng ngủ liền có người tại chơi. Bất quá dèn dèn quan là làm cái gì? Trần Quý Lương đơn giản giải thích một trận, cũng đưa tặng cho Địch Ba một mã. Kết thúc giao lưu, hắn chuẩn bị đi lầu bốn nhìn một chút. Đợi đến cửa thang máy mở ra, bên trong rung manh tiến ra bảy tám cái học sinh. Trần Quý Lương không có tiến vào thang máy, tò mò theo bên trên những này người. Chỉ thấy một người dáng dấp thành thuộc học sinh, chỉ vào còn chưa trang trí văn phòng nói, đây chính là chúng ta công ty địa chỉ, ta đã tại liên hệ chủ tu. "Oa, văn phòng to lớn, có 3-40 mét vuông a. Nơi này chính là chúng ta ngậm tưởng cất cánh địa phương. Các minh đệ tỉ muội, lịch sử tính thời khắp đến. Ta muốn cái kia gần cửa sổ cho ngồi." Những sư huynh sư tỉ này vô cùng hưng phấn, lúc nói chuyện thậm chí khoa tay múa chân. Trần Quý Lương hỏi, "Các người muốn làm gì công ty?" "Ha ha, ta bên ngươi. Ngươi là Trần Quý Lương." Một sư huynh nói. "Sư huynh tốt." các ngươi đây là muốn làm cái gì nghiệp vụ? học thuật xuất bản. a, trần quý lương cho là mình nghe lầm. đại học bắc kinh công viên khoa học còn có thể ấp xuất bản công ty. một vị sư tỷ kích tình giảng thuật nói, chúng ta chuyên môn làm cổ tịch chỉnh lý cùng học thuật bản thảo y lớn. đúng, chúng ta là khoa tiếng trung cùng hệ lịch sử học sinh. trần quý lương nói, ta cũng thích tiếng trung cùng lịch sử. chúc các ngươi xuất bản công ty phát triển không ngừng. hùng hùng hỏa hỏa. ha ha, cho ngươi mượn các ôn, cũng chúc ngươi sinh ý thị vượng. các sư huynh sư tỷ vui vẻ ra mặt. Trần Quý Lương nhìn xem bọn này tinh thần phân chấn học sinh, có thể tưởng tượng bọn hắn lập nghiệp sau khi thất bại về vài biểu tình. Chuyên môn làm cổ tịch chỉnh lý cùng học thuật bản thảo ý lớn, có thể kiên trì một năm đều tính bọn hắn phi thường lợi hại. Loại này chú định thất bại hàng ngũ, Đại học Bắc Kinh công viên khoa học thế mà nguyện ý cho cơ hội, chỉ có thể nói trường học sát thực cực kỳ ủng hộ học sinh lập nghiệp. Cái này nhà công ty gọi bác nhã thư xã, về sau đương nhiên sập tiệm, bị Đại học Bắc Kinh nhà xuất bản tiếp bàn. Trần Quý Lương hỏi bọn hắn muốn số điện thoại, lại lên lầu tiếp tục đi dạo, nhìn thấy một người trẻ tuổi đổi tới đổi lui. Tư Minh ngươi tốt, ta gọi Trần Quý Lương, công ty của ta dưới lầu. Trần Quý Lương tiến lên chào hỏi. Người trẻ tuổi nói: ngươi tốt, ta gọi Trương Bình. Tin tức khoa học bở lùe bật cổ đông. Ta hôm nay đến nơi này tuyển văn phòng. Công ty của ngươi tên gọi cái gì? Trần Quý Lương nói: Một nhà gọi Bì Tì đản sở, một nhà gọi game Sở xỉ én sở. Một mình ngươi mở hai nhà công ty. Nhanh tốt nghiệp A. Trương Bình cực kỳ kinh ngạc. Trần Quý Lương nói: Ta đại học năm 1. Trương Bình, Trương Bình năm ngoái liền tốt nghiệp. Hàn Huyên vài câu, Trần Quý Lương có chút im lặng, lại là một cái làm giáo dục cũ lai. Thiên công ty gọi tin tức khoa học bở lùe Bất quá. Sáng lập đoàn đội cũng không phải là đến từ giáo dục học viện, mà là từ khoa máy tính tốt nghiệp chủ đạo. Nghe xong cái này, nhà công ty sáng lập đoàn đội tất cả đều là khoa máy tính tốt nghiệp. Trần Quý Lương vội vàng yêu cầu đối phương phương thức liên lạc. Cùng loại cái này nhà công ty sạp tiệm, có lẽ có thể thừa cơ chiêu mấy cái lập trình viên. Huynh đệ, ngươi là thật phi thường lợi hại. Đại học năm đầu liền giám lập nghiệp, còn đồng thời mở hai nhà công ty. Trương Bình từ đáy lòng khắc phục, chúng ta cái này nhà công ty năm ngoái liền trở thành hạng mục khởi nghiệp, làm đến hiện tại còn sống dở chết dở. Trần Quý Lương hiếu kỳ nói, các ngươi đã làm một năm giáo dục online. Trương Bình gật đầu, rất khó khăn. Tốc độ đường truyền theo không kịp, nạp tiền cũng vô cùng phiền phức. Chúng ta cái này mắt một mực bồi thường tiền. Xin cho vay đã tiêu hết, hiện tại không chỉ phát không lên tiền lương, còn cần mọi người tiếp bao bên ngoài hạng mục kiếm tiền nuôi công ty. Lời này đem Trần Quý Lương chỉnh có chút trầm mặc. Công ty không cách nào lợi nhuận, cho vay đã tiêu hết, nhân viên không cầm tiền lương, ngược lại còn muốn làm công nuôi công ty. Dùng yêu phát điện a? Trần Quý Lương hỏi, chỉ còn sáng lập đoàn đội đi. Ừ, Trương Bình gật đầu. May mắn công viên khoa học giáo viên, hoàn toàn như trước đây ủng hộ chúng ta. Hiện tại chuyển đến mới cao, Úc, văn phòng trực tiếp miễn tiền thuê, trang trí cũng chỉ có thể tùy tiện làm làm ta đoán chừng còn phải các cổ đông bản thân phá loại slot. Trần Quý Lương hiếu kỳ nói, tiếp tục làm giáo dục online. Trương Bình lắc đầu nói, giáo dục online đoán chừng làm không nổi nữa. chúng ta dự định chuyển thành xí nghiệp huấn luyện xạ ạt phục vụ buôn bán. chúc các ngươi may mắn. Trần Quý Lương bắt tay nói, cũng chúc ngươi lập nghiệp thuận lợi. Trương Bình hỏi, có thể tới ngươi công ty nhìn một chút sao? Hoàng Ninh đã đến. hai người đi thang máy xuống lầu, đi ngang qua vị danh hổ động công ty lúc Trần Quý Lương thấp giọng nói, đây cũng là làm giáo dục online, công ty còn không có khai trương. Trương Bình dùng loại ánh mắt nhìn người chết, nhìn chăm chú lên ngay tại trang trí vị danh hổ động hy vọng bọn họ có thể làm lên đến. Không muốn đi chúng ta đường xưa. Liên trung quốc cái này tốc độ internet chậm như ruột cùng thanh toán hệ thống, làm giáo dục online rất khó khăn. Trần Quý Lương hai nhà công ty vẫn còn lắp đặt thiết bị, cũng không có gì tốt tham quan. Trương Bình chẳng qua là đến nhận cái môn. đều là đồng học, không chừng ngày nào có thể giúp lẫn nhau. Theo Trương Bình nói mọi một trận, Trần Quý Lương lại lên lầu đi nhìn công nghệ cao công ty. Có một nhà chiêu bài đều treo lên, gọi ít thí thí sinh vật kỹ thuật phòng thí nghiệm nghe xong danh tự liền đặc biệt thượng lưu, trang nhã và sang trọng. Cẩn thận nghe nóng, lại là sinh mệnh viện khoa học nghiên cứu sinh tiến sĩ nhóm làm không quản là làm cái gì, dù sao Trần Quý Lương đều đi muốn số điện thoại di động. Trần Quý Lương đem 3 4 5 tầng lầu dạo qua một vòng, quả thực mở rộng tầm mắt, sáng tạo cái gì nghiệp đều có. Những công ty này, hắn đoán chừng trong vòng 2 năm có thể chết hơn phân nữa. Coi như không chết, cũng nhất định phải chuyển hình, cải biến hiện hữu chủ doanh nghiệp vụ. Cực kỳ nhiều học sinh, bao quát giáo viên tại bên trong, lập nghiệp đều phi thường ngủ quáng. Nhưng Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học liền là nguyện ý ủng hộ, cầm tới hạt giống quý đầu tư cho vay còn không biết. Năm nay lại học Bắc Kinh Công viên Khoa học, đúng là quá bao táp đột tiến. Trần Quý Lương trở lại giả văn phòng, triệu tập mọi người họp tuyên bố hoa hậu dạng đường bình chọn kế hoạch chính thức khởi động. Chương 113, ai là đại học Bắc Kinh hoa hậu dạng đường không chút huyền niệm? Chương 113, ai là đại học Bắc Kinh hoa hậu dạng đường không chút huyền niệm? Người xem các bằng hữu, chào buổi tối. Hôm nay là Hoan nghênh xem bản kỳ đại học Bắc Kinh tin tức. Đặt chân diễn viên, truyền lại thời đại thanh âm, rung bút vị thuyền, khuấy động tư tưởng trường hạ. Bản kỳ nội dung chủ yếu có: Trường học ít tụ, Đại học Bắc Kinh đoàn đội tại 20 phát biểu 20 lấy được đột phá tính thành quả. Trong năm trong dạng đường diễn bạn gốc kỳ bản. Không bốn cấp lớp dọa với học sinh Trần Quý Lương đạt được Đại học Bắc Kinh công viên khoa học hạng mục khởi nghiệp hạt giống quý đầu tư. Hôm nay Đại học Bắc Kinh tin tức liền đến nơi này. Dùng tin tức ghi chép tròn thành, dùng ống kinh chứng kiến vinh quang. Cảm ơn ngài xem. Đại học Bắc Kinh đài truyền hình tiết mục thông qua bế lộ internet chuyển thâu tín hiệu trong trường các công cộng khu vực có tivi đầu cuối. Rất nhiều lầu ký túc xá cũng có tivi, bất quá còn phải phân tình huống cụ thể. Trần Quý Lương ở tầng 36 liền không có. Hôm ba. Cho đến camera qua bế Lý Thi Thi mới thở phào một hơi, căng cứng cơ bắp cũng lỏng xuống. Nam chính truyền bá là cái năm thứ hai đại học sư minh, an ủi, vừa chủ trì tin tức thời điểm đều như vậy, có chút khẩn trương cực kỳ bình thường, chậm rãi thành thói quen. Thật cảm tạ sư minh của vũ. Lý thi thi mỉm cười nói, sư minh lại đưa ra mời nàng ăn cơm, Lý thi thi nói khéo từ chối, nàng một mình đi nhà ăn dùng cơm, chậm ung dung tản bộ về ký túc xá, mới vừa vào cửa nghe bạn cùng phòng nói, thi thi, ngươi mau tới đây nhìn. Nhìn cái gì? Lý thi thi hỏi, hoa hậu giảng đường bỏ phiếu a, ngươi bây giờ là tin tức truyền bá học viện hạng hai, ba lượt bỏ phiếu tấn cấp vẫn là quá phức tạp đi, chân chính làm hoạt động thời điểm đổi thành hai cấp bỏ phiếu. Trước Bình Hoa Khôi khoa chuẩn xác tới nói là Hoa Khôi học viện, nhưng mọi người gọi Hoa Khôi khoa gọi quen thuộc. Các viện hệ phiếu 3 hạng đầu, chỉ hoán biểu hiện tại Hoa hậu giảng đường bình chọn giao diện. Mỗi cái người sử dụng, mỗi ngày có thể ném 2 phiếu. Một phiếu dùng cho riêng phần mình viện hệ bỏ phiếu, một phiếu dùng cho hoạt động trang chủ mặt bỏ phiếu. Lý Thi Thi không hiểu ra sao, cái gì Hoa hậu giảng đường bỏ phiếu? Bạn cung phòng nói, rèn rèn cong phát khởi, còn tại phở Jun phát bài viết tuyên truyền. Hiện tại có thật nhiều đồng học đều tại phở Jun cầu đăng ký mã, liên vi cho bản thân viện hệ nữ sinh bỏ phiếu. Lý Thi Thi tiến đến trước máy vi tính xem xét, phát hiện bản thân quả nhiên là viện hệ hạng 2. mà lại khoảng cách hạng nhất số phiếu rất xa. Hạng nhất gọi Lưu Toàn, ô Olimp tiếp quản quân, giải nghệ vận động viên kiêm truyền hình điện ảnh minh tinh. Lý Thi Thi dở khóc dở cười, còn ném cái gì phiếu a? Không có người có thể theo nàng so. Lưu Toàn khẳng định là hạng nhất. Bạn cùng phòng nói, cái này không công bằng a? Lưu Toàn danh khí quá lớn. Bị tỷ đàn sơ, công ty văn phòng. Trần Quý Lương cùng mấy cái tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tập thể đem Lưu Toàn cho không để ý đến. Cái này vị Olimp tiếp quản quân kiêm truyền hình điện ảnh đại minh tinh. Vào trường học về sau phi thường địa thấp, năm thứ nhất còn thường xuyên bị người nhắc lên, năm thứ hai liền tập mãi thành thói quen, hiện tại cực kỳ nhiều tân sinh thậm chí không biết nàng tại Đại học Bắc Kinh. Không chút huyền niệm, Quách Phong nói, số phiếu sân đôi kiểu dáng dẫn trước, Ngao Ngạn thần nói, tiếp xuống bài viết, chỉ có thể thiên về tuyên truyền các viện hệ hoa khôi khoa. Trần Quý Lương nói, có hiệu quả là được. Đại học Bắc Kinh hoa hậu giảng đường bình chọn vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc. Trong trăm lưu toàn đệ nhất. Có lẽ có so với nàng xinh đẹp, nhưng người ta bằng tự thân danh khí, liền có thể hấp dẫn đến vô số bỏ phiếu. Đồng Thiên Thu bỗng nhiên đến một câu Ta cảm thấy hoạt động lần này cực kỳ thành công. Người sử dụng sát thực tăng trưởng rất nhanh, mà lại sinh động độ biến cao, các loại công năng đều dùng. Quách Phong đồng ý nói. Đồng Thiên thu một mặt giỏi diễn kịch kéo lấy con chuột, thưởng thức các vị mỹ nữ ảnh chụp. Các ngươi không cảm thấy cái này giống hoàng đế tuyển phi sao? Mỗi cái người sử dụng đều là hoàng đế, truy cập con chuột liền theo hoàng đế lận bài giống nhau. Tuyển ra đến hoa hậu giảng đường là hoàng hậu, tuyển ra đến hoa khôi khoa là phi tần. Quách Phong kinh bỉ nói. Dung Tụ. Ngao Ngạn thần nói. Vuôn Ôn. Bọn hắn cùng một chỗ quay đầu nhìn hướng Trần Quý Lương. Trần Quý Lương chứng chặc đàng hoàng nói, khanh cùng loại tiếp tục, chấm tại tuyển phi, chớ có quấy giày. Trần Quý Lương sắc thực lật bài lật vui vẻ, hắn không nghĩ tới loại trừ lưu toàn, thế mà còn có lý thi thi loại này gương mặt quen. Tiết mục cuối năm a. Ngay tại Trần Quý Lương xem mỹ nữ ảnh chụp lúc, Lâm Thời Sung làm phục vụ khách hàng ngao ngạt thần, đôi máy tính cười lên ha ha. Thế nào? Có người khiếu nại phục vụ khách hàng, nói chúng ta tại kỳ thị phụ dung tỷ tỷ, không cho phụ dung tỷ tỷ một cái bỏ phiếu vị. Đại học Bắc Kinh chưa danh phọ dùm, một cái thiệp bị đính đến lóc cao. Ai mới là chân chính đại học Bắc Kinh hoa hậu giảng đường? Tiêu đề liền có thể hấp dẫn vô số người truy cập đi. Trước đó không lâu, ta nhìn thấy một thiên đưa tin, cấp 88 đồng học Lý Dĩnh sư tỷ, thời gian 3 năm kiếm được 10 triệu nguyên. Năm nay lại từ hơn 2.000 danh bán ra buôn bán bên trong, chỗ hết tài năng cái thứ nhất cẩm tới bị em quyền đại lý. Nàng chúng tuyển năm 2.004 độ châu Á lớn nhất thời thượng mỹ lực nữ nhân, bị nhiều nhà truyền thông xưng là đại học Bắc Kinh hoa hậu giảng đường. Quả thật, Lý Dĩnh sư tỷ phi thường lưu tú, nhưng nàng đã tốt nghiệp 12 năm. Chúng ta hiện tại hoa hậu giảng đường nên ai đây? Mang theo sự nghi ngờ này, chúng ta bị tỷ đạn sợ toàn thể đồng nghiệp. Quyết định tại rèn rèn con khởi sướng một trận hoa hậu giảng đường bỏ phiếu. Hoạt động quy tắc như sau, cái này bài viết, cơ hồ bị dây về. Ghế sofa, băng ghế, ta không phục, vì cái gì không thể để cử phụ dung tỷ tỷ, chính là phụ dung tỷ tỷ mới là đại học bắc kinh hoa hậu giảng đường. Trên lầu hai cái có ác tâm hay không, trăm lâu về sau, ta choáng, du khách không thể bỏ phiếu, đăng ký tài khoản còn muốn mời mã, trọng kim cầu mời mã, ngoài cửa nam mục nát đưa tin, có mời mã có thể hay không phát một cái a, ta muốn ném lớp chúng ta bạch vũ phỉ, đừng đầu, không có ý nghĩa hạng nhất số phiếu, là hạng 2 gấp 3 có thừa, một trận không chút huyền niệm tranh tài. Ha ha, ta cũng đầu lưu toàn. Hoạt động giao diện đổi mới, các viện hệ ba hàng đầu, Dũng Hoa khôi khoa người ứng cử thân phận tại hoạt động trang đầu liền ra. Ta ngược lại, chúng ta viện hệ hạng nhất như thế nào là chủ đồng? Rõ ràng Nghiêm Thư Kỳ so với nàng càng xinh đẹp, cái này chương hoạt động ảnh chụp đập đến không đẹp mắt mà thôi. Ai có thể cho ta một cái mời mã? Ta muốn đi cho Nghiêm Thư Kỳ bỏ phiếu. Lần này Đại học Bắc Kinh Hoa hậu dạng đường bình chọn, đã triệt để đi sai lệch. Mọi người đều cảm thấy hoa hậu giảng đường là ai không chút huyễn diệu, ngược lại đem lực chú ý ném đến hoa khôi khoa bên kia. Đại học Bắc Kinh phò dùn hiện ra đại lượng mới tiếp, một nửa trở lên đều đang cầu xin mời mã. Cái này dẫn đến không biết hoa hậu giảng đường bình chọn hoạt động học sinh cũng bị di chuyển tiếp thụ lấy tin tức tương quan, đồng thời biết có cái trang web gọi rẻ rẻ con, cái này trang web còn không thể tùy tiện đăng ký tài khoản, đăng ký người sử dụng số lượng tăng vọt. Bỏ phiếu sau khi, bọn hắn cũng tại nghiên cứu những chức năng khác, phát hiện loại trừ thượng truyền eo ảnh cùng nhật ký, còn có thể thành lập cùng gia nhập các loại bầy tổ. Có người ngay tại nhật ký giao diện viết đâu đâu đông nhiên liền thu được đứng ở giữa SMS nhắc nhở, lại là câu lạc bộ cán bộ mời hắn tiến vào bảy tổ. Còn có người tại xem bạn thân trường học bảy tổ lên biểu, đào đào phát hiện có thi nghiên cứu sinh phấn đấu tổ ven hồ hội đọc sách tam quốc sát bài bạn các loại, lập tức mừng rỡ như điên xin gia nhập bạn thân cảm thấy hứng thú. Trần Quý Lương liền thu được cực kỳ nhiều bảy tổ mời, tỉ như không muốn cấp lớp dọa thơ cổ lợi văn hội yêu thích vân vân. Ban đêm, Trần Quý Lương cưỡi xe đạp về ký túc xá, sư Minh vẫn cùng tượng quân lai thế mà tại phòng ngủ. Bọn hắn giờ phút này tren tại máy vi tính, dựa cổ lên nhìn trọng trọng màn hình. Các ngươi hôm nay trở về thật sớm à? Trần Quý Lương nói nhìn phim a vợ đâu? Người mới nhìn phim a vợ. quân Lai không nguyện gánh vác ô danh, giải thích nói, chúng ta tại nhìn hóa hậu dạng đường theo hoa khôi khoa. Trần Quý Lương cảm thấy cực kỳ cao hứng. Cái này hoạt động quả nhiên có lực hấp dẫn, thế mà có thể để hai vị khắc khổ học tập bạn cùng phòng, rút ngắn thời gian tự học sớm trở về ký túc xá. Mẫn Văn Vũ nói, tin tức truyền bá học viện mỹ nữ chất lượng tốt cao a không nói là đệ nhất danh lưu toàn, hạng 2 Lý Thi Thi, liền xem như hạng 3 thang Ngọc Lam, phóng tới mặt các viện hệ cũng có thể đường hoa khôi khoa. Ta cảm thấy Lý Thi Thi so Lưu Toàn xinh đẹp, nhìn đặc biệt thanh thuần. Thượng quân Lai nói, Lưu toàn xinh đẹp được nhiều, Lý Thi Thi càng xinh đẹp. Ngươi mắt mù đúng hay không? Ngươi quản ta thích ai? Hai vị sợi cỏ hoàng đế, bởi vì si bỏ tuyển phi mà tranh luận, đây là bọn hắn lần thứ nhất ý kiến nghiêm trọng chia rẽ. Trần Quý Lương nằm trên giường ngủ gật, tia tiếng cái vã coi như là cho hắn giúp ngủ nhạt đệm. Tưởng quân Lai đột nhiên đứng lên, "Trần Quý Lương, ngươi đến phân xử thử, đến cùng ai đẹp hơn?" Trần Quý Lương thơ ca đọc diễn cảm bình thường, "A, trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, chính là chúng ta mỗi cái người mẹ ruột." "Nóa!" Thượng quân Lai lười nhắc lại để ý đến hắn. Mẫn Văn Vũ một bên thưởng thức chúng phi ảnh chụp, một bên dùng hâm hộ ngự khí nói, "Trần Quý Lương, ngươi bây giờ đặc biệt nổi danh. Cái này không nói nhảm sao?" Thượng Quân Lai trong lòng có khí, cố ý theo sư huynh mẫn tranh cái. Mẫn Văn Vũ nói, "Đêm nay ta bên trên trường quản lý quang hoa học viện hóa, còn có mấy cái nữ sinh hướng ta nghe ngóng ngươi." Trường quản lý quang hoa học viện nữ sinh, bình thường nhạy cảm cao khí nặng à, lần đầu thấy các nàng chủ động nghe ngóng hệ khác nam sinh. Tưởng Quân Lai cũng có nguyên, cái này nói rõ chúng ta lớp dọa vậy nam sinh phi thường lợi hại. "Ta đi, ngươi thật không có nghe qua câu kia vẻ thuần miộng." Mẫn Văn Vũ hỏi. Thượng Quân Lai không hiểu nói cái gì vẻ thuận miệng? Mẫn văn vũ thở dài, không cưới trường quản lý quan hoa nữ, không gả dọa cô lệ nam. phía trước câu kia là bởi vì trường quản lý quan hoa nữ ta không với cao nổi. động một chút lại ra nước, động một chút lại cầm lương cao, bình thường nam nhân căn bản khống chế không dừng chân. đến mức đằng sau câu kia nhà, đương nhiên là xem thường chúng ta. tưởng quân lai không phải mày nói, dựa vào cái gì a? chúng ta một lớp hơn 100 người, 10 cái tỉnh trạng nguyên, một đống thành phố trạng nguyên, còn có nhiều như vậy ngành học thi đua giải đặc biệt. trần quý lương nhắc nhở, ngươi còn nói để loại khái niệm mới viết văn giải thi đấu giải đặc biệt. đúng, còn có cái sáng tác văn. Thưởng Quân Lai nói: hảo Hán không sách năm đó dũng, ngươi đừng kéo học đại học chuyện trước kia." Mẫn Văn Vũ nói: "Dù sao lớp dọa tới nam sinh, trước kia bị mặt khác viện hệ nữ sinh xem thường. Trần Quý Lương đoán chừng có thể đánh vỡ cái này ma chú, để chúng ta cũng đi theo được được nhờ. Khỏi cần phải nói, đến thiếu nữ bằng hữu càng dễ tìm. Trần Quý Lương nghĩ thầm, ta mẹ nó lại trở thành người cả thôn hy vọng. Mẫn Văn Vũ nói: "Lần này hoa hậu dạng đường bình chọn, đem rèn rèn com danh khí đánh ra." Trưởng quản lý quang hoa học viện học sinh, đối loại chuyện này cực kỳ mất cảm, đoán chừng sẽ có người chủ động tỉ việc. Ngươi phải chú ý lấy điểm, những học sinh kia tinh đầy." Trần Quý Lương nói: Ai đến cũng không có cự tuyệt. Liên ta kêu phá công ty, ra cắt lượng tới cũng phải trước làm việc vật. Làm việc vật điện thoại tới. Uy, Ngao Tư Tỷ. Thanh Hoa người sử dụng nhìn thấy Đại học Bắc Kinh Bình chọn hoa hậu giảng đường hoạt động, bọn hắn cũng nghĩ làm một cái, đã khởi sướng bỏ phiếu. Muốn hay không tại trang đầu giúp bọn hắn tuyên truyền một chút? Tuyên truyền thôi, đây là chuyện tốt. Đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh hai chỗ đại học liên tiếp khởi sướng hoa hậu giảng đường bình chọn, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều truyền thông ánh mắt. Mười năm về sau, cái đồ chơi này thuộc về cũ rích đồ vật, tùy tiện xuất hiện một cái Á A, A cậu đều dám tự xưng hoa hậu dạng đường nhưng ở năm 2004 lại mới mẹ cực kỳ hoa hậu giảng đường bình chọn loại sự tình này trước kia nhiều lắm là cũng liền mấy cái nam sinh tại trong phòng ngủ khoác lác thảo luận một chút còn chưa thấy qua có ai giống chống khua chiêng công nghiên bầu bằng phiếu lần đầu tiên lần thứ nhất hơn nữa còn là hai đại danh trường học lần thứ nhất chương 114 đây thật ra là một trận 80 phía sau rủ sụp cùn tủ xã hội thí nghiệm chương 114 đây thật ra là một trận 80 phía sau rủ sụp cùn tủ xã hội thí nghiệm theo thanh hoa cũng bắt đầu tuyển hoa hậu giảng đường sách vách đại học nhân dân trung quốc đại học khoa học địa chất đại học công nghệ và khai khoáng Học viện Công nghệ Bắc Kinh, lần lượt gia nhập vào tham gia náo nhiệt. Chủ yếu là cái đồ chơi này mới mẻ. Phú Dung tỷ tỷ phát ảnh chụp đều có thể bạo lựa liên đại, internet thực sự quá khuyết thiếu giải trí nội dung. Rèn Gen rèn đăng ký người sử dụng bạo tăng. Vì ứng đối người sử dụng quá nhiều mang tới áp lực, công ty lại tăng lên một đài văn kiện tốn trữ server, một đài cờ AKER server, một đài triệu tỷ server. Bên trong đó có máy mới, cũng có hàng xì cổ tạn, đại khái tốn hao 7000 nguyên. Lại thêm trước đó mượn dùng đại học Bắc Kinh server, phần cứng phối trí là chạy 100.000 người sử dụng lượng đi. Mặt khác, bởi vì rèn rèn com phát triển tình thế tốt đẹp, thông qua công khải hỗ trợ xin, Đại học Bắc Kinh sẽ vợ từ mượn dùng chuyển thành thuê. Thời hạn muốn 3 năm, tiền thuê cực thấp. Bao nhiêu đăng ký người sử dụng rồi? Trần Quý Lương hỏi. Quách Phong nói, hơn 26.000 người sử dụng chủ yếu đến từ Bắc Kinh hơn 10 chỗ trường trung học. Mà lại, còn tại hướng càng nhiều Bắc Kinh trường trung học lan tràn, đến từ bên trong kịch người sử dụng đều đã có hơn 100 cái. Trần Quý Lương hơi có vẻ kinh ngạc, tăng trưởng rất nhanh a. Cái này tăng trưởng tốc độ, so một cái khác thời không rèn rèn con nhanh hơn. Chủ yếu vẫn là bởi vì thời gian sớm. Hiện tại thuộc về năm 2004 mà luôn. Không có đồng loại đối thủ cạnh tranh, thậm chí đến tự mãn khác cộng đồng cạnh tranh cũng không lớn. GG không gian đều còn không có online. Muốn hay không khởi mở đăng ký? Ngao ngạn thận hỏi. Trần Quý Lương lắc đầu, tạm thời đừng nóng nội, ta sợ sẽ vỡ nhịn không được. Quách Phong cũng nói, khảo nghiệm lại một đoạn thời gian. Hiện tại tính sớm tiến vào ôm tần bệ tạ a. Cùng loại ôm tần bệ tạ kết thúc, liền có thể khởi mở đăng ký. Trần Quý Lương xách bản nhỏ, ngồi tại phá cửa phòng làm việc. Còn có nửa tháng, liền có thể chuyển vào mới văn phòng. Hắn nhìn qua nơi xa ngay tại hướng bên ngoài chuyển trang trí rác rưởi công nhân có chút cảm khái hiện tại internet lập nghiệp hoàn cảnh, giống chống thua chiêng làm hoa hậu giảng đường bình chọn, thế mà không có mấy cái dân mạng mắng hắn qua đời nữ tính. Trần Tổng Tốt, báo trường học phóng viên lại đan đan, cách thật xa liền hướng hắn vứt tay, bên người còn đi theo một người nam phóng viên. Trần Quý Lương đứng dậy nên đón, hắn các loại liền là hai vị này, lại đan đan giới thiệu nói, vị này là báo thanh niên Trung Quốc phóng viên Lôi Dương giáo viên, Nam ngoái liên quan tới trường trung học phò dùm dạy sóng đưa tin, liền là Lôi Lão sư một tay cầm đao. Lôi Lão sư, cái này vị liền là dẻn dẻn con người sáng lập Trần Quý Lương. Phóng viên Lôi Tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Lão bản tốt. Trường Trung học Phò Dùm lúc đầu chỉ có sinh viên đại học chú ý, nhưng ở phóng viên Lôi đưa tin dưới, lực ảnh hưởng từ Internet tiến vào hiện thực, đồng thời cũng dẫn đến đại lượng xã hội nhân viên tràn vào Trường Trung học Phò Dùm, tạo thành ngư long hỗn tạp hiện tượng. Phóng viên Lôi bản nhân, bởi vì bản này đưa tin có phần bị tổng biên tập coi trọng, từ đây càng thêm quan tâm Internet tin tức tương quan. Sinh viên đại học bầu bằng phiếu hoa hậu giảng đường, hắn đã cảm thấy là cái cực kỳ tốt tin tức chủ đề liên quan tới Trần Quý Lương cùng dẹn dẹn qua tình huống căn bản, Lôi Dương đã từ lại đan đan nơi đó hiểu qua. Hắn lại hỏi tình huống mới nhất, sau đó liền bắt đầu phỏng vấn làm sao lại nghĩ đến bầu bằng phiếu hoa hậu giảng đường? trước mấy ngày ta nhìn thấy một cái tin tức đại học Bắc Kinh đồng học Lý Dĩnh nữ sĩ, chúng tuyển năm 2004 độ châu Á lớn nhất thời thượng bị lực nữ tính truyền thông đem nàng xưng là đại học Bắc Kinh hoa hậu giảng đường. ta đã cảm thấy đi, hoa hậu giảng đường có có tác dụng trong thời gian hạn định tính, hẳn là tại trường học nữ sinh tới làm càng phù hợp. ngươi có hay không nghĩ tới sẽ khiến doanh động? có đoán trước, nhưng các bạn học bỏ phiếu tính tích cực vẫn còn có chút vượt quá dự liệu của ta. Gen Gen com áp dụng hệ thống tên thật, người đối internet tên thật thấy thế nào? Trần Quý Lương đột nhiên tỉnh táo bắt đầu cái này vị phóng viên lôi ý đồ đến không rõ a, trần quý lương nghiêm túc chỉnh lý tìm từ, ta cảm thấy tên thật cùng không tên thật đều có các chỗ tốt, nhưng một chút dân mạng ngôn luận sắc thực quá khác người, trang web hẳn là tăng cường quản lý. ý tờ tờ tờ bờ bờ s bị quan bế, chuyện này ngươi biết không? lôi dương hỏi, trần quý lương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi ngược lại ý tờ tờ tờ bờ bờ s là cái gì? hai người các ngồi ghế mã chất bên trên, mắt lớn trừng mắt nhỏ, một cái tại hướng dẫn tinh phỏng vấn, một cái thì tại giả vờ ngây ngốc. tại năm nay tháng chín trước kia, trung quốc lớn nhất phò dùm là nhà ai? không phải thủy một thanh hoa cũng không phải đại học bắc kinh chưa danh mà là y tờ hở tờ bờ bờ s nó ban sơ là từ sinh viên đại học bắc kinh khai sáng cấp tốc lan tràn đến cả nước sinh viên đại học quần thể chuyện gì đều dám cho chuyện thậm chí có chuyên môn cùng giới bản khối hấp dẫn đến đại lượng cùng giới tràn vào đều mẹ nó gần thành cả nước cùng giới giao hữu trung tâm nhất là một ít ngôn luận cực kỳ mẫn cảm năm nay vào tháng 9, y tờ hở tờ bờ bờ s bị cưỡng chế quan bế sang năm trường trung học phò dùn hệ thống tin thật thuật về việc này kiện đến tiếp sau cả nước trường trung học phụng mệnh tăng cường internet quản lý thanh hoa cùng đại học nam kinh đối với cái này phản ứng kịch liệt nhất Thủy một thanh hoa phò dùm toàn thể nhà ga cùng 151 danh mũ để dã tỏ tập thể từ trước. Đại học Nam Kinh tiểu bách hợp phò dùm nhà ga tổ trực tiếp tuyên bố giải tán. Đại học Nam Kinh học sinh còn làm ra cái dã bách hợp phò dùm, đem sẹn vợ giá đỡ thiết lập tại nước Mỹ. Lôi Dương đổi một cái hỏi pháp, rèn Gen rèn com áp dụng hệ thống tên thật, có phải hay không thụ y tờ hợp tờ bờ bờ s bị đình chỉ đóng cửa ảnh hưởng. Trần Quý Lương vẫn là bộ kiêm ngọng bức biểu tình, y tờ tờ tờ bờ bờ s đến cùng là cái gì a? Lôi Dương cũng không phải là muốn hô Trần Quý Lương, mà là hiện tại liên quan tới internet là không hệ thống tiên thuật, ngay tại internet cùng họ triển khai kịch liệt thảo luận hắn nghĩ làm hai tiên đưa tin, một tiên đưa tin sinh viên đại học bầu bằng phiếu hoa hậu giảng đường, một cái khác tiên thảo luận hệ thống tiên thật, không vẹn vẹn muốn phỏng vấn Trần Quý Lương, còn muốn phỏng vấn mặt khác Trang F trạng trưởng. mắt thấy Trần Quý Lương từ đầu đến cuối giả vờ ngây ngốc, Lôi Dương chỉ có thể nói nói, thường xuyên có người tại trên mạng giải lời đồn, tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng dư luận. có người cảm thấy không cần phải internet tiên thật, có người cảm thấy chỉ làm cho trường trung học phò ruộng tiên thật, còn có người cho rằng tất cả diễn đàn, phòng trác, xã giao phần mềm đều hẳn là tiên thật. Trần Quý Lương nói, ta cảm thấy đi, một chút diễn đàn sát thực cần phải tăng cường giám thị. Những lời đồn kia, đơn giản Vũ nhục người trí thông minh, hết lần này tới lần khác còn có rất nhiều dân mạng tin tưởng. Ngươi là chỉ Tỳ Án Y A Im diễn đàn? Lôi Dương hỏi. Không có a, ta là nói một ít diễn đàn. Trần Quý Lương nói. Tỳ Án Y A Im diễn đàn mới thật sự là internet lời đồn nơi tập kết hàng, hướng phía trước tìm 10 năm, lui về phía sau 20 năm, không có cái nào internet cộng đồng tung tin đồn nhảm có thể vượt qua Tỳ Án Y A Im. Tỳ Án Y A Im một ít lời đồn gián, dùng huyết tinh bạo lực đều không đủ dùng hình dung, có thể trực tiếp phân loại lạm phạn nhân loại. Đối mặt Lôi Dương liên tục đặt câu hỏi, Trần Quý Lương chỉ có thể nói, hệ thống tên thật còn còn chờ thương thảo, nhưng tăng cường internet luân luận giám thị là cần thiết. Hẳn là đẩy ra trang web vấn trách chế tạo, những cái kia sinh ra ác liệt ảnh hưởng lời đồn, nhất định phải đối tương quan trang web cùng nhà ga tiến hành truy trách. Internet không phải ngoài vòng pháp luật tri địa. Internet không phải ngoài vòng pháp luật tri địa. Phóng viên lôi nghe được hai mắt tỏa sáng, câu nói này hắn có thể dùng để làm tin tức tiêu đề. Trần Quý Lương tiếp tục nói, nhưng vấn đề là làm sao truy chứ. Ta cho rằng hận là lập pháp, chỉ có minh sát pháp luật mới có thể làm đến có luật pháp cần tuân thủ liên pháp luật đều không có, chúng ta thảo luận lại có nhiều cái gì dùng? Phóng viên lôi đối câu trả lời này cực kỳ hài lòng, tiếp xuống rốt cục phỏng vấn hoa hậu giảng đường bình chọn. Ngươi cảm thấy hoa hậu giảng đường bình chọn vì cái gì có thể gây nên anh động? Anh động chưa nói tới, nhưng xác thực có thật nhiều đồng học tham dự. Cái này chết sạ ra tám ít một đời đối, đối bản thân biểu đạt mánh liệt lưu cầu, là rụt sụp cúi tủ từ họ phở lìn đến online một lần di chuyển thí nghiệm. Rụt sụp cúi tủ, đúng vậy a người trẻ tuổi đọc sách thời điểm tổng vẫn không mở loại này chủ đề, nhưng lại không thuận tiện công khai thảo luận. Ta đem cái này chủ đề đem đến trên internet, các bạn học liền có thể thoải mái. Bọn hắn vốn là có cái nhu cầu này, ta chẳng qua là cung cấp nền tảng mà thôi, tuyển hoa hậu dạng đường mà thôi, còn kéo cái gì rụm rụm cung tú, kéo cái gì xã hội di chuyển thí nghiệm. Thông qua phen này phỏng vấn, phóng viên Lôi cảm thấy Trần Quý Lương có chút đồ vật, lần sau có chuyện gì còn có thể hỏi lại hỏi. Hơn 10 phút về sau, hắn nắm tay cáo tử, chạy tới Đại học Bắc Kinh sân trường phỏng vấn giáo viên cùng học sinh. Đồng học người tốt, ta là Báo Thanh Niên Trung Quốc phóng viên Lôi Dương. Người tốt, xin hỏi người đối hệ thống tên thật thấy thế nào? Không muốn nhìn, hệ thống tên thật sẽ xâm phạm người tư ẩn, ta phản đối hệ thống tên thật. Nhưng rẹn rẹn coi là hệ thống tên thật ta? kia không giống nhau. Rèn rèn con tựa như đem hiện thực quan hệ xã hội đem đến trên mạng, theo mặt khác diễn đàn có bản chất khác biệt. Như quả đại học Bắc Kinh phò dùm hệ thống tên thật, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Vậy ta còn bên trên cái gì phò dùm? Trực tiếp tại rèn rèn con bảy tổ nói chuyện phiếm phát biểu được rồi. Sang năm cả nước trường trung học phò dùm đều muốn tên thật, mà lại cấm chỉ xã hội nhân sĩ đăng ký. Cho đến lúc đó, rèn rèn con người sử dụng sinh động độ, đoán chừng còn có thể thật to tăng lên. Ngươi là rèn rèn con người sử dụng sao? Ta không phải, nhưng ta nghe nói qua, trang web này cần mời mã mới có thể đăng ký. Ta lười nhắc tìm ai làm cho mệt mã. Ngươi biết Hoa hậu giảng đường Bình chọn sao? Biết a. Ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Thật có ý tứ, ta dùng du khách thân phận đi vây xem qua. Trước kia cái gì Hoa hậu giảng đường, hoa khôi khoa, đều không có độ tin cậy. Lần này không giống nhau, học sinh bỏ phiếu tuyển ra đến. Chúng ta viện hệ ba hàng đầu, hiện tại danh tiếng vang xà có thể phong quang. Sáng hôm nay, còn có vị giáo sư nói đùa, hỏi chúng ta ban có hay không nữ sinh là hoa khôi khoa. Cho nên, ngươi là ủng hộ. Ta phản đối làm gì? Phóng viên lôi lại đi phòng văn giáo viên, cuối cùng chần chọc tìm tới Lưu Toản. Chúc mừng ngươi làm tuyển đại học Bắc Kinh Hoa hậu giảng đường. Lưu Toàn dở khóc dở cười, bỏ phiếu còn không có kết thúc đâu, nhưng đã không có huyền niệm. Chuyện này có đối ngươi tạo thành bối rối sao? Thì như bị người vây xem, không có khốn nhiễu gì. Từ tiến vào đại học Bắc Kinh đến nay, không có người nào vây xem ta, cũng liền gặp nhìn nhiều vài lần, hay là cách thật xa chỉ điểm nghị luận vài câu. Có hay không nam sinh cho ngươi viết thư tình? Giao lưu đều cực kỳ ít, nhất là thời điểm năm thứ nhất đại học, ta theo bạn học cùng lớp đều không làm sao nói, chủ yếu là khuyết thiếu cộng đồng chủ đề, căn bản trò chuyện không bắt đầu hiện tại có quan hệ tốt chút, cùng lớp đều thân quen. Người đối sắp được tuyển đại học Bắc Kinh Hoa hậu giảng đường, có cái gì muốn nói? Ừm. Cảm ơn các bạn học đối ta yêu thích. Tại đại học Bắc Kinh phỏng vấn một vòng, phóng viên lôi lại chạy tới Thanh Hoa cùng Đại học Nhân dân Trung Quốc. Hai ngày sau đó, Báo Thanh niên Trung Quốc một thiên văn chương ra lò, Internet Hoa hậu giảng đường bình chọn hoạt động vang dội Bắc Kinh trường Trung học rụ rỗng cún tủ từ họ phở lìn đến online một trận di chuyển thí nghiệm. Đến mức hệ thống tin thật phỏng vấn nội dung, phóng viên lôi tạm thời còn chưa soạn bản thảo, hắn cần phỏng vấn càng nhiều đối tượng. Hoa hậu giảng đường đưa tin vừa ra, cả nước truyền thông nho nho đăng lại nhất là còn liên lụy đến lưu toàn loại này danh nhân, thậm chí giải trí báo nhỏ đều ra nhập vào, mà lại tiêu đề phi thường ngay thẳng, Tô Lâm tiếp quán quân được tuyển đại học Bắc Kinh Hoa hậu giảng đường, mà ngay cả nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng nô nước tấp nập bỏ phiếu. Cảm ơn ngựa văn còn chưa ngủ, gơ dật lại tòa hai vị bằng lưu minh chủ khen thưởng. Ngày cuối cùng gấp đôi vài tháng, trong tay còn có lưu hàng huynh đệ đừng lãng phí a. Chương 115, công ty dọn nhà, thông báo tuyển dụng nhân viên, chương 115, công ty dọn nhà, thông báo tuyển dụng nhân viên. Ngày mùng ngày 4 tháng 12, thứ bảy bị tỷ đản sở cùng game sở sỉ èn sở 2 nhà công ty chính thức chuyển vào công viên khoa học cao ốc mới văn phòng liên tục không ngừng biên quan nguyệt chạy tới hỗ trợ thậm chí lớp dọa vậy một chút đồng học còn có trường cấp 3 bạn học cũng nô nương cũng nao nao nghe hỏi chạy đến tham gia náo nhiệt tới liền phải làm việc cái này buồn cây tiên nhân cầu để chỗ nào bày bên kia a ba mẹ nó sớm biết muốn giúp đỡ lau nhà ta đánh chết cũng sẽ không đến ban đêm ăn đồ đống cái này pha lê quá cao xoa không đến vậy cũng chớ quản biên quan nguyệt làm việc đặc biệt tích cực tựa như là bản thân chuyển vào nhà mới giống nhau nhiều người lực lượng lớn rất nhanh liền đem hai gian văn phòng bố trí xong. Thượng quân Lai cảm khái nói, "Ai, vẫn là ngươi phi thường lợi hại. Ta còn tại học đại học năm đầu cơ sở khóa, ngươi cũng chỉnh ra như thế lớn công ty." Trần Quý Lương nói, "Đại giới là ta học kỳ này muốn treo bao nhiêu khoa. Ha ha ha. Thượng quân Lai trong nháy mắt tâm lý cân bằng, "Ta học kỳ sau ít báo hai khóa học, đến ngươi nơi này kiêm chức kiếm kiếm tiền tiêu vặt." Cửa đối diện phòng ngủ vân phòng nói, "Trần Quý Lương nói, tùy thời hơn nên." Cửa đối diện phòng ngủ đặng Trần nói, "Hai ngươi nhà công ty bày ở nơi này, khiến cho ta nghĩ tuyển máy tính cá nhân phương hướng, tốt nghiệp về sau trực tiếp tới ngươi nơi này làm công." Trần Quý Lương theo hắn kể vai sắt cánh, tuyệt đối lương cao. Triệu bối bối trong phòng làm việc đổi tới đổi lui, tăng thương cao thì là hâm mộ vô cùng. Hắn quyết định đến đại học năm 4, bản thân cũng mở một nhà công ty. Nô ngọng đem biên quan nguyệt kéo đến nơi hẻo lánh nói chuyện. Chúc mừng ngươi a, lao bản lương. Không nên nói bậy. Biên quan nguyệt mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Còn có 7-8 cái lớp dọa vậy đồng học, khi thì chạy tới theo Trần Quý Lương nói chuyện, khi thì đi một chút nhìn một chút hỏi lung tung này kia. Biên quan nguyệt theo nô ngọng trò chuyện xong, đi tới đối Trần Quý Lương nói, ngươi đi ra một chút. Trần Quý Lương bồi tiếp nàng tiến về an toàn cửa thông đạo. Biên quan nguyệt hỏi. Như thế lớn hai gian công ty, tiền của ngươi có đủ hay không a? Vẫn được, cầm tới 500 ngàn lãi tức thấp cho vay." Trần Quý Lương nói, những câu chuyện về triều đại nhà Minh cũng internet đăng nhiều kỳ, mặc dù mắng rất nhiều người, nhưng đã có nhất khí. Qua đoạn thuận thế xuất bản có thể cầm một bút nhật bút. Biên quan Nguyệt móc ra một tấm ún ý ở nơi thẻ, "Ngươi cầm đi trước dùng đến, coi như là mượn." Trần Quý Lương không nghĩ cầm nàng tiền, nhưng lại không liền trực tiếp tự tuyệt, nói đùa nói, "Ta còn thiếu ngươi một ngàn khối mua quần áo tiền đâu?" "Lần này lại mượn bao nhiêu a?" Trong thẻ có hơn 60 vạn. Biên quan Nguyệt nói, "Bao nhiêu?" Trần Quý Lương rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tiểu phú bà. Biên quan nguyện nói, đây là ông bà của ta lưu lại. Có bọn hắn những năm này tồn về hưu tiền lương, còn có ta cha bình thường cho bọn hắn tiền xài vặt. Ông nội thời điểm ra đi, nói phòng ở cũ quyền tài sản để lại cho cô cô ta, số tiền này là hắn cùng bà nội cho ta tích lũy đồ cưới. Trần Quý Lương đem thẻ ngân hàng nhét trở về, biểu tình trịnh trọng nói, ta đây thì càng không thể muốn. Ngươi cầm đi, dù sao ta cũng là đặt ở ngân hàng lấy lời. Biên quan nguyện sợ Trần Quý Lương không thu, nửa khi đã có chút nóng nảy. Trần Quý Lương quyết định hòa hoãn một chút bầu không khí người nói: "Đem đồ cưới thua thiệt sạch làm sao bây giờ?" Biên quan Nguyệt nói: "Thua thiệt sạch chúng ta về sau sẽ chậm chậm kiếm về tới." Trần Quý Lương không biết nên nói cái gì, tiền này hắn cầm phòng tay, không cầm lại sợ biên quan Nguyệt thương tâm. Trung điện thoại di động vang lên. Lý Tầm Hoan đánh tới cứu mạng điện thoại. "Uy, tổng giám đốc Lộ." Trần Quý Lương ra hiệu biên quan Nguyệt chờ một lát. Lý Tầm Hoan ngữ khí cực kỳ vui sướng: "Ngươi lại nổi danh, thật nhiều báo chí đều tại đưa tin ngươi." "Tạm được." Trần Quý Lương nói. Liên quan tới Trần Quý Lương xã hội chủ đề, đã theo hắn vào học Đại học Bắc Kinh mà ngưỡng hẳn. Có thể báo Thanh niên Trung Quốc Hoa hậu giảng Đường Bình chọn tin tức vừa ra, Trần Quý Lương lần nữa gây nên chú ý. Các ký giả truyền thông phát hiện, nửa năm trước cái kia học sinh lớp 12 lại tại Đại học Bắc Kinh làm ra động tĩnh. Đại học năm đầu liền bắt đầu lập nghiệp, còn một hơi mở hai nhà công ty, mà lại trang web hoạt động còn bị báo Thanh niên Trung Quốc đưa tin. Thậm chí có báo chi đem hắn 100 triệu nhỏ mục tiêu đều lật ra đến, làm như có thật thảo luận Trần Quý Lương tại trường học trong lúc đó có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nhất nói nhảm chính là bắt quái báo nhỏ, nói Trần Quý Lương khởi xướng Hoa hậu dạng Đường Bình chọn hoạt động, là vì truy cầu Olympic quán lưu toàn, hơn nữa còn âm thầm giúp lưu toàn quẹt vé cái này náo động thật là đặc biệt, đáng đợi người ta báo chí có lượng tiêu thụ. Lý Tâm Hoan nói, ta định đem ngươi nhuận bút cũng để lộ ra đến, đây là toàn bộ Trung Quốc cao nhất nhuận bút chia, khẳng định có thể gây nên nhỉ nghị. Mượn dư luận xào một xào, hướng dẫn truyền thông chú ý ngươi những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Có thể. Trần Quý Lương vô cùng cần thiết bán sách kiếm tiền. Lý Tâm Hoan nói, ngươi tăng tốc viết sách tốc độ, tăng tốc tại trên internet truyền tần suất, tranh thủ tại thi cuối kỳ kết thúc làm ký tên bán sách. Có hay không quá nhanh một chút? Trần Quý Lương hỏi. Lý Tâm Hoa nói, dưới tình huống bình thường, cần tiếp tục tại trên internet thúc đẩy, nhưng ngươi cái này không bình thường à? Tốt bao nhiêu tuyên truyền cơ hội, Trần Quý Lương nói, vậy liền thêm một mùi lửa, hướng truyền thông lộ ra nhuận bút thời điểm, liền nói ta dẹn dẹn con bị đầu tư mạo hiểm coi trọng, định giá 5 triệu đô la Mỹ bị ta cự tuyệt. Thật có đầu tư mạo hiểm định giá 5 triệu đô la Mỹ? Lý Tâm hoan hỏi, Trần Quý Lương nói, có thể có. Lý Tâm hoan cười nói, rõ ràng, cùng loại báo chí tin tức đang xuất đến, ta lại lấy tới trên mạng tuyên truyền, khẳng định có cực kỳ nhiều dân mạng mộ danh tới thăm người sách, không quản có hay không, tại ký giả truyền thông nơi đó đều có thể có, lại tán gẫu vài câu, cúp điện thoại đứng ở bên cạnh nghe điện thoại biên quan nguyệt, tiên lặng đem thẻ ngân hàng thăm dò trở về, nàng cảm thấy Trần Quý Lương không thiếu tiền. Hiện tại như quả lại vay tiền, giống như là muốn tình cảm bắt góc, biên quan nguyệt không thích làm như vậy. Lấy về làm gì? Nhanh cho ta a." Trần Quý Lương nói. Biên quan nguyệt thầm nói, ngươi lại không thiếu tiền dùng." Trần Quý Lương nói, "Ta cực kỳ thiếu. Nhân bút cũng không phải mỗi ngày kết toán, cần chu kỳ, mà lại sách còn chưa nhất định bán được tốt. Vậy ta liền cho ngươi mượn, mua quần áo 1000 khối cũng muốn tính lên." Biên quan nguyệt lập tức vui vẻ ra mặt. "Ai, cái này yêu đường nào nữ nhân ngu ngốc." Biên quan Nguyệt không có nói đánh phiếu nợ chuyện, Trần Quý Lương cũng lười xét cái này rõ ràng. Nhập cổ phần càng không cần thiết, dễ dàng náo ra mâu thuẫn. Liên lấy sen cu lấy Trần Lão bản đến nói, chính hắn là đệ nhất đại cổ đông, đệ đệ là thứ hai đại cổ đông, Lão bà là thứ ba đại cổ đông. Công ty làm lớn về sau, cần quy phạm hóa quản lý, đối đệ đệ còn phải sử dụng hòa hoãn thủ đoạn, Lão bà thì là trực tiếp đá ra quyết sách vòng. Loại chuyện này cực kỳ tổn thương cảm tình, Trần Lão bản đã làm vô cùng tốt, có thể thích đáng an bài Lão bà cùng đệ đệ. Biên quan Nguyệt như cái tiểu tùy tùng giống nhau, thật vui vẻ đi theo Trần Quý Lương về văn phòng phải phất là nàng tìm Trần Quý Lương cho mượn mấy chục vạn giống nhau. Đi ngang qua thang máy lúc bên trong đi ra một người trẻ tuổi. Người tốt, xin hỏi bị Ti đạn sở công ty ở đâu? Người trẻ tuổi hỏi. Trần Quý Lương gặp hắn cầm trong tay tin tức thị trường nhân tài liền nói. Đi theo ta. Đã đầu tháng 12, hai, cái đại học Bắc Kinh kiêm chức lập trình viên, sắp từ chức ôn tập bài tập, miễn cho thi cuối kỳ rất tiến chỉ. Nhất định phải lại chiêu hai cái sơ cấp lập trình viên, ít nhất phải hiểu trang web giữ gìn, thuận tiện đi theo quách phong làm khai phá phát triển. Đồng Thiên Thu đạt được Master Châu Á Viện nghiên cứu thực tập tư cách, đã chạy tới Master thực tập ba ngày cao cấp lập trình viên cũng muốn lại chiêu một cái, rèn rèn con người sử dụng tăng vọt, phục vụ khách hàng không thể lại chỉ dùng kiêm chức, còn phải chiêu một cái phụ tìm phục vụ khách hàng. Tang Quốc sát bạn website liền muốn lên tuyến, cái này cũng nhận người. Tin tức thị trường nhân tài coi như thiện nghi, trang đầu thông báo tuyển dụng tin tức muốn 2-3000 nguyên, xóa sánh trong phát đầu hộ khối chỉ cần 2-300. Trần Quý Lương phát một đầu 500 nguyên thông báo tuyển dụng tin tức. Đăng báo chiêu không đến, cũng chỉ có thể đi người kinh thành mới cao ốc thuê dân hàng. Tại đại học Bắc Kinh phò dùn phát bài viết cũng được, nhưng Trần Quý Lương ngại sinh viên đại học Bắc Kinh quá đắt, tầm dưới chốt viên chức vẫn là chiêu ra ngoài trường càng phù hợp đi vào văn phòng, Trần Quý Lương nói, đem ngươi sơ yếu lý lịch cho ta. Xin hỏi ngươi là, ngươi trẻ tuổi có chút trân trở, bởi vì Trần Quý Lương so với hắn còn trẻ. Trần Quý Lương nói, ta là công ty ông chủ. A, ngươi trẻ tuổi hướng trong văn phòng nhìn một vòng, phát hiện trong này tất cả đều là học sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Trần Quý Lương không có bản thân độc lập văn phòng, tùy tiện tìm cái trạm làm việc tọa hạ nhìn sơ yếu lý lịch. Người này gọi là Đinh Cường, Bắc Kinh nào đó trường cao đẳng máy tính cá nhân tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh, năm ngoái liền tốt nghiệp. Trần Quý Lương xem hết sơ yếu lý lịch, hỏi. Ngươi có một năm rưỡi kinh nghiệm làm việc, là bị mực xào vẫn là từ chức không theo an bài rồi." Đinh Cường nói, "Trước đó công ty sập tiệm. Ngươi ước định một chút bản thân kỹ thuật, có thể tại ta chỗ này cầm bao nhiêu tiền lương?" Trần Quý Lương nói. Đinh Cường là Tây Bắc người, không có thi đậu khoa chính quy, chỉ có thể đọc đại học chuyên khoa. Hắn muốn lưu ở Bắc Kinh sống sáo, nhưng hai năm này dân phiêu bạt tại Bắc Kinh nhân số tăng vọt. Tiếp theo nhà công ty sập tiệm về sau, hắn đã hơn một tháng không tìm được làm việc. Đinh Cường cẩn thận suy nghĩ về sau, "Lão bản ngươi có thể trước dùng thử ta, dùng thử tiền lương 1200. 2 tháng sau, như quả ngươi cảm thấy ta có thể Ta hy vọng có thể cầm 1500 tiền lương. Cái này vị phồn tìm nhân viên, so đại học Bắc Kinh kiêm chức lập trình viên còn tiền nghi. Trần Quý Lương đối Quách Phong nói, kỹ thuật ta không hiểu, ngươi đến kiểm tra một chút hắn cơ bản năng lực. Hơn 10 phút về sau, Quách Phong đối Trần Quý Lương nói, làm bảo trì mạng không có vấn đề, còn có thể giúp ta làm việc vật làm làm khai phá phát triển. Trần Quý Lương mỉm cười theo Đinh Cường nắm tay, "Hoan nên ngươi gia nhập bản công ty, thử việc rút ngắn đến một tháng, chính thức làm việc tư thái 1500. Như quả ngươi có thể tiếp tục tăng lên bản thân năng lực, sang năm còn có thể tăng lương." vị này là đại học bắc kinh máy tính cá nhân cao thủ ngươi bình thường nhiều theo hắn học một ít vậy ta lúc nào tới làm đinh cường hỏi trần quý lương nói ngày mai tới đi ngươi chỗ ở cách nơi này xa sao đinh cường nói rất xa ta hy vọng hai ngày nữa lại vào vị trí tìm chút thời giờ thuê phòng dọn nhà trần quý lương nói sướng xuân tân viên bên kia có ký túc xá ngươi trực tiếp mang vào công ty giúp ngươi ra khỏi phòng thuê cảm ơn lão bản đinh cường vui mừng quá đỗi cái này có thể tiết kiệm tiền thuê nhà cùng giao thông phí Sướng Xuân Tân Viên tu tại Đại học Bắc Kinh sân trường bên ngoài, năm nay tháng 9 mới có nghiên cứu sinh và ở bên trong đó một chút lầu trọ, là chuyên môn cung cấp cho công viên khoa học và ở xí nghiệp. Trần Quý Lương loại này công ty nhỏ, cực kỳ khó đem nhân viên đưa vào ở. Nhưng bây giờ thuộc về đặc thù thời kỳ, công viên khoa học cao ốc cùng Sướng Xuân Tân Viên xí nghiệp nhà trọ, trước mắt và ở suất đều còn phi thường thấp. Trống không cũng là trống không, Trần Quý Lương tùy tiện giao điểm tiền là được. Cái thứ nhất xã hội thông báo tuyển dụng phụ tìm nhân viên rốt cuộc có. Chuyện tốt dù sao cũng phải thành đôi. Lúc xế chiều, Đồng Thiên Thu gọi điện thoại tới, ta ngay tại Mecca Zoro Shop xử lý thủ tục, không dự định làm. Gặp được việc khó gì?" Trần Quý Lương hỏi. Đồng Thiên Thu buồn buồn nói, "Tới 3 ngày toàn ở làm việc vặt. Ta tiến vào Michael Zoox Châu Á viện nghiên cứu thực tập, là muốn đi học đồ vật, mẹ để ta bưng trà đổ nước sao chép văn kiện." Ha ha ha ha. Trần Quý Lương nhịn không được cười lên, "Mau trở lại làm việc a. Ngay cuối cùng gấp đôi váy tháng, yếu ớt cầu một chút." Chương 116, Tổng giám đốc Lộ không chỉ đường đi dã, mạng giao thiệp cũng cực kỳ rộng. Chương 116, Tổng giám đốc Lộ không chỉ đường đi dã, mạng giao tiếp cũng cực kỳ rộng. Michael Zoox Châu Á viện nghiên cứu tổng bộ, ngay tại thôn trung quan bên kia, Đồng Thiên Thu đi chưa được mấy bước liền về công ty. Trần Quý Lương nắm tay hoan nên hắn trở về, lập tức Hiếu Kỳ nghe ngóng nói, thực tập sinh lại không nhân quyền, cũng sẽ không bị ném đi làm việc vặt ta. Đồng Thiên Thu giải thích nói, thực tập sinh đi qua về sau, sẽ an bài tiến vào tổ, cũng xứng một cái người hướng dẫn. Trước mắt nơi đó có bảy cái tổ, đồng thời tại làm 16 cái hạch tâm hàn ngủ. Hàng năm chiêu hướng vào trong hơn 200 cái thực tập sinh, thực tập sinh cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Ta tiến vào tổ tương đối trễ, bị một cái thực tập sinh cho hố. Trần Quý Lương buồn cười nói, thực tập sinh cũng chơi văn phòng chính trị. Đồng Thiên thu thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới a toàn bộ tổ đều bận tối mày tối mặt, lao hạng mắt đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, cùng tổ thực tập sinh cơ bản đều tại làm lao hạng mắt, chỉ có ta theo một cái khác thực tập sinh, phụ trách làm mới hạng mục giai đoạn trước văn hiến chỉnh lý, liên la đối học thuật luận văn, kỹ thuật báo cáo, ngành nghề động thái cùng loại tư liệu, làm hệ thống tính thu thập, phân loại, phân tích cùng tinh luyện. Cái kia thực tập sinh lừa gạt ta, nói ta vừa mới tiến tới là người mới, hẳn là theo mọi người giữ gìn mối quan hệ, để ta đi cấp những tổ viên bưng trà đổ nước, thừa cơ sống cầu thả cái quen mặt, về sau ở chung mới càng hòa hợp. Ta còn thực sự liền tin chuyện hoang đường của hắn, cấp giúp mọi người làm không cần thiết việc vật, như cái định nó sám cháu trai giống nhau. Kết quả đây, hắn chạy tới người hướng dẫn nơi đó đánh ta tiểu báo cáo, nói ta làm việc lề mạ lề mề chỉ muốn lợi biếng, mà lại khắp nơi cho người bưng trà đổ nước nuốt ngựa. Còn vụng trộm vỡ nát rơi ta sửa sang lại một chút văn hiến tư liệu, ta thậm chí hoài nghi hắn nhiều lần bạn sao phòng ngựa khôi phục. Trần Quý Lương hỏi, các ngươi người hướng dẫn không quản. Hắn theo người hướng dẫn là đồng học, Đồng Thiên Thu buồn bực nói, mà lại người hướng dẫn rất bận rộn, không có thời gian rỗi điều tra trận tướng. Hắn trước đánh ta tiểu báo cáo, người hướng dẫn liền tin tưởng hắn chứ sao? Người hướng dẫn còn đem ta phê bình một trâu, để ta đoan chính thái độ. Ta tức giận đến theo người hướng dẫn mắng nhau. Sau đó, người hướng dẫn liền để ta đi làm việc vật tình lại, làm việc cũng không cho ta ăn bài. Trần Quý Lương trong lòng cảm khái, vị lao huynh này còn quá trẻ a, hoàn toàn không phòng bị người khác. Cái kia thực tập sinh vì sao muốn hố Đồng tiên Thu? Đơn giản là muốn đem Đồng tiên Thu đá văn ra, đơn độc hoàn thành cần phải hạng mục văn hiến chỉnh lý làm việc. Cho dù đến tiếp sau lại điều chuyển đến thực tập sinh hỗ trợ, công việc chủ yếu cũng là hắn làm. Thứ nhất có thể hiện ra bản thân năng lực, thứ hai như quả sau đó viết luận văn, có thể cam đoan luận văn vừa làm ký tên. Quách Phong ngồi ở bên cạnh nghe xong, vò đầu nói: Đại đơn vị thật phức tạp ta. Nếu như ta đi, khẳng định cũng sẽ bị người hố. Đồng Thiên Thu nói: Ta là căn bản không có hướng phương diện tư nghĩ. Đường Đường mắt cỡ râu xóp châu Á viện nghiên cứu à, hẳn là mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, cộng đồng phân đấu mới đúng. Trần Quý Lương buồn cười nói: Loại này cực phẩm cực kỳ hiếm thấy, vận khí của ngươi cũng quá kém. Đồng Thiên Thu nói: Kỳ thật không có gặp được loại sự tình này, ta cũng có chút nhớ nhung trở về. Nơi đó thực tập sinh quá nhiều, mà lại tất cả đều là cao thủ, nghĩ chỗ hết tài năng đặc biệt khó. Như quả không thể ngoi lầu lên, cũng chỉ có thể làm chút tương đối biên giới làm việc. Một năm thực tập kỳ kết thúc, khẳng định có thu hoạch, nhưng không có ta tưởng tượng bên trong thu hoạch vì thế lớn. Đại bộ phận thực tập sinh đều là trộn lẫn thiên luận văn liền rời đi. Trần Quý Lương an ủi, chờ chúng ta công ty làm lớn, cũng khởi đầu một cái viện nghiên cứu, đến lúc đó ngươi tới làm viện trưởng, ta có thể coi là thật a." Đồng Thiên thu nói. "Thiên chân vạn sắc, đi, Mục Nát đi. Đây là chuyển vào mới văn phòng lần thứ nhất liên hoan, chạy tới hỗ trợ bằng hữu cũng cùng đi." Giữa mùa đông, vừa vận ăn Bắc Kinh nổi lẩu. Một luồng thổi gió lạnh, Nông ngẩng hỏi, "Đều tháng 12, Bắc Kinh làm sao còn không tuyết rơi a?" Đặng Chân Phụ Hòa, chính là ta vẫn chờ nhìn tuyết đâu, ngao ngạn thần nói, năm ngoái lúc này đã tuyết rơi. Đến tự phương nam sinh viên đại học năm nhất nhóm đối bắc kinh trận tuyết rơi đầu tiên phán rất lâu, lao thiên gia liền là không dưới. ai muốn đi nhìn thiên hạ vô tận, Trường học phụ cận có giảm chiếu phim sao? khai giảng lâu như vậy, ngươi còn chưa có xem phim, không có a, ta chờ nhìn tuyệt đỉnh công phu châu tình chỉ rất lâu không có đập phim mới. từ tuyết rơi hàn huyên tới phim, mọi người cười nói đi vào tiệm lẩu, đông nồi lẩu, bịa cũng làm cho chủ quán nóng lên một chút. trần quý lương nông chê nói. Hôm nay công ty rốt cục có ra dáng phòng làm việc, cảm ơn các vị đồng học tới hỗ trợ, cũng cảm tạ huynh đệ tỷ muội những ngày này vất vả. Kính mọi người một chén, chúc Trần tổng tài nguyên cuộn, chúc chúng ta công ty sinh ý thịnh vượng. Cạn ly, vài chén rượu vào trong bụng, ngao ngạn thần xuất ra máy ảnh, ta cho mọi người đập mấy trương. Biên quan nguyệt dựa vào hướng Trần quý lương, làm ra một cái cái kéo tay. Quách Phong dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ so với súng ngắn, sát bên cái cằm bảy ra không không bảy kinh điển tạo hình. Đồng tiên thu đôi ống kính cười lên ô. Mọi người động tác biểu tình khác nhau, đều tại lúc này dừng lại xuống tới. Một châu nồi lẩu ăn xong, đám tiểu đồng bạn say hơn phân nửa, lẫn nhau đỡ lấy về ký túc xá. Trần Quý Lương thì là mang theo Biên Quan Nguyệt đi khách sạn. Biên Quan Nguyệt đêm nay cũng uống không ít, tắm rửa xong tiểu tình cũng không có tán đi, khuôn mặt đỏ rực theo Trần Quý Lương ôm. Nói xong lễ dáng sinh lại làm, lãng mạn chuyện, khẳng định không thể đổi ý, nhưng có thể nếm thử hòa khác dạng. Một phen dính nhau về sau, Biên Quan Nguyệt ghé vào Trần Quý Lương trong ngực, "Chúng ta trường học cũng phát khởi hoa hậu dạng đường bình chọn, ngươi sắp xếp thứ mấy?" Trần Quý Lương hỏi. Biên Quan Nguyệt cười nói, "Hì hì, tạm thời đợi nhất. Bất quá bỏ phiếu nhân số cực kỳ" gian dẻn con tại chúng ta trường học còn không lưu hành. Trần Quý Lương nói, đã không ít. Ta chuyên môn nhìn qua số liệu, trường học các ngươi có hơn một ngàn người sử dụng, mà lại đều là ban sơ bảy người, phát mời mã tự nhiên cách ra đi ra. Hoa hậu giảng đường bình chọn có thể ra tốc đăng ký, đoán chừng đến lễ giáng sinh có thể biến thành 3 bốn ngàn. Chúng ta trường học liền hơn 1 vạn người, đoán chừng có máy vi tính tổng cộng mới 3 bốn ngàn. Biên quan nguyện nói, Trần Quý Lương nói, không có máy tính cũng có thể đăng ký. Cũng đúng, biên quan nguyện lại hỏi, anh tiết người có trở về hay không quay quán? Trần Quý Lương nói, công ty đi không được, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Biên quan Nguyệt nói, vậy ta lưu lại cùng ngươi. Sang năm ăn Tết, ta cùng ngươi đi nhìn ông ngoại bà ngoại. Trần Quý Lương nói, ừm. Biên quan Nguyệt vui vẻ cười một tiếng. Ngủ đi, ta muốn ôm ngươi ngủ. Một tuần mới đã đến, Trần Quý Lương lại lại lại lại trốn học. Tiếng Anh trăm phần trăm rất tiến chỉ, hắn Tiến vào đại học liền không có con qua từ đơn, mà lại thường thường trốn lớp anh ngữ. Chủ yếu là không muốn học cái đồ chơi này. Đến mức mặt khác trương trình học, treo không rất tiến chỉ phải xem duyên phận. Tại Lý Tầm Hoan không ngừng thúc bản thảo phía dưới, Trần Quý Lương tốc độ gõ chữ tăng tốc không ít. Bởi vì Lý Tầm Hoan đã bắt đầu tuyên truyền gia hỏa này sát thực mạng giao thiệp cao minh, hàn hàn, quách tiểu tứ, ninh tài thần, hình Dục sâm, ạng nhĩ bà bối, kim hà tại, thái tuấn, cùng loại một đống nổi danh nhà văn. đồng thời tại blog bên trên tuyên truyền những câu chuyện về triều đại nhà minh. trong nháy mắt gây nên vô số dân mạng cùng truyền thông chú ý. lý tâm hoan thừa cơ lộ ra tin tức cho mấy nhà báo chí, nói hắn đã ký quyển sách này, mà lại cho ra xưa nay chưa từng có nhuận bút chia. còn nói trần quý lương rèn rèn con, bị đầu tư mạo hiểm định giá năm triệu đô la mỹ lại không tiếp nhận đầu tư. một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, truyền thông từ các loại góc độ đưa tin nhiều nhà nhà xuất bản đối với cái này biểu thị kháng nghị, bọn hắn chủ động liên hệ báo chí, nói lý tầm hoan ngay tại hủy đi xuất bản ngành nghề, cho giữ gốc 15% tỷ lệ chia tăng dần, căn bản cũng không có lợi nhuận không gian. mà lại, những câu chuyện về triều đại nhà Minh căn bản không đáng cái giá này, ôn họ phớt lìn, làm cho đặc biệt náo nhiệt. lúc này blog lực ảnh hưởng, ngươi có thể thay vào hơn 10 năm sau mịp rồi lỏng lín. Hàn hàn vội vàng xe đua, trường an loạn xuất bản về sau, liền không chút tại trên mạng nổi bọt khí qua. hắn không có dấu hiệu nào đổi mới blog. Nội dung cũng chỉ có một bài văn, gần nhất phát hiện hạng nhất sách hay, tên sách gọi những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Tiếng ả nhỉ ả im diễn đàn, dòng cụ cụm trì ả cùng loại trang web đều có đăng nhiều kỳ. Thốt qua loa, rõ ràng bị ép kinh doanh. Bình luận khu cái gì cũng nói, va, Hàn Thiếu rốt cục lộ diện. Ngươi lấy tiền giúp làm tuyên truyền phải không? Đơn giản không hiểu thấu. Hàn Thiếu đề cử sách khẳng định không sai, ta lập tức liền đi xem một chút. Lộn xộn cái gì? Hôm nay đã có mấy cái nhà văn đề cử quyển sách này. Ta vừa đi xem một chương, sách thực cực kỳ thú vị. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hàn Hàn cùng Quách Tiểu Tứ vậy mà tuyên truyền cùng một quyển sách. So với Hàn Hàn qua loa, Quách Tiểu Tứ phi thường cho Lý Tầm Hoan mặt mũi, được Văn chương chọn vẹn viết bảy tám một chữ. Mà lại, Quách Tiểu Tứ blog bình luật khu, thuần một sắc ngay lập tức đi nhìn khẳng định là sách hay Tiểu Tứ tốt có ánh mắt. Tại Đông đảo nhà văn tuyên truyền dưới, đại lượng dân mạng tràn vào tỉ ạ nghỉ ạ im diễn đàn những câu chuyện về triều đại nhà Minh đăng nhiều kỳ gián. Mà trương kỳ trà trộn tỷ ạ nghỉ ạ im diễn đàn dân mạng, cũng bởi vì cái này độc tính. Theo bản năng ấn mở bài viết đọc tiểu thuyết, muốn biết cái đồ chơi này vì sao có thể lừa. Sau đó, liền dùng bê lên. Wa. Tác giả tri thức tốt uyên bác, khẳng định là lịch sử chuyên nghiệp. Cố lên đổi mới, làm sao còn không thêm mới? Loại này học sinh tiểu học hành văn cũng không cảm thấy ngại viết lịch sử phổ cập khoa học tác phẩm. Ta cảm thấy rất được rồi. Để ta nhìn Minh sử khẳng định không đọc tiếp cho nổi, cái này bản những câu chuyện về triều đại nhà Minh ta nhìn say sương ngon lành, xem như bù lại một chút triều Minh lịch sử. Quá rất rưỡi. Cuối thời nhà Nguyên khởi nghĩa nguyên nhân dẫn đến cực kỳ nhiều. Tác giả mấy câu liền lướt qua, xem xét liền là cái ngoài nghề. Trên lầu ngươi lợi hại ngươi viết hạng nhất đi ra, thao thao bất tuyệt hai nhìn a, liền nên dạng này viết mới có ý tứ. Ta là học sinh cấp 2, ta cho rằng viết cực kỳ tốt." Tác giả cố lên. Có chút người liền thích trứng gà trong trọn sứ cốt. Thích xem quyển sách này, khẳng định trung học cơ sở đều không có tốt nghiệp. Ti ả Yi a im diễn đàn kỳ thật còn tốt, mở phun dân mạng không đến hai thành. Đại học Bắc Kinh Phò dù mới viên náo han, bởi vì sinh viên đại học Bắc Kinh hiểu lịch sử càng nhiều. Nhất là lịch sử chuyên nghiệp, trực tiếp đem những câu chuyện về triều đại nhà Minh đánh giá là nhi đồng sách báo. Đương nhiên, thích cũng không ít, sinh viên ngành khoa học tự nhiên đối với cái này đánh giá phổ biến càng cao. Bởi vì bọn hắn không có thời gian học chính sử. Quyển sách này đang tiêu khiển sau khi liền có thể đạt được cơ sở lịch sử tri thức. Đều lẫn lộn đến trình độ này, Lý Tầm Hoan còn không hài lòng, gọi điện thoại hỏi Trần Quý Lương, trường học các ngươi có hay không minh sử phương diện quyền uy trên ra. Trần Quý Lương nói, đại lục cùng công ty Đài Loan đều có một bộ hệ thống sửa sang lại minh thực lục đại học Bắc Kinh phiên bản được công nhận khảo đánh càng thêm chu đáo tỉ mỉ. Đại học Bắc Kinh bản minh thực lục hai vị chủ yếu khảo đánh người, trước mắt đều còn tại bản trường học dạy học. Bên trong đó một vị, học kỳ sau sẽ cho lớp dạ dạy giảng bài, có thể mời bọn họ vì những câu chuyện về triều đại nhà Minh lắm tự sao? Bọn hắn làm tự, liền có thể để cực kỳ nhiều phê bình người ngậm miệng, Lý Tâm Hoan vừa nói vừa cười lên, đương nhiên, cũng khả năng gây nên càng lớn tranh luận, nhưng không quản loại nào kết quả, đều có lợi cho chúng ta bán sách." Trần Quý Lương nói, "Ta thử một chút xem sao." Chương 117, Đại học Bắc Kinh giáo sư cũng chơi tam quốc sát. Chương 117, Đại học Bắc Kinh giáo sư cũng chơi tam quốc sát. Minh Thực Lục tổng cộng ước 16 triệu chữ, khảo đính, dấu ngắt câu và chỉnh lý làm việc phi thường dùng rà, không phải một hai vị học giả có thể hoàn thành. Công ty Đài Loan bên kia, năm 1962 sao chụp đỏ cách bạn Minh Thực Lục Đại học Bắc Kinh tại năm 1963 cầm tới công ty Đài Loan sao chủ bản cũng coi đây là bản thảo gốc hiệu đính nhiều loại phiên bản tiến hành trường học bổ. Nhưng ở một lúc nào đó kỳ trong công việc đoạn năm 1977 về sau lại khởi động lại hạng mục này nguyên nhân các loại nguyên nhân hạng mục tạo thành viên biến hóa cực kỳ lớn đã nói không rõ đến cùng có bao nhiêu người tham dự Đại học Bắc Kinh cái này phiên bản so với công ty Đài Loan sao chủ bản đính chính hơn vạn chỗ sự thật lịch sử lỗ hỏng còn phụ lục sùng trinh thực ghi chép cùng sùng trinh bản thảo sơ bộ cùng loại tư liệu lịch sử dù sao công trình lượng quá lớn vẫn như cũ vẫn tồn tại bỏ sót, thỉnh thoảng liền lại bị người tìm ra một chỗ. Trần Quý Lương đem xe đạp dừng ở lầu dạy học trước, đang cùng một cái đồng học nói mỏ nhạt. Rát rát, Trần Quý Lương nói, thật có lỗi, ta còn muốn hướng lão sư thỉnh giáo vấn đề. Kia gặp lại. Gặp lại. Với tay từ biệt, Trần Quý Lương bước nhanh về phía trước, đem vừa mới tan học Vương giáo sư chặn lại, "Vương giáo sư tốt, có thể hướng ngươi thỉnh giáo một chuyện không?" Vương giáo sư năm nay 60 tuổi, minh thanh sứ nghiên cứu chuyên gia, cũng là lớp giỏi chuyên môn khóa lịch sử Trung Quốc giảng bài giáo viên một trong. Hắn dẫn theo cặp công văn, nâng đỡ túi mắt, vừa đi vừa nói. Trần Quý Lương lập tức đi đẩy xe đạp, chạy chậm đến theo đi lên. Vương giáo sư, liên quan tới Minh Anh Tông phục hồi ghi chép, Minh sử cùng Minh thực lục vì cái gì có xuất nhập? Vương giáo sư dừng bước lại, nghiêm túc dò xét Trần Quý Lương. Ngươi là hệ lịch sử nghiên cứu sinh, ta là lớp dọa vệ sinh viên đại học năm nhất, học kỳ sau ngài còn muốn cho chúng ta lên lớp? Trần Quý Lương thừa cơ lôi kéo làm quen. Vương giáo sư hơi có vẻ kinh ngạc, sinh viên đại học năm nhất liền nhìn Minh thực lục rồi. Trần Quý Lương nói, ta tại viết một bộ triều Minh lịch sử phụ cập khoa học tiểu thuyết, cấp độ nhập môn đều chưa nói tới. Chuyên môn viết cho không quen thuộc mình sử độc giả nhìn, hy vọng có thể để càng nhiều người quan tâm Triều Minh, hiểu rõ Triều Minh, tiến tới hấp dẫn bọn hắn nghiên cứu Triều Minh. Ý nghĩ này cực kỳ không sai à, vương giáo sư nói, dân gian đối với Triều Minh sát thực chú ý không nhiều, nhiệt độ kém xa tít tắp tống thanh. Năm 2004 thời điểm, Triều Minh Internet nhiệt độ còn không có bắt đầu. Trần Quý Lương nói, ta tại sáng tác thời điểm, phát hiện Minh Sử cùng Minh thực lục có nhiều chỗ không khớp. Nhất là gần nhất đang tra Minh Anh Tông đoạt muôn biến. Vương giáo sư tiếp tục đi lên phía trước, cười nói, Minh sử liên quan tới Anh Tông phục hồi nội dung, bỏ qua thực ghi chép mà trích dẫn giả sử, cho nên mới sẽ không khất hảo. Vì cái gì có chính sử không cần, hết lần này tới lần khác áp dụng giả sử đâu? Trần Quý Lương biểu hiện được phi thường tốt học. Vương giáo sư giải thích nói, bởi vì những ghi chép chân thực về Hoàng đế Minh Anh Tông làm giả, mà lại giả hết sức rõ ràng. Vì tôn giả huy. Trần Quý Lương hỏi. Vương giáo sư gật đầu, biên soạn những ghi chép chân thực về Hoàng đế Minh Anh Tông học giả, một bên đang vì tôn giả hủy, một bên lại lưu lại dấu vết để lại. Những này dấu vết để lại? vừa vặn lại cùng nhiều bộ giá sử có thể đối đầu, cũng theo minh sử mặt khác liệt chuyện có thể đối đầu. Cho nên, triều thanh biên tu minh sử thời điểm, đối bộ phận này nội dung là nghiêm túc biện mùi qua. Minh anh tông phục hồi, hẳn là một trận quân sự trình biến. Trần Quý Lương hỏi, kia cảnh thái đế đến tột cùng là chết bệnh, vẫn là bị người giết chết? Còn nghi vấn, Vương giáo sư nói, những ghi chép chân thực về hoàng đế Minh anh tông đối cảnh thái đế chết, có rất nhiều che dấu tử. Càng như vậy che dấu, càng để người hoài nghi chân tướng. Có giá sử nói là liễm chết, nhưng thuộc về chứng cứ duy nhất. Hiện tại đã khó mà thi phân biệt, chỉ có thể nói còn nghi vấn. Phi tự nhiên tử vong khả năng tính cực kỳ lớn. Cảm ơn Vương giáo sư giải hoặc. Trần Quý Lương thái độ cung kính nói. Vương giáo sư có chút vui mừng. Người trẻ tuổi thích nghiên cứu lịch sử cực kỳ khó được. Người mới đại học năm đầu liền bắt đầu đọc Minh thực lục điểm này thì càng là khó được. Các ngươi lớp dọa mới có thể tự do tuyển khóa. Lần sau nhiều tuyển tuyển ta khóa nhà. Về sau có vấn đề gì, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Trần Quý Lương móc ra những câu chuyện về triều đại nhà Minh phía trước ba vạn chữ đóng dấu bản thảo. Đây là ta viết kia bản thu thiện phụ cập khoa học sách báo. Còn nội Vương giáo sư hỗ trợ phụ chính. Vương giáo sư cầm sách bản thảo vừa đi vừa nhìn. Ha ha ngươi cái này cách viết có chút ý tứ. Trần Quý Lương nói, ta phát tại Đại học Bắc Kinh phò dùm lịch sử chuyên nghiệp đồng học, đem quyển sách này đánh giá là trẻ nhỏ sách báo, sát thực viết quá trắng nhạt. Vương giáo sư nói, có phê bình ngươi chỗ nào viết sai sao? Trần Quý Lương nói, này cũng không có, nhưng cũng có hệ lịch sử học sinh phê bình ta đối lịch sử sự kiện đánh giá quá phiến diện thô thiện. Vương giáo sư cười nói, cái này nói rõ ngươi viết cực kỳ thành công nha, bọn hắn tìm không ra đâm tới. Ngươi quyển sách này thuộc về lịch sử phổ cập khoa học nhập môn, vốn là không thể viết quá thâm thúy, liền xem như chuyên nghiệp lịch sử học giả, tại cho học sinh bình thường làm tọa đàm lúc cũng sẽ cố ý giảng được cực kỳ trắng ngạn, bởi vì không dạng này giảng liền không có người nghe. Vương giáo sư quá khen rồi. Trần quý lương nói. Vương giáo sư hỏi viết bao nhiêu chữ rồi? Trần quý lương nói chừng 30 mươi vạn, ta dự định viết hơn 1 triệu chữ. Vương giáo sư nói ta có thể giúp ngươi liên hệ đại học Bắc Kinh nhà xuất bản. Đại học Bắc Kinh học thuật chuyên lấy có rất nhiều, nhưng như ngươi loại này tôn trọng chính sử cấp độ nhập môn sách báo tương đối thấy, ta cho rằng vẫn là có thể mở rộng một chút. Cùng loại xuất bản thời điểm, ta giúp ngươi làm tự, còn không có đưa ra yêu cầu đâu. Giáo sư liền chủ động hỗ trợ viết tự rồi. Trần quý lương nói. Đa Tạ Vương giáo sư coi trọng, nhưng quyển sách này đã có nhà xuất bản coi trọng. Nhà ai nhà xuất bản? Vương giáo sư hỏi. Trần Quý Lương nói, một nhà vừa mới thành lập xuất bản công ty. Đối phương cực kỳ có thành ý, giữ gốc 15% tỷ lệ chia tăng dần. Như quả bán được tốt, cao nhất có thể có 20% nhuận bút. 20%. Ngươi sẽ không gặp được kẻ lừa gạt ta. Vương giáo sư kinh ngạc nói, coi như chính hắn ra sách, nhuận bút cũng sẽ không vượt qua 10%. Bởi vì lịch sử chuyên lấy lượng tiêu thụ có hạn. Trần Quý Lương nói, không phải lừa đảo. Cái này người trước kia là nổi danh nhà văn vẫn là một nhà trang ép văn học cổ đông, trang ép bị thu mua về sau, cổ phần của hắn chuyển thành hiện vật chuyển làm xuất bản, cái này người cực kỳ sẽ lẫn loạn, ta sách còn không có viết xong đâu, hắn ngay tại báo chí cùng internet giúp ta xào nóng lên. Vương giáo sư cười nói, vậy ngươi vận khí tốt, vừa viết sách liền gặp được loại này xuất thủ hảo phóng, ngươi hôm nay đến trăn ta, sẽ không chính là vì để ta hỗ trợ làm tựa, chủ yếu vẫn là thỉnh giáo với ngài vấn đề. Trần Quý Lương cũng không phủ nhận, Vương giáo sư cũng không có xin khí, ta tại học thuật giới mặc dù có chút danh tiếng, nhưng phổ thông độc giả thật đúng là chưa nghe nói qua ta hạng này lao cổ đồng. Ta giúp ngươi làm tự, có thể tăng lên không được lượng tiêu thụ a. Trần Quý Lương gặp hắn dê nói chuyện, rước khoát nửa thật nửa giả nói đùa, viết quá nhỏ bé trắng, ta sợ bị người mắng, nghị xin ngài già hỗ trợ học thuộc lòng một chút. Ta liền là tấm một vôi. Vương giáo sư cười nói, đi, ta sẽ giúp ngươi tìm một khối tấm một. Vị kia giáo sư, hai năm này cũng chuyển hướng làm lịch sử phổ cùng, hắn khẳng định thích vô cùng sách của ngươi. Hắn giống như ta, đều là Trung Quốc Minh sử học được phó chủ tịch. Mặc dù không phải chúng ta đại học Bắc Kinh, nhưng thường xuyên đến đại học Bắc Kinh tổ chức Minh sử tọa đàm. Vương giáo sư lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, ra buôn bán, ngươi tọa đảm làm xong sao? Tốt, ta đi qua tìm ngươi. Một tiếng này ra buôn bán Trần Quý Lương đã đoán được là ai, về sau còn tại bách gia bục giảng giảng vĩnh lạc đại đế. Có người hiểu chuyện đối với hắn đánh giá là phủ cập có thừa, khai sáng không đủ. Nhưng thương giáo sư hơn 40 tuổi liền bắt đầu lĩnh quốc gia trợ cấp. Trần Quý Lương tiếp tục hướng Vương giáo sư thỉnh giáo lịch sử vấn đề, có chút là thật làm không rõ ràng, có chút là cố ý làm không rõ ràng. Dù sao thỉnh giáo là được rồi, vừa vặn đối Vương giáo sư khẩu vị, hắn thích học sinh hướng mình thỉnh giáo. Thương giáo sư theo Vương giáo sư quan hệ cá nhân vô cùng tốt, từng cùng một chỗ tại Đại học Bắc Kinh khám trường học Minh thực lục thường thường được mời đến Đại học Bắc Kinh tọa đàm. Lão Vương, ngươi lại mới mang theo một cái học sinh. Thương giáo sư nhìn Trần Quý Lương hai mắt, Vương giáo sư cười nói, Đại học năm đầu tìm ta thỉnh giáo Minh thực lục, hỏi ta Minh Anh Tông phục hồi, vì sao Minh sử cùng Minh thực lục ghi chép có xuất nhập? Sinh viên Đại học năm nhất cực kỳ khó được a, xem ra là mầm mống tốt. Thương giáo sư hỏi, ngươi tên là gì? Trần Quý Lương cúi người chào nói, Thương giáo sư tốt, ta gọi Trần Quý Lương. Thương giáo sư cũng cười lên. Di án y a im diễn đàn những câu chuyện về triều đại nhà Minh là ngươi viết à? Thương giáo sư cũng chơi tỷ án y a im diễn đàn. Trần Quý Lương ra vẻ kinh ngạc. Cái phản ứng này để thương giáo sư cực kỳ hưởng thụ, ngươi làm ta lão cổ đồng A. Ta là già dân mạng, mấy năm trước liền bắt đầu lên mạng. Ta không chỉ biết ngươi tại viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh còn biết ngươi làm cái rèn rèn com bình chọn hoa hậu giảng đường. Trần Quý Lương mặt toát mồ hôi nói, hổ thẹn. Thương giáo sư chất vấn, vì cái gì rện rện com chỉ cho phép học sinh đăng ký tài khoản? Ta một cái giáo viên đi đăng ký tài khoản, nhất định để ta tuyển viện hệ của lớp. Cái này đến tiếp sau công năng còn còn chờ khai phá phát triển. Trần Quý Lương lập lờ nước đôi trả lời. Vương giáo sư hỏi, cái gì rèn rèn con tuyển hoa hậu giảng đường? Thương giáo sư chỉ vào Trần Quý Lương, cái này học sinh làm một cái trang web để các học sinh bản thân bỏ phiếu tuyển hoa khôi khoa cùng hoa hậu giảng đường, hoạt động đều lan tràn đến chúng ta bên kia. Vương giáo sư cảm giác cực kỳ mới mẻ, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi tư tưởng sinh động à, chúng ta lúc kia không có điều kiện này. Chúng ta khi đó cũng có hoa khôi lớp, hoa khôi khoa, hoa hậu giảng đường, bất quá đều là tự mình lựa bình, còn không dám công nhiên lấy ra giảng. Thương giáo sư nói. Thương giáo sư ngồi trước máy vi tính Dung Du khách thân phận tiến vào Dẹn Dẹn Cong, đối Vương giáo sư nói, "Ngươi qua đây nhìn. Đây chính là hắn làm Dẹn Dẹn Cong." "Ồ, oh, đã có 9 trường đại học tại tuyển Hoa hậu giảng đường, ngươi cái này trang web lực ảnh hưởng cực kỳ lớn a." Vương giáo sư hiếu kỳ lại gần nhìn, hơn nữa nhìn say sương ngon lành. Trần Quý Lương trong lòng chửi bậy, hai vị có phải hay không lạc để rồi. Thương giáo sư nói, "Ta mang một cái học sinh nói, cái này trang web còn có rất nhiều công năng, có thể thành lập cùng gia nhập bảy tổ. Trong đó có lịch sử hướng thú tiểu tổ, các học sinh có thể tại trên mạng nghiên cứu thảo luận lịch sử vấn đề." "Cái kia, Tiểu Trần, ngươi qua đây biểu diễn một lượt." Trần Quý Lương chỉ có thể đổi bộ bản thân tài khoản, xin gia nhập một cái lịch sử hứng thú tiểu tổ. Vương giáo sư ngồi trước máy vi tính nhìn hồi lâu, tán thưởng nói, bộ dạng này cực kỳ tốt, khác biệt nghiên cấp, khác biệt viện hệ học sinh, chỉ cần là yêu quý lịch sử, đủ không ra ngoài liền có thể cùng một châu nghiên cứu thảo luận. Thương giáo sư hỏi, cho nên, rèn rèn con lúc nào có thể để giáo viên đăng ký? Ta trở về liền để lập trình viên khai phá phát triển. Trần Quý Lương gặp bọn họ đối internet cảm thấy hứng thú, rướn khoát điện thoại để chuyển rời đến Tam Cốt sát, ta còn làm một cái lịch sử đề tài cho chơi, hai ngày phía trước vừa mới online, hai vị giáo viên muốn hay không chơi một chút? Vương giáo sư đối trò chơi không có hứng thú. Thương giáo sư lại nói, người đào loạn đến xem. Tam quốc sát trước mắt còn không có mạng trang bản, nhất định phải đào loạn khách hàng mừng. Nơi này tốc độ đường truyền thật mau. thương giáo sư một bên nói chuyện phía một bên nhìn bản thảo, không đầy một lát Tam quốc sát liền đào loạn hoàn tất. Nơi này có tân thủ dạy học nhiệm vụ. Trần quý lương nhắc nhở. Thương giáo sư cho bản thân đăng ký trò chơi tên là Vĩnh Lạc Đại Đế xem ra hắn rất thực thích chú lệ. Kết thúc tân thủ dạy học, Thượng giáo sư không kịp chờ đợi tiến vào tám người trận. Vương giáo sư ngồi ở bên cạnh thế mà nhìn rất khởi kình. Hai vị này tựa hồ muốn vào hố. Quả nhiên. Vương giáo sư xem hết mấy cục, liền đối Trần Quý Lương nói: "Một hồi đi ta văn phòng, giúp ta đào loạt trò chơi, ta không biết nên làm sao hạ. Trần Quý Lương: "Được rồi." Chương 118, ta không biết xấu hổ tới, chương 118, ta không biết xấu hổ tới. Đại học Công nghệ và Khoa học Điện tử Hàng Châu, cơ sở Hạ Sa. Cái này quân viên trường học là năm ngoái mới bắt đầu dùng, chọn vẹn xây dựng thời gian 3 năm. Trần Quý Lương điên cuồng trốn học đồng thời, Tạ Dương cũng tại Đại học Công nghệ và Khoa học Điện tử Hàng Châu mỗi ngày trốn học tiểu tử này rất tín chỉ số lượng, khả năng sẽ so Trần Quý Lương còn nhiều. Tạ Dương nhân sinh đã triệt để bị thay biến. Hắn Đôi kế toán chuyên nghiệp không có chút nào hứng thú, cả ngày hướng Đào Thành Cương công ty công nghệ mạng bách luật chạy. Một bên ở công ty kiêm chức làm việc vặt, vừa đi theo cao thủ học tập lập trình. Đào Thành Cương công ty vừa vặn cũng tại Hạ Sa. Đây cũng không phải là là cái gì trùng hợp, mà là Hạ Sa vị trí cực kỳ lệnh. Hạ Sa văn phòng tiền thuê thấp nhất, cho nên Đào Thành Cương mới đem công ty bạn tới. Nơi này mặt đất cũng tốt nhất làm cho, cho nên Đại học Công nghệ và Khoa học Điện tử Hàng Châu đem mới khuôn viên trường học xây ở nơi đây. Ba mẹ nó, Tạ Dương ngươi lại trốn học à? Bạn cùng phòng kinh hô. Tạ Dương cỡi trên xe đạp, hỗ trợ ứng phó một chút điểm danh. Ứng phó cái, cái giấm, tuần trước liền bị bắt được, chương giáo sư đem ta mắng một trận. Vậy thì liền tùy tiện a. Ngươi khẳng định như vậy rất tín chỉ. Đến lúc đó lại nói, cối xe đạp nhanh chóng lái ra sân trường, Tạ Dương thẳng đến đạo thành cường công ty mà đi. Hạ xa kinh tế khu đang phát triển, trước mắt còn ở vào khai phá phát triển sơ kỳ, thương nghiệp cùng ăn uống cùng loại sinh hoạt công trình cực kỳ ít. Khoảng cách chủ thành khu cũng xa, đi lại từ nhà đến nơi làm việc phi thường không thuận tiện. Vì hấp dẫn sự nghiệp và ở, văn phòng tiền thuê vẫn chưa tới trụ thành khu 1/3, mà lại ba miễn hai giảm phân nửa chính sách ưu đãi cực kỳ tốt xin. Cường ca, Tiểu tạ sớm như vậy a? Không phải ta nói ngươi, đại học năm đầu ngươi hay là nên dùng học tập làm chủ, kế toán ta không muốn học, đến nơi này đi theo cao thủ học lập trình vừa vặn. Ai, tùy ngươi vậy. Tạ Dương nói tới cao thủ, cũng là công ty cổ đông một trong. Theo Đào Thành Cương không ngừng bán connet, đem tiền tiếp tục căng vào công ty, cổ phần cũng thay đổi thành hắn một nhà độc đại. Cái đồ chơi này đốt tiền tiêu đến lợi hại, Đào Thành Cương nhiều lắm là còn có thể lại căng 7-8 tháng. Sư phụ sớm, tới rồi. Tạ Dương đã có thể chấp hành đơn giản một chút lập trình nhiệm vụ. Tiểu tử này có đoạn thời gian trực tiếp ở tại công ty bởi vì hắn bản thân không có máy tính, vừa vặn ban đêm dùng công ty máy tính để luyện tập, ngủ đến giữa trưa lại đứng lên, tiếp tục ở công ty làm việc vặn, căn bản cũng không đi trường học, không vẹn vẹn sẽ rất tín chỉ, còn có thể lưu ban. Đào Thành Cương thấy hắn như thế si mê, rút khoát cho một cái chạm làm việc, bật máy tính lên, phụ lên cơ cửa, Tạ Dương xoay xoay cổ chuẩn bị làm việc, có cửa cơ nhắn lại, Trần Quý Lương ảnh chân dung đang nhấp nháy, Tạ Dương điểm ra đến xem xét, lại là, tạ không biết xấu hổ ta làm hai nhà công ty, không có chuyện có thể đi dạo chơi, đây là địa chỉ internet, rèn đăng ký cần mật mã, đây là mật mã. Tạ Dương phục chế địa chỉ internet, hiếu kỳ tiến vào rèn rèn com. Hắn trước dùng mời mã đăng ký tài khoản, lựa chọn vùng cùng trường học, phát hiện bản thân trường học, căn bản tìm không thấy đồng học có thể thêm hảo hữu. Hắn là rèn rèn com cái thứ nhất đại học công nghệ và khoa học điện tử hàng châu người sử dụng. Lại nhìn rèn rèn com trang đầu, nóng bỏng nhất liền là hoa hậu giảng đường bình chọn hoạt động, có thể điểm tiến vào hoạt động giao diện xem chi tiết. Trang đầu còn có một nhóm to thêm phiếu hồng tin tức, kia là tam quốc sát quảng cáo. Truy cập sau khi đi vào, có tam quốc sát kỹ càng giới thiệu, còn có thể nhảy chuyển tới tam quốc sát website đem đào loạn trò chơi ngay tại Tạ Dương đao loạn Tam Quốc sát lúc, Dương Vũ Huy đi đến sau lưng của hắn, nói đùa, lười bình à. Dương Vũ Huy cũng tới Hà Châu. Đào Thành Cương có nét, game sở tiêu diêu, thậm chí liền thâm viên chuyển kỳ bây giờ đã toàn bộ bán đi gom góp tài chính. Trần Quý Lương làm trò chơi. Tạ Dương chỉ vào Đao Luận giao diện nói, Dương Vũ Huy kinh ngạc nói, hắn cũng tại làm trò chơi, mà lại đều đã online rồi. Tạ Dương nói, còn tại ôm tần bệ tại trong lúc đó. Dương Vũ Huy hướng phía nơi Sa Ho, Cương Ca, tới đây một chút. Đào Thành Cương đi tới hỏi, chuyện gì? Trần Quý Lương trò chơi online. Dương Vũ Huy nói nhanh như vậy, lại là truyền kỳ sẽ vỡ lộ sao? Đào Thành Cương hỏi. Tạ Dương lại cắt về dẹn dẹn con trăn đầu. Hắn mở hai nhà công ty, một nhà làm sân trường xã giao, một nhà làm demo online. Đào Thành Cương ghé vào trước máy vi tính, cầm con chuột cẩn thận xem xét, cuối cùng cảm khái nói, khó trách hắn chết sống không theo ta cùng một chỗ làm, người ta bản thân liền có kế hoạch ra. Dương Vũ Huy nói, dẹn dẹn con loại này trang web cực kỳ đáng tiền a. Không biết đoán chừng có đầu tư mạo hiểm sẽ thích. Đào Thành Cương đối với cái này cũng không được hiểu. Năm 2000 Internet bọt biển vỡ tan, một mực tiếp tục đến năm 2002 ngọn nguồn. Toàn cầu 90% internet công ty sập tiệm. Năm 2003 cũng liền là năm ngoái, internet ngành nghề bắt đầu khôi phục, nhưng tư bản đối với cái này vẫn như cũ cẩn thận. Năm 2004 cũng liền là năm nay tháng 8, các bài hát đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn 16.700 triệu đô la Mỹ, coi đây là tiêu chí sự kiện để chấn thị trường lòng tin, tư bản tại hạ nửa năm lại bắt đầu sinh động. Cũ này internet đầu tư dậy sóng, còn phải đợi sang năm mới có thể tràn vào Trung Quốc. Đến lúc đó, đến từ toàn cầu đầu tư công ty, đô, đô la Mỹ tại Trung Quốc tìm kiếm mục tiêu, vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối lý trí. Thời gian dần trôi qua liền biến điên cuồng, đại lượng Trung Quốc công ty bị nghiêm trọng đánh giá cao, đầu tư mạo hiểm, cơ cấu liền theo đồ đần tàn tiền giống nhau. Trần Quý Lương sắp gặp phải thời điểm tốt, Đào Thành Cương cũng kém không nhiều, chỉ cần hắn chống đến mùa hè xuân năm, liền phi thường dễ dàng kéo đến đầu tư. Tạ Dương tiếp tục đao loạn trò chơi, xem rèn rèn con, những người khác riêng phần mình về trạm làm việc làm việc. Tam Quốc sát đao loạn hoàn tất, Tạ Dương làm xong tân thủ nhiệm vụ liền chơi. Hắn ở chỗ này thuộc về kiêm chức, một tháng chỉ có năm khối tiền thì lương, nhiều chơi một hồi trò chơi cũng không người đến quản, chơi lấy chơi lấy, mất hết cả hứng. Tạ Dương ném con chuột, ngồi dựa vào trên ghế, hắn cảm thấy dạng này cực kỳ không có ý nghĩa. Nhất là việc học, ý tờ tờ tờ bờ bờ s. Một mực suy nghĩ đến giữa trưa, Tạ Dương tìm tới Đào Thành Cương. Cương ca, ta không nghĩ lại làm. Đào Thành Cương cười nói, ngươi sớm liền nên về trường học đi học. Ta nghĩ tạm nghỉ học, đi Bắc Kinh tìm Trần Quý Lương. Tạ Dương nói, ngươi xác định? Đào Thành Cương hỏi. Tạ Dương gật đầu nói, xác định. Kế toán ta thật không có hứng thú, hai tháng trước ta liền muốn chuyển chuyên nghiệp. Trường học nói có thể chuyển, nhưng có hạn chế, máy tính cá nhân chuyển bất quá đi cái này sách ta không nghĩ đọc, nhưng trong nhà không tiện bàn giao, dứt khoát tạm nghỉ học một năm lại nói cũng được, sau này có rảnh trở lại thăm một chút. Đào Thành Cương vô vô mở vai của hắn, Tạ Dương nói đa tạ cương ca nửa năm qua này chưa cố tạm nghỉ học thủ tục làm được cực kỳ thuận lợi, xin lý do là trong nhà có việc gấp phải xử lý. Lúc này đại học đối với cái này thể không nghiêm, giống Vu Dung tỷ tỷ liền lan nửa đường tạm nghỉ học trở về học lại lớp 12 muốn thi đại học thanh hoa cùng Bắc Kinh, kết quả thi đại học xảy ra tai nạn xe cộ lại về đại học tiếp tục đọc. Ngày mười tháng mười Tạ Dung kéo lấy phá Dương hành lý đi ra Bắc Kinh nhà ga. Hắn tiến về Đại học Bắc Kinh trên đường còn ngồi sai xe, đi vào Đại học Bắc Kinh ngoài cửa nam đã trời tối. Tạ Dương tìm cái ven đường buông điện thoại, cắm vào 200.001 thẻ điện thoại, muốn cho Trần Quý Lương gọi điện thoại. Trần Quý Lương vừa khai giảng thời điểm, liền thông qua G G đem điện thoại mới hào phát cho Tạ Dương. Để. Tạ Dương tức giận đến trách mắng âm thanh đến, điện thoại Bình Phong biểu hiện thẻ vô hiệu. Có chút vùng 200.001 thẻ điện thoại là có thể tại dị địa gọi điện thoại, nhưng Tạ Dương trong tay cái này trường không thể. Hắn muốn tìm kiếm điện thoại công cộng hoặc là lời nói đi, kết quả tìm một vòng căn bản không có. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Tạ Dương mờ mịt thành tẩu tại đầu đường không biết bản thân cần phải đi con đường nào. Hắn theo Trần Quý Lương đã hẹn đến đại học Bắc Kinh liền gọi điện thoại. Mọi người tại ngoài cửa Nam gặp mặt. Tạ Dương một lần nữa hỏi đường đi đến ngoài cửa Nam, căn bản không dám canh cổng vệ. Tận lực thần sắc bình tĩnh đi vào sân trường. May mắn đây không phải năm 2008 về sau, bằng không hắn căn bản vào không được. Tuyết rơi, tuyết rơi. Đông Nhiên, Đế Tử Phương Nam sinh viên đại học năm nhất, một cái tiếp một cái hoan hô lên. Cái này Đông Thiên Kinh Thành trận tuyết rơi đầu tiên, rốt cục rơi xuống, phản phất là tại hoan nghênh Tạ Dương đến. Tạ Dương ngăn lại một cái học sinh, đồng học, ngươi có thể điện thoại sao? Ta mượn tới đánh một chút, ta có thể cho ngươi tiền. Học sinh kia nghĩ nghĩ, không có móc thẻ điện thoại, mà là trực tiếp lấy điện thoại di động ra, "Được thôi, ngươi tìm đến bằng hữu." "Ừm, ta tìm trường cấp 3 Đồng Học, Tạ Dương tiếp nhận điện thoại, hắn cứ gọi Trần Quý Lương, ngươi biết sao?" Học sinh kia lập tức cười lên, khẳng định nhận biết ta, còn cùng một chỗ tại công cộng phòng tắm tắm rửa qua. Hắn dừng chân số 36 lâu, ta dừng chân số 37 lâu, bình thường mở nước, tắm rửa thường xuyên được vài. "Ngươi cũng đừng cho ta tiện, nói chuyện điện thoại xong đi tầng 36 chờ hắn." "Tầng 36 đi như thế nào?" Tạ Dương hỏi. Học sinh kia nói, Ta dẫn ngươi đi, liền mấy trăm mét xa. Điện thoại kết nối, Tạ Dương nói, Trần Đại hiệp, ta tại Đại học Bắc Kinh. Ừm, có vị hảo tâm đồng học mang ta đi tầng 36. Tạ Dương đưa di động còn cho đối phương, Trần Quý Lương tại Đại học Bắc Kinh cực kỳ nổi danh. Có thể quá nổi danh, học sinh kia nói, nhất là bình chọn hoa hậu giảng đường cùng tam quốc sát online về sau, tiến viên học sinh ai không biết hắn. Tạ Dương nghĩ thầm, Trần Đại hiệp liền là Trần Đại hiệp, tại trường trung học số 2 lẫn vào tốt, đến Đại học Bắc Kinh còn lần vào tốt. Ta lớp 12 làm sao lại không nghe quen đâu. Lúc ấy cố gắng một điểm ôn tập, liền có thể thi cái càng tốt trường học. Ven đường đi ngang qua mấy cái ký túc xá, trước lầu đất trống đều có học sinh đang hoàn hô tuyết rơi. Kỳ thật, trận này tuyết rơi rất nhỏ. Đi vào tầng 36 bên ngoài, nơi đó cũng có thật nhiều học sinh lanh lợi. Nô Ngộng, Tạ Dương không thấy được Trần Quý Lương, lại một chút liền nhận ra Nô Ngộng. Nàng đang cùng một vị phương nam bạn cùng phòng, đứng tại một loạt xe đạp bên cạnh, đưa tay đón không trung bay xuống bông tuyết. Nô Ngộng nghi hoặc mà nhìn xem Tạ Dương, cho là mình hoa mắt, lập tức vừa vui mừng nói, "Ngươi không phải tại Hàng Châu sao? Làm sao tới Đại học Bắc Kinh rồi?" Tạ Dương cười nói, "Lăn lộn ngoài đời không nổi, đến tìm nơi nương tựa bạn học cũ." Trần Đại Hiệp biết không? Nô Ngọc hỏi. Tạ Dương nói, vừa cho hắn gọi điện thoại, hắn nói lập tức chạy tới. Nô Ngọc lại hỏi, ăn cơm chưa? Ăn. Tạ Dương kỳ thật không ăn, nhưng nói thật sẽ có vẻ cực kỳ khổ khổ. Nô Ngọc hỏi, ngươi dự định tiến vào Trần Đại Hiệp công ty? Tạ Dương gật đầu, đi vào trước làm việc vật, thuận tiện học một chút đồ vật. Ta hiện tại cái gì cũng không biết. Đinh Linh Linh, xe đạp tiếng trôn vang lên, Trần Quý Lương đi xe chạy như bay đến. Ngươi không phải nói trắng da bầu trời đến sao? Tạ Dương có chút xấu hổ, ngồi xe nhường đường. Bắc Kinh giao thông thật phức tạp. Đi thôi, dẫn ngươi đi ăn cơm. Trần Quý Lương đối ngô mộng nói, cùng đi thôi, vừa vặn bạn học cũ hoặc gặp Ngô mộng nói, được, ta cũng chưa ăn no. Có việc chậm trễ, chương này tới muộn.